Chương 608. Hạn hạn, trong tay chúng ta kinh phí có hạn, toàn bộ đều tốn hao đang chèn ép hạn phạt Vương quốc trên hành động, không để mắt đến tài chính càng thêm hỏng bét Mộ xỉ công quốc. Không nghĩ tới, bọn hắn tìm đường sống trong chỗ chết, thế mà đem một bản nước cờ thừa cho đi sống. Nghe nói tại đàm phán hiện trường, người mổ xỉ trực tiếp ném ra hai lựa chọn, hoặc là dựa theo ngày ước định bình thường trả tiền mặt, hoặc là bọn hắn liền lập tức tuyên bố nợ nần trái với điều ước. Không có chúng ta người quay rối, đám kia chủ nợ không muốn một kim tệ đều không thu được, bị ép tiếp nhận bình thường trả tiền mặt. Thu tin tức này ảnh hưởng, án phạt Vương quốc bên này cũng đột nhiên tương thế, bọn hắn đồng ý sớm trả tiền mặt bộ phận công trái, nhưng yêu cầu chụp ra trước đây thanh toán lợi tức, công trái phát hiện chi phí, tiền vốn xoay sở phí tổn. Loạn thất bát tao chụp đi ra về sau, bọn hắn chỉ tiếp thụ mệnh giá giá trị giảm 20% trả tiền mặt, đồng thời còn phải sớm một tháng xin mời, thu hoạch được phê duyệt thông qua sau mới có thể thu hoạch được trả tiền mặt. Không ít đám chủ nợ đều dao động, cho là mổ công quốc đều có thể vượt qua lợn nguy cơ, tài chính tình huống tốt hơn án phạt Vương quốc khẳng định không có vấn đề. Người của chúng ta đều đưa ra xin mời, bất quá riêng này chút còn chưa đủ. Trước đó vài ngày vì chế tạo khủng hoảng cảm xúc, chúng ta đã bán tháo không ít công trái, trước mắt trong tay nắm giữ chiến tranh công trái đã không đến 100. Không không không. Xem chừng những bộ môn khác tình huống cũng kém không nhiều, mọi người trong tay chiến tranh công trái chung vào một chỗ, đều không nhất định có thể gom góp 1 triệu giá trị danh nghĩa. Muốn đánh ngạn phạ vương quốc tài chính, trừ phi chúng ta từ trên thị trường thu thập càng nhiều công trái lấy tới ép buộc, tiêu hao bọn hắn dòng tiền mặt. Bất quá tại mộ sỉ công quốc vượt qua nọ nẩn nguy cơ về sau. Ản Phạ Vương quốc chiến tranh công trái giá cả cũng bắt đầu tiết trời ấm lại, từ đây trước thị trường giá thấp nhất giảm 50%, trên đường đi đã tăng tới trước mắt mệnh giá giá 88%. Lúc đầu phát hành cao tức công trái đã cùng mệnh giá giá ngang hàng, thậm chí còn có chỗ tràn ra. Vỡ là Kệ cũng không muốn ngoi đầu lên, tiếp rằng vừa rồi tí hộ bẩy chọn hắn tên, không phải do hắn tự tuyệt. Trước mặt công trái bàn tháo đều là từ cao vị dần dần nện xuống tới, ngược lại là không có thua thiệt bao nhiêu. Hiện tại nếu là từ thị trường thu mua trở về, lấy thêm đi tìm Phạ Vương quốc trả tiền mặt, khẳng định là muốn lố vốn. Nhìn như thua thiệt không được mấy cái điểm. Chỉ khi nào bọn hắn quy mô lớn ra trận thu mua, lưu thông giá cả khẳng định sẽ bị sao đi lên. Ngu xuẩn. nếu biết làm thế nào, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian phái người đi chứng thực a. Cùng lắm thì lại bồi lên 1 200 vạn kim tệ, chỉ cần có thể phá đổ án phạt Vương quốc tiến dự, hết thể đều là đáng giá. Hiện tại ta mặc kệ các người dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn bằng tốc độ nhanh nhất thu mua bọn hắn chiến tranh công trái, lại lập tức cầm tới tìm bọn hắn trả tiền mặt. Tí hộ bày nổi giận mắng. Trong chính trị sổ sách, cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần kinh tế lợi ích. Có đôi khi lưỡng bại câu thương đấu pháp, cũng nhất định phải kiên trì chính mình gọi lên 1 triệu kim tệ, tiêu hao Hàn Phạ Vương quốc 10 triệu kim tệ dòng tiền mặt, trên chiến lược khẳng định là thành công. Không có cách nào cầm xuống rủ En Nỉ Vương quốc về sau, giáo đình liền muốn đối mặt xuôi nam hay là lên phía bắc chiến lược lựa chọn. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn giết vào trung bộ đại lục. Chỉ là đại lục trung bộ quá mức trên chúc, hiện tại trung đại lục mấy cái quốc gia liền không có một quả hờ mềm, hướng chi hay là tứ chiến chi địa. So sánh Nam đại lục thờ dạng Xi si Á Vương quốc, Hải Bợ si rõ ràng hay là Bắc đại lục các quốc gia dễ ứ hiệp. Nếu như nói nguyên lai like nhằm vào Hàn Phạ Vương quốc là bởi vì cừu hận mâu thuẫn, Như vậy hiện tại liền lên lên tới chiến lược độ cao, ai bảo kệ xạ bốn tao thao tác, để giáo đỉnh thấy được chiếm đoạt dù ẹn ni ạ vương quốc khả năng đâu. Sơn địa Lĩnh, Hu Ẩn đã bắt đầu chuẩn bị tiệc ăn mừng. Bởi vì người vì nhân tố quá yếu quá nhiều, thị trường khủng hoảng cảm xúc cũng không có tiếp tục quá lâu. Nhất là mổ xỉ công quốc ổn định về sau, cùng Hu Ẩn hợp tác thương hội cũng ý thức được cơ hội buôn bán, nhao nhao gia nhập vào tranh mua công trái hành động bên trong, càng là lên nào áo giá thị trường. Chờ giáo đỉnh gia nhập tranh mua đội ngũ về sau, ý thức được giá thị trường kết thúc sân, lập tức hạ lệnh đình chỉ hành động. Trước đó chuẩn bị 2 triệu kim tệ, chỉ là tiêu xài 1.6 triệu, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng lần này đầu cơ thành công. Làm sớm nhất xuất thủ tổn tại, sơn địa lĩnh hiển nhiên ăn vào lớn nhất một phần bánh ngọt. 1.6 triệu kim tệ mua vào mệnh giá giá trị 2.5 triệu công trái, cho dù là dựa theo trước mắt giá thị trường lập tức chuyển tay ra ngoài, cũng có thể kiếm lời máu mấy trăm ngàn. Không chỉ bởi vì tiên cơ ưu thế dư có, cái này 2.5 triệu công trái bên trong còn có 4 thành cao tức công trái, lãi hàng năm suất có thể đạt tới 10%. Chờ thị trường ổn định về sau, đem phổ thông công trái lần hàng ra ngoài, còn kém không nhiều có thể thu nạp tiền vốn. Còn lại đều là kiếm lợi máu. Mặc dù khoảng cách ban sơ mục tiêu, kiếm lợi đủ tu kiến bên tàu, sườn đóng tàu tiền, còn kém như vậy ước đâu đâu, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Vượt qua lần này trùng kích, từ trong ngắn hạn đến xem, ảnh phạt vương quốc không có trái với điều đớn phong hiểm, nắm giữ cao tốc công trái hưởng thụ mấy năm ích lợi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tối thiếu nhất từ tiền vốn báo cao suất nhìn lại, công trái ích lợi muốn so khai hoang làm rộn tỷ lệ hồi báo cao hơn được nhiều. Tại không có tốt hơn đầu tư mục tiêu trước, đây đều là một môn hảo suy nghĩ. Hu ở ẩn tại kiếm lợi máu, bộ chính lại là đang khóc. Mộ thị công quốc nguy cơ là đi qua, ảnh phạm vương quốc phiền phức tại trong quá trình tiếp tục. Vương quốc thật vất vả chủ khoản đến 8 triệu tiền mặt, rất nhanh liền bị người cho trả tiền mặt trong không. Nếu không có một tháng kỳ giảm sóc, sợ là đã nằm xuống. Chuyện gì xảy ra, không phải thị trường đã tiết trời ấm lại rồi hả? Làm sao còn có người ép buộc? Kệ xa bốn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Cứ việc các nơi công trái giá cả không giống với, nhưng trên tổng thể đều chỉnh lên thăng xu thế. Từ đại xu thế nhìn lại, khôi phục bình thường giá cả chỉ là vấn đề thời gian. Tại giá thị trường cao hơn sớm trả tiền mặt giá tình huống dưới, lại cầm công trái tới trả tiền mặt Rõ ràng là một loại hại người không lợi mình hành vi, Liền xem như nhưng nắm giữ mức to lớn, cũng có thể từ từ xuất thủ. Căn bản là không có tất yếu tiếp nhận hao tổn, bắt lấy Vương quốc bộ tài chính cũng chết. Vậy hạ, người của giáo đình xuất thủ. Lần này bọn hắn ngay cả che giấu đều chẳng muốn làm, mục đích đúng là vì tiêu hao chúng ta dòng tiền mặt. Nguyên bản bộ tài chính còn muốn âm thầm chào hàng một nhóm thu về công trái, từ trên thị trường trọng tài, tiếp rằng ngoại giới chầm chậm đến thật chặt, vì ổn định thị trường lòng tin, chúng ta chỉ có thể đem thu về công trái tiến hành công khai tiêu hủy. Muốn ổn định thế cục, hiện tại chỉ có thể hướng ngoại giới tìm kiếm trợ giúp. Bộ tài chính đã cùng các đại thương hội tiếp xúc qua, bọn hắn cũng hứa hẹn có thể mượn tạm tiền vốn, chỉ bất quá đám bọn hắn khẩu vị có chút lớn. Hiện tại liền nhìn Giáo đình nguyện ý tiếp nhận bao nhiêu hao tổn. Nếu là bọn hắn không tiếc đại giới cùng chúng ta cũng chết, tiếp xuống ép buộc sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đèn gà đổ hầu tức giải thích, đem vương quốc một đám cao tầng toàn bộ đều cho tức nổ tung. Giáo đình thế mà từ trên thị trường thu mua công trái tới trả tiền mặt, đơn giản một chút mặt cũng không cần. Thế nhưng là không có cách nào, vì ổn định thị trường lòng tin, dù là trong túi nghèo đến đỉnh được vàng, phạ vương quốc cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ chính mình rất có tiền dáng vẻ. Vậy thì cùng bọn hắn hao tổn đi. Giáo đình không phải là muốn từ trên thị trường thu mua công trái nha, tắc thành cho bọn hắn tốt. Bộ tài chính thu về công trái tiếp tục công khai tiêu hủy, tiền vốn lỗ hồng ta đến nghĩ biện pháp. Ta nhớ được vương thất trong tay, còn có hơn 3 triệu chiến tranh công trái, an bài nhân thủ từng nhóm bán cho bọn hắn, lấy được tiền vốn lại cấp cho vương quốc. Nếu là không đủ lại cùng trong nước các quý tộc liên hệ, chuyển tay liền có thể trọng tài mua bán, xem ai có thể hao tổn qua ai. Thương hội bên kia tiếp xúc cũng không thể đoạn, cố ý cho giáo đình tạo nên chúng ta sắp tình trạng kiệt sức dáng vẻ, để bọn hắn tăng lớn đầu nhập cường độ. Vệ sạ bốn tức giận nói: Thi thao cái đồ chơi này, hiện tại hắn không chuẩn bị muốn. Người của giáo đình dám làm 1 một, hắn liền dám làm 15. Chương này bị lỗi vui lòng lên web chuyện chữ để đọc. Chương 610. Bình thường những vật này đều dựa vào thời gian, kinh nghiệm, từng điểm từng điểm từ từ tích lũy. Đây cũng là đại quý tộc ở giữa lại một thân ý, cố ý thiết trí kỹ thuật hà rào, gia tăng mới phát quý tộc vượt khởi độ khó. Bất quá liên tưởng đến Hủ ở ẩn tại chiến tranh hậu kỳ có địa vị, Rose trong nháy mắt hiểu rõ ra. Điển hình phát tài, dựa vào chiến tranh. Nghĩ tới đây, hắn chính là vô tận lòng chưa sót. Mọi người cùng nhau xông lên chiến trường. Tu ở ngân một đường lên như diều gặp gió, chính mình lại rơi xuống phàm trần. Dỗ Sở tiên sinh, bến cảng kiến thiết cùng xưởng đóng tàu di chuyển làm việc, liền giao cho ngươi." Tu ở ngân lúc này phân phó nói. "Bến cảng kiến thiết thì cũng tôi đi, chỉ cần có tương quan kỹ thuật tư liệu, lại chọn lựa một đám công tượng, dân phu, chiếu vào làm là đủ. Khả tạo xưởng đóng tàu di chuyển, lại là một cái phiền toái việc. Không chỉ muốn chuyển nhà máy, máy móc thiết bị, tạo thuyền nguyên vật liệu, còn muốn di chuyển nhân viên cùng gia quyến. Nguyên bản mọi người là theo chân vương tất bảo, đột nhiên muốn chạy đi cùng một cái nông thôn quý tộc làm công, trong lòng trên lệnh khẳng định không thể thiếu." lại điệp ra cố tổ khó rời nhân tố, có người chống lại di chuyển, cơ hội có thể nói là tất nhiên. Lúc trước di dân di chuyển bên trong, Hu Er Er liền không có thiếu gặp được loại sự tình này. Chỉ bất quá lúc trước dê dân đều là nông nô, không có cùng lãnh chúa lao ra đối cứng dũng khí. Sương đóng tàu công tượng, đồng dạng không có nhân thân tự do, nhưng ở tầm mắt kiến thức bên trên hay là cao hơn nông nô một bậc. Nhất là đám kia nhà thiết kế, hay là đọc qua sách, đều là có ý nghĩ của mình chủ. Muốn người ta về sau toàn tâm toàn ý bán mạng, liền không thể đơn thuần sử dụng võ lực giải quyết vấn đề, nên Trần An nhất định phải Trần An. Nếu là không có rô sợ ra nhập, Hứa Ân đều chuẩn bị tự mình đi qua biểu diễn chiêu hiện đại sĩ, lấy thu mua làm người. Bá Tước đại nhân yên tâm, việc này ta chắc chắn xử lý thỏa đáng. Chỉ là bật hai xưởng đóng tàu cũng không cùng chúng ta giáp giới, nửa đường phải đi qua đàn Tần gia tộc địa bàn, ta sợ bọn hắn sẽ từ bên trong phá hư. Quan hệ hòa hoãn, đó cũng là đối thủ cạnh tranh. Nhất là Cố Lộ gia tộc muốn đi hướng Hải Dương, càng là trực tiếp cùng đàn Tần gia tộc phát sinh lợi ích va chạm. Nửa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, thật sự là không thể bình thường hơn được. Nếu là đàn gia tộc không có làm ra phản ứng, đó mới là vấn đề. Tiên tâm đi, Roosevelt tiên sinh. Bè ở sở tổng đốc là một cái lấy đại cục làm trọng người, sẽ không ở loại thời điểm này buốc lên phân tranh. Huống chi, trước đó không lâu ta mới đưa đạn tận gia tộc một món lễ lớn, bọn hắn cũng không tiện nhanh như vậy trở mặt. Về phần phụm trộm thủ đó nhỏ, ta sẽ để cho mẹ sim thường xuyên đi qua lắc lư một chút, chấn nhiếp đám đạo trước kia. Hu ở gần một mặt bình tĩnh nói, bàn về đánh nhau gây sự, đầu não linh hoạt điểm bẻ ở sở tất càng hơn một bậc, nhưng là bàn về dọa người đến, hay là mẹ sim càng thêm chuyên nghiệp. Lúc đầu bộ kia to lớn hình thể, bên ngoài liền phi thường không tệ. Nhất là theo hắn đằng sau, thân thể lần nữa tiến hành phát dục, vừa dài 2m Thực lực tăng trưởng bao nhiêu không biết, dù sao hình thể là càng thêm rõ người. Ra ngoài giảm bạo Long Vương mà nói, chỉ sợ 99.99% ,99 người đều sẽ bị lừa qua đi. Nhiệm vụ vừa phân công xuống dưới, trên bầu trời một đôi sư thiếu kỵ binh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi vào hù ở ẩn trên thuyền. Tôn kính hủ ở ẩn bá tước, chúng ta phụng quốc vương chi mệnh, đem phong thư này giao cho ngươi. Một đạo giò xét ma pháp đi qua, xác định không có vấn đề về sau, hủ ở ẩn thuận thế nhận lấy thư. Ngay trước mặt mọi người, trực tiếp mở phong thư. Các ngươi trở về nói cho bệ hạ, cái này nhiệm vụ bí tiếp. Nhìn ra được, hủ ở vô cùng không tình nguyện. Thế nhưng là không có cách nào, giáo đình không tiếc bồi thường tiền cũng muốn hao hết sạch vương quốc dòng tiền mặt, bức Bạch Vương quốc tuyên bố nợ nần trái với điều ước. Việc xả bốn lần này Phương An đứng nối, phi thường phụ họa khẩu vị của hắn. Nếu giáo đình muốn tại trên thị trường mua xăm chiến tranh công trái, vậy liền dứt khoát nhiều bán một chút cho bọn hắn. Bất quá những này công trái khẳng định không có khả năng tại vương quốc cảnh nội bán ra, không phải vậy người của giáo đình chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không hợp lý. Biện pháp tốt nhất là đem công trái vận chuyển đến đại lục các nơi, phân lượt bán tháo cho giáo đình, lại thông qua trả tiền mặt lại tiếp trở về công khai tiêu hủy. Lấy trước mắt giá thị trường đến xem. Vừa đi vừa về chuyển một chút, ít nhật cũng có một thành lợi nhuận. Nếu là công trái giá cả tiếp tục tiết trời ấm lại, lợi nhuận sẽ còn cao hơn. Giáo đình tiền, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Muốn làm băng vương quốc tài chính, tự nhiên muốn vì thế trả giá đắt. Bất quá trong này vấn đề lớn nhất chính là vận chuyển. Phái người bình thường đưa qua, không nói đến vấn đề an toàn, chỉ riêng về thời gian cũng không kịp. Có trời mới biết chuyển vận trong quá trình, giáo đình nhận được bao nhiêu công trái. Nếu là rộng lượng công trái cùng một chỗ đập tới, Phạ vương quốc có thể tiếp nhận không nổi. Nguyên bản chuẩn bị để sư thiếu kỵ binh hộ thống. Đãng Tiết sư thiếu thể lực có hạn, không cách nào mang theo đại lượng công trái. Hùng chi bọn hắn cũng dễ dàng bại lộ, vạn nhất trên nửa đường bị người cho chặn lại đến, Vương Quốc coi như tổn thất lớn rồi. Truyền tới cho lấy, trong Vương Quốc thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ này, chỉ có Hữu ở ẩn cái này Long Kỵ sĩ. Đã có thể cam đoan hiệu suất, lại có đầy đủ võ lực. Ở buổi tối hành động, còn có thể tránh thoát giáo đình nhắn tuyến. Đương nhiên, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ không chỉ hắn một cái. Vương Quốc sẽ còn phái ra Thiên Không sĩ, Đại Ma đạo sư cùng theo một lúc hộ tống. Không có cách nào, Vương Quốc lần này chơi quá lớn. Vì hô giáo đình một lần, Kệ Sà 40 không chỉ đem Vương thất trong tay chiến tranh công trái toàn bộ cầm tới, còn từ các đại quý tộc trong tay mượn tới rộng lượng công trái. Dù sao nội bộ nợ nần, chỉ cần Vương quốc chính phủ chịu thừa nhận, có hay không cái kia một tờ công trái, cũng sẽ không ảnh hưởng cuối cùng trả tiền mặt. Cho mượn một đống giấy, giúp Vương quốc vượt qua khủng hoảng tài chính, ít như vậy hại quốc tình hoài, mọi người vẫn phải có. Cụ thể mức hù ở gần không biết, dù sao đây nhất định là một món khổng lồ. Vạn nhất nửa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, không có thể đem công trái an toàn đưa đến địa phương, ảnh Vương quốc liền thật chỉ còn lại có quy nợ một con đường. Kệ Sà 40 có hướng hắn mở miệng, Xem chừng là trước đó ở trên đại thảo nguyên, bán tháo công trái tin tức truyền ra. Về phần trước đó không lâu lần kia hiệu triệu mọi người thu mua chiến tranh công trái, rơi vào kệ xạ 4 trong mắt, chính là Hủ ở ẩn đang làm chính trị giả vờ giả vịn. Mong muốn đơn phương cho là sơn địa linh tài lực thiếu thốn, căn bản cũng không khả năng xuất ra đại lượng tiền mặt thay vương quốc tiếp bản. Sai lầm nhận biết, đưa đến sai lầm kết quả, Hủ ở ẩn đương nhiên sẽ không hỗ trợ nắn. Có thể lừa qua kệ xạ 4, chứng minh bọn thủ hạ giữ bí mật làm việc làm tốt, tránh bắt đây tin tức chưa tiết lộ ra ngoài. Đây không thể nghĩ ngờ là một tin tức tốt. Tu mô công trái tin tức không có tiết lộ ra ngoài, tương lai bán tháo công trái, dẫn phát thị trường ba động, mọi người cũng sẽ không hoài nghỉ đến trên đầu của hắn. Do dự một chút, Hu Er gần hay là quyết định bí mật mang theo một chút hàng lậu, đem lại xuất thấp công trái tiện đường đưa ra ngoài cho xử lý sạch. Tiền là kiếm lời không hết, không cần thiết vì cuối cùng mấy cái điểm lợi nhuận, đọc lại đại lượng tiền mặt ở bên trong. Bị người đồng hành cũng không quan hệ, lấy có đều là có sẵn, giúp các tiểu đệ biên hiện trong tay công trái. Chương 611, lịch sử một màn. Vạn sự sẵn sàng, đang chuẩn bị khi xuất phát, mẹ xỉm đột nhiên náo lên yêu tiêu thân. Hu Chúng ta ký câu kết khế ước, có thể không bao gồm muốn dẫn lấy những nội dung này, mơ tưởng coi ta là khổ lực dùng. Vĩ đại cự long bộ tộc tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận loại vũ nhục này. Nghe nói như thế mọi người sắc mặt biến đổi, dính đến cự long tôn nghiêm, sự tình lập tức trở nên phiền phức đứng lên. Cầm cự long làm ngựa thồ dùng, xem chừng đây cũng là tại Mở Long kỵ sĩ tiền lệ. Lật khắp trong đầu ký ức, mọi người cũng không có phát hiện có người dùng cự long kéo hàng. Hu ẩn ẩn ba tước, bây giờ nên làm gì? Mọi giờ ẩn vô kế khả thi vấn đáp. Hành động lần này chốt chính là mẹ xím, nếu là cự long không chịu phối hợp, áp dụng mặt khác vận chuyển phương thức Tất nhiên sẽ chống rông ra tăng rất nhiều thai hoàng ẩm. Ta trước nếm thử cùng hắn câu thông một chút, Cự Long tự tính, các hạ là biết đến. Hu Ờn một mặt buồn bực nói, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã ân cần thăm hỏi mẹ xỉm cả nhà, thật sự là quá hố Long ký sĩ. Muốn lừa đảo không có vấn đề, có thể trước đó dù sao cũng phải trước thông báo một tiếng a. Lúc này kéo cái gì cự Long tôn nghiêm, cũng không muốn vừa rồi tới thời điểm, Hu Ờn còn mang theo một cái dương lớn. Nếu không phải mọi người quá mức coi trọng hành động lần này, chỉ sợ sớm đã phát hiện mẹ xỉm luôn hành bất nhất. Rống không phải dễ lui, Ặc là Đại Lục thượng lưu truyền một câu ngắn ngữ, Cự Long hành vi Kỹ sĩ tính tiền. Hu Ẩn ẩn mắt tước, việc này liền nhờ ngươi. Mo Jin Sơ ẩn chân thành nói ra. Tôn tính mẹ xỉm tiên sinh, sao có thể là làm khổ được đâu. Những này đều là kim tệ. Nếu như ngươi cảm thấy mang theo trên kim tệ đường là một loại vũ đục, như vậy ngươi tiểu kim cố, ta liền thay ngươi đảm bảo. Hu Ẩn ẩn không thèm để ý chút nào lén đổi khái niệm. Nếu không phải thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hắn đã sớm động thủ truy đầu này khờ hàng rồng. Không có khả năng. Hu Ẩn ẩn ngươi cái quỷ keo kiệt, nếu là dám động bản lòng kim tệ, ta liền cùng ngươi trở mặt. Mẹ xin lỗi giận đùng đùng nói ra. Tại kim tệ vấn đề bên trên Cho tới bây giờ đều chỉ có cự long hố người, vẫn chưa nghe nói cự long bị hố. Nhớ tới vấn đề này, Mẹ Xỉm chính là một bụng hỏa khí. Trước đó vài ngày bên trong, hắn vất vả cày cấy gieo hạt hơn phân nửa năm, kết quả sau cùng thành quả đều bị hù ở ẩn cho cướp. Lấy tên đẹp, thường ngày tu luyện tốn hao, đi theo long kỵ sĩ không lý tưởng, ai từng thấy để cự long bỏ tiền. Nếu không phải phía trước lọt vào xã hội đánh đập, quá mức khát vọng tăng cường thực lực, hắn mới sẽ không thỏa hiểu đâu. Tiên tâm đi, Mẹ tiên sinh. Không có ngươi cho phép, ta sẽ không làm chuyện loại này. Bất quá lần này vận chuyển nhiệm vụ, ta cảm thấy cần phải thận trọng cần nhắc. Dù sao, ngươi chỉ tiêu hàng ngày cũng không nhỏ, tiền vất vả lại lười đi kiếm lời, một mực thiếu nợ tổng không phải biện pháp. Huống chỉ, khó được từ trong Long đảo đi ra một chuyến, chờ mấy trăm năm đằng sau trở về, cứ như vậy một chút tích xúc, đừng phải rổng quen ngươi cũng không có ý tứ chào hỏi. Mẹ Xỉm, ngươi nhìn dạng này được không a? Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, cho ngươi một cái dương kim tệ làm tù lao. Hu ở ẩn cố gắng lừa đối nói. Rất rõ ràng những lời này, không riêng gì nói cho mẹ Xỉm nghe, càng là nói cho ở đây một đám cao thủ nghe. Lần này thế nhưng là ra công sai, làm vương quốc đại quý tộc. Cô ta gần nhất định phải phát huy quý tộc giắt nộ, không có khả năng đưa tay loại tiền. Mẹ xíp nhưng không có loại gánh vác này, Long Kinh 시 hiệu chúng quốc gia, lại không có nghĩa là cự long cũng phải đi theo hiệu chung. Dù sao cự long tham tiền nhãn hiệu, cũng sớm đã xâm nhập vào người, thừa cơ vớt chỗ tốt, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Không đủ, ít nhất cũng phải cho 10 thùng, mơ tưởng muốn lừa gạt bản long. Các người trước đó đối thoại, ta đều nghe được, những này giấy thế nhưng là phi thường đan tiền. Ta muốn 10 thùng kim tệ, chỉ sợ vẫn chưa tới 1%, thấp như vậy phí chuyến trở, các ngươi đã chiếm đại tiện nghi. Còn có mấy người bọn hắn Nếu có thể bay liền chính mình bay đi, ta cũng không phải cái gì tùy tiện rồng. Nghe mẹ Xiểm Siêu thần giải thích, Hủ Ẩn muốn cười, lại không tốt ý tứ cười ra tiếng. Không phải tùy tiện rồng, tùy tiện đứng lên cũng không phải là rồng. Chỉ là phát một lần tình liền làm ra một đống hậu đại. Dính đến trên trăm cái giống loài, quả thực là không có chọn qua một lần ăn. Hủ Ẩn không có vội vã có kệ mà cả, ngược lại đưa ánh mắt về phía sau lưng đám người, ra hiệu mọi người mau tới. Có lẽ là mọi người đối với cự long tập tính có hiểu biết, phi thường rõ ràng cùng cự long đàm luận tiền là một kiện chuyện ngu xuẩn rừng nào, đối với Hủ Ẩn ám chỉ nhau nhau lựa chọn làm như không thấy. Gian nan của kẻ mặc cà khâu luôn luôn nhất làm cho người dày vò. Muôn mép đều nhanh muốn bại hỏng, mới thành công thuyết phục mẹ xỉm. Ở sâu trong nội tâm, Huo Er đã mang lên. Về sau gặp được loại chuyện này, hán tuyệt đối trước tiên né tránh. Loại này hát đôi đùa giỡn, thật sự là rất khó khán diễn. Trời tối người yên, một rồng phá không mà ra. Lần thứ nhất đạp vào lương rồng đám người, bị văng đầu góc choáng váng. Nhất là trên lương rồng cái Dương, càng là bốn trâu bay loạn. May mắn tùy hành các ma pháp sư phản ứng nhanh, kịp thời thả ra vòng phòng hộ, mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Từng Dương công trái bị đưa ra ngoài, nguyên bản bởi vì giáo đỉnh tạo hóa Đưa tới công trái giá cả dâng lên cũng chậm chậm ổn định lại chỉ bất quá giờ phút này đã không phải là trước đó mệnh giá 88% mà là đến kiểuu tăng gãy giảm giá 5% giảm 2% bộ phận cao tức công trái thậm chí cao hơn mệnh giá giá bất quá những ngày cao tức công trái cùng giáo đình không có quan hệ mục tiêu của bọn hắn là tiêu haoạn Phạ Vương quốc dòng tiền mặt chọn tiện nghỉ mua mới là Vương đạo Mặc dù đang không ngừng hối đoái có thể bởi vì một tháng kỳ giảm sóc quan hệ trong tay của giáo đình công trái không thể tránh khỏi càng ngày càng nhiều nhìn xem thủ hạ lần lượt báo cáo đi lên giấy tỏ vừa mới bắt đầu tí hộ 6 còn cảm thấy bọn thủ hạ tài giỏi có thể dần dần hắn phát hiện không đúng mũi. Hẹn trước thức hối đoái, đối bọn hắn những này đại lượng nắm giữ chiến tranh công trái người mà nói, phong hiểm thật sự là quá lớn. Vạn nhất còn chưa kịp trả tiền mặt,ản phạ vương quốc dòng tiền mặt liền bị hao hết sạch, sớm tuyên bố nợ nần trái với điều ước, những này công trái liền nện trong tay mình. Chương 612. Chuyên lệnh xuống, không cần tiếp tục thu mua. Trước đem trong tay chúng ta công trái hối đoái xong, lại thu mua nhóm thứ hai. Mặt khác hoàn thành hối đoái đằng sau, muốn phái người nhìn chầm chầm vương người, xem bọn hắn là có hay không chính là công khai tiêu hủy. Trung quy không phải chơi tài chính. Đối với công trái giao dịch hiểu rõ cũng không sâu, tư duy hình thức vẫn như cũ dừng lại tại bình thường thương phẩm mạo dịch mua thấp bán cao bên trên. Có thể phải người đi giám sát cạn phạt Vương quốc tiêu hủy công trái, chính là tí hộ bậy có thể nghĩ tới cực hạn. Dù sao, những này công trái đều có ma pháp tấn ký, bảo lưu lấy dấu vết tháng 5, cụ thể phát hành thời gian, phát hành số lượng, toàn bộ đều là có thể tra, ngăn chặn sau đó tăng phát khả năng. Bậy hạ, kệ sạ 4 ngày tại hiệu triệu cả nước quý tộc chủ tiền, nghe nói đã mộ tập đến hơn ngàn vạn kim tệ, chỉ riêng trong tay chúng ta cái này hơn 10 triệu công trái sợ là sông không độ tài chính của bọn hắn. Hiện tại trên thị trường lòng người đã hướng tới ổn định, trừ chính chúng ta bên ngoài, cơ hội không có người lại tìm bọn hắn sớm trả tiền mặt. Nếu là cho bọn hắn thời gian chu tiền, chúng ta trước mặt cố gắng liền công cấp. Húng chi công trái giá cả còn tại chậm chạp trèo lên, càng về sau chúng ta thu mua chi phí liền căng cao. Xuân chủ giáo tiến lên khuyên, đợt này thanh thế quẩn quật hành động, tham dự hành động các bộ môn thế, nhưng là từ đó mò không ít tiền. Mặc kệ giáo hoàng làm sao cường điệu tăng cường giám sát, cụ thể thao tác quyền đều tại cụ thể người thi hành trong tay. Dựa theo trước mắt giá thị trường, trên cơ bạn thu mua 1 triệu chiến tranh công trái lấy về tìm bạn Phạ Vương quốc trả tiền mặt, liền muốn thua thiệt bên trên 150. Không không không tạ hữu, dù sao đều là bồi thường tiền mua bán, mua cái 60 70 vạn công trái đi trả tiền mặt, có thể lên trên báo 1 triệu, mua 30 50 vạn công trái cầm tới trả tiền mặt, đồng dạng cũng có thể lên trên báo 1 triệu. Lấy giáo đình cùng Hàn Phạ Vương quốc quan hệ trong đó, lại không thể phái người đi xác minh. Cụ thể chứng thực thời điểm, đến tụt cùng mua bao nhiêu chiến tranh công trái, đều là chuyện một câu nói. Ít thua thiệt bộ phận, chính là mọi người thuần lợi nhuận. Đem tiền lấy ra trên dưới một phần, tất cả quan hệ đều chuẩn bị tốt. Trong sổ sách giáo đình đã thu mua hơn 10 triệu chiến tranh công trái, còn hoàn thành hơn 6 triệu công trái trả tiền mặt. Trên lý luận tới nói, ảnh phạ vương quốc dòng tiền mặt đã vô cùng nguy hiểm. Nếu thật là có nhiều như vậy chiến tranh công trái, lập tức trùng kích vào đến, ảnh phạ vương quốc tài chính liền xem như không tích cực sổ đổ, cũng phải bị làm tê liệt. Vạn nhất tiếp tục thu mua số dưới, để ảnh phạ vương quốc ý thức được thủ không được, trực tiếp mở ra bảy nát hình thức kéo bọn hắn xuống nước coi như bị kịch. Có thể lý luận trung quy là lý luận, tại xem ra, trong trương mục số liệu chặt một nửa xuống tới, đều tổn tại rất lớn trình độ. đều có 3 cân đinh. Tại án phạt Vương quốc liệu mạng chủ tiền bối cái dưới, lại thế nào tài lực thiếu thốn cũng không trở thành bị mấy triệu kim tệ đánh chết. Vậy hạ, xuần chủ giáo nói đúng. Đối phó án phạt Vương quốc loại này ngoan cố phân tử, nhất định phải dáng một gậy chết tươi. Từ các nơi phản hồi đến tình báo đến xem, trên cơ bản tại xin mời hơn 20 ngày về sau, người án phạ liền sẽ xuất ra tiền mặt tiến hành trả tiền mặt. Tại một phần nhỏ địa khu, thậm chí xin mời xong 7-8 ngày về sau, liền có thể hoàn thành trả tiền mặt. Án Vương quốc biểu hiện ra tài lực, xa so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn. Nghe nói những ngày tiền mặt, rất lớn một bộ phận đều là từ các đại trong thương hội mượn tạm đi ra. Ngoài giới đối với Ảnh Phạ Vương quốc lòng tin, xa so với chúng ta trong dự liệu cứng chắc. Vớ là kẻ đi theo phụ hòa nói. Ngoại giới đối với Ảnh Phạ Vương quốc có lòng tin hay không hắn không biết, nhưng đối với giáo đình lại trị, hắn hoàn toàn không có lòng tin. Phán đoán tiêu chuẩn vô cùng đơn giản, nhìn Ảnh Phạ Vương quốc phản ứng liền tốt. Nếu là lọt vào rộng lượng công trái ép buộc, làm sao có thể bình tĩnh như vậy đâu. Gặp một đám mang thủ hạ đều muốn cầu tăng lớn cường độ, tí hộ bảy trong nháy mắt ý thức được chính mình quá mức lý tưởng hóa, lại muốn đương nhiên cho là giáo đình trên dưới đều là thanh chính liêm khiết. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy liền tăng lớn cường độ đi. Nói cho mặt người không nên quá phận, nếu là chậm chạp không bỏ ra nổi thành quả. Hừ. Ulysses đi khổ tu sĩ doanh chọn lựa 1 ngàn người, phân công đến các nơi giám sát mọi người chấp hành tình huống. Tí Hộ Bảy lạnh lùng nói ra. Giáo đình lại trị, hắn đã sớm muốn chỉnh đốn. Chỉ là trên giới thối nát quá mức lợi hại, mọi người liên hợp chống lại chỉnh đốn, để hắn không có chỗ xuống tay. Lần này không giống với lúc trước, hơn ngàn vạn kim tệ đầu nhập, đều không có có thể làm cho hạn phạ vương quốc tài chính phá sản, đã đem giáo đình mục nát bại lộ tại trên mặt người. Sự tình khiến cho quá rõ ràng, mọi người ở đây liền xem như muốn giúp đỡ hạ nhân nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, phụ trách chấp hành nhiệm vụ giáo đình nhân viên, cũng là tê cả gia đầu. Các người thế nào làm việc, 100 kim tệ công trái đưa qua, ngay cả 7 ngày thời gian cũng chưa tới, người hạn phạ liền cho trả tiền mặt rồi. Nói láo, cũng cho ta biên giống một chút. Nhiều như vậy tiền mặt dự trữ, các ngươi coi là nơi này là hạn phạ vương quốc vương đô, có phải hay không coi là trời cao giáo hoàng bệ hạ xa, cũng không biết các người đang làm những gì, tùy tiện đem tiền hướng chính mình trong túi một thăm rọ, liền nói tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho các ngươi biết, tổng đốc đốc sát tổ lập tức liền muốn xuống. Ăn hết đều cho Phú gia, lập tức lăn đi trên thị trường thu mua chiến tranh công trái, lại lấy thời gian ngắn nhất cầm lấy đi trả tiền mặt. Không cần giải thích cho ta, ta cũng không có công phu nghe các người giải thích. Dù sao không có khiến cho người án phạ cự tuyệt trả tiền mặt, không coi là hoàn thành nhiệm vụ. Lần này tới đều là khổ tu sĩ, khỏi phải trông cậy vào có người nào có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, kết thúc không thành nhiệm vụ liền đi truột tội doanh đưa tin. Từ giờ trở đi, thu tới chiến tranh công trái, toàn bộ do ta tự mình mang đến hối đoán. Nếu là số lượng cùng khoản không cấp, các ngươi ngay cả tiến truột tội doanh cơ hội đều không có. Món vẻ tận chủ giáo nghiêm nghị khiến các cơ một f cấp 1, vốn cho rằng nhận được một phần kiếm tiền Mỹ xoa, không nghĩ tới tình huống xuất hiện sai lầm, người hạn phạt thiết chí điểm hối đoái, cũng không có dễ dàng sụp đổ. Tại nội tâm chỗ sâu, mòn vẻ tẩn chủ giáo đã hận lên đám kia thương hội. Nếu không phải bọn gia hỏa này hỗ trợ, Ảnh Phạ Vương quốc ở chỗ này lấy ở đâu cái gì tiền mặt dự chứ a? Liên xếp như lập tức đưa tiền tới, cũng sẽ rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc mấy đại thương hội tham gia, Ảnh Phạ Vương quốc chỉ cần tại đại lục bất kỳ chỗ nào tồn nhập tiền vốn, liền có thể ở chỗ này rút ra. Đương nhiên, cái này rút ra cũng là có thời gian kém, còn làm không được kịp thời hối đoán. Đồng thời còn muốn minh xác tụ hợp vào các nơi tiền vốn mức, không thể làm đến tự do điều phối. Cái này xuất hiện có nhiều chỗ tiền mặt dự trữ phong phú, tiếp nhận hối đoái tốc độ nhanh, có nhiều chỗ tiền mặt dự trữ số lượng không đủ, hối đoái thời gian kéo đến rất dài. Phía sau này đến tột cùng có bao nhiêu trao đổi ích lợi, món vẻ tẩn chủ giáo không được biết. Dù sao hắn biết mình mộng phát tài phá thoái, chuyện bây giờ vô cùng phiến phức, nhất định phải chăm chú chứng thực nhiệm vụ. Một bó lại một bó công trái bị đưa đi vào, một dương lại một dương kim tệ bị giở đi ra. Hối đoái kết thúc, nhưng sự tình vẫn chưa hết. Trong buổi nhất công khai tiêu hủy làm việc còn không có triển khai, tự thân xuất mã Mòn Vệ Tẩn Chủ Giáo, mắt không chấp nhìn chằm chằm người án phạt động tác. Không để hắn thất vọng, chỉnh lý thùng đựng hàng tốt công trái, bị kéo đến lù tệ tỉ ạ trên quảng trường tiến hành công khai tiêu hủy. Để bảo đảm không ra vấn đề, tại châm lựa trước đó, Mòn Vệ Tẩn Chủ Giáo còn tự thân tiên lên đã kiểm tra. Toàn bộ đều là vừa rồi đưa vào đi, mặt trên còn có hắn tự mình lưu lại mà pháp tiêu ký. Nhìn xem hừng hực dâng Chủ lộ ra nụ cười mừng rõ, lần này không có vấn đề. Một bên trợ thủ, đã sớm lấy ra lưu ảnh thạch, ghi chép cái này tính lịch sử một màn. Chương 613 giãy nhất đường. Đốt, đốt, đốt. Gần như cùng một thời gian, tại đại lục các nơi chủ yếu trong thành thị đều xuất hiện tương tự trận diện. Thu về chiến tranh công trái, tại dưới sự chứng kiến của mọi người, bị đầu nhập hừng hực trong điện hòa. Nguyên bản đối với án phạt Vương Quốc thường nợ có thể cố giữ vững thái độ hoài nghi đám chủ nợ, nhìn thấy một màn này đằng sau, lòng tin lập tức tăng đi lên. Không quan tâm tiền là từ chỗ nào tới, dù sao án phạ Vương Quốc tại thu về công trái luôn luôn thật, tiêu hủy công trái đồng dạng cũng là thật. Nguyên bản còn đang do dự phải chăng cắt thịt các quý tộc, giờ phút này nhao đem nỗi lòng lo lắng thả lại trong bụng, đợi thị trường tiết trời ấm lại toàn bộ thị trường bên trên, vẫn tại quy mô lớn bán tháo công trái, chỉ còn sót lại Phạ Vương quốc một nhà. Chỉ bất quá bởi vì chia rẽ phân lượt bán ra duyên cớ, tạm thời chưa bị phát hiện. Một màn quỷ dị phát sinh, người của giáo đình càng là cầm chiến tranh công trái đi ép buộc, người hẳn Phạ trả tiền mặt tốc độ liền càng nhanh. Vừa mới bắt đầu còn có một loạt phê duyệt quá trình, đến cuối cùng dứt khoát đem làm việc địa điểm, kéo đến khoáng đặt trên quảng trường. Phạm là tiểu ngạch trả tiền mặt, toàn bộ hiện trường kết toán kinh tệ, chỉ có mức khá lớn lúc mới muốn xếp hàng. Giao dịch một khi hoàn thành, ngay sau đó là thu về tới công trái đầu nhập trong châu than tiêu hủy, toàn bộ hành trình không chút do dự. Trên thánh sơn, nhìn xem thủ hạ từ đại lục cấp nơi đưa lên tin tức tốt, toán học năng lực không tệ tí hộ bảy, rốt cục phát hiện sự tình không thích hợp. Giám sát tiểu tổ phái ra ngoài, phụ trách cụ thể chấp hành nhiệm vụ người, cùng nhau đưa tới chứng minh bọn hắn cố gắng công tác chứng cứ, lưu ảnh thạch. Nhưng mà công việc làm đến như thế đáng lực, gặp ép vực cản phạt vương quốc, vẫn không có nửa chút dấu hiệu hỏng mất. Ảnh phạt vương quốc hết thể mới đối ngoại phát hành bao nhiêu chiến tranh công trái, vì sao chúng ta tiêu hủy nhiều như vậy, còn không thấy giảm bớt? Tí hộ bảy tức giận chất vấn. Đây là một cái lúng túng vấn đề, tại khai thác hành động trước đó, giáo đình cũng là làm qua thị trường điều tra. Dựa theo giáo đình thống kê, Án Phạ Vương quốc tại Hải ngoại phát hành chiến tranh công trái, đại khái tại 3 đến 4000 vạn kim tệ ở giữa. Nguyên kế hoạch từng nhóm thu mua 1 2000 vạn công trái cầm lấy đi ép buộc, phá tan án Phạ Vương quốc tín dụng hệ thống. Vì thế Tí hộ 7 đều làm xong động lại mấy triệu công trái biến thành giấy lộn chuẩn bị tư tưởng. Hiện tại kế hoạch là hoàn thành, thậm chí còn thật to vượt ra khỏi mong muốn, có thể án Phạ Vương quốc không có chút nào tài chính sập bản dấu hiệu. Cứ việc kệ xả bốn nhiều lần tuyên bố đây là Vương quốc một đám đại quý tộc cộng đồng sức lực, nhưng Tí hộ 7 lại là không tin chút nào. Quý tộc không có tư tâm, làm sao có thể chứ? Liên xếp như án phạt vương quốc đám kia lại quý tộc đồng tâm hiệp lực, hiện tại cũng trả tiền mặt hơn 30 triệu kim tệ đi ra, bọn hắn dòng tiền mặt cũng nên hao hết. Cho dù là không cân nhắc vấn đề tiền, bọn hắn đều thu mua nhiều như vậy chiến tranh công trái, trên thị trường lưu thông công trái cũng nên bị tiêu hao sạch. Dù sao, tại tín dự chưa sập bản tình huống giới, không có khả năng tất cả mọi người nguyện ý cắt thịt bán phá giá. Bậy hạ, căn cứ điều tra phát hiện bộ phận án phạt vương quốc quý tộc, cũng bí mật đem chiến tranh công trái lấy ra bản thảo. Có lẽ thêm ra tới công trái, chính là từ trong tay những người này chạy ra. Ulysses vừa nói hết lời, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Nếu là suy đoán chính xác nói, đây chẳng phải là người án phạ lấy ra trả tiền mặt tiền, đều là bọn hắn cho ra. Nghĩ tới bọn hắn lấy tiền đi thu mua công trái, người án phạ thu tiền của bọn hắn, rút đi lợi nhuận đằng sau lấy thêm tới cho bọn hắn trả tiền mặt. Trong nháy mắt mọi người so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn, thật sự là quá khi dễ người, nói rõ coi bọn họ là thành oan đại đầu a. Bảy hạ, chúng ta không thể ăn cái này thua thiệt, nhất định phải đem sự tình bộc lộ ra ngoài, để mọi người biết án phạ vương quốc hèn hạ. Bỗng lặc kệ tức giận nói, nỗi oan nước này nhất định phải có người quỗng, không có khả năng là bọn hắn những này giáo đỉnh cao tầng. Vậy cũng chỉ có thể là án phạ vương quốc quá hèn hạ. Nhu Xuân, tỉnh táo một chút, Người nói là án phạt vương quốc làm, chính là bọn hắn làm. Chứng cứ đâu? Tí Hộ Bảy lúc này phi trách, không biết vì cái gì, gần nhất những ngày này, hắn nhìn bợ là kẻ quân đoàn trưởng càng ngày càng không vừa mắt. Nếu không phải vì giáo đình ổn định, hắn sớm đã đem cái này thành sự không có bại sự có dư ra hòa đổi đi. Dừng lại một chút, Tí Hộ Bảy lại bổ sung, để cho người ta tại trên kim tệ đánh lên ấn ký, nghiệm chứng một chút suy đoán phải chăng chuẩn xác. Tại tin tức không được đến xác nhận trước đó, đình chỉ hết thẻ trả tiền mật hành động. Nhìn ra được, Tí Hộ Bảy trầm trồ. Trên lý luận tới nói, chỉ cần một mực như thế trả tiền mặt xuống số dưới,ản phạ vương quốc trọng tài trò chơi sớm muộn cũng sẽ sập bàn. Dù sao, công trái số lượng là có hạn, chỉ cần đem án phạt quý tộc trong tay chiến tranh công trái tiêu hao sạch sẽ, sẽ, đến tiếp sau công trái, nhưng chính là thật đang tiêu hao bọn hắn dòng tiền mặt. Vấn đề duy nhất chính là trả ra đại giới có chút thảm trọng, kế hoạch tiến hành đến hiện tại, bọn hắn đã bồi tiến vào gần 4 triệu kim tệ. Nếu là một mực tiếp tục kéo dài, coi như có thể đánh ngạn phạt vương quốc, bọn hắn lại phải bội đi vào bao nhiêu tiền vậy? 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Số trả tiền mặt giá tiền là cố định. Nhưng công trái giá cả lại là đang kéo dài dâng lên. Càng là tiến hành trắng trận thu mua, trên thị trường lưu thông công trái giá cả liền sẽ tăng cao. Tới đối đầu ứng, chính là bọn hắn cần bồi thường đi vào tiền, cũng sẽ tùy theo gia tăng. Giấy không gói được lựa, cứ việc giáo đình nhiều lần phong tỏa tin tức, nhưng người biết chuyện nhân số quá nhiều, tiếng gió trung quy vẫn là chuyển ra ngoài. Lời đồn chuyển bá tốc độ, liền như là trong rừng rậm đại hỏa, một khi nhóm lửa liền không dừng được. Không chỉ đây là sen lẫn bộ phận chân tướng lời đồn, dù là vội vàng bốn chỗ vận chuyển công trái, ở ẩn cũng nhận được tin tức. Trước hết nhất tiết lộ tin tức không phải giáo đỉnh, mà là án phạt vương quốc. Không có cách nào, đại quý tộc trong tay chiến tranh công trái cũng không phải vô hạn nhiều. Đang không ngừng bị Thiêu Hủy đằng sau, vì tiếp tục từ trong tay giáo đình trọng tài, Vương Quốc chỉ có thể hướng trong nước trung tiểu quý tộc mượn tiền quán. Người biết chuyện số lượng từ mấy chục, lập tức huyết trương đến hơn vạn, tin tức liền rốt cuộc không đạt được. May mắn Vương Quốc làm che dấu, ra mặt mượn tiền quán đều là các nơi đại quý tộc, cũng không có trực tiếp đánh ra Vương Quốc cửa hiệu. Bất quá loại này cấp thấp thủ đoạn che dấu, cũng liền nhiều dấu giếm vài ngày như vậy, rất nhanh chân tướng liền cùng lời đồn sen lẫn ở cùng bá. Xem ra chúng ta cần phải trở về. Hu ở hướng mọi người mỉm cười nói ra. Gần nhất những ngày này, bọn hắn mỗi ngày đều là ngày nằm đêm ra, đi tới đi lui tại đại lục các nơi tiến hành 43. Nếu không phải chiến quả rõ rệt, trên tinh thần thu được canủi, làm không tốt mọi người liền trực tiếp nghỉ việc. Có tiền hay không không trọng yếu, mấu chốt là vương quốc thế cục ổn định lại. Chương 614. Kệ sa muốn cho những người này hứa hẹn cái gì, hù ở Ẩn hoàn toàn không quan tâm, dù sao hắn một phần kia không bị bỏ sót là đủ. Sát thực cần phải trở về, an thiệt thổi lớn như thế, giáo đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chung quy là uy tín lâu năm bá chủ, giáo đình bên trong cao thủ số lượng, hay là có 102 toàn bộ đại lục. Nơi này không phải chúng ta địa bàn, nếu như bị bọn hắn ngăn chặn, đó cũng là một kiện chuyện vi phái." Roberto đại ma đạo sư cười ha hà đáp lại nói. Chỉ là nhìn hắn kích động biểu lộ, liền phảng phất rất chờ mong một màn này phát sinh giống như. Trực giác nói cho hữu sận, người này hơn phân nửa cùng giáo đình có khúc mắc, vẫn là không cách nào hòa hoãn loại kia. "Được rồi, chúng ta phải tiến nghi, liền tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy đi. Nếu thật là bị người của giáo đình để mắt tới, có thể hay không toàn thân trợ ra, đều là một vấn số. Ngươi nếu là muốn cho bọn hắn nạn, vậy liền đi dẫn đầu tổ kiến học viện áo thuật, chuyên môn bổ dưỡng đồ tử đồ tôn cùng bọn hắn núi Quốc vương bên kia ta đi giải quyết, cam đoan sẽ cho ngươi cung cấp ủng hộ lớn nhất." Mo Gisher ẩn không chút khách khí về đối nói. Mo Gisher ẩn nói không sai, Roberto muốn làm liền đi làm đi, chúng ta đều duy trì ngươi. Dù sao đều là người tuổi đã cao, cũng không mấy năm việc tốt. Nếu là hiện tại không đi làm, về sau muốn làm đều không có cơ hội làm. Nghe một đám tê áo tiền bối bọn họ đối thoại, Hù ẩn chỉ cảm thấy lượng tin tức thật lớn. Nguyên bản hắn còn lòng tràn đầy nghi hoặc, cách xa ở ngoài ngàn dặm án phạt vương quốc, vì cái gì luôn bị giáo đỉnh nhầm Hóa ra nơi này chính là một cái dị đoàn phận tử căn cứ. Ở đây bọn lão gia hỏa này Thân phận của mỗi người đều không đơn giản. Jobeto, đại ma đạo sư, trước vương quốc học viện mà pháp viện trưởng. Trên mặt nổi vương quốc 1/3 ma đạo sư, đều là hắn tự mình mang ra học sinh, chính thức bái sư loại kia. Mogisön, thiên không kỵ sĩ, vương thất thành viên. Cụ thể thân phận không rõ ràng, dù sao tại vương thất bên trong địa vị rất cao, có thể ảnh hưởng quốc vương quyết sách. Khongisön, thiên không kỵ sĩ, vương quốc hộ giáo kỵ sĩ đoàn, đoàn trưởng, vương thất thành viên. Hộ giáo kỵ sĩ đoàn nghe chút liền biết là giáo đỉnh cấp dưới cơ cấu, chỉ bất quá hạn phạm vương quốc giáo hội cơ cấu, đều bị vương thất cùng trong nước một đám đại quý tộc cho khống chế. Lạ buốt, Thiên Không Kỵ Sĩ, a, làm gia tộc một vị lao tổ tông. Rồng sinh rồng, phượng sinh vượng. Lão tổ tông đều là phản giáo đình dị đoàn, phía dưới tiểu bồi khó tránh khỏi cũng muốn đi theo thụ ảnh hưởng. Có dạng này quần chúng cơ sở, kệ xạ ba dám cùng giáo đình chính diện đối đầu cũng liền không kỳ quái. Liền ngay cả kệ xạ bốn phía trước còn kêu gào lấy tìm người của giáo đình lên ngôi, quay đầu liền cho giáo đình phọc một đao, xem chừng cũng không thiếu những lao gia hỏa này ảnh hưởng. Rất nhanh hủ ở ơn liền nghĩ minh bạch, giáo đỉnh là hơn 300 năm trước suy xuống. Cụ thể xảy ra chuyện gì, trên sách lịch sử không có ghi chép, nhưng có thể khẳng định là nhất định phát sinh qua đại chiến. 300 năm đối với người bình thường tới nói rất dài, nhưng là đối với cao thủ tới nói, khả năng cũng liền 2-3 đời chuyển thừa. Làm không tốt đám lão ra này sư phụ, trưởng bối, còn tham gia qua phản giáo đỉnh chiến đấu, Cưu Hận trực tiếp bị quán thủ xuống tới. Cưu Hận có thể bị thời gian làm nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không một hai đời người liền biến mất. Đại lục các quốc gia nhìn giáo đỉnh khó chịu, có lẽ căn nguyên hay là thụ thế hệ trước ảnh hưởng. Đủ rồi. Các người đám này nửa thân thể đều nhanh muốn xuống mồ da hỏa, làm sao còn lạnh như thế có thể dày vỏ. Muốn ta dẫn đầu tổ kiến học viện áo tuật cũng được, nhưng là các ngươi đều nhất định muốn tới đảm nhiệm đạo sư không phải vậy, giáo đình lôi đình lửa dẫn ta có thể che không được." Roberto tiếng nói vừa dứt, Hu Er gần liền ý thức được không thích hợp. Vừa rồi cái kia âm thanh các người, tựa hồ đem hắn cái này quần chúng ăn dưa cũng cho bao gồm đi vào. Sáo lộ thỏa thỏa sáo lộ. Chuyện lớn như vậy, giam ba câu liền có thể đáp ứng, nói rõ chính là trước đó từng có pha chế rượu. Làm không tốt trước mắt một màn này, chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Cùng một giúp bình quân tuổi tác vượt qua 106 đại gia lý luận, Hu Er đầu hốc còn không có nước vào, quả quyết lựa chọn đi. Đáng tiếc vừa phóng ra bước chân, liền bị người cho gọi lại. Hu Er ba bước Lãm Vương Quốc Học viện áo thuật người sáng lập một trong, ngươi chưa kể tới một chút ý kiến a. Quân chúng An dưa biến thành đạo sư, lập tức lại thăng cấp thành học viện người sáng lập, Hồ Ẩn cảm giác thế giới này đi rồi. Nhìn xem phở giảng sĩ Á Vương Quốc tọa kia học viện áo thuật, từ khi thành lập đến nay, liên tiếp ngập xảy ra vấn đề. Học viện người sáng lập, đạo sư, thậm chí học sinh bình thường, đều lên giáo đình danh sách liên sát. Tuần tự có vài chục người gặp nạn, trong đó còn bao gồm hai tên ma đạo sư, nếu không phải Vương Quốc dốc sức bảo hộ, làm không tốt người đều chết sạch. Cứ việc Hồ Ẩn cũng cùng giáo đỉnh từng có xung đột, có thể những cái kia đều là vụng trộm giao phong trên mặt nổi hắn hay là một tên thành tính tiến độ. Tạm thời còn chưa lên lên tới dị đoan độ cao, không cần bên trên liệp sắt bảng. Lại buộc kỷ sĩ, sáng tạo học viện áo thuật sự tình, có các ngươi những tiền bối này thu xếp liên tốt, ta cái này cái gì cũng không hiểu liền không dám bảo. Thu ở ẩn quả quyết cự việc nói. Vũng Trọng duy trì có thể, thậm chí xuất tiền xuất lực đều có thể thương lượng, tự thân lên trận liền không bàn nữa. Không dính vào cũng được, dù sao cũng không có trông cậy vào ngươi làm gì, bất quá chân dung của ngươi phải đặt ở triều sinh thể lệ bên trên. Ngươi ý dặn sĩ học viện áo thuật, đều có long kỷ sĩ tọa trấn, chúng ta cũng không thể thua khí chàng. Mozi Sơ ở Hàn Mỹ giải thích, để Hu ở ẩn trực tiếp không phản bắt được. Dựa theo loại xu thế này phát triển tiếp, rất nhanh ngặt Lạn Đại Lục bên trên sẽ xuất hiện tứ đại học viện áo thuật, vừa lúc đem 4 vị lòng kỳ sĩ chia cắt xong. Về phần phải Trăng tự Nguyện, một chút ấy đều không trọng yếu, có thể lấy ra tuyên truyền là đủ rồi, dù sao mọi người cũng không có trông cũng cậy vào lòng kỳ sĩ tự mình đi qua giải bài. Ta có thể nói không a?" Hu ở ẩn hỏi dò. "Đương nhiên có thể, bất quá tại đối ngoại tuyên truyền thời điểm, tên của ngươi hay là sẽ đặt tại phía trước nhất. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là lấy ra tuyên truyền một chút, không bị thua ngươi danh dự." Chúng ta đây là cả hai cùng có lợi sự tình, chúng ta làm lớn ra lực ảnh hưởng, tiểu tử ngươi danh vọng không phải cũng cho xảo đi lên a. Đợi thời đại mới mở ra, tương lai bọn hậu bối học tập lịch sử thời điểm, nhất định không thể thiếu sự tích của ngươi. Làm không tốt người tương lai tộc sử thi anh hùng bên trong, còn muốn ngươi hủ ở ẩn bá tước đại danh. Đối với Giô Bét Tô miêu tả Mỹ Hảo Lăng Đồ, nói không động tâm là không thể nào, nhưng ngủ ở ẩn càng là một cái người sợ phiền toái. Nhìn chung nhân tộc một đám sử thi anh hùng, liền không có mấy cái có thể bình thường thọ hết chết ra. Phần lớn người một đời, đều chỉ có thể sử dụng thảm đạm để hình dung đang bận tổ chức hôn ngữ cự tuyệt, một đám lao gia hỏa liền cưỡng ép đứng yên xuống dưới. Nếu không phải xem bọn hắn tuổi đã cao, lo lắng làm ra sự tình đến bị lừa bịp bên trên, Hu Ẩn thật muốn đi qua truy bọn hắn một trận. Đương nhiên, đánh nhau cũng nhất định phải là đám gia hỏa này lạc đàn thời điểm, không phải vậy bị đòn rất có thể biến thành chính hắn. Ai bảo hắn thực lực bản thân không tốt, cho tọa kỵ kéo chân sau đâu. Chương 615, bệnh thiếu máu đưa tới tình thế hỗn loạn. Học viện áo thuật sự tỉnh, trung vẫn là định xuống tới. Bằng vào Long kỵ sĩ phận, Hu Ẩn thành công lăn lộn đến danh dự viện trưởng danh hiệu. Chuyện còn lại, liền không có quan hệ gì với hắn. Hồ Ẩn xem như thấy rõ, đám lao gia này thật đúng là chính là vì mượn hắn tên tuổi dùng một lát, cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào hắn đi đến được dạng. Không thể không thừa nhận, những lao gia hỏa này nhìn người ánh mắt xác thực rất chuẩn. Nếu là đi học viện quân sự, Hồ Ẩn còn có thể đi qua chỉ điểm Giang Sơn, học viện áo thuật quên đi đi. Trên lý luận đồ vật, Hồ Ẩn lao gia trong đầu còn có chút đồ vật, có thể lấy ra chia sẻ. Phương diện tu luyện tri thức, cái này coi như khó xử người. Là một tên phách bích, Hồ Ẩn kinh nghiệm lấy ra trừ dạy hư học sinh bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Vì biểu hiện ra vương quốc đoàn kết, trong nước một đám đại quý tộc, toàn bộ đều trở thành học viện áo thuật trù hoạch kiến lập người, đồng thời còn muốn làm ngương tốt, đem dòng chính gia tộc từ đệ đưa vào trong học viện. Cứ việc đại bộ phận đại quý tộc cũng không biết tin tức này, nhưng cũng không trở ngại một đám học viện áo thuật cao tầng sớm giúp bọn hắn quyết định. Trong lòng phản đối cũng vô dụng, giúp bọn hắn làm ra quyết định đám lao ra này, cũng bao quát bọn hắn nhà mình trưởng bối. Không thể nói mỗi nhà đại quý tộc đều phái ra đại biểu, nhưng vương quốc 80% đại quý tộc ở chỗ này đều là có người. Nha minh trưởng bối hỗ trợ thảo hố, con đường phía trước lại thế nào long đong, cũng chỉ có thể một đường đi xuống. Có nhiều người như vậy cùng một chỗ gánh vác hỏa lực, hù ở ẩn trong nháy mắt không hoàng hốt. Toàn bộ Án Phạ Vương quốc đều tại trên chiến xa, liền xem như giáo đình làm rõ tính, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhà thứ nhất học viện áo thuật cùng nhà thứ hai học viện áo thuật, nhìn như không có bao nhiêu khác biệt, nhưng ở tính chất bên trên lại là hoàn toàn không giống. Không có thể đem người phở giảng sĩ ạ làm ra học viện áo thuật trấn áp xuống dưới, giáo đình lực uy hiếp liền đã hạ xuống. Trên thực tế, sớm tại kệ xạ ba thời đại, Án Phạ Vương quốc liền đã xuất hiện tổ kiến học viện áo thuật tiếng Tiếp rằng bị giới hạn thực lực, lo lắng dẫn tới giáo đỉnh liệu lĩnh trả thủ, mới lựa chọn quan sát thế cục. Đợt này ép buộc phong trào Giáo đình triệt để trọc giận trong vương quốc phái chủ chiến, học viện áo thuật gia lò cũng liền trở nên thuận lý thành chương. Phi Thúy cung bên trong, kệ Sạ Bốn nhiệt tình tiếp đái trở về một đàn công. Thần, đáng tiếc tất cả mọi người không thế nào cho hắn vị này quốc vương mặt mũi, soi một cái mặt liền ai về nhà nấy. Không biết là trưởng thành hay là đã thành thói quen. Đối với mọi người không thèm chịu nể màn mũi, Lệ Sạ Bốn không có biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn. Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia chính là như vậy, làm vương quốc đại cổ đông, không làm ra một phen sự nghiệp đến, rất khó thu hoạch được còn lại cổ đông thực tình ủng hộ. Nếu đem cổ phần tiến hành thay đổi nhỏ Vương thất cổ phần vẫn chưa tới hai thành, mà một đám đại quý tộc nắm giữ cổ phần lại vượt qua 1/3. Cả hai liên hợp mới có thể hoàn thành đối với vương quốc thống trị, lẫn nhau ở giữa càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác, mà không phải cưỡng chế áp bức. Tới đối đầu đứng, vương quốc lợi ích cùng vương thất lợi ích cũng không thể trực tiếp hòa ngang bằng. Quốc gia cũng không phải quốc vương quốc gia, mà là trong nước tất cả quý tộc quốc gia. Mọi người vì cộng đồng lợi ích, cùng một chỗ giữ gìn quốc gia này, cũng tương tự có khả năng vì lợi ích của mỗi người, quốc gia này chân tượng. Theo tác cụ thể, đã muốn nhìn lợi ích, lại muốn xem thiết thảo. Trên bản chất cùng sự nghiệp kinh doanh không sai biệt lắm. Liên như là một đám đưa ra thị trường thí nghiệp, có đại cổ đông tại thôi động thí nghiệp phát triển, có đại cổ đông thì lợi dụng trong tay quyền lực, vì chính mình giành tư lợi. Số liệu thống kê đi ra hay chưa? Kệ Sạ buốn cười khanh khách hỏi. Nhìn ra được, hắn tâm tình bây giờ rất không tệ. Có thể hố một thanh giáo đình cũng không dễ dàng, thời điểm dị vãng cùng giáo đình phát sinh xung đột, ảnh phạ vương quốc thế nhưng là rất ít chiếm được trên thực chất tiền nghi. Bạch hạ, lần này ép buộc phong trào bên trong, chúng ta tổng cộng đầu nhập tiền mặt 8 triệu kim tệ, tính hợp lại thu về công trái giá trị danh nghĩa 3183 vạn 7000. Những này công trái, toàn bộ bị xuất ra đi công khai tiêu hủy. Vương Quốc chân thực nọ nẩn tổng nợ, mặc dù không có biến hóa, nhưng chúng ta trong tay dòng tiền mặt lại gia tăng thật lớn. Nhờ vào giáo đình cống hiến, tại chụp ra toàn bộ chỉ phí về sau, đợt này dày vò xuống tới, Vương Quốc thu lợi ước 2 triệu kim tệ. Từ nắm giữ tình bào đến xem, trong tay của giáo đình vẫn như cũ nắm giữ Vương Quốc hơn 7 triệu kim tệ công trái. Bởi vì hậu kỳ công trái giá cả dâng lên, nếu là bọn hắn tiếp tục lấy ra đổi, dự tính sẽ còn giúp chúng ta cống hiến 1 triệu kim tệ lợi nhuận. Đối với Vương Quốc khổng lồ nợ nần tổng nói, này một ít lợi nhuận không đáng giá được nhất tới, bất quá chúng ta tại trên quốc tế tín dự lại là để cao thật lớn. Đáng tiếc giáo đình thu tay lại quá nhanh, nếu là bọn hắn tiếp tục nữa, lợi nhuận của chúng ta còn có thể càng thêm phất phú. Đen gà đồ hầu tức mừng rỡ nói ra. Đại thần tài chính không chịu đổi, diễn lớn một cái án phạ Vương quốc, vì gom gặp cái kia 8 triệu tiền mặt, bộ tài chính đều không được ra ngoài ỉm người vay tiền. May mắn lần này ép buộc phong trào, án phạ Vương quốc là đã kiếm được, không phải vậy thật đúng là không biết nên kết thúc như thế nào. Đừng không biết đủ, lần này có thể thu lợi, liền đã tốt vô cùng. Nếu thật là giáo đình liều lĩnh dày số dưới, chúng ta cũng chỉ có thể lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ lương bại câu thương. Dù sao, có thể mượn chiến tranh công trái chúng ta đều nhờ Trận này công trái hối đoán đại chiến nếu là tiếp tục kéo dài, vậy coi như thật muốn tiêu hao trong tay chúng ta dòng tiền mặt. Đến một mức kia, tốt nhất tình huống cũng đơn giản là các loại trong tay của giáo đình nắm giữ đại lượng chiến tranh công trái lúc, đối ngoại tuyên bố nợ nần trái với điều ước. Liệu pháp lần đại công tức giận nói, Hàn Phạ Vương quốc bây giờ nhìn giống như phong quang vô hạ, kỳ thực lại là tại bên bờ vực khiêu vũ. Một khi trong tay công trái tiêu hao hầu như không còn, trọng tài trò chơi liền chơi không nổi nữa. Có thể thuyết phục trong nước quý tộc, đem trong tay công trái cho mượn đến, không phải là cũng có thể thuyết phục nước ngoài chủ nợ. Ký sổ hứa hẹn, cũng liền đối với nhà mình người hữu hiệu. Ngọa nhân càng muốn tin tưởng khế ước, mà không phải một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn. Thêm ra tới tiền mặt thì lấy đi giảm cầm nợ nần đi. Nhất là những cái kia cao tức công trái, chỉ cần thu hồi lại liền lập tức trả tiền mặt rơi, lấy tiết kiệm lợi tức chi tiêu. Phương diện khác, vẫn có thể tiết kiệm thì quan lớn kỳ nắm giữ kết sổ nợ nần, đối với vương quốc phát triển phi thường bất lợi. Tranh thủ hàng năm trả hết một bộ phận, cố gắng tại trong vòng 8 năm, thường rõ ràng vương quốc tất cả nợ nần. Kệ Sạ nói ra, nhỏ tới chính là bi kịch, hắn chấp chính đến nay hạng thứ nhất trưởng kỳ quốc sách, lại là chẳng đọc. 8 năm mục tiêu, cũng không phải tùy tiện quyết định. Mà là tại 8 năm đằng sau, án phạ Vương quốc tất cả nợ nần đều sẽ lần lượt đến kỳ. Không nói trước tiến hành hòa lại, đến lúc đó toàn diện trả tiền mặt bắt đầu, Vương quốc không phải bị ép buộc phá sản không thể. Quốc vương nhưng không có về hữu thuyết pháp, lấy kể sạ 4 niên kỳ, 8 năm đằng sau hay là trắng niên. Muốn không chịu trách nhiệm vức nổi cho đời tiếp theo, đều không có thao tác cơ hội. Định ra 8 năm thường nợ mục tiêu, đồng dạng cũng mang ý nghĩa tương lai thời gian 8 năm, án phạt Vương quốc nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại nội tâm chỗ sâu, quần thần nhao thở dài một hơi. Bọn hắn đối với kể 4 yêu cầu không cao, chỉ cần không ngủ rãy vỏ tốt. Nam ngựa không có quan hệ. Lấy Hàn Phạ Vương quốc tại chỗ thể chế, liền xem như không có trung ương chính phủ, quý tộc các lãnh chúa một dạng đem địa phương quản lý thỏa thỏa. Chờ đến 8 năm đằng sau, bọn hắn đám này lao thần cũng hoàn thành chính mình sau cùng sứ mệnh, nên đem vị trí tặng cho người tuổi trẻ. Vua nào triều thần ấy, từ tiếp tục đến bây giờ, Kệ Sạ bốn đều không có bỏ cũ thay mới bất luận cái gì một tên đại thần, đã đầy đủ cho mọi người mãn mũi. Đương nhiên, lưu lại Kệ xạ ba thời đại nguyên ban nhân mã, cũng là lựa chọn vạn bất gì. Tại thân vọng chưa đủ tình huống dưới, muốn giữ chính phủ quyền uy, nhất định phải phân công hy vọng cao đại thần. Vệ Sát Ba lưu lại đám này lão thần, tại trong vương quốc danh vọng đều rất không tệ. Rất nhiều chuyện khiến cái này ra mặt, các nơi quý tộc đều sẽ cho mấy phần mật mũi. Nếu là đột nhiên đổi người mới, đang làm ra công tích trước đó, căn bản là không cách nào thu hoạch được mọi người tôn trọng, thiết lập sự tình đến cũng khó tránh khỏi bị so sánh chê trọng. Chương 616. Trên thánh sơn, nhìn xem trong tay báo cáo điều tra, tí hộ bảy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vốn chỉ muốn phải hướng ngoại giới vạch trần án phạt vương quốc dụng tâm ác, này cũng biến Giáo đình cũng làm mặt mũi, dựa theo nguyên kế hoạch triển khai, tại bại vương quốc danh dự đồng thời cũng tại bại hoại nhà mình hình tượng. Bị địch nhân tính toán thời gian dài như vậy, đều không có phát hiện có vấn đề. Một đỉnh vô năng cái mũ, khẳng định là hái không xong. Sự tình nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ cho cười giáo đình người, không thể so với giận dữ mắng mỏ án phạt vương quốc ít người. Một khi bị đánh lên vô năng nhắn hiệu, giáo đình ở bên ngoài danh vọng, sợ là rất khó lại còn lại bao nhiêu. Trong cuộc sống về sau, dám không đem bọn hắn để ở trong mắt quốc gia, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tin tức đã xác minh, đây chính là án phạt vương quốc cấm buộc kế hoạch toàn bộ hủy bỏ, cầm trong tay công trái đều xử lý sạch, khả năng giảm bớt tổn thất. Món nợ này Trương Nhược Kỷ: "Chờ chúng ta bắt tiến kế hoạch triển 2, sẽ đi qua tìm bọn hắn tính sổ sách." Suy tư một chút, Trung Uy vẫn là cảm thấy Trưởng Kỳ nắm giữ án phạt Vương quốc đại lượng công trái không đáng tin vậy, nhìn đau lựa chọn các thiện. Về phần đến tiếp sau ngoan thoại, tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, tí hộ bậy đã buông tha vô số lần. "Bậy hạ, mọi thứ đều có tính hai mặt. Lần này nhìn như là chúng ta thua, có thể thắng thua cho tới bây giờ đều là tương đối, trên người người án phạ thua, còn có thể từ địa phương khác bù trở về. Hiện tại các nước đều tại xúc tích lực lượng, một hồi chưa từng có đại chiến, giờ phút này đã bắt đầu ấp ủ." Nghe nói phở giảng sĩ Ạ Vương quốc đã chế định kế hoạch chiến lược, chuẩn bị tại trong vòng 5 năm hủy diệt bán thú nhân vương quốc, kiểu gọi gì Ạ Vương quốc đồng dạng tại kế hoạch đối thực nhân tộc dùng binh. Mặt khác, gấp Lâm dị tộc quốc gia, phần lớn cũng có tương tự kế hoạch. Trừ An phận ở một góc tĩnh linh tộc, tạm thời không có bị người để mắt tới bên ngoài, các dị tộc đều có riêng phận mình định nhân. Tất cả mọi người đang bận bịu tìm dị tộc phiền phức, chúng ta cũng không thể một mực nhàn rỗi. Vì nhân tộc tranh thủ không gian sinh tồn, chính là ta giáo đỉnh chức trách. Lần trước nhân tộc cự tuyệt thiện ý của chúng ta, như vậy bọn hắn liền không có tồn tại cơ thiết. Hủy diệt bọn hắn, vừa vặn đền bù chúng ta quân công năng lực không đủ. Bớ là kẻ Quang Minh lắm liền nói: "Mại đạo xoành xoạch hướng dị tộc, tại nhân tộc trong lịch sử cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Cơ hồ cách mỗi trên trăm năm, đều sẽ tới như vậy một lần. Nhất là nhân tộc nội bộ mâu thuẫn sắp trở nên gay gắt thời điểm, tất cả mọi người sẽ ăn ý lựa chọn bước lên đối ngoại chiến tranh. Nếu là đánh thắng, khai cương khoách thổ thành công, nội bộ mâu thuẫn cũng liền hòa hoãn. Nếu là chiến tranh thất bại, từng cái nguyên khí đại tường, sinh tồn đều gặp phải áp lực, cũng không có công phu nội đấu. Chính là một lần lại một lần chinh chiến, thôn lấy dị tộc huyết nhân tộc mới do yếu đến mạnh, sáng lập hôm nay bá chủ lưu hoàng. Một mực đến nay đều là chơi như vậy." cho tới bây giờ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Giáo đình yên lặng mấy trăm năm, muốn trở lại đại lục định phong, đối ngoại lập vì cũng là nhất định. So sánh chiếm đoạt quốc gia nhân tộc, khả năng bị kéo lưới bao vây, tiến công dị tộc liền muốn thoải mái nhiều. Không quan tâm sử dụng thủ đoạn gì, cũng không quan tâm tướng ăn có bao nhiêu khó coi, tất cả mọi người sẽ không để ý. Bất là kẻ để mắt tới hải nhân tộc, không thể nghi ngờ là một khối thịt mỡ lớn. Dựa vào lũng đoạn cao cấp súng ống đạn được mạo dịch, hải nhân quốc kiếm lấy đại lượng tài phú. Hiện tại cần suy tính vấn đề là, nhân vương quốc thực lực quân sự không yếu, lại giáo đình cũng không cùng bọn Hán giới. Muốn bước lên chiến tranh nhất định phải tìm người phối hợp mới được. Bất quá đây không phải bợ là kẻ cần suy tính, liên tục chính trị đánh cờ thất bại, muốn xoay người hắn chỉ có ở trên chiến trường tìm cơ hội. Với lúc thẩm phán kỵ sĩ đoàn lại là giáo đình mạnh nhất võ lực một trong, so sánh trong chính trị đánh cờ, chiến tranh mới là bọn hắn chuyên nghiệp. Từ trên chiến lược tới nói, chiếm đoạt hàng xóm dù enemy vương quốc mới là đối với giáo đình có lợi nhất. Có thể nhân tộc nội chiến điều kiện hạn chế quá nhiều, cho dù là thu được trên quân sự thắng lợi, cũng muốn đứng trước đại lục các quốc gia can thiệp, rất khó đem đến bên miệng lợi hít nuốt vào. Nếu mà so sánh, hay là đánh dị tộc càng thêm nhẹ nhõm đơn giản cũng càng dễ dàng thu hoạch được tôn trọng. Bỡ là kẻ đoàn trưởng, chúng ta cùng rủ ẻn nhỉ ạ vương quốc quan hệ cũng không tốt, bọn hắn rượi vào cái gì phải phối hợp chúng ta. Liên xem như bọn hắn ngoài miệng phối hợp chúng ta, đợi đến chiến tranh tiến vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên đâm chúng ta một đao, chặt đứt chúng ta hậu cần tiếp tế, chẳng phải là bi kịch. Ta nhìn hay là trước tìm cơ hội, đem dù ẻn nhỉ ạ vương quốc cho thu phục, đem chúng ta ủng hộ người nâng lên vị, lại tùy thời phát động đối với nhân tộc chiến tranh. Gạo giờ lúc này phản đối nói, cùng thẩm phán sĩ đoàn một dạng, tại quyết kỵ sĩ đồng dạng cần chiến tranh. Tất cả mọi người là phái chủ chiến, vẫn như trước không cải biến được song phương đối lập. Cho dù là cùng một chỗ để mắt tới ái nhân tộc đến chế định kế hoạch chiến lược thời điểm song phương hay là đi tới mặt đối lập giao dở quân đoàn trường chỉ trên đời có thể giải quyết vấn đề phương thức rất nhiều trừ thủ đoạn quân sự bên ngoài chúng ta còn có thể khai thác ngoại giao thủ đoạn Tỷ như nói trong thời gian ngắn trước dù em Vương Quốc kết Minh mọi người liên thủ nưu đầu ải nhân tộc không cần lo lắng bọn hắn cự tuyệt hiện tại dù em Vương Quốc nội bộ mâu thuẫn một đồng lớn chính cần đối ngoại chuyển gì chúng ta nếu là đưa ra cái mình chỉ cần điều kiện không phải quá khắc bọn hắn căn bản là cự tuyệt không được vỡ là cái một mặt bình tiếng nói Phần kế hoạch này là hắn ở trong đấy lòng tìm đoàn cố vẫn thương lượng xong. Trước lợi dụng một tờ minh ước đem rủ ẹn nhỉ Hạ Vương quốc cho ổn định, chờ chiếm đoạt xong ải nhân tộc đằng sau, lại đối với tìm cơ hội đối với cái này Minh Hữu ra tay. Vớ là kẻ, người đây là điên rồi đi. Nếu là cùng rủ ẹn nhỉ Hạ Vương quốc kết minh, tương lai chúng ta còn thế nào đối với hắn hỏi ra tay. Gạo giờ nghiêm nghị chất vấn. Chiếm đoạt nhà mình Minh Hữu, trên thanh danh cũng không tốt nghe. Loại này không điểm mấu chốt sự tình một khi phát sinh, giáo đình cái kia vốn là không tốt danh dự, trở nên triệt để thối không được. Gạo giờ, không thể dùng lão quan niệm đến xử lý vấn đề. Nếu thật là chúng ta có một ngày có thể chiếm đoạt dù Enni ạ vương quốc, đại lục chính trị cách cục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến một bước kia, trên đại lục tiểu quốc xem trường sớm đã bị mọi người chia cắt sạch sẽ, xế, tiến vào một cái cường quốc cùng tồn tại thời đại mới. Lúc đầu hệ thống quy tắc, toàn bộ đều sẽ bị lật đổ, chúng ta còn có cái gì phải sợ? Lăng lặng lắng nghe một đám thủ hạ tranh luận, tí hộ bảy lâm vào chiều sâu trong trầm tư. Nguyên bản giáo đình là không cần vội vã phát động chiến tranh, tiếc rằng hành động lần này thất bại, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì không nói, còn bồi lên một số tiền lớn. Đừng nhìn nạn Phạm Vương Quốc liền kiếm lợi như vậy 200 vạn kinh tệ giáo đình bồi đi vào tiền cũng không chỉ có như vậy một chút mà Kết xù hao tổn cho dù là giáo đình cũng chịu không được giáo đình không phải một người giáo đình cho dù làm giáo hoảg xảy ra chuyện lớn như vậy cũng phải đi ra cho mọi người một cái công đạo nhất là những cái kia bị gạt ra khỏi quyền lực trọng tâm người càng là sẽ không bỏ qua tốt như vậy nổi lên cơ hội không muốn trở nên gây gắt nội bộ mâu thuẫn lựa chọn tốt nhất chính là đối ngoại chiến tranh không quan tâm hành động lần này có bao nhiêu haotồn đều có thể lợi dụng chiến tranh đem khoản cho mình bên trên để cho hậu thỏa Hay là trước phái người và dụ ẻn nỉ ạ vương quốc bàn bạc một chút, nếu là đối phương chịu phối hợp, tạm thời cùng bọn hắn kết minh, cũng không phải không có cách nào thương lượng. Hải nhân tộc không dễ trọng, tìm thêm một chút pháo hồi chuẩn không sai. Nếu là hết thể thuận lợi, còn có thể mượn cơ hội tiêu hao rủ ẻn nỉ ạ vương quốc thực lực. Về phần chuyện tương lai, đến tương lai lại nói. Ít nhất tại hội diện tại nhân trước đó, chúng ta còn không phải đối nhân. Chương 617, hồ trời. Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, hô ẩn cự tuyệt đám người giữ lại, trực tiếp quay trở về địa. Học viện áo thuật sự tỉnh, hắn là thật tâm không muốn xem vào. Đối mặt một đám đối phận cao đến lạ thường lao gia hỏa, quốc vương đi qua đều muốn bị làm cháu trai huấn luyện, hắn mới không lưu lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao hiện tại học viện áo thuật cái gì cũng không có, trước hết để cho đám lao gia này để vào phía trước, chờ xây thành đằng sau lại tới chia sẻ thành quả cũng không mượn. Học viện người sáng lập tên tuổi, cũng không phải cho không. Chờ đám lao gia này đều đi gặp thần hy chi chủ, Hu Ẩn cái này danh dự hiệu trưởng tuyệt đối có tư cách chuyển chính thức. Cùng một giúp bình quân niên kỷ vượt qua 160 tuổi, lão đầu tử tranh tài chịu thời gian, Hu Ẩn là không chút nào sợ. Trừ phi có thể đột phá thánh vực, nếu không những người này ngày lại nạn đều đã không xa. Giờ phút này nhảy ra tổ kiến học viện áo thuật, công khai cùng giáo đình đối nghịch xem chừng cũng là biết mình không mấy năm việc tốt, muốn tại trước khi chết vì hậu bối tử để đánh xuống một cái tốt hơn cơ sở. Giáo đình trả thủ chỉ có thể hù dọa chung nhân nhân. Chia đôi đoạn thân thể xuống mùa ra hỏa, không có bao nhiêu lực uy hiếp, đối với hủ ơ loại này thanh niên, đồng dạng khuyết thiếu lực chấn nhiếp. Đây là xuất sinh hoàn cảnh đưa đến. Lấy hủ ở ơn làm thí dụ, từ lần thứ nhất bước ra cửa chính bắt đầu, liền không ngừng nghe nói giáo đỉnh cũng bố, nhưng phát sinh ở bên người chân thực sự kiện nói cho hắn biết, giáo đỉnh cũng liền có chuyện như vậy tối thiểu nhất tại án phạt vương quốc cảnh nội, còn chưa tới phiên giáo đình làm chủ. Nếu không phải đầu náo đầy đủ thanh tỉnh, hưu ẩn tuyệt đối là phản giáo đình người tiên phong. Không có nhiều như vậy lý do, thuần túy là xem bọn hắn khó chịu. Ai cũng không thích có người cưới tại trên cổ mình đi đi tiểu, hết lần này tới lần khác giáo đình đem những này sự tình đều làm. Nói câu không dễ nghe, quốc vương đều không có bọn hắn có thể dày vò. Không quan tâm là kệ xà ba, hay là kệ xà 4, gặp được chuyện lớn đều là cùng trong nước đại quý tộc thương lượng xử lý, mà không phải hơi một tí cho người ta cải lên dị đoan cái mũ. Cuối cùng, hay là cảm giác an toàn vấn đề? Vương quyền hệ thống giới các quý tộc thân người tài sản an toàn đều là có bảo hộ trừ thời kỳ chiến tranh tình huống đặc biệt bên ngoài thu ở ẩn cũng rất ít nhìn thấy vương quốc sự quyết quý tộc làm đã được lợi ích người lòng cảm ơn tự nhiên là đi lên thân quyền hệ thống giới hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước một câu dị đoan liền có thể đèm cao cao tại thượng quốc vương đánh đánhốcp đám mây cũng chỉ là quý tộc loại này không thể làm gì lực lượng nếu không có khả năng nắm giữ ở trong tay mình vậy thì nhất định phải muốn đánh đủbá tướcạn nhân đây đều là gần nhất những ngày này lãnh điệu bên trong phát sinh sự vụ lớn nhỏ Chư bại ở sở Tổng đốc phát tới công văn, yêu cầu tăng thêm lao công xây dựng huyết nguyệt phòng tuyến bên ngoài, mà các hết thảy đều dựa theo ngài bố trí tiến hành. Gia Cốt bình tĩnh báo cáo, truyền thống phong kiến lãnh chúa hệ thống giới, chính vụ biểu hiện vô cùng đơn giản, chỉ cần lãnh chúa lão ra không gây sự, vậy liền trên cơ bản không có chuyện gì. Sơn Điệu lĩnh tình huống cũng là như thế, thương nghiệp trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, công nghiệp cùng nông nghiệp đều là lãnh chúa lao ra sản nghiệp. Lãnh địa kinh tế hoàn toàn dựa theo kinh tế có kế hoạch hình thức tiến hành triển khai, tất cả tài nguyên, sức lao động đều thụ phụ lãnh chúa điều phối. Phát triển lâu dài tạm thời không cần nhắc. Nhưng ở trong ngắn hạ, đây tuyệt đối là nhất khoa học kinh tế hệ thống, có thể tập trung lực lượng làm đại sự. Tên đảo công trình đã hoàn thành, những nô lệ kia lưu lại cũng không dùng bao nhiêu chỗ, đều phái đi qua xây dựng phòng tuyến đi. Cùng các phương cân đối một chút, chúng ta thêm ra một chút nô lệ thú nhân, đổi lấy một nhóm trồng trọt kinh nghiệm phong phú nông nô tới hỗ trợ khai hoang. Công trình cần thiết sắt thép, chúng ta cũng có thể toàn bộ cung cấp, nhìn lãnh địa cần gì tìm bọn hắn đổi. Nếu như không có, liền đem dư thừa sức lao động cân đối tới. Thu ở ơn một mặt ghét bỏ nói, nô lệ thú nhân là sơn địa lĩnh khai phát làm ra kiến suất cấu hiên, thế nhưng là bọn gia hỏa này quả thực khó dùng. Thuần túy làm việc tay chân vẫn được, hơi có chút kỹ thuật hàm lượng đồ vật, đều sẽ khiến cho rối loạn. Đồng dạng khai hoang, một tên nhân tộc nông nô làm việc hiệu suất, có thể sánh được 3-4 tên nô lệ thú nhân. Ban về chỉ phí đến, ngược lại là càng thêm tiện nghỉ. Nô lệ thú nhân ưu điểm lớn nhất, chủ yếu ở chỗ có thể làm tiêu hao phẩm dùng. Dù sao đều là quá độ tính sản phẩm, không có khả năng trường kỳ giữ lại, chết bao nhiêu đều không cần đau lòng. Được rồi, bà tước đại nhân, chúng ta xuống dưới, liền lập tức tiến hành chứng thực. Chứ vấn đề này bên ngoài, chúng ta phái đi ra mua sắm nông nô người cùng quay về rồi. Tiên chuyển không phải rất thuận lợi. Có dự bị ạ bá quốc quý tộc còn đối với người Hắc Sơn ôm lấy với tưởng. Nguyện ý bán ra nông nô quý tộc là số rất ít, đồng thời bán ra số lượng cũng không nhiều, chỉ có hai cái bại gia tử vì hoàn lại tiền nợ đánh bạc, tiến hành đại lượng bán ra. Lần này hành động mua sắm nông nô 1.586 hộ, tổng cộng hơn 11.000 người, tốn hao 96.794 mai kim tệ, xa xa không kịp mong muốn. Trước mắt những người này tiến vào vương quốc, dựa theo hiện tại tốc độ đi tới, dự tính tại 2 tháng đằng sau đến lãnh địa. Nghe cột báo cáo, ở ẩn Trước mắt chế lư phát triển lớn nhất tố chính là nhân khẩu không đủ. Nguyên lai là không có tiền mua nô lệ, Thảo Nguyên thất quốc thành lập sau là có tiền cũng mua không được nô lệ. Vì gia tăng nhân khẩu, Hu Ẩn cũng là nghĩ lấy hết biện pháp. Cổ Vũ sinh dục, đó là trường kỳ tính chính sách. Trong thời gian ngắn, nước xa không cứu được lựa gần. Trong nước đã nghĩ không ra biện pháp, lúc đầu thụ chiến tranh ảnh hưởng người vương quốc miệng liền tổn thất không nhỏ, mới phát các quý tộc hiện tại cả đám đều đang nghĩ biện pháp cho người. Liền xem như ngẫu nhiên có quý tộc chịu chuyển nhượng trong tay nô lệ, hoặc là bán ra nô nô, giá cả cũng ở trên trời bay, tỷ lệ hiệu suất cũng đáng thương. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để mắt tới nước ngoài. Tại hai nước phát ra liên hợp gửi thông điệp đằng sau, hắn liền phán đoán Cở Dụ bị Á Bá quốc muốn mát. Thừa dịp các phương chưa kịp phản ứng, Hu ở ẩn sớm liền phái người tới thu mua nông nô. Vốn cho là có thể dựa vào khủng hoảng cảm xúc nhặt được hàng tiện nghi rẻ tiền, không nghĩ tới có dù bị Á Bá quốc quý tộc cùng hắn ý nghĩ không giống mới. Có dù bị Á Bá quốc quý tộc không nguyện ý giao dịch coi như xong, chúng ta cũng không thể ép buộc. Hắc Sơn vương quốc không có khả năng toy công bận rộn, phía sau có bọn hắn khóc thời điểm. Trước tiên đem những người này tiếp trở về, đánh tan an trí xuống tới. Tiếp xuống đại lục thế cục sẽ không ổn định, tương lai loại cơ hội này còn nhiều, rất nhiều. Lại là một lần thần tiên đoán, đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tại quá khứ thời kỳ, hù ở ẩn lao ra đối với đại xu thế phán đoán, thế nhưng là một lần đều không có bỏ lỡ. Bá tước đại nhân, trải qua nhiều lần nếm thử đằng sau, chúng ta đã sơ bộ nắm giữ chế công nhân mối nghệ. Trước mắt chủ yếu là lấy nấu mối làm chủ, bị giới hạn sân bại yêu cầu, phơi mối công nghệ tạm thời còn không cách nào mở rộng. Hiện tại trong lãnh địa mối ăn sản lượng hàng ngày, ước chừng tại 800 tờ hoa trên dưới, đang đứng ở khuyết trường sinh bên trong Chính vụ bộ kế hoạch nằm bên trong đem mối ăn sản lượng để cao đến mỗi ngày sản xuất 8.000 giờ giải quyết triệt để lãnh địa dùng mối vấn đề gia cốp tràn đầy phấn khởi nói mua ăn thế nhưng là trước mắt lãnh địa lớn nhất chỉ tiêu giải quyết vấn đề này Đại Tông thương phẩm Sơn địa Linh toàn bộ thực hiện tự cấp tự tốt chương 618 tại mọi người xem ra mỗi ngày sản xuất 800 giờ mới ăn đã là một bút con số không nhỏ thế nhưng là đối với hủ ở hơn mà nói vô luận ngày hôm đó sinh 800ờ giờ hay là mỗi ngày sản xuất 8.000 giờ đều không thể làm hắn có chút động dung cấp như vậy mối ăn sản lượng, rõ ràng chính là hương chấn sừng nhỏ. Bất luận cái gì một nhà ruộng mối, dùng thống kê đơn vị đều là tấn. Làm tốt lắm, phơi mối pháp không cần phải gấp. Trước mắt chúng ta đối thực mối nhu cầu số lượng không lớn, có thể thỏa mãn tự thân tiêu hao là đủ. Dưới mắt Đông Nam hành tỉnh không nên dung chuyện, tạm thời liền bất động đạn tận gia tộc format. Chờ thế cục tiến một bước sáng tỏ qua đi, ta rồi quyết định phải trang khai thác hành động. Sương đóng tàu di chuyển, tiến hành đến một bước nào. Hu ở ẩn quan tâm hỏi. Phơi muối đối với sân bãi nhu cầu, không chỉ có chỉ là diện tích lớn, vàng phẳng, càng cần hơn thiếu nước mưa, cao bốc hơi tự nhiên khí hậu. Sơn địa linh khí hậu rõ ràng cùng những yêu cầu này tương phản, đều có thể hình thành địa phương đầm lầy hình, rõ ràng là nhiều mưa nước, thiếu bóng hơi. Nếu mà so sánh, hay là hiện tại rộng là lưu hành nấu muối pháp, càng thêm phù hợp thực tế. Bá Tước đại nhân, xưởng đóng tàu di chuyển làm việc mới vừa vận khởi động, trước mắt chúng ta chỉ là hoàn thành bến cảng, xưởng đóng tàu tiên chỉ. Dự tính thi công kiến thiết còn cần thời gian một năm. Chờ nguyên bộ công trình kiến thiết sau khi hoàn thành, lại toàn diện khởi động di chuyển kế hoạch. Cân nhắc đến lãnh địa phát triển cần, chúng ta chuẩn bị trước chuyển di bộ phận sản lượng tới, chuyên môn sinh sản không cần chuyên môn bến tàu kênh đảo thuyền vận tải cùng thuyền đánh cá. Có lớn thuyền sinh sản, tạm thời vẫn là đặt ở nguyên liệu. Ta cùng người Vương thất câu thông qua, xem ở bá tức mặt mũi của ngài bên trên, bọn hắn đồng ý tiếp tục mượn dùng sân bãi cho chúng ta sử dụng 2 năm. Hiện tại di chuyển tới, chủ yếu là gia thuộc, bộ phận cần xóm lắp đặt máy móc thiết bị, cùng cần trưởng kỳ chứa đựng tạo thuyền nguyên liệu. Rose trả lời, để hu ở ơn giật hài lòng. Sương đóng tàu di chuyển trong quá trình gặp phải vấn đề không ít, có thể những vấn đề này toàn bộ đều đã nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải đem vấn đề giao cho hắn cái này lão đại. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thủ hạ liền khuyết thiếu làm đường chủ yếu vẫn là kiến thức quá ít, rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, chỉ có thể lựa chọn báo cáo. Trên thực tế, Sơn Địa Linh Tầng quản lý thi chính năng lực, đem so với trước đã để cao mạnh. Nếu là đặt tại 2, 3 năm trước, trong lãnh địa muốn làm cái gì đại công trình, hù ẩn đều phải tự mình đi qua chỉ huy, chờ hạng mục đi đến quý đạo, người phía dưới mới có thể tiếp nhận. Bất quá lại thế nào để cao, chân tường vẫn là phải tiếp tục đảo. Chính mình bồi dưỡng nhân tài, đó là 10 năm cấp bước, 20 năm mới vừa vặn tốt, 30 năm mới là bộ phát chu kỳ. Trên thực tế, đặt tại Atlant đại lục chính trị hệ thống dưới có tư cách tiếp nhận giáo dục đáng người cơ số quá ít, có thể hay không bồi dưỡng được đỉnh tiêm nhân tài, vẫn là phải xem vật khí. Koslo gia tộc tính thật tốt, bởi vì tự thân nhân khẩu thịnh vượng, tại Hủ ở ẩn chủ đạo dưới, những năm này tộc học phát triển rất là thịnh vượng. Thế nhưng chỉ thế thôi, muốn tiến thêm một bước, đó chính là đối với hệ thống quy tắc khiêu chiến. Đừng nói là toàn dân giáo dục, liền liên liên chiêu thu tiểu quý tộc từ đệ nhập học, Hủ ở ẩn thử mấy lần, đều bởi vì phản đối lực lượng quá lớn, không thể không từ bỏ. Một mặt là giáo dục tài nguyên quá mức khan hiếm, không cách nào là quá nhiều người cung cấp giáo dục, một phương diện khác thì là thống trị tập đoàn vị trí quá ít, đã được lợi ích tập đoàn phản đối người bên ngoài gia nhập. Từ đại lục chỉnh thể đến xem, trước mắt đã ở vào cơ sở nhân tài quá thừa, đại lượng tràn ra ngoài giai đoạn. Từ hàng năm không ngừng gia tăng gia ngoại ưu sinh con em quý tộc số lượng, liền có thể biết quý tộc nội bộ tập đoàn đấu tranh, đến tột cùng có kình liệt. Thậm chí còn có rất nhiều đại quý tộc bàng chi tử đệ, đều không thể không rời khỏi gia tộc, chạy đến bên ngoài đi tìm kiếm cơ hội. Đây cũng là khi hủ ở ẩn chuẩn bị để tộc học huyết chiếu lúc, lọt vào tất cả mọi người nhất trí phản đối hạch tâm nguyên nhân. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, tộc nhân cùng các gia thần cộng đồng ý chí, phụ ở ở vị này cường thế gia chủ cũng nhất định phải thận trọng cân nhắc. Không cách nào thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người, liền xem như có thể cưỡng ép tôi động, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao, bất kỳ cái gì chính sách đều cần người đến chấp hành. Mới phát quý tộc còn như vậy, uy tín lâu năm quý tộc muốn cải cách, vậy thì càng thêm không có khả năng. Nếu ta làm không được nội bộ cải cách, như vậy ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến làm gì, mọi người nhất định phải kéo đến cùng một trình độ. Ai dám làm hư quy củ, người đó là dị đoàn, thành đoàn cùng một chỗ đánh là được rồi. Điển hình nhất ví dụ Chính là được mọi người nhất trí cho rằng nhân tộc trong lịch sử thứ nhất hôn quân, ý dân 19. Hai tử xui xẻo này trên đầu bị chụp tội danh một đồng lớn, trên thực tế cũng liền làm một việc đại sự, thành lập quan học. Đơn giản tới nói, chính là cổ vũ các quý tộc xuất ra truyền thừa, thành lập từ địa phương đến trung ương thành lập quận, tiết kiệm, vương đô cấp 3 quan học, tuyển nhận con em quý tộc nhập học. Mặc dù là như thế, hay là bởi vì chạm tới đại quý tộc hoạch tâm lợi ích, trở thành nhân tộc cái cuối cùng thống nhất đế quốc hủy diện dây dẫn nổ Nếu không phải dị tộc biểu hiện quá mức vội vàng, tại nhân tộc nội chiến sơ kỳ liên quy mô sầm lớn, làm cho mọi người đình chỉ nội chiến liên hợp đối ngoại, nhân tộc đại lục bá quyền đều bị chôn vùi. Từ đây phủ cập tri thức liền trở thành trong giới quý tộc một đại cấm kỵ. Cho dù là bí mật làm giao dịch, vậy cũng phải lặng lẽ tiến hành. Huyện Nguyệt Quận, từ khi Huệ Nguyệt phòng tuyến khởi công tiến thiết, mẹ ở sở bá tước liền đem chính mình phụ tổng đốc chờ tới. Dính đến gia tộc cơ nghiệp tuyến, không tự mình sang đây xem lấy, quả thực khó mà để cho người ta yên tâm. Không riêng gì hắn, toàn bộ Đông Nam hành quý tộc đều đối với đầu phòng tuy này giữ vững thiết chú ý nội lượng tinh lực bị tiêu hao tại công trình hạng mục bên trên, vậy ở sở tổng đốc cũng không có tinh lực tiếp tục gây sự. Liền ngay cả trước đó không lâu phát sinh ép buộc phong trào, đều không có bị hắn coi thành chuyện gì to tát. Tin tức chuẩn xác. Ca. Quốc lộ gia tộc thật đang xây bến cảng, xưởng đóng tàu. Vệ ở sở nghi ngờ hỏi. Dựa theo trước đó sưu tập đến tình báo phân tích, thời khắc này Quốc lộ gia tộc đang đứng ở tài chính phá sản biên giới, căn bản là không có tiền lớn làm kiến thiết. Tổng đốc đại nhân, phần tình báo này chúng ta xác minh nhiều lần, Quốc lộ gia tộc đúng là khởi công xây dựng bến tàu cùng xưởng Căn cứ nội tuyến truyền đến tin tức, Quốc Lô gia tộc tại những hạng mục này bên trên đầu nhập vào trọng kim, hẳn là chuẩn bị làm một vô lớn. Nghe nói bọn hắn còn thu được vương thất đại lực duy trì, trước mắt đã có không ít merchandise sưởng đóng tàu người chờ thuyền, di chuyển đến sơn địa lĩnh. Tổng đốc đại nhân, ngài xem chúng ta phải chăng muốn khai thác hành động, cho bọn hắn chế tạo một chút phiền thức. Nghe thủ hạ mà nói, vẽ ở sở tổng đốc trực tiếp trợn trán mắt. Tại đông nam hành tinh trên địa giới này động tay chân, đều không cần xâm nhập điều tra, liền có thể đem hiểm nghị khóa chặt đến đàn tần gia tộc trên thân. Có cái gì tốt hoàng? Thu ở ngân ba tức trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ thuận buồn xuôi do thuận dòng đi đến hiện tại, để hắn trở nên quên hết tất cả. Hải Dương mậu dịch cũng không phải ai cũng có tư cách tham dự. Chúng ta cố gắng trên trăm năm, hiện tại cũng chỉ có thể ở có hạn mấy cái quốc gia hoạt động. Koslo gia tộc ra nhập vào, không có mấy chục năm kinh doanh, căn bản là không thành tài được. Vừa vận để cho chúng ta hù ở ẩn mắt tước, hảo hảo cảm thụ một chút cái gì là Hải Dương mất vàng, tránh khỏi từng ngày không ăn phận. Phó ở Sở Tổng đốc cười lạnh nói, nguyên bản hắn còn tại sổ mượn, dùng cái gì thủ hố một sần, địa lĩnh phát triển tốc độ. Không nghĩ tới, hắn cái gì cũng chưa kịp làm, Koslo gia tộc liền nhảy vào Dương mậu chương 619, phân loạn dấu hiệu. Tổng đốc đại nhân, trừ chuyện này bên ngoài, phủ ở gần bá tước còn đưa tới rất nhiều nô lệ thú nhân, cùng phía dưới trung tiểu quý tộc trao đổi phục dịch sức lao động, ngài nhìn muốn hay không ngăn cản. Antonio quan tâm hỏi, nô lệ thú nhân làm việc hiệu suất, khẳng định so ra kém nông nô. Quản lý đứng lên cũng là một cái phiền thoái, bằng không đã sớm phổ cập ra. Không cần. Tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này kẹt bọn hắn, lộ ra quá mức thất lực, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Hùng chi, trước đó vài ngày người có Du rời đi, bọn hắn còn thông tri chúng ta một tiếng. Mặc dù sau cùng thu hoạch rất bình thường, nhưng người ta bày ra tốt, chúng ta dù sao cũng phải đáp lại một chút. Dù sao đều là nô lệ thú nhân, chết đến một chút xem Trường Hủ ở ẩn ba tức cũng sẽ không đau lòng, liền hướng chỗ nguy hiểm nhất sắp xếp xong xuôi. Vẽ ở sở tổng đốc một mặt bình tĩnh nói, "Đây là một cái dương ưu, dù là Hủ ở ẩn biết rõ bị mặc vào giày nhỏ, cũng không thể nói cái gì. Nô lệ không nhân quyền, nô lệ thú nhân thì càng không nhân quyền. An bài việc bẩn việc cực cho bọn hắn, đó là đương nhiên. Tại Nguyên thủy thị công công nghệ dưới, có chút hiểm yếu khu vực công trình, nhất định lấy mạng đi lấp. Cầm thú mệnh đi lấp, dù sao cũng so cầm nhân mạng đi lấp tốt." Túc phụ, nghe nói Vương Quốc chính chủ hoạch kiến lập bên trong học viện áo thuật, để cho Hủ ở ẩn bá tức đảm nhiệm danh dự hiệu trường, ngài nhìn lúc này sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng." Coi họ tử tức lo lắng mà hỏi. Chỉ từ các phe coi trọng trình độ, liền có thể phán đoán ngay tại chủ hoạch kiến lập bên trong học viện áo thuật không đơn giản. Tham khảo Vương Đô học viện ma pháp, coi họ liền biết cái đồ chơi này chắc chắn ảnh hưởng Vương Quốc tương lai chính trị cái cục. Đối thủ cạnh tranh không riêng gì học viện áo thuật người sáng lập, còn đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng, bọn hắn lại chỉ là hướng bên trong sắp xếp một tên giáo sư bình thường, song Vương đối với học viện lực ảnh hưởng rõ ràng không tại trên một cái cấp bậc. Tiên tâm đi. Học viện Áo thuật vừa mới sinh ra, chính là cận công tín lực thời điểm, không ai sẽ ở loại thời điểm này gây sự. Tu Ẩn nhân phẩm hay là có bảo hộ. Chúng ta cùng hắn đánh thời gian dài như vậy quan hệ, ngươi nhưng nhìn từng tới hắn đùa bọn âm lưu quý kế. huống chỉ, hiện tại học viện Áo thuật cũng không tới phiên hắn làm chủ. Từ học viện chủ hoạch kiến lập đến bây giờ, trừ treo một cái tên bên ngoài, Tu Ẩn nhưng mà cái gì đều không có làm. Không phải hắn không muốn làm, mà là đám lao ra kia đối với học viện Áo thuật cầm giữ thật chặt, Tu Ẩn cái này danh dự hiệu trưởng liền xem như đi qua, cũng không có bao nhiêu quyền nói. Lại nhìn xem đi, chờ chịu chết đám lao dạ kia, lù ở ẩn tuyệt đối sẽ hướng học viện áo thuật đưa tay. Nghe vẻ ở sở tổng đốc mà nói, coi họ tử tức rất là bất nhĩ. Hu ở ẩn nhân phẩm tốt. Xem một lần ký ức, hắn thật đúng là không tìm được cái gì điểm đen. Tối thiểu nhất đứng tại nhân tộc quý tộc trên lập trường, Hu ở ẩn hành động đều là đáng giá tán thưởng. Nhất là tại thú nhân trên chiến trường, rõ ràng có cơ hội đối bọn hắn hạ độc thủ, cuối cùng không chỉ có không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại tại thời khắc chốt kéo bọn hắn một thanh. Trước mắt bao người phát sinh sự tình, đây là lại không xong. Đến mức sau khi chiến đấu quý tộc trong hội nghị, liên quan tới cột lộ gia tộc tiến vào đại quý tộc vòng tròn đề án, trực tiếp thu được toàn phiếu thông qua, bao quát đạn tần gia tộc đều kiên trì đầu duy trì phiếu. Thế nhưng là cái này nhân phẩm tốt gia hỏa, đem hắn hố rất thảm á. Nhớ tới chính mình trước đó khổ cực kinh lịch, vậy cũng là nước mắt. Hết lần này tới lần khác những chuyện này, còn không thể đối với người nói. Chuyện ra ngoài, đối với hù ở ẩn thanh danh ảnh hưởng lớn bao nhiêu không rõ ràng, dù sao có họ tự tức chính mình khẳng định phải sát tử. Hắc vương quốc. Bạch hạ, Louis tổng ba khó chơi, vô luận chúng ta nói cái gì, hắn đều là một bộ thái độ thờ ơ. Cự Giả nở hầu tức một mặt khó khăn nói: "Nguyên bản đây là quân đội phiên phức, nhưng là bị Tinh Minh Du Lị Ả Hầu Tức tìm cơ hội vứt nổi cho bộ ngoại vụ, lý do vô cùng đơn giản, bọn hắn những này mãng phu chỉ thích hợp chém chém giết giết, đàm phán vẫn là phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp." Nói đến loại này phân nhi thượng, bộ ngoại vụ liền xem như muốn từ chối, cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể đón lấy cái phiền phức này. Tiếp rằng Louis vụ ủy tổng ba so với bọn hắn trong dự đoán còn khó cuốn hơn. Uy lợi dụng không chỉ có không có phát huy tác dụng, phải đi ra thương lượng qua biên, ngược lại là bị hắn cho phun phiền mượn. Cho dù là làm binh, quốc vương phái đoàn vẫn như cũ mười phần phối hợp là không thể nào, hiện tại Louis Vũ Nghị Tổng Ba chỉ là một sự kiện, sống phóng túng. Bên ngoài Vương cung là Hắc Sơn quân đội thiên hạ, trong Vương cung vẫn như cũ là Louis Vũ Nghị Tổng Ba địa bàn. Quốc vương vốn có lãnh ngộ, đó là một chút cũng không có cắt xén. Không phải là không muốn làm thủ đoạn nhỏ, thật sự là nhìn bọn hắn chằm chằm quá nhiều người. Tất cả mọi người là người thông minh, Louis Vũ Nghị Tổng Ba không phối hợp, đây chẳng qua là nhiều một chút phiến phức. Nếu là áp dụng thủ đoạn quá khích, Louis Vũ Nghị Tổng Ba phát sinh một chút ngoại ý muốn, thì quân tội danh liền rơi xuống bọn hắn trên đầu. Loại lựa chọn này tính vấn đề đừng nói là trên quốc tế dư luận áp lực, cho dù là bọn hắn nhà mình quốc vương đều sẽ nhịn không được giết chết bọn hắn. Phế vật. Nói cho Louis vụ tổng tên hôn đản kia, nếu như chịu phối hợp, hắn chính là vương quốc đất phong bá tước. Nếu là biểu hiện tốt, ta có thể cho hắn một cái giàu có quận làm đất phong. Nếu là tiếp tục giựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền để hắn mang theo người nhà ra ngoài lưu vong, trải qua ăn nhờ ở đầu thời gian. Các người nếu là không khuyến nổi, vậy liền phát động có dù bi a người vương tất đi quên. Hắn vương hậu, vương tử, công chúa đều cho đưa qua, để bọn hắn cùng đi làm việc. Alexander v tức giận nói. Lần này nhằm vào có dù bị ạ bá quốc hành động, đã phi thường khác người. Nếu là không xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả vấn đề, Hạ Sơn Vương quốc quốc tế danh dự liền muốn rơi thành số âm. Muốn hợp pháp chiếm đoạt một quốc gia, cho tới bây giờ đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nhất là có vũ bị ạ bá quốc loại này một trận chưa đánh quốc gia, tương lai thống trị đứng lên càng là tai họa ngầm trùng điệp. Trực tiếp nuốt sống không được, vậy cũng chỉ có thể gia tăng một chút kỹ thuật hàm lượng. Thì như nói, do Louis Vũ tổng ba đưa ra hai nước nhập. Loại chuyện này, tại Atlant đại lục cũng là có tiền lệ trước mắt trên đại lục mấy cái cường quốc, tiền thân đều là đế quốc sụp đổ sau một đám quý tộc lãnh chúa bao đoàn ôm. Rất nhiều truyền thừa cổ lão đại quý tộc, tổ thượng phần lớn từng từng sinh ra quốc vương. Dù là độc lập thời gian rất ngắn, đó cũng là từng có huy hoàng lịch sử. Vậy hạ, chớ sinh khí. Louis Vũ Ba thật muốn tự sát, cũng sớm đã chết rồi. Sợ rằng chúng ta hành động tốc độ lại nhanh, cũng không ngăn cản được một người tìm chết. Biểu hiện bây giờ, đơn giản là treo giá, muốn tranh thủ tốt hơn đánh ngộ. Chúng ta muốn một cái thể diện kết thúc, hắn sao lại không phải như vậy đâu? Giờ phút này chúng ta chiếm đoạt có dù bị á bá quốc chân chính phi phức hay là những cái kia phân tán ở các nơi quý tộc lãnh chúa. Không đem những người này thanh trừ hết, vương quốc ngay tại chỗ thống trị, mãi mãi cũng không được an bình." Tể tướng như tần công tức đằng đằng sát khi nói. "Chỉ là ngoài miệng kêu gào lợi hại, đến cụ thể xử lý thời điểm, tình huống lại phát sinh biến hóa. Quý tộc lãnh địa thần thánh không thể xâm phạm, không có một cái nào lý do thích hợp, cho dù là quốc vương cũng không có quyền tước đoạt bọn hắn trên đầu vị. Dựa theo bình thường luật tứ tiết tấu, đều là quốc vương hoặc là các cấp chính phủ bắt được người trong cuộc trọng đại chứng cứ phạm tội, đưa ra quý tộc nghị hội xác nhận về sau." mới có thể chính thức tước đoạt tước vị. Loại trò chơi này quy tắc rõ ràng không thích hợp tại có Dù Bi ạ Bá Quốc. Muốn tước đoạt một nhà hai nhà quý tộc tước vị, không chừng còn có thể thao tác một chút. Tập thể tính đoạt tước, nơi đó quý tộc có thể đáp ứng mới là lạ. Chỉ sợ thanh đao gác ở các nghị viên trên cổ, địa phương quý tộc nghị hội cũng không có khả năng thông qua. Tại không phải thời kỳ chiến tranh, Alexander V cũng không dám trắng trợn hạ lệnh sử quyết quý tộc, cho dù là quốc gia khác quý tộc cũng không được. Chương 620. Lưu lại những người này càng không được. Hắc Vương Quốc buộc lên đại phong hiểm khai thác hành động quân sự, vì đi qua An cũng không phải một cái trên danh nghĩa quyền thống trị. Trong nước một đám tập đoàn lợi ích đều tại mài dao xoẹt xoẹt chờ lấy phân bánh ngọt. Nếu là đột nhiên nói bánh ngọt không có, căn bản là bàn giao không đi qua. Các ngươi cảm thấy làm sao bây giờ tốt? Alexander Vega vẻ không biết hỏi. Bình thường tới nói, đối đái trên mặt nổi không cách nào hạ thủ ngoan cố phân tử, vậy cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn phi thường. Bất quá loại chuyện này, bình thường đều là người phía dưới phát huy tính năng động chủ quan, vô luận thành bại đều nhất định muốn cùng quốc vương không có quan hệ. Bây hạ, hội chiếm cứ tại Cọ quốc đã lâu, ngay tại Miu Đồ bí mật phát động phản loạn. Chúng ta đi qua hỗ trợ trấn áp phản loạn, hết lần này tới lần khác có dù bị ạ quý tộc không lĩnh tình. Chủ nhân không đáp ứng, chúng ta cũng không tốt cưỡng ép tiến vào lãnh địa của bọn hắn. Chuyện bây giờ tiết lộ, chỉ sợ thất nguyệt hội muốn bí quá hóa liễu, sớm phát động phản loạn, đối với có dù bị ạ bá quốc, quốc quốc vương ra tay. Vì lại cục suy nghĩ, xin mời hạ lệnh tiến vào có dù bị ạ bá quốc quân đội tụ tập đến vương đô, bảo hộ Louis vụ ủy tổng ba an toàn. Nicolas ba tức một mặt nghiêm túc đề nghị. Loại chuyện này, quân đội nhất định phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm, không thể để cho việc này cùng quốc vương dính líu quan hệ. Để dù hầu tức nhìn xem xử lý đi. Hết thầy lấy giữ gìn có dụ bị ạ trường chỉ tự an, là thứ nhất yếu tố. Alexander vê mà nói, trực tiếp đem sự tình định xuống tới. Muốn có dụ bị ạ trường chỉ cử an, tự nhiên muốn trước thanh tẩy nhân tố không ổn định. Chỉ là khổ thất hội hội, rõ ràng người còn tại án phạt vương quốc bắc bộ hoạt động, liền có một ngụm từ trên trời giáng xuống hắc qua đập xuống. Đồng thời không còn không được, tiếp xuống sẽ có vô số chứng cứ, hắc liệu chỉ hướng bọn hắn, chứng minh tất cả chuyện xấu đều là bọn hắn làm. Đương nhiên, đôi này tại phía xa ở ngoài ngàn thất hội hội nói, hoàn toàn là giận quá nhiều không nữa, có nỗi chỉ có thể coi là thường ngày thao tác. Tại quá khứ Tuế nguyện bên trong, bọn hắn đã chống được vô số tội danh, lần này đơn giản là lại thêm vào một bút. Tà giáo tổ chức nha, liền không có một nhà là sạch sẽ. Nhất là vang dội tên tuổi Tà giáo tổ chức, toàn thân trên dưới đều là há qua. Thánh Sơn, Bệ hạ, người dù ẻn nhĩ ạ cử tuyệt thiện ý của chúng ta, chỉ chịu cho mượn con đường đến, không chịu hướng ải nhân vương quốc tuyên chiến." Xuân chủ giáo sắc mặt âm trầm báo cáo. Vốn cho là sự tình 10 phần chấp chín, không nghĩ tới cuối cùng thế mà bị người ta cư tuyệt. Phải biết vì lôi kéo rủ e. vương quốc, bọn hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Vĩ đại giáo đỉnh đều có thể kéo xuống tư thái cùng một cái xuống dốc vương quốc Kết Minh, thế mà còn có thể bị tự tuyệt, đơn giản chính là Tóm lại, chuyện lần này để sở chủ giáo bị mất mặt, hắn hiện tại tức giận phi thường, hận không thể lập tức xuất binh đưa rủ Enniya Quốc vương bên trên vị nướng. Mở rộng nhân tộc không gian sinh tồn, chính là tất cả mọi người trách nhiệm cùng nghĩa vụ, há lại người dù Enniya nói cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Phái người tới cảnh cáo một chút rủ Enniya Quốc vương, nói cho hắn biết, cấu kết dị tộc là không có kết cục tốt. Mặt khác kế hoạch vẫn như cũ không thay đổi. tìm cơ hội bày ra mấy lần ải nhân vương quốc vương quốc ở giữa xung đột, sự tình khiến cho càng lớn càng tốt sẽ vào tại dù Enni ám tử, lúc này cũng nên phát động. Thả ra tin tức, dù Enni ạ vương quốc trong cao tầng có người cấu kết tái nhân, bán ta nhân tộc lợi ích, tí hộ bại quả quyết hạ lệ. Hiển nhiên, những chuyện tương tự đã từng xảy ra không chỉ một lần. Phong phú chính trị đấu tranh kinh nghiệm để hắn thành thạo làm ra quyết định. Thương Lan Thành, trải qua đơn giản xây dựng lại sửa sang đằng sau, đại lục nhà thứ hai lấy truy cầu chân lý làm nhiệm vụ của mình học viện áo thuật, liền bắt đầu treo bảng tên chiêu sinh. Sân trường là lưu phong gia tộc cống hiến ra tới. Vốn là bọn hắn tại vương đô viện, tiếc rằng gia tộc đã suy róc, tiếp tục nắm giữ loại này biệt thự quá chói mắt. Dựa theo tình huống bình thường, bình thường đều là bán ra cho mới phát đại quý tộc. Bất quá Lưu Phong công tức cũng không phải nhân vật đơn giản, mặc dù đánh trận là thái điều một viên, nhưng chính trị đấu tranh cổ tay vẫn phải có. Lực bài chúng nghị, ngăn trở thành viên gia tộc bán ra biến hiện đề nghị, phát động gia tộc nhân mạch, trải qua một phen cố gắng tranh thủ về sau, rốt cục thu được quyền tặng cho học viện áo thuật cơ hội. Không hề nghỉ ngờ, đây là một bút phi thường có lời đầu tư. Vương quốc một đám thế lực lớn liên hợp chủ hoạch kiến lập học viện áo thuật, từ sinh ra bắt đầu liền đã chú định sẽ không bình thường. Mỗi ngày ở tại Lưu Phong gia tộc quên tặng trong trại viện, học viện nếu là không đối bọn hắn chiếu khán một chút, làm sao cũng nói không đi qua. Đối với xuống dốc Lưu Phong gia tộc tới nói, đầu tư đi ra khoản này nhân tình, tại thời khắc mấu chốt liền có thể bảo mệnh. Từ công khai chủ bị đến học viện hoàn thành đối ngoại chiêu sinh, trước trước sau sau tốn hao không đến 2 tháng, lại là thỏa thỏa án phạ tốc độ. Tự mình có mặt học viện hoàn thành điển lễ, kệ sát bốn tâm tình rất là phức tạp. Vốn cho là mình có thể trở thành nhân vật chính, tiếc rằng hiện trường trưởng trưởng đối thật sự là quá nhiều. Phương xa thúc tạm dừng không nói, có thể cái gì thúc tổ, bá tổ, thái gia gia, tổ gia gia. Một đám vương thất lão cổ đồng đều xuất hiện. Vương quốc mặt khác đại quý tộc phái ra đại biểu, đồng dạng cũng là một đám niên kỳ hơn trăm lão gia hỏa. Bọn gia hỏa này đều có cộng đồng đặc điểm, không chỉ có thực lực cường đại, bối phận còn cao đến lạ thường. Một đám hơn 100 tuổi lão gia hỏa vội vàng ngôn chuyện, trực tiếp đem kệ xạ bốn quốc vương này gạt tại một bên, khiến cho hắn quốc vương này một chút mặt bài đều không có. Đương nhiên, này một ít hơi buồn bực cũng không tính là cái gì. Tại thế giới siêu phàm, lão bất tử nhiều cũng mang ý nghĩa nội tình tâm Tại người đồng đều tuổi thọ 3-40 thời đại, có thể sống đến hơn 100 tuổi, liền không có một cái là kẻ yếu. Nhìn như là học viện áo thuật đặt nền móng điển lễ, trên thực tế cũng là đối ngoại biểu hiện ra thực lực. Nói cho ngoại giới, Ảnh Phạ Vương quốc cũng không có suy sụp. Bệ hạ, đặt nền móng điển lễ hết thảy thuận lợi, đây không phải giáo đình phong cách đa. Lựu Phật lần đại công lo lắng nói. Lần trước phở giảng sĩ Á Vương quốc học viện áo thuật khai trường, thế nhưng là bị nhiều lên tập kích. Nếu không phải người phở giảng sĩ si Á trấn áp đầy đủ nhanh, hơi kém bộ phát vong linh thiên thai. Đối ngoại tuyên bố là tà giáo cách làm, nhưng tại người người nào không biết là giáo đỉnh tụa. Nhằm vào phở giảng sĩ Vương quốc bạo lực như vậy, đến Phạ Vương quốc bên này, lại đột nhiên trở nên ôn hòa đứng lên rõ ràng không hợp với lẽ thường, có lẽ là lần trước thất bại, để giáo đình hấp thụ giáo huấn, từ bọn loại này không có ý nghĩa ám sát. Bất quá vẫn như cũng phải tăng cường cảnh giới, giáo đình bên trong có một đám tiên điên, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm ra. Kệ Sa không xác định nói ra, hết thảy không hợp với lẽ thường hành vi, cùng tên điên nhắc lên quan hệ, đều có thể trở nên có thể lý giải. Vậy hạ, giáo đình an tĩnh có lẽ cùng bọn hắn tiếp xuống hành động có quan hệ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, giáo đình ngay tại bảy ra một trận chiến tranh. Cụ thể mục tiêu là ai, tạm thời còn không cách nào xác định. Bất quá giáo đình mây lại chủ lực quân đoàn đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Không riêng gì giáo đình, trung bộ đạn tở vương quốc, nam ngạn vương quốc, nam bộ phở dạng sĩ ả vương quốc, gọi gì ả vương quốc đều tại dục dịch. Khoảng cách lần trước đại lục chiến tranh kết thúc đã qua trăm năm. Dựa theo gì vãng lệ cũ, lần tiếp theo đại lục chiến tranh đã gần ngay trước mắt. Phở dạng Sệt Bá tức thấp phẩm nói ra. Chương 621, phát triển chuyển hướng. Bộ phát một vòng mới đại lục chiến tranh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thật trước đây nhằm vào thú nhân phản kích chiến, liền đã tiết lộ mấy nhà thế lực tiêm ý tưởng chân thật. Thái bình nhiều năm như vậy Các nước đều tích lũy vô số mâu thuẫn, hiện tại đến khó lường không phát tiết thời điểm. Nếu không có, có kế hoạch, bọn hắn cũng sẽ không bên dưới khí lực lớn như vậy, giúp chúng ta đánh cho tàn phế thú nhân đế quốc. Phụ Vương khi còn sống làm qua dự đoán, một vòng mới đại lục chiến tranh, chắc chắn tại trong vòng 10 năm một phát. Cùng trăm năm trước so sánh, ta nhân tộc thực lực tổng hợp ít nhất để cao ba thành, trái lại dị tộc thực lực lại là không tăng mà lại giảm đi. Nương theo lấy thú nhân đế quốc suy sụp, dị tộc liên minh đối với ta nhân tộc ưu thế đã cực kỳ bé nhỏ. Dĩ vãng đại lục chiến tranh, nhân tộc thực lực tổng hợp rõ ràng ở vào hạ Phong, đều là thắng nhiều thua ý. Hiện tại thực lực của hai bên hướng tới cân bằng, phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Nếu là nhân tộc tại một vòng mới đại lục trong chiến tranh lần nữa thắng lợi, cơ hội có thể trực tiếp tuyên bố dị tộc thời đại kết thúc, từ nay về sau Atlant đại lục đem hoàn toàn do nhân tộc chúa thể. Bác đại lục dị tộc chủ yếu có ba đợt, thú nhân, tinh linh, thượng cổ di tộc. Hiếu chiến nhất tranh thú nhân đế quốc bị đánh tàn về sau, còn lại hai nhà kỳ thật uy hiếp đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Thượng cổ di tộc chủng tộc quá nhiều, sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng đều là từng người tự chiến, chẳng làm được trò trống gì. Tinh linh tộc thực lực cố nhiên hùng hậu, đáng tiếc bọn hắn thượng võ tình thần Số đại vô số năm trước liền đem đi. Trông dậy vào đám kia trầm mê nghệ thuật ra hỏa đi ra chậm giết, rõ ràng không đáng tin cậy. Chỉ cần bắt bộ các quốc gia không chủ động xâm lấn Tỉnh Linh Vương quốc, cho dù đại lục chiến tranh bùng phát, bọn hắn sợ là cũng khó xuống định quyết tâm cùng chúng ta liều mạng. Đơn thuần nhìn nhằm vào dị tộc chiến tranh, lần này đại lục chiến tranh, chúng ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Sợ là sợ dị tộc bị đánh tan vế, có người khống chế không nội tâm, muốn tiếp tục huyết chương xuống dưới. Kệ Sạ vẻ mặt nghiêm nói, "Dĩ vãng đại lục chiến tranh, nhân tộc có thể đạt được thắng lợi, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là dị tộc không đoàn kết." Dị tộc bên trong thực lực mạnh nhất hai đại chủng tộc thú nhân cùng tinh linh, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Hiếu chiến tu nhân, cho tới bây giờ đều là khởi xướng đại lục chiến tranh người tiên phong. Nhưng mà dẫn đầu tham chiến lớn nhất tai hại chính là thực lực tiêu hao quá nhanh. Hết lần này tới lần khác ngăn tại trước mặt bọn họ án phạt vương quốc, lại là tính bền dẻo mười phần, vô luận bọn hắn làm sao anh dũng không sợ phát động chiến tranh, đều bị cái đỉnh này luôn ở. Làm vảy nước quán quân tinh linh tộc, lại là một cực đoan khác, tựa như là bị người cưỡng ép kéo lên chiến trường đồng dạng, đa số thời điểm đều là tượng trưng xuất binh đánh lên vài cẩm chỉ cần tổn thất mấy ngàn tộc nhân, lập tức liền thịt đau không được, căn bản cũng không có loại kia không tiếc bất cứ giá nào tiến công dũng khí. Tinh linh tộc tham chiến ý nghĩa lớn nhất chính là kéo lại nhân tộc đại lượng binh lực. Bác đại lục dị tộc đều là hố hàng, đại lục những địa khu khác dị tộc, vậy cũng chỉ có thể bị kịch. Mạnh nhất không trông cậy được vào, thực lực lệch yếu chủng tộc, lại đối mặt nhân tộc mạnh nhất mấy nhà thế lực, có thể bảo trụ tổ tông cơ nghiệp liền xem như lợi hại. Bất quá mọi thứ đều có cực hạn, một lần lại một lần chiến bại, những chủng tộc này thực lực tổng hợp cũng đang không ngừng hạ xuống bên trong. Cho tới bây giờ một bước này, nếu là tiếp tục thất bại xuống dưới, liền xem như không bị dị tộc, cũng sẽ từ đại lục tranh bá trên sân khấu bị loại. Một khi dị tộc uy hiếp không có, đã đến nhân tộc nội đấu thời điểm. Cuối cùng thế cục phát triển, không ai nói rõ được. Vậy hạ, không cần lo lắng quá mức. Dị tộc thực lực không yếu, nhất là loại sống chết trước mắt này, càng có thể bộc phát ra tiềm lực. Đại lục chiến tranh một khi bộc phát, cũng không phải thời gian ngắn có thể kết thúc. Có lẽ các loại đại chiến kết thúc, chúng ta cũng khôi phục nguyên khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong tương lai đánh cờ bên trong, vương quốc chưa chắc sẽ ở vào hạ phong. Tế tướng Nụu phất lần đại công mở miệng an ủi, ngoài miệng nói nhẹ nhõm, hai đầu lông mày vẻ u sầu, hay là bại lộ nội tâm của Han Bất An. Cho dù là không có thú nhân đế quốc, không phải là đại lục trong chiến tranh, án phạ vương quốc liền có thể không đếm xỉa đến. Chiến chủ Y Vương quốc nội chiến, mồ thị công quốc thực lực giảm lớn, bác đại lục trừ án phạt vương quốc bên ngoài, không còn có người có thể ngăn lại tỉnh linh tộc. Dính đến chủng tộc không gian sinh tồn tranh đoạn, A cũng không dám cam đoan, ở sau đó đại lục trong chiến tranh Tinh linh tộc vẫn như cũ sẽ vậy được. Chỉ cần Tinh linh tộc hơi hạ điểm mà khí lực, đám kia tiểu quốc liền chịu không được, án vương quốc vẫn là phải bị kéo xuống nước làm không tốt băng tuyết đại thế giới đám kia thừa cổ di tộc cũng sẽ đi theo đi ra tham gia náo nhiệt, làm ra cục diện rồi giám vẫn là phải án phạt vương quốc phụ trách thu thập. Nếu là thế cục càng hỏng bét một chút, không chừng có đầu rút cổ tại một góc nhỏ thú nhân, cũng sẽ từ trong dãy núi rết ra đến, cùng thảo nguyên thất quốc tranh đoạt thú nhân đại thảo nguyên. Đem chúng ta phòng đoán, cáo tri các nơi đại quý tộc, để bọn hắn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Vương quốc quân tường trực, cũng muốn mau chóng khôi phục thực lực. Nhất là ma quân đoàn, càng phải tiến hành coi trọng. Học viện ma pháp, học viện ảo thuật bên kia, làm phiền tướng đi qua đi một chuyến để bọn hắn gia tăng chiêu sinh danh nghịch, cường điệu bồi dưỡng học viên sức chiến đấu. Nếu là thiên tư không sai, không chừng 10 năm sau cũng có thể phát huy được tác dụng. Kệ Sạ bốn bất đắc dĩ nói: "Ma pháp sư, áo thuật sư, vũ sư, luyện kim thuật sĩ. Những nghề nghiệp này nhân tài bồi dưỡng, không chỉ đối thiên phú yêu cầu cao, còn phi thường hao phí thời gian. Chính là bởi vì điều kiện hạn chế nhiều, kỵ sĩ mới trở thành đại lục chủ lưu. Đại quý tộc tử đệ nếu là thiên tư thượng giai, 20 tuổi trước trở thành đại kỵ sĩ, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Có thể 20 tuổi đại ma pháp sư, tại toàn bộ đại lục đều vượng mao lần Dù là thiên tư chắc tuyệt tài nguyên rồi giàu, vẫn là phải xem vật khí. Áo thuật sư, vũ sư loại hình hi hữu nghề nghiệp, vậy thì càng không cần nói. Người tu luyện vốn lại ít, gặp được thiên tài sát xuất thấp hơn. Cho dù là học viện áo thuật khai trường, tại Cố Hữu quan niệm ảnh hưởng dưới, con em quý tộc hay là càng muốn trở thành ma pháp sư, kỵ sĩ. Sơn địa Điệu Linh, Hu Ờn đã vội vàng bắt đầu an bài ngày mùa thu hoạch. So với những năm qua, năm nay mùa thu điểm khác biệt lớn nhất chính là không cần từ ngoại giới mua sắm lương thực. Nô lệ bị đưa lên công trường, không cần hú Ờn tiếp tục lối ra lương, lập tức thiếu đi mấy vạn tấm miệng. Xôn điệu lĩnh lương thực lần thứ nhất thực hiện tự cấp tự tốt. Đối với trường kỳ bị tài chính thiếu hụt khốn nhiều lãnh địa quan viên tới nói, đây là vớt lên nội tâm thương tích tốt nhất thuốc hay. Mua sắm lương thực chỉ tiêu đi xuống tới, mua sắm môi ăn chỉ tiêu cũng giảm mạnh, hấp hối sắt thép sản nghiệp một lần nữa khôi phục sản xuất, lãnh địa tài chính thiếu hụt cấp tốc bị san bằng. Dựa theo bộ tài chính đoán chừng, năm nay lãnh địa tài chính thiếu hụt có hy vọng khống chế tại 50, 000 kim tệ trong vòng. So sánh trước đây ít năm động phải kế 100, 000 kim tệ thấp hụt, đây không thể nghĩ ngờ là một cái cự đại tiến bộ chỉ cần ổn định phát triển tiếp, sang năm liền có hy vọng thực hiện thu chỉ cân bằng. Thu chỉ cân bằng là một cái lãnh địa thành thuộc trọng yếu tiêu chí, qua cửa này mới mang ý nghĩa chân chính đứng vững bất chân. Nhìn xem trong tay tấm này thô giáp giấy vàng, Hồ Ẩn Phi thường hoài nghỉ cái này chơi có thể hay không dùng để viết. Bất quá làm tâm thứ nhất không sử dụng ra dây sản xuất ra dây, có chút khuyết điểm cũng là có thể lý giải. Để người phía dưới tiếp tục nếm thử cải tiến công nghệ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, sinh sản ra hợp cách trang giấy tới. Ken, phương diện này làm việc, ngươi đi bắt một chút. Nói cho người phía dưới đừng sợ thất bại, muốn dũng cảm tiến hành thử không rõ ràng cụ thể tạo giấy công nghệ, chỉ dựa vào kiến thức nửa vời một chút kia ký ức, sơ địa linh tạo giấy phát triển kỹ nghệ cũng không thuận lợi. Ban sơ chờ mong qua đi, Hu Er ẩn tâm lý mong muốn là vừa giảm lại hàng. Khi hắn làm xong đánh đánh lâu dài thời điểm, tờ giấy thứ nhất rốt cục ra đời. Phẩm chất tốt hỏng tạm thời bất luận, thực hiện từ số không đến vừa đột phá, hậu kỳ từ 1 đến 100, chỉ cần không ngừng hướng bên trong trồng tài nguyên là đủ. Làm Phong kiến lên chúa, nguyên vật liệu cùng nhân công đều là không cần tiêu tiền, Hu Er cần, cần thanh toán chi phí cũng không cao. Được rồi, tước đại nhân. Em một lời đáp ứng. Chương 622 Nếu là giấy không có tạo ra đến, hắn còn muốn hoài nghi đây có phải hay không là lênh chúa lao ra ý nghị hao huyền, có thể tờ giấy thứ nhất đã ra đời, hậu kỳ chỉ cần cải tiến công nghệ, độ khó đã giảm xuống một số cấp bậc. Ở sâu trong nội tâm, đối với hủ ở ẩn kính sợ, không khỏi lần nữa sâu hơn mấy phần. Bá tước đại nhân, nhóm đầu tiên ngư dân huấn luyện đã kết thúc, hiện tại đã đầu nhập vào bắt cá bên trong, hiệu quả so trong dự đoán còn tốt hơn. Vùng biển này ngư nghiệp tài nguyên, thật sự là quá phong phú. Cơ hồ là tùy ý thả lưới, đều có thể có thu hoạch. Bình quân xuống tới mỗi ngày sản xuất tấn cá, chương 38.0000 tờ HO UN giờ chi cực. Nhóm thứ hai ngư dân cũng đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Một khi huấn luyện hoàn thành, Lãnh địa tồn cá sản lượng hàng ngày đem đột phá 100. Không không không trợ họ chỉ là những loài hải ngư hương vị rất bình thường, tại trên thị trường cũng không được ham nên, trừ phi đụng phải đại thai chi niên, nếu không căn bản là tiêu thụ không đi ra. Dạ cốt nửa vui nửa buồn nói, nhỏ hẹp thị trường, quyết định tồn cá lượng tiêu thụ có hạn. Đại lượng cá tươi bán không được, cũng chỉ có thể ra công chế tác thành cá khô. Tiếp nối là cá khô thị trường càng nhỏ hơn, có sức mua quý tộc lão gia căn bản là chướng mắt cái đồ chơi này, số lượng ít đến thương cảm dân tự do mới là cá khô người mua. Đạn tấn gia tộc đều không có có thể đem vụ buôn bán này làm, đến Sơn địa tính, cũng gặp phải đồng dạng nan đề. Nếu bán không xong, vậy liền chính mình dùng ăn tốt. Truyền lệnh xuống, tại lĩnh dân khẩu phần lương thực trên cơ sở, mỗi tháng gia tăng 3 bợ hồ nở cá khô. Còn lại cá khô, trước chứa đựng đứng lên đi. Chỉ cần ướp gia vị tốt, một lát cũng sẽ không hư mất, có lẽ tương lai có thể phát huy được tác dụng." Hồ ở ẩn bình tĩnh nói. Đã xóm muốn gia tăng lĩnh dân ăn thịt cùng lửng, rằng khổ vì heo thịt dê bỏ sản lượng quá thấp, tại ưu tiên bảo hộ công tượng như cậu về sau. Phổ thông linh dân mỗi tháng chỉ có thể thu hoạch được một tờ HOUNZ giờ hàng ngày. Hiện tại có thịt cá bổ sung, hù ẩn cũng biến thành hào phóng. Còn hương vị vấn đề, tại có thể nhét đầy cái bao tử chính là hạnh phúc nhất nạn, tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trên thực tế, vì đám linh dân dinh dưỡng vấn đề, hù ẩn cũng bỏ công sức ra khá nhiều. Chứ ăn thịt cung ứng bên ngoài, còn minh sát rau quả lượng cung ứng. Rất nhiều hương vị có thể vẫn được giao giải, đều tại sơn địa linh bị rộng khắp trọn. Vốn là muốn sinh sản xả phong dầu thực vật, cuối cùng đều tiến vào mọi người trong bụng, hiện tại phổ thông linh dân mỗi tháng đều có thể thu hoạch được nửa đầu thực vật hàng ngày. Đương nhiên, phía sau này còn có một cái hiện thực nhân tố, xà phòng hàng lễ. Trung quy là thế giới ma pháp, còn có so xà phòng tốt hơn vật thay thế. Đại quý tộc cho là đây là cho dân đen dùng, trực tiếp đem xà phòng đánh thành đê đoan sản phẩm. Vì mất mũi, các tiểu quý tộc cũng không tiện mua sắm. Vừa mới có chút nhiệt độ xà phòng, còn chưa kịp phổ cập, liền biến thành dân nghèo sản phẩm. Thu chuyên thống sinh sản công nghệ nguyên thủy cùng nguyên vật liệu giá cao chót vót song trọng chế ước, xà phòng sinh sản chi phí giá cao không hạ, hạ giá đi số lượng chính là bệnh thiếu máu, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn ngừng sản xuất. Sản phẩm không có làm ra đến, cây hạt dầu chỏng chọng. Hù ở ẩn nhưng không có bông xuống ép đi ra dầu tự nhiên là tiến vào lĩnh dân trong bụng nếu không có tại dinh dưỡng cung ứng trên có chỗ đề cao trường kỳ khai hoang làm việc đã sớm đem người cho dùng hỏng căn bản là không cách nào tiếp tục đến bây giờ đương nhiên chứ những ngày thông thường phối cấp bên ngoài đặc thù ngày lễ trọng đại hoạt động đều sẽ có cải thiện thức ăn cơ hội so sánh hạt lan đại lục đông đảo lãnh địa sơn địa lĩnh dân chúng sinh hoạt trình độ tuyệt đối là bài danh phía trên người được lợi lớn nhất hay là thế hệ tuổi trẻ thu được cùng người trưởng thành tương đương dầu thì thằngạch không có nặng nghề lao động cho tay tố chất thân thể có rõ ràng tăng lên Trực tiếp nhất biểu hiện chính là thích hợp tham quân người tỷ lệ ngay tại không ngừng kéo lên về phần có được thiên phú tu luyện từ nhỏ đã bị tuyển nhập lãnh địa quân dự bị đơn độc bồi dưỡng thanh thiếu niên vậy thì càng không cần nói tài nguyên tu luyện có lẽ không cách nào bảo hộ nhưng ở ăn thịt cung ứng bên trên tuyệt đối chưa từng thiếu qua bá tước đại nhân duy nhất một lần gia tăng 3 tờ HUNG cá khô có thể hay không phân nhiều lắm không bằng trước gia tăng một tờ HUNG cá khô lượng cung ứng còn lại căn cứ đám lĩnh dân cụ thể biểu hiện tình huống lấy ban thưởng hình thức cấp trò hoặc là tại tổ chức mọi người tập thể lao động thời điểm trực tiếp gia tăng đến thức an tiêu chuẩn bên trên Để tốt hơn điều động mọi người lao động tính tích cực. Gia Cốp Thịt đau nói, vì kích thích sức sản xuất, mặc dù không có làm bao sản đến hộ, thế nhưng là tại cụ thể nông nghiệp sinh sản bên trong, hay là riêng phần mình phân chia nhiệm vụ. Đầu tiên là lấy bảo giáp làm đơn vị tiến hành nhiệm vụ phân phối, tiếp lấy lại từng bước chứng thực đến nhà đình. Nhà ai phụ trách cái nào một mạch ruộng, đều có minh xác phân chia. Đến ngày mùa thu hoạch thời tiết nhàn hạ, sản lượng cao, tiến hành vật chất bát thường, có thể là thiện chế phẩm Juliêu, cũng có thể là quần áo dày, hoặc là sinh hoạt vật dụng hàng ngày, sản lượng thấp, lại chỉ có thể cầm cơ sở vật tư hàng ngày. Tại dưới loại bối cảnh này, Sơn Điệu lĩnh dân chúng bình thường sinh hoạt trình độ, cũng chậm chậm đi hướng văn hóa. An tâm chịu làm lĩnh dân, sinh hoạt càng ngày càng tốt, trộm gian dùng bánh loài hại người, thời gian vẫn như cũng là như vậy khổ bức. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là trong phạm vi quy tắc, các loại phân sinh đến hộ. Dù sao nông nô chế độ cùng thổ địa quyền tài sản, Hu Er ẩn lao ra hiện tại là không dám chạm đến. Không liên quan đến những này hoạch tâm vấn đề, vậy liền chỉ là quản lý trên chế độ ưu hóa, mà không phải chế độ xã hội biến đổi. Quản lý chế độ ưu hóa, liền xem như bại lộ ra ngoài, đơn giản là mọi người cùng theo một lúc học. Nếu là đối với xã hội chế độ tiến hành biến đổi, đây chính là chọc tổ ong vỏ vẽ. Trên thực tế, chính trị hậu quả xa so với cái này nghiêm trọng. Có thể làm cho đại quý tộc bị đoạt tức tội danh không nhiều, nhưng mà đây chính là một trong số đó. Ừm, liền theo người nói xử lý đi. Chính phủ bộ, bộ chế định một cái cụ thể tiêu chuẩn đi ra, minh xác đến thượng phạt cơ chế bên trong. Bước kế tiếp làm việc trọng tâm chính là đối với đám lĩnh dân tiến hành phân lưu. Từ trước mắt tình huống đến xem, lãnh địa lương thực sản lượng đã có thể làm được tự mãn, đến tiếp sau khai hoang cường độ có thể hơi chậm dần. Sang năm khai hoang mục tiêu, cắt giảm một phần năm đi đem trống ra sức lao động, vùi đầu vào lĩnh vực khác. Tuổi tác vượt qua 30 tuổi lĩnh dân, nghề nghiệp có thể không làm biến động. Nhưng thế hệ trẻ tuổi nghề nghiệp ăn bài, liền muốn căn cứ lãnh địa thực tế nhu cầu tiến hành, không có khả năng toàn bộ đều đổi đi trong địa phương. Phương diện này làm việc, chính vụ bộ nhất định phải trước thời gian bắt lại. Không thể chờ đến lãnh địa lương thực sản lượng quá thừa, lại đến cân nhắc vấn đề này. Vạn sự đều là tương đối, nương theo lấy lương thực bên trên tự cấp tự tốt. Sơn địa lĩnh chiến lược quy hoạch cũng nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Khai hoang làm việc vẫn như cũ muốn tiếp tục, có thể đầu nhập cường độ lại nhất định phải hạ. Dù sao mà khác sản nghiệp cũng muốn phát triển không thể đem toàn bộ ánh mắt vùi đầu vào làm ruộng bên trên lương thực mặc dù nhiều nhiều ý tiện nhưng cũng là có cực hạn tại quyết thiếu nguồn tiêu thụ tình thế mù quáng đề cao lương thực sản lượng sẽ chỉ đem lương giá giết tới ngay cả cả trang giá đều bán không lên cuối cùng hay là nhân khẩu vấn đề nếu là Sơn địa lĩnh bên trong có hơn trăm vạn nhân khẩu như vậy đây hết thả đều không phải là vấn đề Tiếc mới là Sơn địa lĩnh, chỉ có hơn 300.000 người dù là hủ ở ẩn công khai rất nhiều kích thích sinh dục chính sách vẫn như cũng là nước xa không thiếu được lửa gần bá tướcạn nhân vẹn vẹn chỉ các giảm một phần năm khai hoa mục tiêu Sợ là chúng ta lương thực sản lượng chẳng mấy chốc sẽ nghiêm trọng quá thừa. Trên thực tế, từ sang năm bắt đầu chúng ta liền muốn xuất hiện lương thực còn lại. Đồng thời cái này còn lại số lượng sẽ còn phi thường khả quan, không bằng trước dừng lại khai hoang làm việc, lấy giảm bót lánh địa gánh vác. Mọi người vất vả nhiều năm như vậy, vừa vận thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Ra cột mộng mị quên, rất rõ ràng, chính vụ bộ là không chuẩn bị tiếp tục mở mang. Người tại lao động thời kỳ cùng thời gian nghỉ ngơi, đối với lương thực lượng tiêu hao là hoàn toàn khác biệt. Một khi đình chỉ khai hoang, đám linh dân khẩu phần lương thực tiêu hao, ít nhất có thể cắt giảm 1 3 xuống tới. Diễn này bộ phận lương thực liền đầy đủ hơn 10 vạn người ăn một năm tăng thêm mới mở thổ địa lương thực sản lượng tiếp tục kéo lên cuối cùng còn lại sẽ chỉ càng nhiều chính vụ bộ kêu rừng khai hoang làm việc cũng liền không kỳ quái không sao sản lượng quá thừa nhiều tu kiến một chút kho lương là đủ người một khi rảnh rỗ rất dễ dàng xảy ra vấn đề khai hoang cường độ có thể giảm xuống nhưng nhất định phải là từng bước giảm xuống đến tiếp sau có thể từ từ giảm xuống mọi người lao động trình độ gia tăng đám lĩnh dân thời gian nghỉ ngơi nhưng không có khả năng trực tiếp rảnh rỗ nếu là không có đầy đủ làm việc cương vị áp bài vậy liền đem người tổ chức tiến hành huấn luyện quân sự Thế giới này cũng không thái bình, buộc phát chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ sang năm bắt đầu nguyên bản dừng lại quân dự bị huấn luyện, lần nữa khôi phục. Trừ đặc thủ cương vị bên ngoài, trong lãnh địa vừa độ tuổi thanh niên, đều nhất định muốn tham gia huấn luyện quân sự. Mặt khác giảm xuống thiếu niên doanh chúng tuyển bở cửa, chỉ cần tư chất tu luyện có thể chịu đựng, phù mâu không phạm tội đi chép, đều cho ta đem người chiêu đi vào. Đơn độc thiết lập một nữ từ doanh, chọn lựa thiên tư không tệ nữ đồng tiến hành gỗ dưỡng. Hai cái này chạy luyện, ta sẽ đích thân phụ bác, chính vụ bộ làm tốt hậu cần làm việc là đủ. Bởi như vậy, lương thực sản lượng cũng liền bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Chương 623, Tú Triệu. Bộ thu mùa, nhất là làm cho người mê muội. Nhìn qua theo dõi quay cuồng sóng lúa, Ôn Nhi tự hủ sận, nhịn không được lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có lần này thu hoạch lớn, mới di chuyển tới nông nô cũng nên an tâm. Đối với tầng dưới chót dân chúng tới nói, không có cái gì so thu hoạch lớn càng làm bọn hắn hơn an tâm. Lương thực sản lượng sẽ không gặp người, trải qua thời gian mấy năm cố gắng, lãnh địa lương thực sản lượng số lượng tiến một bước đi cao, bình quân sản lượng số lượng đã đột phá 220 t/ha. Đến cùng là phân bón công hiệu, hay là chọn giống nuôi dạy tốt tác dụng, lại có lẽ là cả hai đều có cơ ẩn cũng không nắm chặt được. Bất quá đây chỉ là vấn đề nhỏ, không quan tâm cụ thể là nguyên nhân gì, dù sao hai tay đều muốn bắt. Hạt giống muốn tuyển chọn ưu chất nhất, chiều trạch bài phân hóa học cũng phải tiếp tục dùng, nông gia ủ phân kỹ thuật cũng không thể xem nhẹ. Trên thực tế, cái này sản lượng số lượng còn có mới khai phá vùng núi sản lượng quá thấp, kéo chân sau nguyên nhân. Vì nhiêu nhất đầm đầy đồng ruộng, sản lượng số lượng thậm chí tới gần 300 t/ha UNZ. Đương nhiên, số liệu này chỉ nắm giữ tại lãnh địa cao tầng trong tay. Người bình thường chỉ biết là sơn địa linh bội thu, cụ thể bội thu tới trình độ nào, xác thực không có một cái nào minh xác khái niệm. Liên xếp như có gián điệp đem tin tức chuyển ra ngoài, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng đây là cục bộ thổ địa bội thu ví dụ. Những chuyện tương tự cũng không phải chưa từng xảy ra. Tỷ như nói, hai nhánh quân đội tàn khắp chém giết chiến trường, năm sau lương thực sản lượng thì càng dễ dàng thu hoạch được bội thu. Lại tỷ như nói, mùa đông rơi tuyết lớn, năm sau lương thực sản lượng cũng sẽ cao hơn một chút. Chỉ là mọi người không có xâm nhập nghiên cứu qua, khuyết thiếu tương quan lĩnh vực tri thức, càng nhiều đem loại này vượt mức bình thường sự tình quy kết làm thần linh phù hộ. Hu ởn trên người thần thánh quang hoàn đã rất nhiều, cũng không để ý lại thêm vào một chút. Thần linh chiếu cô tiến tuổi, đều không cần hắn đi tuyên truyền, đều có một đám từ trước đến nay phấn cho hắn đặt tại trên đầu. Ngưu chốt nhất là thân phận địa vị không giống với lúc trước. Tiểu quý tộc thời kỳ xảy ra chuyện như vậy, đó là đại sự sống còn, hơi không cẩn thận chính là thân tử tộc diệt. Cho tới bây giờ một bước này, tối đa cũng chính là gây nên người hữu tâm âm thầm tham dò. Sẽ không bởi vì một thì thật giả chưa định truyền luôn, liền phái người tới cất đoạn. Đông Nam hành tình không thiếu lương, đàn tấn gia tộc khả năng bởi vì nguyên nhân khác cùng cô sứ tộc trở mặt, nhưng tuyệt đối không thể là vì lương thực sản lượng số lượng nhiều mấy chục cân, liền phát động quý tộc chiến tranh. Chớp mắt ngay tại xây dựng huyết nguyệt phong tuyến, mọi người có tiền xuất tiền, có người ra người, đan tấn gia tộc ra chính là lương thực. Lấy một nhà chi lực cung ứng mấy chục vạn lao công mỗi ngày ăn uống, đan tấn gia tộc còn có thể có dư lực hướng ngoại giới bán ra lương thực, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Chỉ từ trên mặt nổi công khai số liệu đến xem, đan tấn gia tộc khống chế thổ địa đều có hơn 3 vạn cây số bông, chỉ hạ nhân khẩu càng là hơn trăm vạn. Thực tế số liệu liền xem như gấp bội, cũng không có gì thật kỳ quái. Hu ơ nhưng không có quên, tấn gia tộc tại hải ngoại còn có đảo, những địa bàn này đúng vậy thuộc về vương Có dạng này hùng hậu vô liếng, cung ứng mấy chục vạn lao công khẩu phần lương thực, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Đơn giản là đem nguyên lai like trợ giúp Bắc Cương lương thực, lấy tới xây dựng phòng tuyến cho dùng. Không có hướng Bắc Cương cung ứng vật liệu gánh vác, Đông Nam hành tinh quý tộc chỉnh thể gánh vác đều giảm bất khuyết. Nếu không phải lương thực giá cả số giảm, trên thị trường khuyết thiếu đủ nhiều người mua, cũng sẽ không có nhiều như vậy tiểu quý tộc lâm vào khủng hoảng tài chính. Nếu là cha cứu, còn có thể cùng hủ ở ẩn dính lữu quan hệ. Không có quân lương tiêu hao, Nam hành lương thực sản lượng nghiêm trọng quá thừa, hết lần này tới lần khác một mực là Đông Nam hành tinh to lớn nhất lương thực người mua sơn địa lĩnh, lại đột nhiên không mua sắm lương thực song trọng nguy cơ đụng vào nhau, trực tiếp đã dẫn phát lương thực giá cả do huyết. Đừng nói là cùng thời kỳ chiến tranh so sánh, liền liên chiến trước cũng không sánh bằng. Trong vấn đề này, Hu ở ẩn cũng khó từ tội lỗi. Thay cái góc độ đến xem, Sơn Điệu lĩnh đại khai hoang kế hoạch, thuần túy chính là lương thực tăng số lượng. Tại Đông Nam hành tỉnh tổng thể nhân khẩu hơi hạ xuống tình huống, lương thực sản lượng không ngừng gia tăng, không thể nghi ngờ là dẫn phát nguy cơ kẻ cầm đầu. Biết thì biết, Hu ở ẩn lão nhưng không có thay mọi người quan tâm ý tứ. Hàn Đế liền hàng đế tốt, dù sao hắn hiện tại lại không có lương thực bán. Hiện tại trên thị trường lúa mì đen giá bán lẻ nghiên cứu là 2.5 đồng tệ ở UNZ, so sánh trước khi chiến tranh buộc phát bình thường giá cả, giảm xuống 0.5 đồng tệ. Đối với lương thực tới nói, giá cả như vậy giảm mức độ đã có thể sương thảm liệt. Có thể cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẹn vẹn một phần sau giá cả giảm mức độ, còn lâu mới có được đến có thể bắt đáy thời điểm. Hung chỉ lấy hủ ở ơn nhân vật thiết lập, cũng không cho phép hắn làm ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Liên xếp như mua sắm thức ăn dự trữ, cũng chỉ có thể dựa theo giá thị trường đi, không thể làm tận lực ép giá sự tình. Vậy liên dự phát chờ một chút, làm quý tộc bọn họ nhà kho chất đầy lúc, lại thảo luận vấn đề này, thường thường lại càng dễ đạt thành mục đích. Thức ăn dự trữ, thức ăn dự trữ, trọng yếu nhất chính là dự trữ. Không có người quy định, thức ăn dự trữ nhất định phải trồng chất tại nhà mình trong kho hàng. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, tạm thời đặt ở hàng xóm trong kho hàng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hạch tâm nhân tố, hay là thị trường không thành tục đưa đen. Nếu là tại thành tục thương phẩm thị trường, lương thực sản lượng quá thừa, còn có thể kéo dài hạ du dây truyền sản nghiệp, tỉ như nói, phát triển mua dưỡng nghiệp, cất rượu, thực phẩm tinh gia công. Tiếp nối là những sản nghiệp này đều là khiến cho càng nhiều, liền bồi càng nhiều. Tại tự cấp tự túc kinh tế hình thức giới những này sản phẩm tất cả mọi người có thể chính mình sản xuất ra. Trừ phía bắc những cái kia mới phát quý tộc cần mua sắm bên ngoài, căn bản là tìm không thấy thị trường. Đáng tiếc từ đông nam hành tỉnh đem những này sản phẩm vận chuyển đến bắc cương, đường xá xa, xa xôi không nói, ánh sáng dọc đường phí qua đường, đều có thể đem người giao phá sản. Nếu là có thể đi đường biển, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Có thể đem sinh ý làm đến xuôi theo hải thành thị, đáng tiếc phía bắc hết thảy liền hai tòa Một tòa cảng ở trên đại thảo nguyên, Bị thảo nguyên thất quốc bên trong phán giữ tớ hộ vương quốc khống chế, một tòa khác bến cảng tại hệ rổ công tác trong tay. Toàn bộ đông nam hành tinh có thể đem sinh ý làm qua đi, chỉ có đoàn tần gia tộc, nhưng cũng giới hạn tại bến cảng. Muốn xâm nhập đất liền buồn bán, căn bản cũng không khả năng. Cầm giữ cảng khẩu hai nhà thế lực lớn, hiện tại liền trông cậy vào lũng đoạn giành bảo lợi. Bá tướng đại nhân, Vương Đô phát tới công văn. Tom mà nói, đánh gãy hủ ở ơn niệm vui gia đình. Quay người Lisa, tiếp nhận công nhìn lại. Thế nào sần, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Lisa quan tâm hỏi. Từ hai người quen biết đến bây giờ, liền không có mấy ngày thời gian thái bình, không phải đang chiến tranh, chính là đang chuẩn bị đánh trận. Cho dù là sau khi chiến tranh kết thúc, cũng là các loại vấn đề một đồng lớn, khiến cho mọi người không được an bình. Không có cái gì đại sự. Quân vụ bộ kế hoạch, tại Đông Nam hành tỉnh đóng quân hai cái quân đoàn, để phòng bị người hát xâm xâm lấn. Đây là đang trưng cầu ý kiến của ta. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, ở sâu trong nội tâm hộ ở ẩn lại là một chút cũng không bình tĩnh. Phòng bị người hát sâm, loại này lừa gạt tiểu hài tử lấy có, hắn là Không không không cái không tin cho dù là chiến tranh lập tức bộc phát, Hắc Sơn Vương quốc muốn xâm lấn Đông Nam hành tinh, cũng phải đánh trước thông Hắc Thạch Sơn mạch con đường mới được. Có tự nhiên khu giảm sóc tại, đã đầy đủ vì Vương quốc điều binh khiển tướng tranh thủ thời gian, căn bản liền không đáng thả hai cái quân thượng. Trực đoàn tại Đông Nam hành tỉnh. Dù loại này đê đoan lấy cớ, còn không bằng nói, Đông Nam hành tinh lương thực giá cả tiện nghi, đem quân thượng trực để ở chỗ này có thể lân cận mua sắm, càng có thể tiết kiệm quân phí. Ngươi là muốn cự tuyệt đúng không?" Ngụy tò mò hỏi. Tứ nhỏ nghe thấy mắt nh chính trị mẫn cảm tính vẫn phải có. Nhìn như tại Đông Nam hành tinh thả hai cái quân trực đoàn không tính là gì, kỳ thực lại là trung ương chính phủ tại hướng địa phương đưa tay, thỉnh thần dễ dàng đưa thần an. Một khi đem hai cái này quân đoàn đem thả vào, còn muốn đem người đuổi đi ra, vậy coi như khó khăn. Bọn hắn tới không phải lúc, nếu là tại nửa năm trước mà nói, ta không để ý bọn họ chạy tới đem nước chỗ lẫn. Đáng tiếc hiện tại không được. Thật vất vả chúng ta mới cùng đàn tấn gia tộc hòa hoãn quan hệ, thành lập yếu ớt cân bằng, lúc này có cường lòng cám vào, cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh phá. gia tộc sớm đã đem đông nam hành tỉnh coi là nhà mình hậu hoa viên, tại không có giới tình huống cần thiết, chắc chắn sẽ không để cho người ta đem xúc tu luồn vào tới. Chương 624 Tuơ ẩn có chút bất đắc dĩ nói, phía trước kể sạ bốn quận nhắc nhở trong nước quý tộc từ bỏ thành kiến, toàn tâm chuẩn bị chiến đấu, mới một cái chớp mắt, trung ương chính phủ lại muốn nhúng tay thức dậy phương sự vụ tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là thực tình là Đông Nam hành tinh an toàn nghĩ, nhưng xác suất thật sự là quá thấp. Phỉ thủy cung. Bệ hạ, trừ cả Magnus bá tước cùng Mã Tín lệ bá tước bên ngoài, những người khác cự tuyệt vương quốc chú quân. Quân vụ đại thần Efrở rộ đại công tao mày báo cáo. Trời đất chứng giám, lần này quân vụ văn, thực vì tăng cường biên giới phòng ngự, thuận tiện giảm xuống quân phí chi tiêu. So sánh phía nam mấy cái sinh lương tình lớn, cần từ nơi khác điều lương quân đô, lương giá trọn vẹn cao 7 tám phần. Đại lượng quân đội tụ tập tại Vương đô phụ cận, đối với Vương quốc tới nói chính là một loại gánh vác. Tại quân phí có hạn tình huống giới, quân vụ bộ không thể không nghĩ biện pháp tiết lưu. Tiếp rằng nỗi khổ tâm, căn bản cũng không bị lý giải. Trừ bỏ bị người Hán xâm dọa sợ tình cọ vạ xỉ ạ cùng tình Ốbệt lạ bên ngoài, mấy cái khác nam cương hành tình căn bản cũng không mâu chướng. Thôi, do bọn hắn đi thôi. Đường là chính bọn hắn chọn, hậu quả cũng muốn do chính bọn hắn chịu. Vạn nhất chiến tranh tương lai phát, có bọn hắn khóc thời điểm. Vệ Sạ bốn tức nói: Địa phương quý tộc lo lắng hắn Quốc Vương này mượn chú quân nhúng tay địa phương sự vụ, nhưng hắn thực tỉnh đã phi thường khắc chế. Giống Đông Nam hành tỉnh loại kia tỉnh lớn, mới chú quân hai cái quân đoàn, nhiều lắm là liền thu hoạch được một chút quyền nói chuyện, nào có tư cách tranh đoạt địa phương sự vụ quyền quyết định. Đáng tiếc lời nói này ra ngoài, cũng không có người sẽ tin. Dù sao, Hàn Quốc Vương này chính trị tín dự chưa tạo dựng lên. Vậy hạ, chú quân chỉ là vấn đề nhỏ. Bọn hắn nếu có thể lựa chọn cự tuyệt, tự nhiên là bắt nguồn từ thực lực. So sánh phía Bắc đại quý tộc, phía Nam đại quý tộc cam hiểu hơn ẩn lực. Nhiều lần chiến tranh nhìn như bọn hắn đều ra toàn lực. Nhưng trên thực tế ẩn dấu đi bao nhiêu a cũng không biết. Cũng tỉ như nói Lưu Phong gia tộc, tất cả mọi người coi là toàn quân bị diệt đằng sau, nguyên khí đại thương Lưu Phong gia tộc muốn không gượng dậy nổi, nhưng bọn hắn còn lại thực lực hay là bảo vệ đại bộ phận lợi ích. Nếu không phải chính trị ảnh hưởng quá mức các liệt, cần cho mọi người một cái công đạo, chỉ sợ ngay cả tổng đốc vị trí, Lưu Phong công tức cũng sẽ không dừng lại. Trên danh nghĩa bọn hắn suy sụp thành trung đẳng quý tộc, nhưng bọn hắn trong tay thực lực tổng hợp vẫn như cũng là phong hành tỉnh đệ nhất gia tộc. Đạn gia tộc tình huống cũng kém không nhiều. Vốn cho rằng sau khi chiến đấu cậu sẽ lộ ra tộc sẽ hướng bọn hắn khởi sướng khiêu chiến, không nghĩ tới sự tình gì đều không có phát sinh. Lấy hủ ở gần ba tức thủ đoạn, đều lựa chọn điên lặng, đủ để chứng minh đạn tần gia tộc thực lực cường đại. Trên danh nghĩa những này nam cương đại quý tộc thực lực quân sự thua xa tại Bắc Cương mấy cái gia tộc, thật là thực trên lệch chưa chắc có chúng ta tưởng tượng như vậy cách xa. Không phải Bắc Cương quý tộc trung thực, thật sự là quanh năm bị thú nhân đánh, căn bản là dấu không được thực lực. Nếu mà so sánh, phía Nam đại quý tộc liền không giống với lúc trước. Nhiều lần chiến tranh bọn hắn đều diễn viên tiếp người nhân vật, ẩn càng sâu liền đối với gia tộc càng có lợi. Đơn thuần tính toán trên mặt nổi thực lực quân sự, đám tấn gia tộc thực lực chỉ có Bắc Cương Ngũ Đại trong quý tộc yếu nhất gia tộc 1/3, Lưu Phong gia tộc cũng chỉ có Bắc Cương Ngũ Đại gia tộc yếu nhất gia tộc một nửa. Nhưng mà từ hai đại gia tộc biểu hiện đến xem, căn bản cũng không chỉ này một ít lực lượng. Trên mặt nổi quân đội tổn thất hầu như không còn về sau, lập tức liền có thể khôi phục xây dựng chế độ. Cho dù là chiến lực có chỗ hạ xuống, nhưng cũng đủ để chứng minh của cải thâm hậu. Đứng tại Vương quốc trên lập trường, trong nước đại quý tộc thực lực hậu, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thế nhưng là đối với quốc vương tới nói, vậy liền chưa hẳn. Không có vị nào quân chủ ưa thích thủ hạ ẩn giấu thực lực, loại này tổn tàng trưởng trưởng cũng mang ý nghĩa không thể làm gì. Tệ tướng yên tâm, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Bọn hắn có lực lượng ngăn cản Hạ Sâm Vương quốc xâm lấn, đối với Vương quốc tới nói cũng là một chuyện tốt. Chú quân sự tỉnh cũng không cần nhắc lại. Tiếp xuống Vương quốc chiến lược trọng tâm, hay là nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí? Chứ mới thu phục Bắc Điệu bảy tỉnh còn cần thời gian khai phát, có thể không làm yêu cầu bên ngoài, cái các hành đều nhất định muốn tại trong vòng 3 năm đem quý tộc tư quân cho đủ. Nhất là những này biên giới hành tỉnh, càng phải đốc thúc bọn hắn tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Phương diện này làm việc quân vụ bộ vô một cái, cần phải để mọi người tùy thời làm tốt chiến tranh chuẩn bị." Kệ xa 4 một mặt bình tĩnh nói. Hiển nhiên, ngoài miệng nói không thèm để ý kệ xa 4, cũng không có thật đại độ như vậy. Từ trong ngôn ngữ nội dung có thể thấy được, hoàn toàn là đánh lấy vì muốn tốt cho người cờ hiệu làm người buồn nôn. Tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu nói đến đơn giản, có thể những chuẩn bị này đều là đòi tiền. Không giống với không giảng bộ phục dịch nông nô binh, quý tộc chính thức tư quân, đồng dạng là cần phát quân lương. Lại thế nào tiết kiệm, cũng phải muốn người ta có thể nuôi sống gia đình. Bằng không những cái kia kỵ sĩ lang thang, cũng sẽ không tới tìm nơi nương tựa. Để khôi phục tư quân xây dựng chế độ, đại quý tộc vẫn không có gì quan trọng. Lúc đầu bọn hắn xây dựng chế độ đều đầy đủ, khác nhau giới hạn tại sức chiến đấu thấp xuống. Chân chính thụ thương hay là phía dưới tiểu quý tộc. Trên lý luận tới nói, bọn hắn nghỉ ngơi 2 năm sinh tức, hẳn là thở ra hơi. Đáng tiếc tại quá khứ trong thời gian 2 năm, còn nhiều thêm một cái chiến tranh tranh khoản thuế. Khoản này thuế khoản gánh vác đến cái đầu người bên trên không tính quá nhiều, có thể thuế khoản là tinh khiết tiền mặt chứng thu, không có khả năng cầm vật thật mạo xương chống đỡ. Đối với giao thông tiện lợi, thương nghiệp phát đạt khu vực quý tộc tới nói, không có bao nhiêu áp lực, cầm lãnh địa sản xuất biến hiện là đủ. Nhưng là đối với một chút giao thông bế tắc, vị trí vắng vẻ, khuyết thiếu biến hiện thủ đoạn quý tộc lén chúa tới nói, đây chính là một cái đại phiền toái. Nếu là đại quý tộc tại thẻ một chút, vấn đề thì càng nghiêm trọng. Vốn là thời gian không dễ chịu, ở đâu ra dư lực tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu a? Vương quốc không đề cập tới vấn đề này còn tốt, thúc dục tầng tầng tăng giá cả xuống dưới, đó chính là nặng nghề gánh vác. Huyện nguyệt quận. Các người xác định không có nhị lầm, Hắc Thạch Sơn mạch bên trong ma thú ngày tại hội tụ. ở sở tổng đốc vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Gần nhất những ngày này, ma thú tập kích đội thị công án lệ không ngừng kéo lên, vì làm rõ ràng tình huống. Hắn không thể không phái ra cao thủ xâm nhập Hắc Thạch Sơn mạch xem xét tình huống. Vừa cha này liền xuất hiện vấn đề, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đại lượng ma thú hội tụ vào một chỗ, thường thường liền mang ý nghĩa thú chiều sắp bộc phát. Tổng đốc các hạ, việc này là ta tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải ta liệt âm thú tốc độ đầy đủ nhanh, thôi kém liền không về được. Julia ma đạo sư lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, tại trong đàn ma thú đi một lượt, có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tuyệt đối là thần hắc chỉ chủ phù hộ. Nhưng phàm là vận khí kém một chút nhị, bị Hắc Thạch Sơn mạch bên trong cao giai ma thú theo dõi, nên đoán vận mệnh của hắn chính là biến thành tiệt Bầy thú quy mô lớn bao nhiêu?" Vẽ ở sở tổng đốc quan tâm hỏi. Thú triều cũng có đủ loại khác biệt, một chút tiểu thú triều, nông thôn tiểu quý tộc đều có thể ứng phó, mà đại thú triều phạt quận phá tiết kiệm cũng không kỳ quái. Trong lịch sử khổng lồ nhất thú triều, thậm chí từng có diện quốc ghi chép. Không biết, dù sao ta nhìn thấy liền có mấy trăm đầu ma thú, trên đường còn có ma thú tại hướng bên này không ngừng hội tụ. Sinh hoạt ở trong hắc thạch sơn mạch cao dài ma thú số lượng không ít, người bình thường căn bản là không cách nào tới gần. Muốn giải tình huống cụ thể, ngài hay là xin mời hộ ở ẩn tức đi thăm dò xem đi." đạo sư đề nghị. Không phải hắn muốn vút nổi Quả thực là hiện tại xâm nhập Hắc Thạch Sơn mạch quá mức nguy hiểm. Ở trên đường trở về, hắn nhưng là nhìn thấy không ít dông binh đoàn biến thành ma thú điệp tâm. Đừng nói là ma đạo sư quá khứ có nguy hiểm, cho dù là đại ma đạo sư cũng không dám cam đoan gặp được những loài cao giai ma thú, có thể toàn thân trở ra. Cho dù trong truyền thuyết thánh vực cương giả, gặp được đàn thú đều được tranh thủ thời gian chạy. Một khi bị vây ở, đồng dạng cũng có thể là chôn xương thanh sơn. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, chết ở trong Hắc Thạch Sơn mạch cao thủ, cũng không phải một cái hai cái. Long tuy sĩ có thể vượt qua xem xét, không riêng gì bởi vì cự long sức chiến đấu cường đại, còn có một, một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì cự long chạy nhanh. Cho dù là cao dai ma thú, cũng rất ít có có thể đuổi kịp cự long. Đuổi được không phải là có thể đánh thắng được, dù sao ma thú cũng không phải toàn năng. Thu được phương diện tốc độ ưu thế, phương diện khác khó tránh khỏi tồn tại nhất định thế yếu, không có khả năng đem thiên phú đều cho chiến toàn. Một chuyện không phiền hai chủ, Dụ Ly ạ ma đạo sư việc này liên lụy trùng lớn, hiện tại không nên tiết lộ ra ngoài, liền làm phiền ngài đi sơn điệu lĩnh đi một chuyến. Bè ở sở tổng đốc hơi có vẻ mệt mỏi nói ra. Quả thực là mọi lòng Vốn cho rằng có thể mượn xây dựng huyết mạch phòng tuyến cơ hội, hoàn thành đối với trong tình quý tộc tiến một bước chỉnh hợp. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, từ phòng tuyến khởi công vẫn luôn không thuận lợi, đầu tiên là vương quốc nợ nần nguy cơ bộc phát, tiếp lấy quốc tế thế cục vừa khẩn trương. Nhìn như khoảng cách đông nam hành tinh rất xa, nhưng một kiện cũng thoát không ra quan hệ, toàn bộ đều muốn vẽ ở sở tổng đốc phân ra tâm tư đi chú ý. Vừa mới cự tuyệt vương quốc chủ quân, hiện tại liền xuất hiện hiệu, hoàn toàn không cho hắn cơ hội bươn lọng. Nếu là Biết, có một trận thú triều ở chỗ này chờ, quân vụ bộ đưa ra quân thời điểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt dứt khoát như vậy. Tại không xác định thú chiều quy mô tình huống dưới, có thể đủ nhiều hai cái quân thường trực đoàn tới Lập Hố, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Đáng tiếc tại trong chính trị, nói ra nước đổ khó hốt. Vừa mới cự tuyệt vương quốc chư quân, cũng không thể lập tức chuyển biến lập trường, lại đem người cho mời về. "Thôi, vì Đông Nam hành tỉnh mấy trăm vạn dân chúng an nguy, ta liền chạy một chuyến tốt." Gắn xong bước, Julia Ma đạo sư quay người liền ra cửa lớn. "Triệu hồi ra liệt tam thú, thẳng đến sơn địa linh mà đi." Chương 625, lệnh viên. Lu Tệ ạ. Bảy hạ. Các hạng công tác chuẩn bị đồng đều đã chuẩn bị hoàn thành, trước mắt còn kém một cái đối với bán thú nhân cớ để động thủ. Junyi hầu tước đằng đằng sát khí nói: "Vừa mới hoàn thành ngày mùa thu hoạch, chính là đối ngoại phát động chiến tranh tốt nhất thời điểm. Bất quá làm đại lục đệ nhất vương quốc, sợ rằng Cạ si vương quốc vẫn là phải mặt bài. Cho dù là phát động đối với dị tộc chiến tranh, vậy cũng muốn danh chính ngôn thuận." Không có trực tiếp trả lời, vẹn vẹn một ánh mắt ám chỉ, Tâm Linh Thần Hội ngoại vụ đại thần Dạ Suất hầu tước chủ đề. "3 ngày trước, chúng ta phái ra ngoại giao sứ giả, tại biên giới địa khu gặp tập kích." Căn cứ hiện trường lưu lại thích khách thi thể có thể xác định chính là bán thú nhân cách làm. Bộ ngoại vụ đã hướng bán thú nhân vương quốc phát ra gửi thông điệp để bọn hắn giao ra hung thủ, đến nay đều không có đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Hiện tại đã qua kỳ hạn chót, vương quốc là đại lục hòa bình làm ra ngoại giao cố gắng, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Sau đó chỉ có thể khai thác thủ đoạn phi thường, để ta ác bán thú nhân biết, ta sợ rằng xỉ si ạ vương quốc không thể nhụ. Từ đám người dị dạng trên nét mặt cũng có thể thấy được đến, mọi người cũng không rõ ràng sứ giả gặp chuyện án, rõ ràng là bộ ngoại vụ vì chế tạo chiến tranh lấy có lâm thời bậy kế. Bọn hắn cũng không biết, như vậy bán thú nhân liền mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ thu đến ngoại giao gửi thông điệp, có thể giao đạt được hung thủ mới là lạ. Bán thú nhân ngậm bức hay không cũng không trọng yếu, tội danh nếu giam lại, vô luận bọn hắn phải chăng thừa nhận, đều không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Dù sao là nhằm vào dị tộc, có cái lấy có là đủ rồi, không cần như vậy tích cực. Dựa theo kế hoạch, lần này sau khi chiến tranh kết thúc, bán thú nhân vương quốc liền sẽ từ trên địa đồ bị xóa đi, người chết lại không thể đi ra lật lại bản án. Đáng giận bán thú nhân, lại dám vương quốc sứ đoàn. Bệ hạ, xin mời hạ lệnh xuất nghiêm trị cái này khiêu khích vương quốc chủ tộc. Để tướng Bở Tẩn công tức nói xong, quần thần nhao nhao hưởng. Thời gian một cái nháy mắt, bán thú nhân liền biến thành đại lục tà ác nhất chủng tộc, nhất định phải tiến hành vật lý hủy diệt. Chúng ta nếu là hiện tại đối với bán thú nhân vương quốc khai chiến, đại lục các quốc gia sẽ làm phản ứng gì? Trang ba quan tâm dò hỏi. Chiến tranh còn không có bộc phát, bán thú nhân vương quốc tại Cha Ly tờ y ý, ý trong suy nghĩ, liền đã bị phán án tử hình, chết đi địch nhân tự nhiên có thể không thèm đếm xỉ đến. Ngạo khí như vậy, tự nhiên là bắt nguồn từ thực lực. Trải qua quanh năm chen ép lấy máu, bán thú nhân vương quốc đã bị suy yếu phi thường lợi hại. Nhất là trước đó vài ngày, Bán thú Nhân Vương quốc vừa mới bạo phát một trận quy mô lớn nạn châu chấu, năm nay hoa màu gần như đều thu. Chúng tộc không gian sinh tồn tranh đoạn, không cho phép nửa chút ôn nhu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chỉ là thông thường thao tác. Nhân tộc có thể từ biên giới tiểu tộc, một đường đi đến đại lục đỉnh phong, xét lại chính là có thể đem nắm cơ hội. Thông qua một lần lại một lần chiến tranh thắng lợi, cuối cùng sáng lập nhân tộc hôm nay huy hoàng, nhưng đây là chưa đủ. Đại lục bá chủ Trung quy so ra kém bá đại lục, giữ lại dị tộc ở bên, từ đầu đến cuối đều là một cái uy hiếp. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa cừ hận, đã sớm tại một lần lại một lần trong chiến tranh sâu tận xương tủy, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng. Không phải là không có người ý đồ tranh thủ hòa bình, tiếc nối là năm đó nhân tộc sau cùng đại thống nhất đế quốc sụp đổ lúc, dị tộc tạo thành liên minh phát khởi đại phản công. Nhân tộc ngay lúc đó tất cả minh hữu, tiểu đệ, toàn bộ đều lựa chọn dồn bỏ miếng nước, gia nhập vào dị tộc trong liên minh, chết đệ mai táng xong phương sau cùng tiến nhiệm. Bệ hạ, xin yên tâm. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, chúng ta đã cùng Ai Bơ Ji ạ vương quốc đã đạt thành hiệp nghị, mọi người đem đồng thời hướng dị tộc khởi xướng chiến tranh. Trừ bác Đại lục quốc gia bên ngoài, cả nhân tộc thế giới đều đem vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này, chúng ta đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Trừ phi tỉnh linh tộc, thượng cổ di tộc cùng nguyên khí đại thương thú nhân ở chiến tranh sơ kỳ, liền liều lĩnh giết ra đến cùng các tộc cùng tồn vong, nếu không dị tộc liên minh bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, dị tộc liên minh sớm đã bị chúng ta từ nội bộ phân hóa tan rã mất rồi. Không đến cuối cùng sống chết trước mắt, bọn hắn căn bản cũng không khả năng buông xuống nghị kỵ chân thành hợp tác. Trước đó không lâu chúng ta tại nhắm vào thú nhân trong chiến tranh hạ thủ lưu tình cũng lựa chọn rất nhiều người. Xem chủng dị tộc trong liên minh rất nhiều chủng tộc, hiện tại có tưởng, giang tiếp xuống đại lục chiến tranh, cùng thời điểm dị vãng không sai biệt lắm, cũng chỉ là vì tiêu hao hết người dư thừa miệu. Chỉ cần lừa gạt qua chiến tranh sơ kỳ, chờ bị diệt mấy nhà dị tộc đằng sau, liền xem như bọn hắn ý thức được nguy hiểm, còn muốn bao đoàn cầu tồn cũng đã chậm. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Một khi đại lục chiến tranh bùng phát, co đầu rút cổ lên thú nhân rất có thể ngóc đầu trở lại, tân nguyên không nhất định có thể giữ vững cơ nghiệp. Trong nội chiến chiến chủ ý vương quốc, đồng dạng ở vào hoàn cảnh nguy. Tôi không cẩn thận liền sẽ bị thượng cổ di tộc cùng tinh linh tộc tiêu diệt. Trước mắt Bắc Đại Lục thực lực vẫn còn đại quốc chỉ còn lại có một nửa, chỉ dựa vào Ảnh Phạ Vương quốc cùng Mổ Sỉ công quốc nhiều lắm là cũng liền tự vệ, rất khó đem tam đại dị tộc thế lực ngăn trở. Phiên toái hơn chính là Ảnh Phạ Vương quốc còn chưa ý thức được dị tộc quý hiếp, đem lại lượng tinh lực vùi đầu vào dự phòng người hắc xâm nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của bên trên. Rè suốt hầu tức lý tính phân tích nói, nhân tộc tại Bắc Đại Lục lượng nhất, hết lần này tới lần khác lại được mạnh nhất Nếu không phải tinh tộc không có dục vọng chiến đấu, Bắc Đại Lục đã sớm thành tộc kiệt hạ. Chờ chiến tranh bộ phát qua đi, liền vẫy người nhắc nhở một chút kẻ xả bốn, bất quá hiệu quả hẳn là sẽ không quá lớn. Thú nhân xâm lấn thời điểm Bắc Đại Lục các quốc gia không có toàn lực viện trợ bọn hắn, hiện tại phong thủy luân chuyển, bọn hắn sợ là rất khó ngay đầu tiên liền làm ra toàn lực xuất binh tiếp viện quyết định. Trừ tâm lý trả thù bên ngoài, còn có chính là trên thực lực vấn đề. Ở phía trước trong chiến tranh, án phạt Vương quốc bị thương tổn tới nguyên khí, hiện tại mới thoáng khôi phục một chút. Giờ phút này để bọn hắn lao sư tiến trình, quả thực có chút khó khăn người. Đối với Bắc Đại Lục thế cục, chúng ta không có khả năng ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Thông tri phu đứng tự hộ vương quốc, nếu là ngăn không được thú nhân binh phòng, liền cố thủ bến cảng trở cứu viện, không hề không chọạ cạ công quốc. Rất rõ ràng, cái kia nửa cái có thực lực quốc gia, trực tiếp bị Charlie Ba cho bỏ qua. Cho dù là tại thú nhân xâm lấn bên trong, Mỗ Sĩ công quốc biểu hiện cũng không tệ, nhưng không phải xây dựng ở có minh hữu trợ giúp điều kiện tiên quyết. Tiên kỳ trong chiến tranh, người Mỗ Sĩ biểu hiện cũng không khác cách, chỉ có một thân thực lực quân sự, nhưng không có có thể rất tốt lợi dụng. Nếu không có chiến chủ Y Vương quốc hạ trót, hiện bọn hắn ưu không tốt Mỗ Sĩ công quốc cũng trong chiến tranh biến thành trò cười. Bệ hạ, không cần lo lắng Bắc Đại lục thế cục. Thảo nguyên thất quốc lại thế nào không chịu nổi, lớn như vậy địa bàn, kéo cũng có thể ngăn chặn thú nhân 1-2 năm. Đám tiêu trầm mê nghệ thuật tình linh đều là không quả quyết chủ, chờ bọn hắn quyết định toàn lực tiến công, sợ là đều được 1 năm nửa năm. Bác Đại Lục những tiểu quốc kia, làm sao cũng có thể kéo chống thời gian mấy tháng. Giữ như vậy giảm sóc chu kỳ, cũng đầy đủ án phạt vương quốc chuẩn bị. Phản công không trông cậy được vào, lấy án phạt vương quốc thực lực, cố thủ 1-2 năm thời gian vẫn có thể làm được. Tối thiểu nhất tại trong vòng 3 năm, những dị tộc này sẽ bị kéo tại Bắc Đại Lục, không cách nào chân chính can thiệp đại lục chiến tranh. Thời gian lâu như vậy, chúng ta coi như không có hủy diệt bán thú nhân vương quốc, cũng đem bọn hắn cho đánh cho tan thế, những nhà khác xem chừng cũng kém không nhiều. Đến lúc đó đại cục đã định, dị tộc liên minh lại thế nào cố gắng, cũng là vô lực hồi thiên. Vì nhân tộc vĩnh hằng bá nghiệp, để bác đại lục các quốc gia bỏ ra ước điểm điểm hy sinh, hoàn toàn là đáng giá." Burton công tước lạnh lùng nói ra. Nhất tướng công thành vạn quốc hô, huống chỉ là một tòa đại lục quyền thống trị, không bỏ ra hy sinh, căn bản không có khả năng. Lấy sử làm gương, lịch đại đại lục chủ đi hướng suy sụp, đều là bị phụ thuộc chủng tộc cho là tung. Cương thời điểm, mọi người đêm nhãn. Đủ điều lệnh nội, một khi lộ ra sơ hở, lập tức chính là hợp nhau tấn công. Tham khảo tiền nhân kinh nghiệm nhân tộc, từ leo lên bá chủ vị trí một khắc này bắt đầu, liền chế định chèn ép dị tộc chủng tộc chiến lược. Không quan tâm quan hệ tốt xấu, chỉ cần thực lực cường đại liền xuất thủ trấn ép. Dạng này cao áp chính sách, để nhân tộc không có bằng hữu, đồng dạng cũng làm cho nhân tộc trở nên càng phát ra cường thịnh. Tại thế gian đều là địch dưới áp lực, đúc thành nhân tộc huy hoàng. Phát triển đến bây giờ, thậm chí xuất hiện nhất thống đại lục hy vọng. Ừm. Nếu đại thế tại ta, vậy liền buông tay đi làm đi. Trận chiến này nhất định phải nhanh, không cần tiếp tục che giấu. Để ngươi phía dưới đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến, một trận nhất định phải đánh ra ta phở dạng xỉ ạ vương quốc uy phong đến." Chang Ba ba khi nói, Hắc Thạch Sơn mạch, không biết đại lục chiến tranh sắc bộ phát hù ở ẩn lao ra, giờ phút này còn tại đám mây nhìn chăm chú phía dưới đàn thú. "Thú Triều, cái đồ chơi này hắn nghẹn nói qua vô số lần, nhưng tự mình kinh lịch đây là đợt thứ nhất." Nhận được tin tức đằng sau, trước tiên liền chạy tới xem xét, Trừ lo lắng huyết nguyệt phòng tiên bên ngoài, cũng không thiếu lòng hiếu kỳ quẩy phá. Thẳng thắn mà nói, Hu Ẩn cũng không muốn đối với mấy cái này mà thú xuất thủ. Dù là phía trước làm ma thú quân đoàn Hắn đều không có tiên vào Hắc Thạch Sơn mạch đi săn ma thú. Không phải làm không được, chủ yếu là những ma thú này còn diễn viên bình thường nhân vật. Có chút ra hỏa tại, Hắc Sơn Vương quốc liền không thể tùy tiện giết tới. Nếu là đem ma thú cho giết sạch, vẻn vẹn một mảnh rừng rậm có thể ngăn cản không nổi người Hắc Sơn Minh Phong. Liên xem như không bộ phát chiến tranh, dựa theo đám nhân loại tác phong cũng sẽ nhịn không được đối ngoại khuất trương. Hôm nay đem lãnh địa hướng rừng rậm kéo dài mấy trăm mét, ngày mai lại khoanh vòng một mạnh. Chỉ cần dưới chân thổ địa thích hợp trồng loại này tự phát huyết chương chính là không thể thiếu. Không đến 100 cây số rừng rậm bình thường, có thể chịu không được hai bên quý tộc dày vỏ. Có lẽ mảnh khu vực này ma thú bị thanh lý đằng sau, còn có địa phương khác ma thú tới bổ sung, nhưng cái này trùng quy cần thời gian. Chương 626. Khoảng cách không ngừng rút ngắn, cũng mang ý nghĩa buộc phát xung độ sát suất đang không ngừng gia tăng. Nhất là liên quan tới nơi vô chủ tranh đoạt, càng là nhân tộc nội chiến bên trong thường thấy nhất dây dẫn ổ. Gặp gấu con trở về, thu ở gần vội vàng hỏi, "Bệ ở Surtus, phía dưới có bao nhiêu cao giai ma thú?" Thú chiều chia rất nhiều loại, bất quá trong đó lợi hại nhất đều là có cao giai ma thú chỉ huy. Trong thú triều xuất hiện cao giai ma thú số lượng càng nhiều, có thể tạo thành lực phá hoại lại càng lớn. Những này cao gia ma thú mỗi một cái đều là sống vô số năm lão cổ đồng trí tuệ không thể so với nhân loại kém kinh nghiệm càng là phong phú dối tinh rối mù cao bằng dai ma thú chỉ huy đàn thú tác chiến chính là một trận chiến tranh không có bao nhiêu hết thể liền ba đầu cao gia ma thú còn lại đều là hàng thông thường khuần chúng ta trước được đem cảnh cáo nói đến đằng trước nhân loại cùng ma thú ở giữa chiến tranh bản hùng là sẽ không đứng tay bao quát tìm hiểu tình báo sự tình cũng khỏi phải trông cậy vào ta Ngươi nhưng phải chú ý một chút mà đừng đến tiền tuyên sông vạn nhất gặp phải nguy hiểm ta chỉ phụ trách đem ngươi khiêng trở lại an toàn địa khu ảnh hưởng đến chỉ huy tắc chiến, bạn hùng tổng thể không phụ trách. Vừa lên đến liền mặc kệ, Hu Er vừa định nổi giận, lập tức lại ép xuống. Đại địa chi hùng cũng là ma thú, mặc dù cùng phía dưới đám kia ma thú không phải đồng tộc, có thể chung quy thuộc về ma thú đại gia đình này. Hiện tại là ma thú cùng nhân loại chiến tranh, kẹp ở giữa bè ở sở tất có thể ai cũng không rút, liền đã rất cho hắn mặt mũi. Yêu cầu người ta phản bội mình chủng tộc, vậy liền quá phận. Chứ không có trí tuệ đề giai ma thú bên ngoài, mà khác cùng nhân loại ký kết khế ước ma thú, cũng sẽ không tham dự dạng này chiến tranh. Không có vấn đề, trong lúc chiến tranh ngươi chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của ta là được. Trận đấu sự tình liền giao cho mẹ Xim tốt. Thu Ẩn không thèm để ý chút nào phất tay nói ra: "Thiếu một đầu gấu làm tay chân, hắn còn có một con rồng. Không chỉ trận chiến tranh này lại không chỉ là một mình hắn chiến tranh, còn có mình Hữu có thể gánh vác áp lực. Có lẽ là gặp mẹ ở sở thật vậy nước thành công." Mẹ Xim cũng đi theo mở miệng nói ra: "Hồ sẩn, ta vậy. Mẹ xìm tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cũng là ma thú? Cự Long bộ tộc tôn nghiêm, ngươi không chuẩn bị muốn rồi." Thu Ẩn ra vẻ ý muốn sợ nói: "Cự Long có tính không ma thú vấn đề, trên Atlant đại lục không có thống nhất kết luận. Có người đem bọn hắn tính vào ma thú đại gia đình này." cũng có người đem bọn hắn đơn độc hàng đi ra. Bất quá ngạo khí tự long, cho tới bây giờ đều không thừa nhận chính mình là đê tiện ma thú. Nếu A dám ở trước mặt nói bọn hắn là ma thú, không phải lập tức trở mặt không thể. Bản Long dĩ nhiên không phải ma thú. Hu Sẩn, ta muốn nói không phải những thứ này. Xuất thủ đánh nhau có thể, nhưng là phí tổn chúng ta trước tiên cần phải nói xong. Chỉ cần có cùng Bản Long các loại thể tích kim tệ, phía dưới ba đầu cao dai ma thú, ta liền giúp ngươi gạt lại. Đang khi nói chuyện, nước bọt đều chảy ra. Cái tên Tham Lam Miểu Lộ, để Hù Ờn lần nữa xác định tọa kỵ của mình đúng là thuần tự long. Khó trách mặt khác Tam đại long kỵ sĩ đều không thế nào sinh động xem chừng cả đám đều bị chính mình cự long chàoo giá dọa cho lấy mẹ xỉm xem như tốt bị quản chế tại trên khế ước ngoài định mức kèm theo điều khoản hạn chế tối thiểu nhất thường ngày hành động sẽ không tìm hắn thu phí cái khác rồng liền không nhất định Lan một chữ biểu lộ hù ở ẩn tâm tình giám yêu cầu cùng tự thân các loại thể tích kinh tệ mẹ xỉm đây cũng không phải là công phu sư tửạ thuần túy chính là tại cấp bóc cụ thể số lượng là bao nhiêu khu ở gần không có công phu đi tính toán dù sao hắn đảm đường không nổi cũng không có khả năng tiếp nhận loại này dọ ớ khuần không nên tức giận Giá cả cũng có thể nói, bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, hoàn toàn có thể cho người thứ thiếu. Không chỉ số tiền kia, lại không nhất định phải ngươi ra. Hơi vận hành một chút, liền có người bỏ tiền, đến lúc đó phân ngươi 100 kim tệ như thế nào. Mẹ Xỉm tham lam nói, khiến cho hủ ở Ẩn không có tính tỉnh. Lý trí nói cho hắn biết, nếu là cùng cờ hàng này tức giận, vậy cũng chỉ có thể giữa chưa đi ra. Đừng có nằm mọc mẹ Xỉm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là 100 kim tệ liền có thể thu mua sao? Nói xong, Thu Ẩn hận, hận không thể cho mình một cái tát mạnh. Quả nhiên là bị tức hồ đồ rồi, nói chuyện cũng không biết qua đầu óc. Bóp nói nhiều lời. Muốn kim tệ liền cho ta đi bắt tù binh, ta chỉ lấy còn sống ma thú. Nhất giai ma thú 100 kim tệ, ma thú cấp 2 200 kim tệ, tam giai ma thú 500 kim tệ, ma thú cấp 4 2000 kim tệ, ngũ dai ma thú 4000 kim tệ, ma thú cấp 68.000 8000 kim tệ, ma thú cấp tháng 7 năm 530. 000 kim tệ, ma thú cấp 8 100. 000 kim tệ, ma thú cấp 9.500. 500. 000 kim tệ. Ở vào sinh dục kỳ mẫu thú, giá cả ở phía trên trên cơ sở gấp bội. Treo giải thưởng này giá cả, khẳng định so ra kém ma thú giá thị trường. Nhưng bị bắt đều là hoang dại ma thú, rất khó tiến hành huấn hóa. Nếu là huấn luyện hóa sau ma thú, ở phía trên giá cả trên cơ sở thêm vào một số không, tất cả mọi người sẽ đoạt trả tiền. Ma thú vĩnh cửu xa, một cái vĩnh lưu truyền. Không giống với hoang dại ma thú coi như ký kết khế ước, chủ nhân một khi chết đi liền sẽ rời đi. Huấn luyện hóa sau ma thú, đó là có thể làm bảo vật gia truyền. Đây cũng là ma thú con non được hoang nên nguyên nhân. Chỉ có con non có thể bị giáo huấn hóa, cao giai ma thú một khi trưởng thành, liền lại không huấn luyện hóa khả năng. Đại quý tộc trong tay ma thú Khuis, cũng rất ít có cao giai ma thú, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở những này bộ tộc có trí tuệ không tốt chán cho dù là từ nhỏ chăn nuôi con non, đồng dạng cũng là mang thủ. Dám cho bọn hắn cho ăn thôi thuộc dự định, tương lai tất nhiên sẽ phát sinh phản vệ. Dựa theo bình thường tiết tấu chăn nuôi, dài rằng giặc trưởng thành chu kỳ, tốn hao to lớn không nói, mấu chốt là trước được cam đoan nhà mình thế lực có thể mấy trăm năm không suy. Nếu là ma thú không có nuôi lớn, nhà mình trước suy yếu đi, phía trước tất cả đổ nhập, vậy liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Nếu như chỉ là những này cũng không phải không thể chịu đựng được, đối với đại quý tộc mà nói nhiều nuôi vài đầu ma thú chi tiêu, còn có thể tiếp nhận nhất hố chính là những ma thú này, tại dài rằng giặc sinh trưởng chu kỳ bên trong rất dễ dàng bị nuôi phế. Loại kia nuôi mấy trăm năm về sau, hay là dừng lại tại ngũ lục dai cao giai ma thu thật sự là quá nhiều. Tỷ như nói, vẻ ở sở tổng đốc con liệt diễm sư kia, lúc đầu cũng là cao dai ma thú, thế nhưng là sinh trưởng đến ngũ giai liền sớm trưởng thành. Nghĩ hết biện pháp, cuối cùng vẫn là dừng bước lục dai, vô lực vượt qua thất giai bậc cửa, lại càng không cần phải nói tiếp tục trưởng thành tiếp. Tốn hao mấy trăm năm thời gian, bồi dưỡng một đầu trung giai ma thú đi ra, không thể nghĩ ngợi là bệnh thiếu máu mua bán. Có thể xác thất bại lại cao hơn, cũng có thành công án lệ. Những mải thành công án lệ, chính là kích thích mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập động lực. Giờ phút này Hủ ở Ẩn cho mẹ Xỉm bánh vẽ, chủ yếu vẫn là hướng về phía Desima thú đi. Những loài thấp bộ tộc có trí tuệ, khế ước độ khó hay là tương đối hơi thấp. Nhất là trong này mỗ thú, có thể hay không bị khế ước cũng không trọng yếu, bắt về cùng mẹ xìm lai giống, không được bao lâu lại là một tổ con. Không được, người đem ta xem như dòng gì? Sao có thể làm con buôn nô lệ sự tình đâu, nhất định phải thêm tiền. Nghe mẹ Xỉm mà nói, Hủ ở Ẩn hơi kém từ trên lưng rồng té xuống. Phía trước còn tại giảng nguyên tắc, thời gian một cái nháy mắt biến thành duy tiền là hình. Kim Đệ đối với Cự Long tới nói, không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa, thực tình không hiểu do Cự Long tham tiền thuộc tính là từ đâu tới. Trở lại trong doanh địa, đơn giản cùng Bệ ở Sở Tổng đốc nói rõ tình huống, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên nặng nghề đứng lên. "Huhuẩn Ba Tước, xác định thú triều là hướng về phía chúng ta tới a?" Bệ ở Sở Tổng đốc quan tâm hỏi. Thú triều một khi bộc phát, huyết mạch phòng tuyến thi công tiến độ nhất định chịu ảnh hưởng. Liền ngay cả đã hoàn thành cơ sở công trình, cũng có thể lọt vào phá hư. Liên Sếp như vượt qua thú triều, đó cũng là ma thú cùng Đông Nam hành tỉnh quý tộc song thua cùng diện, có thể từ đó thu lợi chỉ có Hắc Sơn vương quốc. Từ trước mắt bảy thú di động phương hướng đến xem, thú triều đúng là hướng về phía chúng ta tới. Có lẽ chúng ta xây dựng phòng tuyến, kích thích bọn hắn, lại có lẽ là Hắc Sơn sơn mạch ma thú số lượng quá thừa, trong dãy núi tài nguyên nuôi không nổi nhiều như vậy ma thú, cao dai ma thú thông qua thú triều giảm đinh, khống chế số lượng của ma thú. Còn có thể là cái nào đó dòng binh đoàn gây họa, kích thích trong dãy núi cao giai ma thú, muốn thông qua loại thủ đoạn này tiến hành trả thù. Khả năng nhiều vô số, những này hiện tại cũng không trọng yếu. Mấu chốt của vấn đề là, chúng ta bây giờ làm như thế nào ứng đối lần này thú triều?" Thu ở Ơn bình tĩnh nói. Bầy thú quy mô xác thực không nhỏ, nhưng nơi này là huyết Mộ quận, khoảng cách sơn địa lĩnh còn rất dài khoảng cách, một lát hai họa không đến trên đầu của mình. Dọc đường quý tộc nhiều như vậy, tầng tầng ngăn chặn đằng sau, đàn thú cũng liền bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đông Nam hành tỉnh cùng Hắc Sâm Sơn mạch giáp rới biên giới tuyến quá dài, đàn thú có thể tùy tiện lựa chọn đột phá địa điểm, rất khó đem bọn hắn ngăn lại. Có cao giai ma thú chỉ huy, muốn tiết chế bầy phục bọn hắn, sợ là cũng không có bao nhiêu khả năng uyên nguyệt quận quý tộc phải gặp thái thường, lân cận mấy cái quận, sợ là cũng có thể không tránh thoát. Hủ ở ẩn ba tước, phát xuống quân sự lệnh động viên đi. Muốn trong thời gian ngắn dập tắt thu chiều, nhất định phải vận dụng toàn tinh lực lượng quân sự mới được. Vệ ở sở tổng đốc mà nói, làm cho hù ở ẩn hơi sững sờ. Hắn hành tình này quân sự trưởng quan, từ đầu tới đuôi đều là một cái bài trí, không nghĩ tới còn có ra lệnh thời điểm. Lập tức liền hiểu tới. Nhìn như là vệ ở sở tổng đốc nhường ra quyền chủ đạo, trên thực tế đây cũng là một cái củ khoai nóng bóng tay. Không quan tâm làm sao phòng ngự, nhất định có bộ phận quý tộc lãnh địa gặp nạn. Ai chỉ huy chiến đâu? Ai liền muốn tiếp nhận những này thẳng xuôi xẹo bán khí. Đông Nam hành tinh lại không có quân thường trực, Hu Erẩn nhìn như lấy được quân quyền, trên thực tế cũng liền lâm thời chỉ huy quý tộc tư quân bọn họ quyền lực. Vô luận như thế nào dày vỏ, quý tộc tư quân chung quy chỉ là tư quân. Lãnh chúa lao ra mệnh lệnh, xa so với hắn hành tinh này quân vụ quan nói chuyện có phất lượng. Chương 627, nội dưỡng sinh thức, ngoại ổn tinh linh. Lệnh động viên hạ đạt, viện binh còn chưa có tới, ph thiên cái địa trước một phát. Bán thành tiến, không được phòng tác dụng. Vì lao công họ an toàn, Hu Erẩn chỉ có thể hạ lệnh lui giữ trọng yếu chiến lược tiết điểm. Trên thực tế, loại thời điểm này chiến lược không chiến lược, một chút cũng không trọng yếu. Tại đàn thú vượt qua sau phòng tuyến, liền mở ra tự do không bị cản trở hình thức. Cao giai ma thú là hợp cách cao tầng quan chỉ huy, tiếp rằng phía dưới D giai ma thú lại không phải cái gì hợp cách cơ tầng sĩ quan, muốn bọn hắn chỉ huy gia thú tác chiến quá khó xử thú. Trong mắt bọn hắn, dưới trướng đàn thú sẽ cùng tại đồ ăn. Đối bụng, liền đi tùy ý bắt vài đầu no bụng, dọa đến dã thú nhìn thấy bọn hắn liền lẫn mất xa xa. Nếu không phải ba đầu cao giai ma thú gấp thúc, làm không tốt ma thú ở giữa đều sẽ tự do chém giết. Bình quân chỉ thông minh không đủ 7 tuổi hài đồng dê gai ma thú, nhưng không biết cái gì là đại cục. Thấy được bầy thú tặc phong đằng sau, Hu Er ẩn đột nhiên phát hiện chính mình chẳng cần trương. Liền xem như không có việc binh, trước mắt đám ô hợp này cũng sẽ bị các nơi quý tộc cho đùa chơi chết. Cho dù là huyết nguyệt của thành, ngay tại gặp ma thú đại quân vây công, Hu Er ẩn cũng không có lại làm thành một chuyện. Nên thông báo đều thông báo, cũng không phải lần thứ nhất gặp được thú triều, huyết nguyệt quận quý tộc đều có một đầu cao ma thú, đều ở ngoài thành hao xâm lấn địa phương khác ma thú đều là tạm căn bản là không thành tài được. Hồ Ngẩn ba tước, tình huống có chút không đúng. Bình thường thú triều không có như thế nghiêm cẩn tổ chức, lại càng không có mục tiêu rõ rệt. Bên ngoài hội tụ đàn thú quy mô càng lúc càng lớn, ba đầu cao dài ma thú cũng một mực tại nơi này đợi, liền tốt trong thành có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Vẽ ở Sở Tổng đốc lo lắng nói, hiển nhiên, hắn không có hủ ở ẩn lạ quan như vậy. Thú triều có mục tiêu mà đến, trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Tổng đốc các hạ, vấn đề này ta tự nhiên là chú ý tới. Bất quá muốn truy tra nguyên nhân, sợ là chỉ có thể đến hỏi ba đầu ma thú. kỵ của chúng ta không có phản ứng, chứng minh ngoại thành ma thú không phải thiên tai địa bạo dẫn tới. Có lẽ là cái nào đó trong binh đoàn gây họa, lại có lẽ cái nào đó quý tộc tại Hắc Thạch Sơn mạch đã làm gì đại sự, cũng không bài trừ là có người tận lực mà làm chỉ. Nếu người hát Sơn muốn từ nơi này khởi sướng xâm lấn, sấm chế tạo thú triều đem Hắc Thạch Sơn mạch ma thú dẫn tới, cũng là hoàn toàn có khả năng. Đan thú hội tụ ở ngoài thành, cũng là một chuyện tốt. Chúng ta chỉ cần giữ vững thành trì, chờ đợi viện binh đến là đủ." Thu ở Ngân một mặt bình tĩnh lừa dối nói, "Hết thể đều là lợi ích gây họa, kể từ cùng mẹ giá cả đằng sau, ngu rồng liền không ngừng ra ngoài đi săn ma thú." Đại khái là cùng bệ ở sở Tật lăn Lộn lâu môn nhân, con hàng này cũng học xong phía sau đánh hôn mê, mỗi lần hành động đều là rút nhỏ thân thể lặn ra đi. Có thu hoạch cũng không lập tức mang về, ngược lại là lựa chọn ở buổi tối mượn nhờ màn đêm hiểm hộ lặng lẽ mang về, hoàn toàn không giống bình thường cự Long cao điệu như vậy. Nếu không phải hù ở ẩn tư quân trong doanh địa ma thú tù binh càng ngày càng nhiều, cũng không biết con hàng này mỗi ngày đang làm gì. Ma thú cái mũi thế nhưng là rất linh, bắt ma thú tù binh nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị đồng tộc phát giác được. Mặc dù không có mười phần chứng cứ, nhưng từ trước mắt bảy thú phản ứng đến xem, xác suất lớn là nhà mình gây ra phiền phức. Biết thì biết, nhưng hù ở ẩn chắc chắn sẽ không nhận. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Dưới mắt hát xâm Vương quốc bị hành tỉnh quý tộc coi là lớn nhất uy hiếp, nhìn vấn đề đều là mang theo thành kiến, vước nổi cho bọn hắn chuẩn không sai. Kiếm lời máu chiến đấu kéo ra màn tre, lại là thảm liệt một ngày. Xa xa dọn xét chiến trường, Hủ ở ẩn âm thầm thở dài. Trong mắt hắn, vô luận là binh lính thủ thành hay là công thành ma thú, đều là một món tài phú quý giá. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nhìn cả hai ở chỗ này không công tiêu hao hết. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tất cả quý tộc trung cao giai vật cưới ma thú đều không có xuất hiện ở trên chiến trường, liền xem như lộ mặt cũng là cự tuyệt tham chiến. Bình thường thời kỳ, bọn hắn có thể tự do chém giết, nhưng đã đến loại thời điểm này, bọn hắn đều lựa chọn trung lập. Không có ai biết phía sau nguyên nhân, họ chính là đặc biệt ma thú tư duy. Hu ở ẩn không hiểu rõ, cũng không có công phu đi truy đến cùng. Rất rõ ràng, so sánh có người của tổ chức loại, bầy thú công kích muốn tùy ý được nhiều. Phối hợp là không tồn tại, cứ việc ba đầu cao giai ma thú tiếng gầm gừ không ngừng, cũng liền không cải biến được các ma thú tùy hứng. Nếu là có người có thể chế đàn thú Có tổ chức triển khai ma pháp công kích, chúng ta thành phòng công sự chèo chống không được bao giờ." Hu Ơn từ đấy lòng cảm thán nói, "Không thể không thừa nhận ma thú thiên phú chính là được trời ưu ái, mỗi một cái đều là trời sinh ma võ song tu. Đã có thể viễn trình ma pháp công kích, lại có thể cận thân vật lộn." Hu Ơn ba tước, nói đùa, "Nếu là không cùng chủng tộc ma thú có thể phối hợp lẫn nhau, bọn hắn đã sớm trở thành đại lục bá chủ, đâu còn có chúng ta nhân loại chuyện gì? Sáng thế thần là công bằng, giao phó bọn hắn được trời ưu ái phú, cũng tướng đoạt trí tuệ của bọn hắn. Nếu là tất cả ma thú đều có trí khôn, cho dù là dê dai ma thú cũng có thể thông qua tu luyện đột phá huyết mạch hạn chế, trưởng thành là cao giai ma thú. Gai răng rặc tuổi thọ, tăng thêm cái kia một thân không tầm thường thiên phú. Có thể nói bất kỳ một cái nào đế dai ma thú tộc đàn có được trí tuệ, lại là một cái tinh linh tộc. Thậm chí so tinh linh tộc càng đáng sợ, tinh linh nhưng không có bọn hắn năng lực sinh dục. Vệ ở Sở Tổng đốc ha ha cười nói, không thể để cao dai ma thú, bởi vì những biến thái này sinh vật, duy nhất hạn chế chính là năng lực sinh dục thấp. Nếu cái nào đó cao giai chủng tộc ma thú, đột phá tự thân năng lực sinh dục hạn chế, có thể một tổ một tổ sôi sôi, rất nhanh liền có thể thay thế nhân tộc trở thành đại lục mới chủ ngắt ngùi đối thoại, hóa giải bộ trì huy không khí khẩn trương. Truyền lệnh xuống, để trong thành ma pháp nỗ, ma tinh tháo, máy ném đá nhắm chuẩn đàn thú tự do sả kích. Thu ở ẩn thuận thế hạ lệnh, không cần thiết tiếp tục che giấu, địch nhân là ma thú, chơi bộ binh pháp người ta cũng không hiểu. Nếu là đánh chết đối phương, hoặc là bị đối phương đánh chết, ma thú thế giới chính là như thế giản dị tự nhiên. Vành minh âm thanh hỏa lực vang lên, thủ thành áp lực trong nháy mắt đại giảm. Đối mặt quân coi giữ công kích từ xa, các ma thú cũng đi theo phát khởi ma pháp kích. Chỉ là bọn này ngu ngơ, rõ ràng không biết phối hợp. Thường xuyên xuất hiện chính mình thú ma pháp trên không chúng phát sinh va chạm, còn không có đánh tới trong thành liên sớm nộ tung. Đưa đến hậu quả chính là, phát khởi ma pháp phản kích, đối địch ta song phương tạo thành không khác biệt đả kích. Một chút bạo tính tình ma thú bị nộ thương đằng sau, càng là trở tay cho đồng đội một cái bạo kích. Trang diện chỉ hỗn loạn, để Hu Er nhìn mà than thở. Hắn phi thường hoài nghỉ, nếu không có ba đầu cao giai ma thú không ngừng duy trì trật tự, phía ngoài đàn thú có thể chính mình đánh nhau. Trên lý luận tới nói, giờ phút này khởi xướng phản kích, chỉ cần ngăn chặn cái kia ba đầu cao giai ma thú, không á chỉ uy đàn thú chẳng mây chốc sẽ sụp đổ. Đang tiếp hủ ở ẩn lao gia vị này, lòng ki sĩ quá thiết mệnh, không có chút nào lấy hạt rẻ trong lò lửa ý nghĩ. Những người khác là có lòng không đủ lực. Đông Nam hành tỉnh quý tộc, tại cao cấp trên lực lượng hay là có chỗ khiuyết. Từ hù ở ẩn năm giữ tình báo đến xem, trong tỉnh ma đạo sư, đại địa kỵ sĩ số lượng không ít, có thể tầng thứ cao hơn đại ma đạo sư, thiên không kỵ sĩ đều gây mất tầng. Đến tột cùng là thật đức gãy, hay là đạn tần gia tộc đem chính mình cao cấp lực lượng ẩn giấu đi đứng lên, trước mắt vẫn chưa biết được, sao không có loại tầng thứ này cao thủ lộ mặt qua. Từ hệ thống sức mạnh so sánh đi lên nói, ma đạo sư, đại địa kỵ sĩ đối ứng ma thú cấp 7. Phía ngoài cũng liền một đầu ma thú cấp 8, hai đầu thất giai ma thú, tập kết hơn 10 người cao thủ đi qua vây công bọn hắn, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Chương 628. Đáng tiếc giống như hụ sận, những đại nhân vật này cũng rất thiết mệnh. Vạn Nhất lâm vào đàn thú trong vây công, bọn hắn nhưng không có toàn thân trở ra năng lực. Hu Ẩn không có hạ đạt loại này đắc tội với người mệnh lệ, những người khác cũng ăn ý không có nói, đều đang lặng lặng chờ đợi viện binh đến. Vì Thủy cung, Đông Nam hành tình bộ chiều tin tức đã truyền đến trong đô. Chỉ bất quá ba quát kẻ sạ ở bên trong một đám vương công quý tộc, đều không để ý tới chú ý những này việc nhỏ. Đông Nam hành tình quý tộc đều không có cầu viện, cũng đủ để nói rõ thế cục còn tại trong khống chế, không đáng tiêu hao quá nhiều tinh lực đi chú ý. Nhìn xem từ đại lục các nơi tụ lại tình báo, kể xạ bốn nhịn không được dò hỏi, đại lục chiến tranh nhanh như vậy liền muốn bạo phát à? Vậy hạ, từ trước mắt siêu tập đến tư liệu đến xem, các nước đều tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Nhất là người phlở giảng sĩ ạ đã liền khiến cho đoàn gặp chuyện án, hướng bán thú nhân vương quốc phát ra chiến tranh thông điệp. Các nơi quân đội cũng bắt đầu động viên, chiến tranh bộc phát chỉ là vấn đề thời gian. cũng nhân tộc phát sinh xung đột. Gần nhất một đoạn thời kỳ đã có vượt qua 100 tên ải nhân tại hai nước biên giới địa khu xảy ra bất trắc, đồng dạng cũng có 7 tên ổ tợ rụt quý tộc nội hại. Từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, đầu mâu đều chỉ hướng đối phương. Trước mắt hai nước đang bận cái cỏ, nghe nói tại biên giới địa khu, hai nước thậm chí còn buộc phát qua hai lần vũ trang xung đột. Nếu là thế cục không chiếm được làm dịu, thu được giáo đình ủng hộ ổ tợ rụt vương quốc, rất có thể hướng ải nhân vương quốc phát động chiến tranh. Tại bờ giạ ạ vương quốc gần nhất cùng thực nhân ma bộ lạc phát sinh xung đột. Từ lúc tìm được tin tức nhịn, bọn hắn rất có thể lần nữa đối với thực nhân ma vương quốc dùng binh. Đại lục trung bộ cũng không yên ổn. Nam Ngạn Vương quốc cùng Tam Nhãn tộc phát sinh vũ trang xung đột, Đạn Đở Vương quốc cùng Tự Ma tộc ở giữa mâu thuẫn tăng cấp, Hắc Sâm Vương quốc cũng cùng Thạch nhân tộc đối mặt. Phía trên nâng lên đều là nhân tộc cùng mấy nhà cường đại dị tộc xung đột, một chút tiểu dị tộc cùng nhân tộc các quốc gia xung đột, vậy thì càng nhiều. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, một vòng mới đại lục chiến tranh đã gần ngay trước mắt, hiện tại liền xem hai chiếc chấm lửa. Thơ rẳng Sệt Bá tức một mặt mệt mỏi nói ra, trong khoảng thời gian gần nhất này, bộ ngoại trên dưới thế nhưng là vội vàng. Loại này muốn đánh không đánh phức tạp quốc tế thế cục, nhất là dính người Một loạt quốc tế xung đột sự kiện bộ phát bộ ngoại vụ không thể không căn cứ thế cục biên hóa không ngừng điều chỉnh vương Quốc hiện tại chính sách đối ngoại tăng giờ làm việc còn chưa tính ngẫu chốt là không ra được thành quả thôi không cẩn thận sẽ còn gây ra phiền phức tới nhân tộc cùng dị tộc xung đột nhìn như vô náo xếp hàng nhân tộc là được rồi có thể tình huống hiện thật phi thường tăng gốc thời khắc này xếp hàng không phải ngoài miệng hô vài câu duy trì liền có thể giải quyết mà là muốn xuất ra hành động thực tế tới một khi đại lục chiến tranh bộ phát ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình Phạ Vương Quốc nhìn như phụị tộc tuyệt tích, Bắc đại lục lại là dị tộc thế lực ủng hậu nhất địa phương Nếu thật là đánh lên, cần gặp phải áp lực sẽ chỉ so những này hiểu đợi quốc lớn hơn. Dù sao, người ta đều là chuẩn bị kỹ cảng, chủ động đối ngoại khởi xướng chiến tranh, đánh thắng liền có bo lớn thổ địa tài phú doanh thu. Đặt trên người Ảnh Phạ Vương quốc liền không giống với lúc trước. Chính mình bốn phía đều là quốc gia nhân tộc, liền xem như thắng được chiến tranh hủy diệt dị tộc, cũng liền có thể cầm mấy khối thổ địa. Đây là lý tưởng nhất trạng thái, càng lớn khả năng đại lục trung nam bộ quốc gia nhân tộc quét sạch dị tộc, bắc đại lục dị vẫn như cũ sống được tốt, Phạ Vương quốc lại là làm không công một trận. Không có khả năng xem như làm không công, đơn giản là đại lục nam bắt chênh càng thêm cách xa. Từ đại lục cường quốc từ từ biến thành một cái bình thường vương quốc, tại quốc tế cạnh tranh bên trong ở vào càng phát ra bất lợi địa vị. Đại lục chiến tranh hiện tại bộc phát, đối với vương quốc tới nói phi thường bất lợi. Liên xem như nhân tộc đại hoạch toàn thắng, chúng ta cũng không có năng lực đi chia cắt chiến lợi phẩm. Nếu như có thể nói, vương quốc tốt nhất là phải tận lực tranh cho trận chiến tranh này. Dù gì cũng muốn kéo dài chiến tranh bộc phát thời gian, bảo đảm chúng ta sẽ không ở chiến tranh sơ kỳ liền bị kéo vào chiến trường. Vương quốc trước mắt tài chính vẫn như cũ không thể lạc quan. Có lẽ bộ ngoại vụ có thể mượn thời cơ này, hướng chính phủ các nước yêu cầu giảm miễn luận ẩn. Dân dân vay mượn không hy vọng xa vời có thể miễn trừ, chỉ cần chính phủ vay mượn bị xóa đi, áp lực của chúng ta cũng có thể lại giảm. Đèn gà đồ hầu tức mới mở miệng, liền biểu hiện ra đại thần tài chính vốn có tố dưỡng, bao giờ cũng không nghĩ vương quốc tài chính vấn đề. Hầu tướng các hạ, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Chúng ta thiếu chính phủ các nước bàn bạc hơn 10 triệu kim tệ, cũng không phải cái gì con số nhỏ. Ngay tại lúc này đưa ra yêu cầu, có lẽ chỉ có bác Đại Lục mấy cái kia tới gần tình linh tộc tiểu quốc sẽ đáp ứng, nhưng cũng là có điều kiện đáp ứng. Vương quốc không muốn trước tiên tham gia chiến tranh, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là kiểm có án binh bất động. Dù sao có nhiều như vậy quốc gia ngăn tại phía trước, một lát chiến hỏa tác động đến không đến chúng ta bản thổ. Nếu là có thể kéo lên thời gian 3-5 năm, vương quốc khôi phục nguyên khí, lại tham gia chiến tranh lại là một tình cảnh khác. Tế tướng Lưu Pháp Lần đại công bác bỏ nói, bộ ngoại vụ áp lực đã đủ lớn, nhắc lại ra không thiết thực yêu cầu, quả thực là làm có người. Suy bụng ta ra bụng người, dù sao nếu ai thiếu án phạt vương quốc một số tiền lớn, đột nhiên tới yêu cầu giảm miễn nợ ẩn, hẳn cũng sẽ không đáp ứng. Liền xem như thực sự hết tiền, vậy cũng có thể nợ nần kéo dài thời hạn. Tại Atlant đại lục, liền không có quốc gia nào tại diệt vong trước đó quấn lượn. Vậy phân lựa chọn quan sát thế cục, vậy thì càng không kỳ quái. Phía trước có thể đối với Hắc Sơn Vương quốc có thể làm ra tuy tính chính sách đến, hiện tại cũng tương tự có thể án binh bất động. Dù sao loại chuyện này cũng không phải án phạ vương quốc chuyên môn. Phía trước thú nhân xâm lấn thời điểm, bác Đại Lục các quốc gia đại bộ phận đều không có kịp thời xuất binh. Tệ tướng nói không sai, hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian, vấn đề khác đều muốn nhường đường. Æfzeru đại công, nếu đại lục chiến tranh đột nhiên bùng phát, vương quốc sẽ đứng trước bao lớn quân sự áp lực, chúng ta có hay không năng lực cứng đối? Bị tệ sạ bốn điểm danh Æfzeru đại công, đó là một mặt xấu hổ, còn chưa mở lời trả lời. Bộ mặt biểu lộ liền bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. "Bệ hạ, quốc tế thế cục biến ảo khó lường, hiện tại ngay cả địch nhân là ai cũng còn không biết, quân vụ bộ rất khó cho ra một cái đáp án rõ ràng. Nếu như ngài muốn sớm thôi diễn một kết quả, ta đề nghị Triệu Hủ ở ẩn bá tức đến vương đô báo cáo công tác. Ở trên quân sự, hắn càng có quyền lên tiếng." Ép lở đại công quả quyết vứt nổi nói. Làm quân vụ đại thần, hắn tự nhiên không thiếu khuyết chuyên nghiệp tố dưỡng. Nhưng tại vấn đề này hắn cầm bi quan thái độ, thật sự là không dám cho kẻ sạ bốn muốn cam đoan. Đông Nam hành ngay tại gặp phải thú triều, đang chủ trì đại cục, một lát khẳng định đi không được. Quân vụ bộ trước kết hợp thế cục trước mắt, làm ra một phần hợp lý ứng đối kế hoạch đi ra. Miễn cho đại lục chiến tranh đột nhiên bộc phát, đánh chúng ta trở tay không kịp. Mọi người không cần bi quan như vậy, ít nhất chúng ta phía Nam Hiệp tạm thời đã giải trừ. Trung bộ Tam Đại Vương quốc không có khả năng tại đại lục thời kỳ chiến tranh, coi trời bằng vung bốc lên nhân tộc nội chiến. Dị tộc Hiệp còn có quốc gia khác trước ngăn tại phía trước. Bộ ngoại vụ có thể tăng cường cùng Tỉnh Linh tộc câu thông, tốt nhất là ký kết một phần có ước thúc lực hiệp không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ cần có thể ổn định bọn hắn, trận chiến tranh này chúng ta liền thắng hơn phân nữa. Kệ muốn nói thẳng không kiêng kỵ. Những này đối sách đều là kệ xạ 3 khi còn sống lưu lại. Tại dự đoán được đại lục chiến tranh sắp buộc phát đằng sau, hắn liền sớm là án phạt vương quốc tương lai làm quy hoạch. Nguyên bản kẻ sạ 4 còn xem thường, không nghĩ tới thế cục phát triển, cùng kệ sạ 3 dự phán không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất ở chỗ đại lục chiến tranh bộ phát thời gian, trước thời hạn một chút như vậy, bất quá thế cục phát triển hay là không có gì lớn xuất nhập. Đang tìm không đến tốt hơn đối sách tình huống dưới, kệ sạ 4 chỉ có thể dùng nhà mình phụ thân lưu lại cốt sách, nội dưỡng sinh tức, ngoại ổn linh. Chương 629, viện quân đến. Lâu đi đường ban đêm cuối cùng đã gặp quỷ. Nhìn xem nắm lấy hai đầu ma thú, chất vật trở về Mẹ Xỉm, Hồ Ẩn biết sự tình chung quy vẫn là bại lộ. Mỗi ngày đến trong bảy thú đánh hôn mê bắt ma thú, không có khả năng không có để lại dấu vết để lại, liền xem như Dê Gai ma thú đầu hóc không đủ dùng, cũng sẽ gây nên cao Gai ma thú chú ý. Tại nhiều lần phạm án đằng sau, Mẹ Xỉm bị đã sớm chuẩn bị đại quân ma thú bắt được. Vừa rồi bên ngoài thanh thế thật lớn chiến đấu động tĩnh, Hồ Ẩn ở trong thành đều cảm nhận được. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, Cường Long cũng không chịu nổi đàn thú công. Đối mặt có chuẩn bị thú, Mẹ Xìm cũng chỉ có thể tránh rổng. Từ thu mạch cũng có thể thấy được đến, mẹ xỉm hôm nay bị thua thiệt không nhỏ. Thời điểm dĩ vãng hắn bắt trở lại tù binh, đều là ít thì 7, 8 đầu, nhiều thì 10 mấy đầu, hôm nay cũng chỉ có vô cùng đáng thương hai đầu. Cang Mi là, tâm tình không tốt mẹ xỉm, vừa đến doanh địa liền đem ma thú ném ra ngoài, kết quả không cẩn thận lại hại chết một đầu. Vẹn vẹn chỉ lấy lấy được một đầu tam giai ma thú, liền khiến cho chính mình chật vật như vậy, mẹ xỉm đợt này hành động không thể nghi ngờ là bệnh thiếu máu. Mẹ xỉm tiên sinh, thương thế của ngươi không sao a? Hu ở ẩn quan tâm vấn đề. Tại nhà mình gấu không thể ra tay tình huống dưới. Làm chiến lược đạm dương rồng cũng không thể ra lại vấn đề, không phải vậy bắt ma thú việc liền không làm nổi. Tại nội tâm chỗ sâu, hù ở Ẩn cũng âm thầm may mắn. May mắn chính mình đầy đủ cẩn thận, không có ỷ vào nhà mình ma thú, liền chạy đi hát thạch sơn mạch gây sự. Bằng không đàn thú vây công cũng không phải là huyết nguyện quần thành, mà là sơn địa lĩnh. Bị đại quân ma thú thai hỏa một đoạn, không chết cũng phải lộ ra. Tiên tâm đi, trên người máu đều là bên ngoài đám kia ma thú. Một đám hèn hạ vô sĩ ma thú, thế mà không biết xấu hổ chơi đấu. Ba cái sói con, Long Đại gia nhớ kỹ. Mẹ Sim Lữu lo không mắng, Hồ Ẩn làm bộ không có nghe thấy là một tên có tiết thao quý tộc, hắn thật sự là không có cách nào cùng Hồng Long cùng chung mối thủ. Một bên vẻ ở sở tật khinh bị ánh mắt càng là đâm đau hồng lòng trái tim. Muốn lên trước lý luận, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Ra ngoài bắt mấy con đê dai ma thú, đều khiến cho đầy bùi đất, quả thực nói là không ra miệng. Chuyến ra ngoài, Cự Long bộ tộc mặt đều bị hắn vứt sạch. Về trứng mắt liếc đằng sau, mẹ xỉm âm thẩm hiện lên một nạn. Đầu là sơ ý chủ quan gây họa, nhưng phẩm là cảnh giác một chút, liền sẽ không ăn cái này chủ thiện. Vừa rồi động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, mẹ xỉm ra ngoài bắt ma thú tin tức, xem chừng cũng không rối gạt được. Choi một chút phân tích, xem chừng mọi người đều biết vì sao đại quân ma thú muốn ở chỗ này cùng chết huyết nguyệt quận thành. Bại lộ liền bại lộ tốt, thuở ẩn không chút nào sợ. Lý do đều là có sẵn, ngăn chặn đại quân ma thú chủ lực, tránh cho bọn hắn càn quét tứ phương. Huyết nguyệt quận thành có thể tại đại quân ma thú dưới vây công thủ vững, không phải là nông thôn quý tộc pháo đài, cũng có thể như thế cứng chắc. Đừng nhìn viện quân còn tại trên đường, nhưng hành tình bên trong cao thủ đã tại mấy ngày gần đây nhất lần lượt vào thành. Nếu không có cùng hệ cao giai ma pháp sư số lượng quá ít, không phải ném cái ra ngoài không thể. Cầm chú không có, tổ hợp ma pháp uy lực cũng không tệ. Nhờ nhờ ma pháp trận phụ trợ, cũng có thể cho đàn thú tạo thành không nhỏ sát thương. Màn đêm ngăn cản không được đại quân ma thú đột chân. Bị cự long qué dày một phen, tức sôi ruột các ma thú, chỉ có thể đem đoàn khí phát tiết đến công thành phía trên. Vì tốt hơn chỉ huy chiến đấu, thu ở Ẩn không thể không cùng vẻ ở sở tổng đốc thay phiên trực ban. Tối nay vừa lúc nên hắn trực Luân Thiên. Tính toán thời gian, viện quân không sai biệt lẫm sắp đã tới, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất. Một tiếng tiếng vang quanh mình, trên thành đổ sụp một lỗ hổng. Ngay sau đó liền có vệ binh chạy tới báo cáo, bá tướng đại nhân, ma tinh pháo lại nổ một môn. Ma pháp khoa học kỹ thuật cũng là có cực hạn liên tục không ngừng xạ kích, ma tinh pháo đồng dạng chịu không được dày vỏ. Không cần hỏi, Hu Er ẩn cũng biết tác năng ma tinh pháo, xác suất lớn án phạt vương quốc nguyên chàng tự sản. Nếu là từ hải nhân tộc mua sắm tỉnh vi tổ linh kiện trang, gặp được trục trặc sẽ chỉ thản neo, sẽ rất ít trực tiếp nổ tung. So ra mà nói, án phạt vương quốc ma tinh pháo kỹ thuật cũng coi là không tệ. Kiên trì chiến đấu hơn 10 ngày, tính gộp lại phát xạ hơn ngàn lần, đã sớm siêu việt cực hạn chịu được. Dưới tình huống bình thường, ma tinh pháo phát xạ hơn trăm lần đằng, sau, nhất định phải tiến hành sửa chữa bảo dưỡng, thay đổi linh phối kiện, phát xạ 500 lần đằng sau, càng là muốn tiến hành đại tu. Thời kỳ chiến tranh, đây đều là hy vọng xa vời. Vì tốt hơn cung cấp hỏa lực trợ giúp, vậy cũng là tận khả năng phát xạ. Biết, phái người chữa trị tường thành lỗ hồng không cần cho địch nhân có thể thừa dịp. Hu Er'en mặt không đổi sát hạ lệnh. May mắn đợt này thú triều đều là trên mặt đất chạy ma thú. Nếu là lại đến một chỉ trên bầu trời bay địch nhân, Huyết Nguyệt Quận thành đã sớm hồng mất. Ánh trăng sáng trong giải đầy đại địa, tỏa ra trên đất máu tươi, tàn mát ra khiếp người còn chạy. Ba phủ tại quan phía dưới thành, lộ ra đặc biệt mắt. Trong mơ hồ, Hu Er'en phát giác ra có cái gì không đúng, tòa thành chỉ này giống như là đã sống. Bất quá dị tượng cũng liền chỉ thế thôi, không có tiến một bước dấu hiệu biến hóa. Đưa tới hai tên nơi đó quý tộc hỏi thăm đằng sau, xác định là hiện tượng bình thường, mới đè xuống nội tâm của Han Bắc An. Huệ Nguyệt Quận, Huệ Nguyệt Quận. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái này cổ lão danh tử, huhờ ẩn không tự chủ được liên tưởng đến Huệ Nguyệt Hào Giác. Trực giác nói cho hắn biết, khí tức tương cận giữa hai bên, tất nhiên tồn tại nhất định liên hệ. Chỉ bất quá Huệ Nguyệt Hào Giác bên trên nhiều, thêm loại khí tức này, nhưng tăng trưởng tốc độ cơ hồ nhỏ không thể thấy. Đáng tiếc huyết nguyệt hào giấc quá mức phòng tay, hắn không thể không giao dịch ra ngoài. Đến mức bây giờ muốn nghiên cứu cũng không có cơ hội. Có dù bị Ả Bá quốc trải qua một loạt đàm phán đằng sau, Louis Vũ tổng ba chúng quy vẫn là lựa chọn xuất phục, hướng Hắc Sơn Vương quốc đưa ra nội phụ xin mời. Nhờ một khối tấm màn che, chiếm đoạt hành động rất thuận lợi chiến hay. Nương theo lấy cờ xí hạ xuống, từ đây có dù bị Ả Bá quốc liền biến thành có dù bị Ả hành tinh. Louis Vũ tổng ba tức vị trí vệ, chỉ đốc, phong, toàn diện cũng không có động. Thu thế cục biến hóa ảnh hưởng Liền ngay cả thất nguyên hội làm loạn đều tạm thời ngừng lại, thay vào đó một phong trình chiêu lệnh. Duy A Hậu Tước, phía trên này trình chiêu số chữ cũng quá khổng lồ a. Không chỉ tất cả trưởng thành quý tộc đều muốn mang binh tham chiến, còn phải trình chiêu 10 vạn đại quân, 200. Không không không dân phu, cái này căn bản liền không thể nào làm được. Louis Vũ bá tức lên tiếng cự tuyệt. Mặc dù biết gia nhập hát xâm Vương quốc đằng sau, không thể thiếu nếm mùi đau khổ, có thể tiểu hài xuyên đến rõ ràng như vậy, vậy cũng quá giới hạn. Toàn bộ có bị ạ hành tinh mới khoảng 100 vạn nhân khẩu, duy nhất một lần chỉnh chiêu 300. Không không không thanh niên trai tráng. Rõ ràng là ngay cả dễ giao hè đều không đụng tha. Trên chiến trường hơi phát sinh một chút ngoài ý muốn, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chính là nguyên khí đại thương. Nếu là lại bị tận lực nhằm vào một chút, có thể toàn thân trở ra thì càng ít. Louis vụ ý tổng đây là có dù bị ạ hành tỉnh gia nhập vương quốc đằng sau trận chiến đầu tiên, nhất định phải xuất ra thành ý để chứng minh các người đối với vương quốc trung thành. 30 vạn người nhìn như rất khó, nhưng cũng không phải thu thập không đủ. Các nơi quý tộc giấu giếm nhà bám miệng, cũng không phải bí mật gì, lớn có dù bị ạ hành tỉnh còn đụng không ra 300. Không không không hay sao? Trưởng thành quý tộc ra chiến trường. Vậy thì càng không cần nói, đây là ta Hắc Sơn Vương quốc truyền thống, nếu là Hắc Sơn Vương quốc quý tộc, vậy thì nhất định phải muốn tuân thủ quy tắc. Yên tâm đi, bá tước các hạ, ngươi chỉ cần đem người triệu tập lại, sự tình phía sau, ta đi giúp ngươi làm lớn nhà tư tưởng làm việc. Vì nhân tộc đại nghiệp, ta tin tưởng trừ những cái kia cấu kết thất nguyện hội bại hội bên ngoài, còn lại có dù bị ả quý tộc đều là nguyện ý làm ra công hiến." Di ả hầu tức cười hì hì nói, chỉ là bộ này dáng tươi cười, rơi vào Louis trong mắt liền giống như ma quỷ mỉm cười. Nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại khắp nơi là uy hiếp không chịu phối hợp, chính là tà giáo thành viên. Không biết xấu hổ như vậy vũ gan háng hại, Louis Vũ tổng còn là lần đầu tiên gặp. Rõ ràng là tại thanh trừ đối lập, lại vẫn cứ muốn nói là đang vì nhân tộc sự nghiệp làm công hiến, ngay cả cơ hội phản bác cũng không cho hắn. 10 vạn đại quân, 200. Không không không thanh niên trai tráng, nếu là chôn vùi đến trên chiến trường, tương lai có dù bị ả chính là trên đất thịt, chỉ có thể mặc cho Hắc Sơn Vương quốc xâm lược. Chương 630. Duy à hậu tước, cái số này thật sự là quá to lớn, hướng xuống giảm một chút đi. Ta nhìn không bằng cải thành động viên 30. Không không không đại quân, 50,000 dân phu, như vậy mọi người đều có thể tiếp nhận, cũng càng thêm có lợi cho vương quốc cân bằng." Louis Vũ tổng cố gắng tranh thủ nói, "Nếu là có thể cùng các tỉnh động viên binh lực tương đương, liền xem như ăn một chút mà thua thiệt, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Đều là nhà mình tiểu đệ, mặc dù bức bách tại thế cục bị ép giải tán đội ngũ, có thể hương hỏa tỉnh vẫn phải có. Gia nhập hát Sơn vương quốc, những người này vẫn như cũng là căn cơ của hắn." Đáng tiếc Louis Vũ tổng có thể nhìn thấy, Hắc Sơn vương quốc cũng có thể nhìn thấy. Làm ra một màn như thế, chính là vì cắt giảm nơi đó quý tộc lực lượng. Không trước tiên đem lực lượng của bọn hắn tiêu hao hết, ánh sáng một cái thất nguyệt hội làm loạn, cũng không có xong dễ dàng như vậy thành đại thánh thầy. Bá tước các hạ, 300. Không, không không động viên mục tiêu không có khả năng giảm xuống. Nếu như các ngươi vô lực hoàn thành, vậy cũng chỉ có thể để vương quốc quân đội giúp các ngươi hoàn thành. Chỉ là đến một bước kia, mặt của mọi người cũng sẽ không đẹp mắt. Nhất là thất nguyệt hội bản án còn chưa kết thúc đâu. Già hầu tức mà nói, triệt để kích Louis Vũ Tính tình đi lên hắn, dứt khoát lần nữa gửi ra bảy nát đại pháp, trực tiếp phẩy tay bỏ đi. Muốn vào liền rẩy vỏ đi, không ngăn cản nổi vậy liền rứt khoát mặc kệ. Dù sao loại này tự bị căn cơ sự tỉnh, hắn không có khả năng đi làm. Nương theo lấy nhân tộc các quốc gia lần lượt động viên, đại lục chiến tranh bước chân lại tiến một bước tới gần. Động tính lớn như vậy, tự nhiên không gạt được dị tộc. Hối Tuấn chỉ bảo, ngồi cao tại trên vương vị Hải Nhân Vương, lòng tràn đầy nghỉ ngờ hỏi, tổ tự rút người đây là điên rồi, hiện tại cùng chúng ta khai chiến đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Làm thứ nhất muốn bán vũ khí, đồng thời hướng các phương chuyển vận Hải Nhân Vương quốc, có thể một mục tiêu giao đến bây giờ, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Đừng nhìn nhiều lần đại lục chiến tranh Dị tộc liên minh phần lớn là cuối cùng đều là thất bại, nhưng Ải Nhân Vương quốc đối đầu ổ tựu rút Vương quốc, lại một mực chiếm cứ lấy Thư Phong. Nếu không phải phía sau còn có trung bộ mấy cái nhân tộc quốc gia huý hiệp, kiểm chế bọn hắn đại lượng binh lực, ổ tựu rút Vương quốc sớm đã bị bọn hắn đánh ngã. Vậy hạ, ổ tựu rút người lần này thu được giáo đình duy trì, ngay tại hai ngày trước bọn hắn mới ký kết một phần bí mật với nước. Nội dung cụ thể không được biết, bất quá phía trên nội dung, xác suất lớn là hướng về phía chúng ta tới. Nhân tộc các nước đều tại vì chiến tranh mà chuẩn bị, rất rõ ràng bọn hắn đây là có ý khơi sướng một vòng mới đại lục chiến tranh. Vương ở thời điểm này không ngừng tiêu khí Đoán chừng là muốn buộc chúng ta động thủ trước, lấy danh trên đạo đức chính nghĩa. Ngoại vụ đại thần mỏi rỉa đỏ bừng cả khuôn mặt nói, vừa nhìn liền biết, đây là mới từ trên bàn rượu xuống. Nếu là đặt tại thế lực khác bên trong, giờ làm việc uống rượu khẳng định là tối kỵ, nhưng ở Hải Nhân Vương quốc chỉ có thể nói là trạng thái bình thường. Liền ngay cả Hải Nhân Vương chính mình đều là một thân mùi rượu. Phảng phất như là bị khắc vào ghen trong lòng, tất cả Hải Nhân đều là không rượu không vui. Nhân loại đáng chết, bọn hắn liền không thể tiết kiệm một chút mà tâm a. Lúc này mới thái bình bao lâu, liền lại muốn khơi sướng đại lục chiến tranh rồi. Lại nhìn xem đi, Nhân loại sớm muộn cũng phải hủy ở chiến tranh bên trên. Nếu chiến như vậy chủ tộc liền nên để bọn hắn sinh ra ở thâm viên địa ngục, cả ngày cùng ác ma làm bạn. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Chuẩn bị ứng đối ra sao nhân loại khiêu khích ta? Đối mặt tại nhân vương gạt ghét, đám người rất là im lặng. Ở đâu là bọn hắn không nói lời nào, rõ ràng chính là không có cơ hội nói chuyện. Làm lao đại lũ lo không ngừng chửi mắng, làm tiểu đệ lại há có thể nhảy ra đoạt đầu ngọn gió. Bất quá hải nhân mặc dù ngay thẳng, nhưng không bao gồm những này chơi chính trị qua lại, loại này đầu đen rau muốn nhà mình lão đại nói, tại nội tâm suy nghĩ sâu xa muốn là được rồi. Bậy hạ Vinh đến tướng trắng, nước đến đất chặn. Nhân tộc nếu muốn tìm lên chiến tranh, chúng ta hứng chiến là được. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Từ khi nhân tộc trở thành đại lục bá chủ đằng sau, cuộc phát đại lục chiến tranh tần suất liền càng ngày càng cao. Vốn cho là nhân loại phân liệt qua đi, loại này hỏng bét thời gian liền sẽ kết thúc, không nghĩ tới bọn hắn trở nên càng phát ra hiếu chiến. Không ngăn cản được, vậy liền trên chiến trường gặp. Vĩ đại hải nhân tộc, tuyệt sẽ không e ngại." A a Long tệ tướng đằng đằng sát khi nói, chỉ là ngoài miệng cương lạnh, hay là khó mà che giấu trong giọng nói bất an. Thực tình không phải ải nhân tộc sợ, so, bọn hắn đồng dạng cũng là chiến đấu chủng tộc, tiếc rằng đại lục chiến tranh dị tộc liên minh luôn thua. Một lần lại một lần thất bại qua về sau, khiến cho đại lục các tộc cũng không có lòng tin, hiện tại vừa nhắc tới đại lục chiến tranh liền đau đầu. Nhất là đến gần nhất 200 năm, trừ thú nhân đế quốc dám vào xâm nhân tộc bên ngoài, không còn có cái nào dị tộc dám chủ động gây sự. Hết lần này tới lần khác hiếu chiến nhất thú nhân đế quốc, trước đó không lâu còn bị nhân tộc đánh gục, trong lúc vô hình lại vì bọn họ giảm bất một chỉ trợ lực. Sớm biết nhân tộc muốn phát động đại lục chiến tranh, bọn hắn liền nên tại thú nhân, nhân lúc, cùng theo một lúc nổi lên. Đương nhiên Đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nhiều lần đại lục chiến tranh, thú nhân đế quốc đều là kêu gào lợi hại, cuối cùng đều dừng bước gạn phạt vương quốc, căn bản cũng không có cho bọn hắn cung cấp không thực chất bên trên trợ rút. Nếu không có như vậy, bọn hắn cũng sẽ không bán đồng đội, bán được dứt khoát như vậy. Dù sao, thú nhân đế quốc tốc độ khôi phục nhanh, nhất là những pháo hôi kia trùng tộc, cho dù chết đến lại nhiều, mấy năm đằng sau lại là một đầu thảo hán. Cho dù là bán đối với bạn, đại lục chiến tranh một khi bộc phát, thú nhân hay là sẽ tự phát tham chiến. Không tu phục thú nhân đại thảo nguyên, dựa vào Bắc những cái kia cằn cỗi vùng núi, Có thể nuôi không dậy nổi thú nhân đế quốc nhiều như vậy bộ tộc. Ừm. Nếu nhân loại muốn chiến, vậy liền chuẩn bị chiến đấu đi. Chuyên lệnh xuống, từ giờ trở đi cấm chỉ bất kỳ vũ khí nào lưu lạc nhân tộc, bao quát dị vãng đơn đặt hàng, hiện tại cũng toàn bộ kéo dài thời hạn giao phó. Mọi người này, lập tức phái người liên hệ đại lục các tộc để bọn hắn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Nhất là tinh linh tộc bên kia, càng phải trọng điểm chú ý. Cảnh cáo bọn hắn không cần luôn vây nước, nếu là chúng ta chống đỡ không nổi, bọn hắn cũng không thể chỉ lo thân mình. Bác đại lục nhân tộc yếu nhất, trước đó không lâu còn bị thú nhân thai họa một lần, đang đứng ở suy yếu kỳ. Cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ qua. Lần này bọn hắn nhất định phải đánh tới Đại Lục Trung Bộ. Đang khi nói chuyện, Ải Nhân Vương nhịn không được toát ra một tia hâm mộ. Nếu là Ải Nhân tộc không tại tứ chiến chiến địa, mà là tại nhân tộc thực lực yếu kém Bắc Đại Lục, lần này tuyệt đối có thể là bàn. Chỉ cần có thể nhất cử hủy diệt nhân tộc Bắc Đại Lục các quốc gia, từ trên chiến lược uy hiếp Trung Bộ quốc gia nhân tộc, dị tộc liên minh chiến lược bị động, liền bị xoay chuyển lại. Bá tướng đại nhân, viện binh đến rồi. Nhìn cả đêm đêm, vừa mới chìm vào giấc ngủ sum dưới, liền bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, hủ ở ẩn cũng là một bột lửa. Sau nửa ngày, mới phản ứng lại Viện binh nếu đã tới, vậy liền mang ý nghĩa đại phản công bắt đầu. Đối tự thân dùng binh năng lực có đầy đủ nhận biết vẻ ở sở tổng đốc, đương nhiên sẽ không cho mình thêm đùa giỡn. Lần trước tại trên thảo nguyên phán đoán sai lầm, tạo thành trong tỉnh quý tộc nguyên khí đại đương, liền để mọi người đối với hắn có ý kiến. Nếu là một lần nữa ngoài ý muốn, đã tấn ra tộc lại thế nào cần cơ thâm hậu, cũng chịu không được hành hạm như thế. Biết, ta lập tức đi qua. Chương 631, mà tinh khoáng. Viện binh đã tới, không chịu nổi gánh nặng thành phòng công sự, tại đại quân ma thú kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên tiến công bên dưới cũng hăm hở. Phóng lên tận trời huyết sắc quang mang sông thẳng lên trời, phương viên hơn 10 dặm đều có thể thấy rõ ràng. Nông đậm nguyên tố khí thức, dù là chưa từng học qua ma pháp người, đều có thể cảm nhận được. Ma tinh khoáng, vẻ ở sợ tổng đốc lạnh lùng nói ra. Trong ánh mắt sắc khí, đã bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Một bên ổ tùm từ tước, càng là dọa đến run lẩy bẩy. Ma tinh khoáng, loại này chiến lược tài nguyên, cũng không phải một tên tiểu từ tức có thể có được. Số lượng dự trữ thấp nhỏ bé hình ma tinh khoáng thì cũng thôi đi. Thế nhưng là từ trước mắt bại lộ động tính đến xem, đây không thể nghi ngờ là một tòa cơ lớn ma tinh khoáng. Ngay cả đàn tần gia tộc loại này đại quý tộc đều nuốt không nổi độ vận, Ô Tung Tử tức lại dám một mình giấu kiến khai thác. Càng quan trọng hơn là loại này tư hái, còn không phải một ngày hai ngày, mà là có khả năng kéo dài trên trăm năm. Vì che giấu lấy quặng động tính, không tiếc đem quận thành chuyển ở trên khu mỏ, lại ra chỉ ma pháp trận phong tỏa khí tức. Hiển nhiên, Ô Tung Tử tức tổ thượng cũng là từng sinh ra đại nhân vật. Loại thủ đút này, cũng không phải một nhà phổ thông trung đẳng quý tộc có thể hoàn thành. Tổng đốc các hạ, đánh tan đàn thú lại xử lý vấn đề này đi. So sánh ở sở tổng đốc tức giận, hô ừ ừ liền muốn bình tĩnh hơn nhiều. Lộ gia tộc mới quật khởi mấy ngày, nếu không phải ổ tụm tự tức tổ tông có thể giấu kín ma tình khoáng, cái đồ chơi này sớm đã bị người cho chia cắt không còn, căn bản là không tới phiên hắn đến phân một trên canh. Hiện tại loại thời điểm này, bại lộ vừa vặn, không quan tâm là nộp lên cho vương quốc, hay là đông nam hành tỉnh quý tộc liên thủ ẩn nấp khai thác, thủ ở ẩn đều có thể từ đó phân đi một trên canh. Tuyt, ngoài miệng đáp ứng, ở sâu trong nội tâm vẻ ở sở tổng đốc lại là đang giằn máu. Dù là sáng sớm 3 năm năm phát hiện tòa này mà khoáng, hắn đều không đến mức bị động như vậy. Lượng cường cùng tồn tại, nào có một nhà độc đại được chia nhiều. Nếu là ánh mắt có thể giết người, o từng tử từ tức đã bị chém thành muôn mảnh. Cái này không riêng gì đang đảo vương quốc chân tường, càng là đang đảo đạn tần gia tộc tăng cơ. Một tòa cỡ lớn ma tình khoáng, đối với bất luận cái gì thế lực lớn tới nói, đều là một mút trọng yếu chiến lược tài nguyên. Cụ thể ma tình thạch số lượng dự trữ, phẩm chất, tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng từ hiện trường động tính cũng có thể thấy được đến, tuyệt đối không tầm thường. Huyện nguyệt quận thành trang bị đại lượng ma tình pháo bí ẩn, hiện tại cũng giải khai. Không thiếu ma thạch gia hỏa, tự nhiên có thể tùy ý phô vi. Toàn quân xuất kích, tiền giáp kích đàn thú. Nương theo lấy hủ ra lệnh một tiếng. Huyết tinh chiến đấu toàn diện bộc phát, trong lúc nhất thời tiếng la giết vang vọng đất trời. Làm Long kỵ sĩ, Hồ Ẩn bị ép xung phong đi đầu, xông vào tại đội ngũ hàng trước nhất. "Mẹ xỉm, ngươi ngu xuẩn này không cần tham chiến, mau từ nơi này lao ra." Nhìn xem mang theo chính mình bay thẳng bảy thú hùng long, Hồ hù Ẩn Ẩn là một mặt lửa giận. Nếu không phải con hàng này bình thường liền tương đối nhị, hắn đều muốn hoài nghi đây là đang cố ý hố chủ nhân. "Mãng thì mắng, hiệu quả hay là rất không tệ." Cự Long tại trong bảy thú mạnh mẽ đâm tới, để vốn là có chút hỗn loạn đàn thú, trở nên càng phát ra không chịu nổi. "Chú ý ba đầu cao gai ma thú làm sao trị huy?" Điều ngăn cản không được đàn thú càng phát hỗn loạn. Thừa dịp đàn thú hỗn loạn thời cơ, đi theo phía sau cao thủ nhân tộc, lập tức làm lớn ra loại ưu thế này, Newton đem đàn thú một phân thành hai. Tích động ba đầu cao giai ma thú, chung quy không có xung lên. Không có bảy thú phối hợp, vẹn vẹn một đầu ma thú cấp 8 hai đầu thất giai ma thú, có thể làm bất quá một đầu trưởng thành cự long. Có lẽ là ý thức được đại thế đã mất, dẫn đầu ba con sói con non, cấp tốc thoát ly chiến trường, thẳng đến ma thú sơn mạch mà đi. Tan nẻ, không có cao ma thú, chỉ thú rất nhanh tại đại quân trùng vào tán loạn. Nhìn thấy một màn này, tham tâm khiếu mệt xỉn Dục vọng chiến đấu càng phát ra càng vọt, trực tiếp đu theo. Vương Vàng Hổ Sẫn đã từ Hồng Long trên lưng rời đi, cùng Bệ Ở Sở Tất cùng một chỗ thoát ly chiến trường. Đởm nhìn tham chiến ma thú không ít, nhưng đối với toàn bộ Hắc Thạch Sơn Mạch mà nói, hiện tại tới chỉ là một phần nhỏ. Phát động lần này thú triều ma thú, cấp bậc cao nhất cũng liền một đầu ma thú cấp 8, căn bản là đại biểu không được Hắc Thạch Sơn Mạch. Tu ở ẩn thế, nhưng là nhớ kỹ, Bệ Ở Sở Tất nói qua tại Hắc Thạch Sơn Mạch chỗ sâu, ma cấp Hiện tại trận chiến này, đơn giản là thanh lý cận cái này một địa khu ma thú. Nếu là xâm nhập Hắc Thạch Sơn Mạch, đồng dạng cũng là nguy hiểm chủ Đương nhiên, cái này nguy hiểm là nhằm vào Hủ Ở Ẩn mà nói. Ra dày thịt béo mẹ xỉm, liền xem như đi qua đánh không thắng người ta, cũng có thể chạy qua. Tại tất cả trong chủng tộc, Cự Long đều là thiên phú nhất cân bằng, lại đứng đầu nhất một đoạn. Vô luận tốc độ, công kích, phòng ngự, hay là lục hải không tắc truyền, đều là đỉnh tiêm trình độ. Có lẽ có ma thú đơn phương thuộc tính vượt qua bọn hắn, nhưng không có ai có thể toàn phương vị siêu việt bọn hắn. Bảo quan Hủ Ở Ẩn tỉ mị bồi dưỡng bệ ở Sở cũng chỉ có thể ở trên lục địa Sương hùng. Nếu là thay cái chiến trường, chính là bị mẹt xỉm hoàn ngược vận mệnh một tòa vắng vẻ trong tiểu viện, một tên lão giả tóc trắng liễu lo không ngừng chửi đối nói, thời gian này không có cách nào qua. Việc buôn bán của chúng ta mới vừa vận khai trương, lại đụng phải mấy chục năm khó gặp một lần thú chiều, lần này nhất định là muốn hao tồn. Một bên thiếu nữ áo đỏ, cười hì hì nói, ra ra, ngươi đây là môi thần phụ thể. Đi tới chỗ nào, chỗ nào liền muốn xẻ ra chuyện." Người nói vô tâm, nghe lại là cố ý lão giả tóc trắng ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, chỉ riêng vội và gây sự, đều không để mắt đến chính mình lộ ra sơ hở. Thứ việc trên mặt nội những chuyện này đều cùng hắn một nửa đoạn thân thể xuống mồ lao đầu tử không có quan hệ, có thể các quý tộc làm việc lại không cần chứng cứ. Một khi phát giác được mỗi lần đại sự phát sinh, đều có đám người bọn họ ẩn hiện, người ta trực tiếp liền sẽ độc thủ. Bắt lộn cũng không quan hệ, mấy cái bất nhập lưu thương nhân mà thôi, ai sẽ thay bọn hắn ra mà ta. Đừng muốn nói hiệu nói vượng, đã là người lớn, làm sao còn nghịch ngợm như vậy. Ta đây chỉ là gần nhất tài vận không tốt, phía trước mấy năm tài vận tốt thời điểm, thế nhưng là kiếm lời không ít. Xem ra phải sớm một chút tìm người đem ngươi cho gả đi, không phải vậy ta bộ xương già này, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi cho dạy vợ chết. Ngoài miệng không ngừng phàn trong ánh mắt tử ái, vẫn là không cách nào che giấu. Làm tà giáo tổ chức, cũng có yên lặng thời điểm. Mấy năm trước thú nhân xâm lấn thời kỳ, khô lâu hội liền an phận xuống dưới. Không phải bọn hắn có được cái nhìn lại cục, mà là phía sau màn các kim chủ không để cho gây sự. Xem không hiểu hướng gió tà giáo tổ chức, đều ở trong mưa gió thuyền hủy người vong. Các đại thế lực một khi phát hung ác, vô luận dấu lại sâu, đều có thể đem bọn hắn cho bắt tới. Ai bảo đây là một cái thế giới siêu phàm đâu? Nếu thật là không có manh mối, còn có một môn thuật bói toán. Đương nhiên, giáo đỉnh đại dự ngôn thuật cũng có đồng dạng công hiệu. Chuyện tương lai Không cách nào chuẩn xác dự đoán, nhưng là điều tra qua đi sự tình lại không khó. Trừ phi có cao thủ xuất thủ nhiễu loạn sợi dây vận mệnh, không phải vậy rất khó hồ là qua. Như là trước đó kể xạ ba gặp chuyện án, liền bị người ngắt đầu bỏ đôi, vô luận án phạm vương quốc làm sao điều tra, cũng không tìm tới đột phá khẩu. Đây đều là đỉnh tiêm thế lực lớn mới có thủ bút, khâu lâu hội loại này người xa cơ thất thế, nhưng không có loại năng lực này. Lão giả có thể xôi gió xui nước sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ nhà mình cháu gái thiên phú, tránh khỏi vô số lần nguy hiểm. Gia gia, ta mới không lấy trùng đầu, muốn Lời còn chưa nói hết, nữ hải áo đỏ sắc mặt đại biến nói, "Ra ra, nhanh thu dọn đồ đạc rời đi, chậm thêm liền đến đã không kịp." "Guna, ngươi xác định không có cảm giác sai. Ngoài thành đều là ma thú, chúng ta bây giờ ra ngoài." Chương 632. Không đợi nói hết lời, trùng thiên dị tượng liền thẳng lên đám mây, lão giả nhịn không được hoảng sợ nói, "Ma tinh khoáng." Trong nháy mắt hắn liền hiểu tới. Huyện nguyệt quận thành tọa lạc trên ma tinh khoáng tin tức bại lộ, vậy liền mang ý nghĩa nơi này đã thành nơi thị phi. Đông sẽ phận tinh cho vương quốc. Ca. Nếu là những người này không muốn giao ra, vậy cũng chỉ có thể phong tỏa tin tức. Làm người chứng kiến, chỉ sợ bọn họ đời này cũng đừng nghĩ rời đi huyết nguyệt quận thành. Giám lòng việc nhỏ, mấu chốt là những quý tộc này lao ra, còn muốn đối với mọi người thân phận tiến hành điều tra, thân phận của bọn hắn có thể khó mà cân nhắc được. Một khi bị phát hiện vấn đề, đưa đi đào quáng đều xem như tốt, càng lớn có thể là trực tiếp một mệnh ô hô. Ra ra, đừng quản cái gì mà tinh quáng. Những cái kia đều là quý tộc lao ra bọn họ, cũng sẽ không phân người một kiếm tệ. Vừa rồi có người hô viện binh tới, nhìn động tinh quân coi giữ hiện tại hẳn là bắt đầu phản công. Phía ngoài đàn thú, không phải quân chính quy đối thủ, tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Trừa dịp chiến trường hỗn loạn tương mừng, đây là chúng ta cuối cùng rời đi cơ hội. Không phải vậy các loại quý tộc lão gia bọn họ phản ứng lại, vậy liền đi không được á. Không nói nhảm, ta đi tìm sói con, hôm nay nó còn không có bú sữa đâu. Đang khi nói chuyện, Gunna đã từ trong nhà ôm ra một cái đầu sói con. Chỉ là đầu này Hổ Lang cùng phổ thông sói không giống với, so với sói nó càng giống một con chó. Trắng lăn lông tóc, tràn đầy khí chất quý tộc, một chút liền có thể nhìn ra nó xuất thân cao quý. Không sai, lại là nửa đường nhặt ma thú kiểu đoạn. Tại bọn hắn hành thương đi ngang qua H. Thạch Sơn khu vực biên giới lúc, một chỉ dông binh đoàn cùng đàn sói làm đứng lên. Tiểu gia hỏa này thừa dịp tán loạn đến gù nạ trên xe ngựa, gặp trùng loại bất phàm, liền bị bọn hắn mang ra ngoài, một đường đã tới huyết nguyệt của thành. Từng cái còn đứng lây đó làm gì, nhanh đi thu dọn đồ đạc nhà, nghe không hiểu tiếng người a. Được rồi, tiền tài chính là vật ngoại thân. Mang lên thiết yếu phẩm, những hàng hóa này cũng không muốn rồi. Lao già một mặt thịt đau nói, qua nhiều năm như thế, hắn đã xóm diễn kịch lên nghiệp. Nhiều khi chính là một cái con buôn tiểu thương nhân, bao quát hiện tại quyết định từ bỏ hàng hóa, vậy cũng là thực tình thứ đau. Ánh nắng bung khắp mặt đất, chiếu rọi trên đất vết máu, lộ ra đặc biệt khi người Liên Phảng Phật đem người tới địa ngục, bốn chỗ đều tràn ngập sát lục khí tức. Đây đất tay của cuộc cốt, còn tại không ngừng nói chiến tranh tăng tốc. Có lễ phép chọc hứng thú bọn họ, không ngừng ở trên bầu trời quanh quần một chỗ, nhưng không có rơi xuống danh ăn. Nhất định để bọn hắn thất vọng, trốn ở trong thành lao công bọn họ, giờ phút này đã đi ra quét dọn chiến trường. Người một nhà thi cốt muốn thu che dấu đến, dựa theo hạt Lạn Đại Lục truyền thống, do các mục sư chủ trì hạ táng. Chết đi ma thú, giá thú đều là tốt nhất ăn thịt bổ sung, tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý, căn bản cũng không có bọn chúng kiếm một chén canh chó trống. Riêng phần mình kiểm kê xong thương vong, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Vẹn vẹn một lần thú triều, hay là tạo thành mấy vạn người thương vong, dù là tổn thất phần lớn là nô nô, hay là hung hăng đánh mọi người mặt. Tầm nhất hay là huyết nguyệt quận một đám tiểu quý tộc, tại bầy thú hai họa bên dưới càng là tổn thất nặng nề. Cứ việc huyết nguyệt quận thành hấp dẫn hỏa lực, hay là có năm tòa kỵ sĩ lĩnh, một tòa nam tước lĩnh bị đàn thú công phá. Pháo đài đều bị đánh vỡ, người ở bên trong đương nhiên không cần phải nói. Hơn phân nửa thương vong nhân số, đều là cái này 6 tòa bị hủy diệt lãnh địa cống hiến ra tới. Đối với mấy cái này lãnh địa quyền sở hữu, Hồ Ân là không có chút hứng thú nào. May mắn người còn sống kế thừa cũng được, bị người chia cắt cũng không quan hệ. Không có người miệng thổ địa, hắn toàn diện đều không thích. Huống chi hay là thổ địa, nắm bắt tới tay cũng là lãng phí tài nguyên. Lãnh địa có thể không tranh, nhưng là ma tinh khoáng lại không thể từ bỏ. Cái đồ chơi này thế nhưng là hàng hiếm, bình thường thời kỳ có thể bình thường giao dịch, một khi tiến vào chiến tranh niên đại vậy liền rất khó thu được. Toàn bộ ảnh phạt vương quốc, trên mặt nổi hết thể cũng liền phát hiện hai tòa cỡ lớn ma tinh khoáng, bảy, tám tòa cỡ chung ma tinh khoáng, cùng mấy chục tòa nhỏ bé hình ma tinh khoáng cái này một tòa ma tinh khoáng. Chính là Vương quốc trên mặt nội tòa thứ 3 cỡ lớn Ma tinh khoáng, cũng là Đông Nam hành tinh duy nhất một tòa cỡ lớn Ma tinh khoáng. Đối với Hủ Ẩn tới nói, đây là hắn duy nhất có thể với tới Ma tinh khoáng. Nếu là sai tới, lần sau còn không biết phải chờ tới lúc nào. Thu triều đã kết thúc, còn sót lại ma thú đã lui về hắc thạch sơn mạch, uy hiếp xem như giải trừ. Hiện tại chúng ta trước nói chuyện giải quyết tốt hậu quả vấn đề, chứ phải nhanh một chút khôi phục hết nguyện phòng tuyến thi công bên ngoài, bị hủy diệt vài tòa lãnh địa xử lý như thế nào. Ma tinh khoáng sự tình, lại thế nào tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Nói xong, Hủ Ẩn đưa ánh mắt về phía vẻ ở sở tổng đốc. Chiến tranh đã kết thúc, quên nói chuyện lần nữa phát sinh chuyện gì? Nếu là không có ma tình khoáng, a đến chủ trì giải quyết tốt hậu quả hội nghị cũng không trọng yếu. Có thể hiện thực không có nếu như, thời khắc này quyền chủ đạo đạn tần gia tộc khẳng định không thể bông tha. Hu ở ẩn bá tức nói đúng, giải quyết tốt hậu quả vấn đề xác thực nên đưa vào danh sách quan trọng. Tô Tùng Tư Tước, ngươi không muốn nói chút gì sao? Vệ ở sở tổng đốc tiếng nói vừa xuống đất, ánh mắt của mọi người liền tụ tập đến ổ Tùng Tư Tước trên thân. Dấu kín ma tình khoáng thế nhưng là tội lớn, hiện tại bại lộ đi ra, không chết cũng phải lộ ra. Tổng đốc đại nhân, mạng a. Chuyện này, ta thật sự là không Đến bên miệng lý do, lại nuốt trở về. Làm Huyết Nguyệt quận thành chủ nhân, đều đem quận thành đặt ở quặng mỏ bên trên đánh hiểm trợ, muốn nói không biết có người đang lén lén lấy quặng, đó chính là đang vũ đục mọi người trí thông minh. Cứ việc những chuyện này đều là tổ thượng làm, đến hắn thế hệ này, chỉ là kéo dài tổ thượng truyền thống, vậy cũng khó từ tội lỗi. Hừ. Tư Tàng, trộn hái ma tinh khoáng là tội danh gì, chắc hẳn ngươi cũng phi thường rõ ràng. Mặc kệ là ngươi làm, hay là ngươi tổ tông làm, kết quả đều như thế. Dựa theo vương quốc quý củ, làm lên chúa báo lên ma khoáng, khai thác loại liền có ngươi hai thành, đáng tiếc lòng tham không đáy. Tính toán huyết nguyệt quận thành xây dựng thời gian, các ngươi trộm lấy quặng mạch sợ là có trên trăm năm. Chuyện lớn như vậy, ai cũng không gánh nổi ngươi. Ngoài miệng nói đến lợi hại, nhưng ngủ ở ẩn rõ ràng vẻ ở sở tổng đốc đã không có sát khí. Otto Tùng Từ Tước cố nhiên đáng chết, nhưng Đông Nam hành tỉnh không có quyền xử quyết một tên đất phong tư tước, nhất định phải báo cáo vương quốc quý tộc nghị hội phê chuẩn. Tội danh rơi xuống, Ma Tinh Khoáng tin tức cũng liền bại lộ. Đến lúc đó vương quốc về chính phủ, mọi người cái gì cũng không có được. Liên xếp như tha ổ bảo trụ Ma không dễ dàng. Trước mặt dị tượng phương Viên hơn 10 dặm có thể thấy được, người biết chuyện số lượng thật sự là nhiều lắm, để lộ bí mật chỉ là vấn đề thời gian. Tổng đốc đại nhân, ta nguyện ý lập công chủ tội. Lập công chủ tội? Hu ẩn ba tước, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Thời gian một cái nháy mắt, Ô Tùng Tử tức đem ở đây một đám thực quyền phái quý tộc cầu một lần. Vì bảo trụ gia tộc truyền thừa, vì bảo trụ mạng nhỏ, hắn cũng là liều mạng. Chương 633, người rửa. Người không phải thánh hiền, ai có thể không tội? tu hoàn thành trên năm, ma tinh sự tình đoán đã sớm bắt đầu, cũng không thể toàn bộ đều do đến trên đầu ngươi. Nhiều năm như vậy đều không có tiết lộ phong thành, đủ để chứng minh ngươi vẫn rất có phân tắc, không có trắng trận tiến hành khai thác. Ô Tôn Tư Tước, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta tại hành hành tình bên trong nội bộ xử lý, còn có chỗ thương lượng. Sự tình đến một bước này, ngươi cũng đừng hy vọng xa vời tiếp tục giấu diếm. Vừa rồi bộ phát dị tượng, phương viên hơn 10 dặm đều nhìn có thể nhìn thấy, xem trường tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Một khi Vương Đô phái người tham gia, không chỉ ngươi nhất định phải chết, bao quát gia tộc của ngươi cũng phải đi theo xong đời. Xem ở mọi người đồng liêu một trận phân nhị thượng, chỉ cần ngươi đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta liền cùng một chỗ giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Hiển nhiên, hô ở ơn lời này không riêng gì nói cho ổ Tùng tự tức nghe, cũng là nói cho ở đây một đám quý tộc nghe. Tội danh không tội danh, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ, mấu chốt hay là ma tinh khoáng lợi ích xử lý như thế nào. Giữ bí mật là không thể nào. Phương viên hơn 10 dặm đều xuất hiện dị tượng, nhìn thấy người đâu chỉ mấy vạn, liền xem như mọi người trước tiên hạ phong cậu lệnh, cũng chỉ có thể chỉ hoãn tin tức tiết lộ thời gian. Liên xem như người bình thường vô trí, Nam hành tình nhiệm như vậy quý tộc, không có quốc vương nhãn tuyến là không thể nào. Ở trước mặt mọi người, tạm thời không ai dám truyền lại tin tức, có thể mọi người không có khả năng một mực đợi cùng một chỗ. Chờ đội ngũ một giải tán, tin tức nhất định truyền đến Vương đô. Hiện tại bại lộ là ổ Tùng Tử tức tại Tư Hái Ma Tình Khoáng, có thể không phải là chỉ có hắn tham dự. Tối thiểu nhất tại quốc vương trong mắt, sẽ không tin tưởng loại đại thủ bút này là một nhà trung đăng quý tộc có thể đơn độc hoàn thành. Một khi xâm nhập điều tra, không phải phân cũng là phân, sự tình căn bản là nói không rõ ràng. Nhất là ổ Tùng Tử tức lĩnh cư bọn họ, muốn nói chính mình không biết, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Quốc lộ gia tộc loại này mới phát quý tộc còn không sao. Đãn tấn gia tộc khẳng định nói không rõ ràng, Vương đô tất nhiên sẽ hoài nghi bọn hắn tham dự trong đó. Không có nguyên nhân khác, một mình khai thác nhiều năm như vậy ma tình khoáng, theo lý tới nói, thu hoạch được đại lượng tài phú ổ tung tự tứ tức gia tộc đã sớm lên quật khởi, kết quả hay là tại trung đẳng trong quý tộc không lý tưởng. Từ trên mặt nổi biểu hiện ra thực lực đến xem, bọn hắn không chỉ không có tại gần nhất hơn 100 năm bên trong quật khởi, ngược lại suy sụp mấy phần. Chứ huyết nguyệt quận trong thành mua thêm ma tình pháo một chút bên ngoài, Hu Ơn liền không có phát hiện, bọn hắn cùng đồng dạng trung đẳng quý tộc có cái gì khác nhau. Tước, ta ơn lý giải. Việc này nói rất dài dòng. Ta liền đơn giản giới thiệu một chút. Ma tinh khoáng sự tình, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước. Tại một lần vây quét huyết nguyện giáo trong chiến đấu, tiên tổ phát hiện tòa này ma tinh khoáng, liền nghĩ biện pháp vận hành ở chỗ này cắm rễ xuống. Vốn cho là đây chỉ là một tòa vi hình khoáng mạch, có thể trên tóc một nút. Không nghĩ tới càng là khai thác, khoáng mạch sản lượng càng cao, sản xuất ma tinh thành phẩm chất cũng đang không ngừng để cao. Ý thức được sự tình không ổn, chúng ta đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Trải qua lịch đại tiên tổ cố gắng, chúng ta rốt cục nghĩ đến biện pháp, tại trên khoáng mạch kiến tạo thành trì, lấy che giấu ma tinh khoáng tồn tại. Vừa mới bắt đầu còn tốt, dựa vào ma tinh khoáng tài phú, gia tộc thực lực kịch liệt tăng trưởng. Nhưng loại này chuyện tốt, tại thành trì xây thành năm thứ ba, liền chuyển tiếp đột ngột. Phảng phất bị nguyên do đồng dạng, lứa tuổi tộc nhân nhau nhau xảy ra bất trắc. Nhất là gần nhất 80 năm, chúng ta một nhà không thể sống qua 60 tuổi, có thể sống đến 50 tuổi cũng không nhiều. Cho dù là tu luyện đến đại địa kỵ sĩ, ma đạo sư, cũng cất bước qua 60 tuổi khảm, hoặc là ở bên ngoài xảy ra bất trắc, hoặc là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Không riêng gì tuổi thọ rút ngắn, liền ngay cả tuổi trẻ một đời cũng dễ dàng phát sinh chết yếu. Tính cả chi thứ từ đệ, thành viên gia tộc từ thời kỳ đỉnh phong hơn 800 người, giảm mạnh cho tới bây giờ hơn 100 người. Chỉ có một đống tài phú, lại khổ vì thọ nguyên hạn chế. Nhân khẩu giảm mạnh hạn chế chúng ta phát triển, gia tộc thực lực tại những năm này không tăng mà lại giảm đi. Vì tìm kiếm đường giải quyết, chúng ta cũng tìm rất nhiều người hỗ trợ, đáng tiếc gã cũng nhìn không vấn đề. Cho dù là sinh ra ở nơi khác tộc nhân, cho tới bây giờ đều không có trở lại lãnh địa, cũng tránh không khỏi thọ nguyên mười rùa. Trải qua nhiều năm truy tra, chúng ta cũng hoài nghi lên ma tình khoáng. Vì gia tộc tương lai, gần nhất vài chục năm chúng ta đều đình chỉ lấy quặng Dù sao hiện tại tin tức đều tiết lộ, mọi người nếu là muốn tòa này mà tình khoáng, chúng ta có thể không giảng buộc nhường ra khoáng mạch đến." Ô Tùng Tử tức một mặt chân thành nói ra. Biểu tình kia phảng phất tòa này mà tình khoáng chính là Hồng thủy mãnh thú, hẳn không thể lập tức ném ra bên ngoài đồng dạng. Thật giả tạm thời không được biết, nhưng thu hoạch được đại lượng tài phú Ô Tùng Tử tức gia tộc, thực lực không tăng mà lại giảm đi sắt thực giải thích thông. Thế giới siêu phàm, lão cổ đồng liền đại biểu cho nội tình. Nguyên bản có thể sống 200 tuổi cơ giả, hiện tại ngay cả 60 tuổi đều nhịn không quá đi. Sinh ra cường giả hy vọng gần như phá diệt, hết lần này tới lần khác tộc nhân số lượng cũng đi theo giảm mạnh. Song trọng nhân tổ bất lợi điệp ra ở cùng nhau, gia tộc có thể hương vượng tài có vấn đề. Nhiều khúc nhạc giọng ngắn này, đám người nguyên bản tức giận ánh mắt không có, thay vào đó thì là chần trở. Như ma tinh khoáng thật có nguyên rủa, đó chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Tài phú mặc dù quý giá, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Hử? Tôi Tôn Tư Tước, hy vọng ngươi nói đều là thật. Sự tình chúng ta còn muốn tiến một bước điều tra, nếu là có chỗ lừa gạt, ngươi liền chính mình cắt cổ đi." Bệ ở Sở Tổng đốc lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người là trên chính đàn lẫn vào kẻ già đời, biên cố sự đó là ăn cơm bạn sự. Vì cầu sinh tồn, liền không có bọn hắn làm không được. Chọn ngày không bằng độ ngày, hành tình bên trong cao thủ, hiện tại hầu như đều ở chỗ này, bình thường nguyên rủa cũng không làm gì được chúng ta, không bằng đi trước ma tinh khoáng xem xét một phen xác nhận thật giả. Thu ở ẩn thuận thế đề nghị, thu hoạch được đại lượng tri thức truyền thừa về sau, hắn đối với trong truyền thuyết nguyên rủa đã không có sợ hãi như vậy. Loại kia ngoài vạn dặm giết người ở vô hình, chung quy chỉ là truyền thuyết. Chân chính nguyên rủa, hay là có phát động điều kiện, đồng thời còn muốn gánh chịu tương ứng vệ, càng giống là một đám lực lượng đồng giá trao đổi. Muốn chú sát Đông Nam hành tỉnh nhiều như vậy quý tộc, chỉ sợ đem toàn bộ đại lục tinh thông chớ chú thuật người tập trung ở cùng một chỗ, bọn hắn cũng không có phần này năng lực. Trong năm trước, thậm chí mấy trăm năm trước bố trí trên ma tỉnh khoáng mạch người liền xem như uy lực có mạnh đến đâu, trải qua tuế nguyệt làm ham mòn, cũng là uy lực giảm nhiều. Không chỉ Ổ tung từ Tước một nhà đã khi lôi, làm không tốt lực lượng mền rửa đã hết sạch. Cho dù là còn chưa kết thúc, Hu Er ẩn cũng tự tin có thể làm đến nguyên rửa không dính vào người. Chương 634. Ổ là thế nào được tới? Có phải hay không tiến vào khoáng mạch người đều sẽ trúng chiêu? hay là nói tại Huệ Nguyệt quận thành ở lại, đều muốn đi theo không may. Theo ta được biết, gần nhất thời gian mấy chục năm bên trong, không riêng gì gia tộc của các ngươi người sống bất quá 60 tuổi, Huệ Nguyệt quận trong thành lão nhân số lượng cũng vô cùng ít đòi, đồng thời trên cơ bản đều là ngoại lai hộ. Vệ ở Sở Tổng đốc quan tâm hỏi, không cẩn thận không được, Hu ở ẩn có một dòng một gấu hai đại thánh vực cường giả đỉnh lấy, liền xem như toàn bộ đại lục mạnh nhất chớ chú thuật sĩ xuất thủ, cũng khó khăn trốn bị phản phệ vận mệnh, tự nhiên có thể không thèm để ý. Hắn này, nhưng không có như vậy thuẫn, nếu là gặp hại rùa, nên chúng thời điểm vẫn là phải chúng chiêu. Liên Sếp như muốn đi ra ngoài mạo hiểm, cũng nhất định phải đem gia tộc phòng nguyên rủa ma pháp đạo cụ cho mang lên, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Đan tần thành viên gia tộc mấy trăm, có thể dòng chính thành viên cứ như vậy ba lượng mầm dễ, một khi chúng nguyên rủa chết đến một hai cái, coi như xong con bê. Tự nhận là thấy rõ hủ ở ẩn dụng tâm hiểm ác vẻ ở Sở Tổng đốc, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm đứng lên, liền liền đối ma tinh khoáng hứng thú đều đi theo đại giảm. Tổng đốc các hạ yên tâm, lực lượng nguyên không có khủng bố như vậy. Chúng ta làm qua thí nghiệm, chỉ cần không có khai thác qua ma tinh khoáng, nhân sinh bình thường sống ở Huệ là sẽ không chịu ảnh hưởng. Trong thành lão nhân số lượng ít, chủ yếu vẫn là nhận lấy ma tinh khoáng phát ra trường khí ảnh hưởng. Tình hình này ở các nơi đều phát sinh qua, cơ hội tất cả thợ mỏ tuổi thọ đều rất ngắn hẳn. Tôi từng từ tức không giải thích còn tốt, vừa giải thích này đám người càng luống cuống, không đợi mảy may do dự lúc này quyết định tham gia. Bất kể nói thế nào, cái này huyết nguyệt quận thành đều không thể ở nữa. Cho dù là đi ra ngoài ở ngủ ngoài trời hoang dã, cũng không thể tại địa phương quỷ quái này trường kỳ thường ở. Giải quyết tốt hậu quả làm việc còn có rất nhiều, mọi người cùng nhau đi, đến tiếp sau làm việc không tốt hay. Ma tinh khoáng vấn đề, vậy liền làm Viện ở ẩn bá tức dẫn người đi một chuyến. Bé ở sở tổng đốc một mặt chân thành nói ra, cũng là vì càng hiệu suất cao hơn xử lý làm việc, tuyệt đối không phải hắn sợ. Nếu tới được đến, hắn khẳng định sẽ tự mình dẫn đội đi một chuyến. Ừm, vậy liền như thế phân công tốt. Ô Tôn Tư Tước, ngươi ở phía trước phương dẫn đường. Đệ vào luật sư, Jima đại sư, Atama Đạo sư, có thể la kỵ sĩ. Theo ta cùng một chỗ hành động." Thu ở ẩn trực tiếp điểm tên nói, "Ở đây cao thủ một cái không loạn, một đầu kiểu dai cự long một đầu cự giai đại địa chỉ hùng hơn 20 tên thất giai cường giả, còn có một đám binh sĩ hộ vệ." Tư Lộ Hình nhìn lại, đều có thể đối kháng chính diện một tên tà thần. Giống như lâu chi chủ dáng lâm đến Atlant đại lục, đều có thể cho đưa trở về. Không phải các tà thần phế vật, chủ yếu là quy tắc hạn chế giới, tất cả không phải bản thổ sinh vật, tại phương thế giới này không có thể phát huy thực lực mạnh nhất cũng liền thành vực. Đồng dạng chỉ có thể phát huy ra thánh vực cấp độ lực lượng, bằng vào tự thân cảnh giới lĩnh nộ bên trên ưu thế, thần linh sức chiến đấu vẫn là phải mạnh hơn xa phổ thông thánh vực. Bất quá điều kiện tiên quyết là thế hướng thế giới quy tắc đằng sau. Vừa mới dáng lâm thời điểm, sức chiến đấu cũng liền có chuyện như vậy, hơi không cẩn thận chính là một đoạn độ thần. Truyền thuyết. Vì thân mệnh suy nghĩ, thần linh đại đa số thời gian đi ra hoạt động đều là hóa thân có rất ít chân thân tự mình đi ra gây sự, Phong Hiểm không thể làm gì, Tu Aẩn không để ý biểu hiện hào khí một chút. Huống chi, nhìn như là đang chủ trì điều tra nguyên rủa vấn đề, đồng dạng cũng dính đến Ma Tinh khoáng lợi ích phân phối. Dựa theo bình thường tình huống tiến hành phân phối, Quốc Lộ gia tộc nhiều lắm là cũng liền cầm tới đạn tần gia tộc một nửa số định mức, làm không tốt còn chỉ có đối phương 1 phần 3. Không có cách nào, toàn bộ Đông Nam hành tình hết thể 15 cái quận, trong đó 7 tên quận thủ đều xuất từ đạn tần gia tộc, vượt qua 3 thành địa đều là người ta đã phong. Muốn đại hành trong hội nghị cãi nhau chính là một VS7, dạng đạo lý người ta tùy tiện kéo một tên quần thủ đi qua, liền có thể khống chế quyền quyết định. Nếu thật là trong chính trị đối kháng, lưu cho Hủ ở ẩn liền một con đường, đem vấn đề khuyết đại, toàn bộ cầm tới hành tình quý tộc nghị hội bên trên thảo luận. Mặc dù vẫn như cũ ở vào hạ phòng, tối thiểu chửi nhau thời điểm, có được một đám tiểu đệ làm người giúp đỡ, không đến mức ngay từ đầu liền rơi vào hạ phòng. Ngẫu nhiên một cái để án thu được trung lập quý tộc duy trì, cũng không phải không có cơ hội là bàn. chỉ là loại xác suất này quả thực có hạn. Vì mình danh vọng suy nghĩ, Hủ ở ẩn quả quyết lựa chọn thế, mỗi lần mở miệng đều đem đại thế lợi dụng đến cực hạn, làm cho không người nào có thể cưỡng lại. Một lần lại một lần để nghị thông qua, nhìn như không thế nào thu hút. Thế nhưng là hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị, hay là tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biên. Trong lúc vô hình cho mọi người tạo thành một cái trong chính trị đảo giác, Hu Er'en lao ra tại hành tỉnh bên trong quyền lên tiếng rất nặng, hai đại gia tộc cộng đồng nắm giữ lấy đông nam hành tình cao nhất quyền nói chuyện. Tựa như là hiện tại, Vệ ở Sở Tổng đốc không có mở miệng phản đối, những người khác cũng nhao nhao lựa chọn ngầm thừa nhận. Bởi vì giờ khắc này trong suy nghĩ của rất nhiều người, Hu Er'en cùng Vệ ở Sở Tổng đốc là cùng một cấp bậc, còn lại quý tộc đều muốn thấp hơn hàng một chỉ cần vẽ ở sở tổng đốc không rõ tỏ thái độ, ở đây một đám quận thủ bên trong, liền không có một cái dám dẫn đầu cùng hù ơ ẩn đối kháng. Rõ ràng tất cả mọi người đại biểu một cái quận, hù ơ ẩn một cái mắt, liền có thể để bọn hắn em mở miệng, hết lần này tới lần khác còn không người cảm thấy có vấn đề. Trên thực tế, loại này vô hình lực ảnh hưởng thẩm đấu, còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến thú nhân xâm lân thời kỳ. Đàm nhiệm vương quốc chủ soái thời điểm, hù ơ ẩn liền đã dựng đứng hy vọng. Bắt lấy Bắc Địa Ngũ Đại quý tộc khi cháu trai luyện kinh điện trà diện, thế nhưng là phi thường xâm nhập là người, đối với người chứng kiến kích thích rất lớn. Đi theo ổ Tùng từ tức một đường đi vào hậu hoa viên, chỉ gặp hắn xe dịch một toàn núi giả, một đầu thông đạo luyện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dọc theo mặt đạo một đường tiến lên, con đường dần dần rộng lớn lên, giống như một con kiến ổ, bốn phía phân bố to to nhỏ nhỏ hầm mỏ, ở giữa còn có nhân công tu kiến lập trụ chống đỡ lấy. Từ không trung bù đắp mạng nện cùng trên đất bụi đất, có thể thấy được, nơi này đã thời gian rất lâu không ai tới. Tùy ý chọn chọn một hầm mỏ tiến vào, một đường xuyên thẳng qua đến hầm mộ chỗ sâu, nhìn xem trên vách đá tinh thạch, tiện tay giữ lại một khối về sau, ở, ở lông mày lập tức nhíu lại. Các ngươi nhìn ra vấn đề gì không có? Ba tướng đại nhân, nơi đây hết thảy bình thường, hoàn toàn tìm không thấy lực lượng tà ác lưu lại, không giống bị người thi triển qua nguyên rùa. Có lẽ có thể đi nơi khác nhìn xem, đây là một tòa cỡ lớn ma tinh thạch, liền xem như có người thi triển chớ chú thuật, cũng rất khó bao trùm lớn như vậy diện tích." Dị Ma đạo sư trả lời, để Hù ở ẩn khẽ lắc đầu. "Không có vấn đề, thường thường chính là vấn đề lớn nhất. Thuần vệ nhiều như vậy ma tinh thạch, Hù ở đối với ma tinh thạch cũng có nhất định nghiên cứu." Trong tay viên này ma tinh thạch nhìn như phẩm chất rất tốt, nhưng sóng năng lượng bên trên động lại có sự bất đồng rất lớn. Từ ma tinh thạch bên trên năng lượng ba động đến xem, cũng cảm giác đây không phải tự nhiên hình thành quán mạch, càng giống là bị người vì quán thâu đi vào lực lượng. Nhân công chế tạo ma tinh thạch, trên lý luận là không có vấn đề, tại phòng thí nghiệm cũng có thành công án lệ. Không cân nhắc tiền vốn, đây là một lần tiến bộ không tồi. Có thể đây chẳng qua là một viên ma tinh thạch, không phải một tòa ma tinh khoáng. Cả hai trên nguyên lý không sai biệt lắm, vấn đề là đến thao tác cụ thể bên trên, đi nơi nào tìm lớn như vậy một cô năng lượng. Vậy liên chia ra cha đi. Bất quá tất cả mọi người cẩn thận một chút nhỉ. Nơi này hầm mỏ có chút thời gian không có bắt đầu dùng, động tính lớn có khả năng sẽ dẫn phát đổ sụp. Hu Ẩn Tiện ý nhắc nhở, nếu thật là hầm mỏ sập, đám người bọn họ liền bị kịch. Có lẽ hù Ẩn Ẩn có thể cầm cự long làm mở đường tiên phong lao ra, những người khác cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Chương 635, chưa của. Hầm mỏ đã kiểm tra không sai biệt lắm, nếu tất cả mọi người không có phát hiện, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Nguyên Dụ mặc dù áp độc, có thể bị hạn chế cũng rất lớn. Đi qua nhiều năm như vậy, không chừng lực lượng Nguyên đã sớm hao hết. Hu Ẩn Ẩn một mặt bình tĩnh nói, đều là hắn trong dự liệu sự tình. Nếu là dễ dàng như vậy phát hiện vấn đề, Ô Tôn Tử tộc gia tộc cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Bang vào tài nguyên phong phú gia trì, liền xem như trung nhân chi tư cũng có thể xếp thành thiên tài. Dù là có thọ nguyên hạn chế, Ô Tôn Tử tộc gia tộc cũng không ít ra cao thủ. Bây giờ chọn lựa bảy nát, không còn khai thác ma tinh khoáng, đó cũng là đã trải qua một đời lại một đời cố gắng thất bại đằng sau, có chút bất đắc dĩ. Có hiệu quả hay không, tạm thời vẫn chưa biết được. Dù sao hủ ở ẩn nghe nói qua, Ô Tôn Tử tộc gia tộc có ai tổ trước 60 đại thọ? Vâng, bá tước đại nhân. tức mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói tìm không thấy nguyên rủa đầu nguồn, giải trừ cũng liền không thể nào nói đến. Dựa theo hiện tại loại tình huống này tiếp tục kéo dài, liền xem như vượt qua lần này nguy cấp, gia tộc song đời cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Hu Ẩn trực tiếp mang theo đội ngũ rời đi. Cứ việc không có phát hiện cái gì, nhưng trực giác hay là nói cho hắn biết nơi này không thích hợp. Ra hầm mỏ, một lần nữa hít thở một cái không khí mới mẻ, Hu Ẩn mới dùng tình thần lực dò hỏi. "Bé ở Sartus, Maxim, các người phát hiện vấn đề không có?" Đối với lực lượng thần bí hiểu rõ, trưởng tộc chủng tộc rõ ràng càng chiếm ưu thế. Hơn 300 năm trước hết mười giáo, đối với con người mà nói đã một đoạn lịch sử cổ lão, nhưng là đối với sinh vật siêu phàm vẫn chỉ là sinh mệnh một đoạn ngắn. Bấy giờ sợ tất cùng mẹ xím đều không phải là chi thức bên bản chủ, có thể cuối cùng quy mại vào thánh vực cấp độ, đứng ở đại lục đỉnh phong nhất. Liền xem như cùng cấp độ sinh mệnh, cũng rất khó tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng. Hơn một phía dưới ẩn giấu đi một cỗ khí tức tà ác, liền cùng cái tiêu kèn lệnh binh sư không sai biệt lắm, phản phất là đồng nguyên mã sinh. Chỉ quá bị người gia trì phong ấn, đem cỗ khí ác này một mực khóa dưới mặt đất. Tốt nhất đừng động, vạn nhất thả ra cái gì đại ra hỏa, liền không tốt thu chàng. Vệ ở sở tất một mặt nghiêm túc nói: "Chỉ là cái kia manh manh biểu lộ, phá hủy trang nghiêm bầu không khí. Ý của ngươi là tòa này ma tinh khoáng phi tự nhiên tạo ra, mà là hậu thiên người vì sáng lập." Hu ở ẩn kinh ngạc hỏi: "Ma tinh khoáng có thể nhân công chế tạo, tin tức này một khi chuyển ra ngoài, toàn bộ thế giới đều muốn phát sinh cái biến. Nguyên bản bị giới hạn ma tinh thạch giá cao chót vót, không cách nào mở rộng ma pháp khoa học kỹ thuật, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn vang dội toàn bộ đại lục. Liên liên chiến tranh hình thức cũng muốn từ đây phát sinh sửa. Ta không có cảm nhận được tính nguyên, tòa này ma tinh khoáng sát suất lớn không phải tự nhiên đã sinh. Bất quá nói người vì cũng không đúng." Hẳn là cơ duyên xảo hợp đi. Trong trí nhớ truyền thừa của ta có để cập tới, trí cường giả sau khi ngã xuống mai thi địa, liền có khả năng hình thành ma tinh khoáng. Chỉ là cái này còn cần thỏa mãn nhất định điều kiện, đàn sinh xác suất không phải rất cao. Bằng không trên Long đảo, chỉ sợ khắp nơi đều là ma tinh quáng. ở sở tận giọng điệu cứng rắn nói xong, một bên mẹ xỉm liền không chịu cô đơn nhảy ra đầu đen rau uống. Đại buồn hùng, tính ngươi có mấy phần kiến thức. Bất quá có một chút nói sai, chúng ta Long Đạo vốn là toàn thế giới nhiều nhất ma tinh quáng. Hussein, nhìn ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, thiếu có ý đồ xấu. Trên Long đảo ma tình khoáng phần lớn tập trung ở long mộ bên trong, bất kỳ người nào dám tới gần đều là giết không tha. Sợ rằng chúng ta cự long tới gần, đều muốn nhận trọng phạt. Chỉ có những cái kia thái cổ cự long cùng long vương có thể đem xào huyết đặt ở bên kia. Thu Ẩn tức giận trợn trừng mắt, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể đi có ý đồ với long đạo. Đơn nói là khắp nơi trên đất ma tình khoáng, liền xem như khắp nơi trên đất thần khí, hắn cũng không dám đi qua nhặt. Cự long loại này trường thọ chủ tộc, có trời mới biết có bao nhiêu lão cổ đồng tồn tại. Những biến thái này dọn nhà đi long đảo đằng sau, toàn bộ chỉ có một chữ, vô địch. Dù là tập trung hạt lạc đại lục tất cả chủng tộc lực lượng, đều không nhất định có thể sở đến người ta cửa nhà. Tổ chức quân viên trình, đó chính là đi cho cự long đưa chút tâm. Mẹ xỉm, ta biết các ngươi long đạo phú giáp thiên hạ, có thể tia này không ảnh hưởng chút nào ngươi là một đầu rồng bị nghèo. Có cái này khoe của thời gian, không nếu muốn muốn nhìn, ngươi thiếu ta nợ ẩn, lúc nào mới có thể trả hết nợ. Hoặc một ít mẹ ở Sở Tờ, người ta hay là một đứa bé, đều đã có được mấy chục vạn mẫu đất, mấy ngàn con dây bò. Mỗi ngày đều muốn ăn không hết một uống không hết sữa thú. Nhìn nhìn lại ngươi, đều mấy trăm tuổi rồng, hay là chẳng làm nên trò trống gì? Liên mấy ngày liền thường tu luyện tài nguyên, đều muốn dựa vào vay nợ mới có thể con góp. Cứ theo đàn này, ngươi Long Sinh tương lai liền tùy tiện tiền tối lại ma thú chấp nhận đi. Không có đầu nào rống cái, có thể coi trọng ngươi thứ quỷ nghèo này. Hu Ngẩn không chút khách khí về đối nói, dám ở trước mặt hắn tìm kích thích, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Bàn về đối người công phu, mới ra đời mẹ xỉm hay là quá non. Hu Sẩn, ngươi cũng đừng quá phận. Mẹ xin còn còn trẻ đâu, mới mấy trăm tuổi mà tôi, tương lai vẫn như cũ có vô hạn khả năng. Chờ hắn lên nghìn tuổi qua đi, lại đối với hắn nói những lời này càng thêm phù hợp. Bất quá lấy các ngươi nhân loại tuổi thọ, xác suất lớn là chờ không đến thời điểm nào. Bất quá hủ ở ẩn yên tâm đi, lời mới vừa nói, ta đã dùng lưu ảnh thạch đi xuống. Chờ hắn nhìn tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm, ta sẽ thả cho hắn nhìn. Có lẽ là gặp hủ ở ẩn sắc mặt âm chấm xuống, ý thức được sự tình không ổn mẹ ở status, vội vàng mở miệng bổ cứu nói, Hủ Sẩn, ngươi không nên hiểu lầm. Ta nói lời này không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện. Nhân tộc trong lịch sử, có thể sống hơn mấy trăm tuổi, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Lấy thiên phú của ngươi, cố gắng một chút vẫn là có hy vọng. Hùng hài tử chính là Hùng hài tử, mới mở miệng liền cùng lúc đắc tội hai. May mắn Hủ Ẩn đã luyện được núi lở ở trước mắt, mà không đổi sắc năng lực, có thể cường khống chế cảm xúc. Một bên mệt xím lại không được, liên tiếp đả kích, để hắn đối với Long Sinh sinh ra hoài nghi. Nếu không phải Hù Hủ Ẩn vị chủ nhân này để ép, hắn tuyệt đối phải cùng bệ ở sợ mất liều mạng. Nói ít những nói nhảm này, nếu bị Phong Ân, như vậy lực lượng nguyên rủa là chuyện gì xảy ra? Hủ Ẩn quan tâm hỏi. 60 đại nạn thọ nguyên nguyên rùa, như chỉ là thưa thất bình thường, có thể ổ tụm tử tộc gia tộc trên trăm năm đều không có có thể giải quyết, không phải do hắn không coi trọng. Nếu là không có biện pháp giải quyết nguyên rủa vấn đề, hù ở ẩn nguyện đem tòa này mà tỉnh khoáng ném ra bên ngoài, cũng không động vào củ khoai nóng bỏng tay này. Tiến tâm đi, Hư Sân. Phía dưới tên kia trạng thái phi thường hỏng bét, bị Tuế Nguyệt chỉ lực làm hao mòn vô số năm, lúc nào cũng có thể song đợi, căn bản không có dư lực phóng thích nguyên rủa. Cái gọi là nguyên rủa, đơn giản là bọn hắn phát ra tà khí. Cứ việc loại năng lượng này phi thường nguy ớt, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới hay là sẽ ảnh hưởng nguyên. Ngu việc trên, mỗi ngày khí xâm nhiễm, vẹn vẹn chỉ là hao một chút tuổi thọ, không, có xa đoạn thành sinh vật đã coi như là may mắn. Nếu là một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi, xem chừng lại trải qua thêm mấy trăm năm, bọn hắn đều muốn biến thành sinh vật hám. Bất quá cái này cũng không tuyệt đối, chỉ cần đột phá sinh mệnh cử hạ, đến nhân loại các ngươi trong miệng thánh vực, liền trên cơ bản không nhận những tà khí này ảnh hưởng tới. Nghe bẻ ở sở tật giải thích, hủ ở gần nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Tà khí xâm nhiễm tốc độ chậm như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định không có gì vấn đề. Dù sao lấy quặng loại chuyện lật vật này nhi, lại không cần hắn tự mình động thủ làm. Từ xây dựng phòng nô lệ bên trong điều một bộ phật tới, liền có thể tất cả vấn đề. Cho dù là thật có nguyên dự, Đó cũng là thú nhân nhà qua, quan hắn hủ ở ẩn lao ra chuyện gì? 60 tuổi thọ nguyên hạn chế, đây chỉ là nhằm vào quý tộc mà nói. Phổ thông dân tự do cùng nô nô, vốn là không có mấy cái có thể sống dài như vậy, căn bản là không cảm giác được loại phiền não này. Chương 636. Ô nhiễm huyết mạch, vậy cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ cần rời đi nơi này, vượt qua 8100 năm liền có thể thoát khỏi ảnh hưởng. Nếu là một mực nghiên cứu một chút đi, những bí mật này ổ Tùng từ tức gia tộc, sớm muộn đều có thể phát hiện. Đáng tiếc Martin khoáng vị trí bại lộ đi ra, vô luận là thu về quốc hữu Hay là Đông Nam hành tình quý tộc tự hành trước cắt, khoản này tiền của Phi Nghiệp đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Huyết Nguyệt quận ngoài thành, một tòa xa hoa trong rừng bổng, chia của vấn đề trực tiếp bị ngăng lên trên mặt bàn. Nhìn xem các phương cãi lộn không dứt, Hồ ở ẩn trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Chú trọng lễ nghi quý tộc, đây chẳng qua là bởi vì dụ hoặc không đủ lớn. Trước mắt tòa này ma tinh khoáng số lượng dự trữ, cũng không phải bình thường phong phú. Nếu là toàn lực khai thác mà nói, hàng năm có thể nhẹ nhõm thu hoạch được hơn trăm vạn kim tệ thuần lợi nhuận. Lớn như thế một buốt tài phú, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Không chi ma tinh thạch không giống với phổ thông thương phẩm. Nó hay là một loại trọng yếu tài nguyên tu luyện cùng chiến lược tài nguyên. Tất, chư vị, Ma tinh khoáng tin tức rất khó trưởng kỳ giữ bí mật, cùng xoắn suất Ma tinh khoáng phân phối, còn không bằng trước ngẫm lại đối phó thế nào vương quốc bên kia. Dựa theo vương quốc pháp luật, tất cả Ma tinh khoáng đều thuộc về trung ương chính phủ, chúng ta là không có quyền chiếm hưu khai thác. Vệ ở sở tổng đốc sắc mặt âm trầm nói. Lợi ích động nhân tâm, dù La Nguyên Dụa vấn đề không có giải quyết, cũng vô pháp ngăn cản mọi người đối với Ma tinh Hiện tại bày ở mọi người trước mắt lớn nhất nan chính là vương quốc chướng ngại vật này. Dĩ vãng thời điểm phát hiện Ma tinh khoáng, đều không tại nhà mình phạm vi thế lực. Mọi người tự nhiên là duy trì thu về quốc hữu. Lần này Ma Tỉnh khoáng đến cửa chính miệng, dính đến bản thân lợi ích, đám người liền không có cách nào đại độ như vậy. Tổng đốc các hạ, không thể đem Ma Tỉnh khoáng giao ra. Ta Đông Nam hành tỉnh đã từ hậu phương lớn biến thành tiền tuyến, chiến tranh tương lai buộc phát, đối với Ma Tỉnh thạch như cầu, tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng. Hoàn toàn dựa vào vương quốc điều phối, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn nhu cầu." Một tên không giữ được bình tĩnh thanh niên quý tộc dẫn đầu nói. "Không quan tâm lý do cỡ nào vâng nghĩa, cái kia đều so không có lý do tốt. Chỉ là những lý do này, rõ ràng không đủ đầy đủ, căn bản là không cách nào thuyết phục vương quốc." Nếu là cương thế cùng trung ương chính phủ cứng gián đoạn, phổ thông trung tiểu quý tộc có lẽ không có gì cảm thụ, mẹ ở sở tổng đốc grap lực nhưng lớn lắm. Không được, vương quốc pháp luật bên trong đối với ma tinh khoáng thu về, từng có văn bản rõ ràng quy định. Cưỡng ép tự tuyệt vương quốc thu về quốc hữu, trên pháp lý không thể nào nói nổi. Một khi đem sự tình chơi cứng, vương quốc quân trưởng trực, trực tiếp lái vào đây, cưỡng ép đem ma tinh khoáng thu về quốc hữu, chúng ta cũng không thể cử bình phản luật đi. Còn họ tử tức đội vàng nhảy ra phản đối nói, ma tinh khoáng lợi ích mặc dù lớn, nhưng tham dự phân bánh quá nhiều người, cụ thể phân đến cái nhân thủ bên trong, số lượng trên thực tế cũng là có hạn. Đối với đàn tấn gia tộc mà nói, có khoản tài phú này cố như tốt, không có khoản tài phú này cũng không ảnh hưởng địa vị của bọn hắn. Nếu như không phải làm lão đại, nhất định phải giữ gìn các tiểu đệ lợi ích, làm không tốt vẻ ở sở tổng đốc liền trực tiếp buông tay. Không có nguyên nhân khác, chỉ cần có thể kéo dài cột sống lộ gia tộc phát triển tốc độ, loại này tính chiến lược từ bỏ chính là đáng giá. Cừ binh phản loạn, đương nhiên không thể, đem ma tinh khoáng chắp tay mường cho, đồng dạng cũng không thể làm. Hiện tại ngoại giới chỉ là hoài nghi huyết nguyệt quận xuất hiện ma tinh khoáng, cũng không có trên thực chất chứng cứ, tạm thời còn không làm gì được chúng ta. Chỉ cần mọi người một mực chắc chắn. Ma tinh khoáng không tồn tại, như vậy trong thời gian ngắn, vương quốc cũng rất khó tra ra thứ gì. Có Huyết Nguyệt quận thành làm miệp hộ, chỉ cần chúng ta động tác cẩn thận một chút nhì, không đem khai thác đi ra ma tinh thạch thức ăn ngoài, vương quốc cũng rất khó bắt được chúng ta nhược điểm. Hoặc là dứt khoát lấy xuất hiện ôn dịch làm lý do, đem Huyết Nguyệt quận thành phương viên hơn 10 dặm bắt đầu phong tỏa, cấm chỉ bất luận cái gì kẻ ngoại lai like xuất nhập. Có thể khai thác một năm, tính một năm, không quan tâm có thể giấu diếm bao lâu, chúng ta đều là kiếm lời. Hu ở ngân cười ha hả đề nghị, không có khai thác ma tinh khoáng, mọi người liền không chịu tay. Nếu là khai thác thu hoạch được phong phú hồi báo đằng sau, muốn mọi người buông tay thì càng khó khăn. Một khi tạo thành đối với ma tinh khoáng chiếm hữu khai thác sự thật, tương lai sự tỉnh để lộ thời điểm, trung ương chính phủ bên kia vẫn là phải do tổng đốc đến ứng phó. Có thể nói hủ ơ ẩn đề nghị, trừ tổng đốc có chút thụ thương bên ngoài, mọi người tại đây đều là người được lợi. Hủ ơ ẩn ba tước, vương quốc pháp luật xâm nghiêm nghiêm. Tư hái ma tinh khoáng chính là một hạng tội lớn, cũng không phải răm ba câu có thể hồ lặc qua. Dị tượng truyền bá phạm vi rộng như vậy, vương quốc một khi quyết định truy tra, rất nhanh liền có thể đem mục tiêu khóa chặt tại huyết nguyệt Chúng ta càng là tiến hành che giấu. Liên càng dễ dàng dẫn tới Vương quốc chú ý tiểu đà tiểu nháo thì cũng thôi đi, một khi tiến hành quy mô lớn khai thác, sự tình căn bản là dấu giếm không đi ra. Phó ở Sở Tổng đốc một mặt khó khăn nói: "Ản phạt Vương quốc trung ương chính phủ quyền uy vẫn tại, dù là kệ xả bốn quyền uy kém xa chết đi kệ xả ba, vậy cũng không phải tốt dùng chuyện. Gần nhất những năm này, áp suất ánh sáng chế của số gia tộc liền để đàn tần gia tộc thể sát tinh thần mở mịt, thật sự là không có công phu đi cùng Vương quốc chính phủ đối nghịch. Âm thầm khai thác vấn đề, vậy sẽ phải đình giáo ổ tùng Bọn hắn có thể dấu giếm được chúng ta lên trăm năm thời gian, đủ để chứng minh nó ẩn tàng chính độ." Nếu không phải lần này thú triều đơn thuần ngoài ý muốn, xem chừng tiếp qua 100 năm cũng không nhất định sẽ phát hiện. Hu Ờn giống như cười mà không phải cười nói. Đây cũng không phải là hắn muốn làm khó ô tùm tử tức, thật sự là vấn đề của bọn hắn quá lớn. Không đem toàn tỉnh quý tộc kéo xuống nước, ma tinh khoáng tin tức một khi chuyển đến vương đô, bọn hắn một nhà già trẻ liền muốn triệt để lạnh. Đa tạ bá tức đại nhân khích lệ, tại giữ bí mật phương diện này, chúng ta quả thật có chút mà kinh nghiệm. Chỉ cần khai thác chuẩn nhập không cho phép ra toàn phong bế tức quản lý, không theo trên địa phương chinh chiêu dân phu, hoàn toàn sử dụng nô lệ tiến hành khai thác, tin tức liền sẽ không lưu truyền ra đi vữa trước dị tượng vẫn để, cùng lắm thì biên ra một cái lấy cớ đến lửa gạt, hoặc là ném ra một phần tàng bảo đồ, đem ngoại giới ánh mắt dẫn hướng hắc thạch sơn mạch. Dựa theo chúng ta khảo sát đi ra số liệu, tòa này ma tinh khoáng một khi toàn lực khai thác, hàng năm có thể sản xuất ma tinh thạch 800, không không đến 1 triệu viên, trong đó cao đẳng ma tinh thạch sẽ không thấp hơn 100. Không không ai, có khoản tài phú này, mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên khí, đi ra tại vụ nguy cơ. Tương lai thời đại, thế nhưng là ma thú kỵ binh sơn nhà. Trên thị trường hơi tốt ma pháp dược tệ, hiện tại cũng không phải dùng kim tệ có thể mua được mà là phải dùng ma tỉnh thạch kết toán. Nếu là không sớm dự trữ một chút, vạn nhất tương lai cần, chỉ riêng Vương Quốc cho một chút kia hạn hạch, có thể không đủ mọi người dùng. Chân thành biểu diễn, dễ dàng nhất đạt động lòng người. Ô Tôn Tử từ tức ra sức lừa dối, rất nhanh liền phát huy tác dụng. Ma tình thạch tầm quan trọng lý luận vừa ra, để nguyên bản liền có vẻ siêu lòng quý tộc, kiên định phán đoán của mình, trở nên càng thêm không nguyện ý buông tay. Liền ngay cả vẻ ở sở tổng đốc, giờ phút này cũng lâm vào chiều sâu bên trong. Đạn tấn tộc trong bóng tối cũng khống chế vài tòa ma tình khoáng, có thể vậy cũng là nhỏ Sản lượng chung vào một chỗ đều không kịp tòa này ma tính khoảng 1 phần 10. Bình thường thời kỳ, chính mình sử dụng đó là dư xài. Chỉ khi nào tiến vào ma thú kỵ binh thời đại, đối với ma tỉnh thạch như cầu thang gọi, vậy liền rất khó thỏa mãn nhu cầu. Nhìn thấy một màn này, Hu Ơn hướng mọi người khẽ mỉm cười nói, vấn đề khó khăn lớn nhất đã giải quyết, chắc hẳn trong lòng mọi người đã có lựa chọn. Như vậy tiếp xuống liền nói chuyện riêng phần mình khai thác đầu nhập, cùng ma tỉnh thạch vấn đề phân phối. Đều buông lòng một chút, sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhiệt chí, liền xem như tương lai tin tức truyền ra ngoài, vậy cũng có thể là tà giáo tổ chức làm. 300 năm trước, nơi này hay là huyết nguyệt giáo trọng yếu cứ điểm, bọn hắn ở chỗ này trộm hái qua ma tỉnh khoáng phi thường hợp lý. Chương 637, đại lục chiến tranh bồ phát. Phỉ thủy cung. Cha không việc này. Tốt một cái cha không việc này. Đông Nam hành tỉnh đây là muốn làm gì? Kệ Sạ bốn gần như gào thét chất vấn. Quý tộc dấu kín ma tinh khoáng một mình khai thác, không phải cái gì tin tức lớn. Bất quá nói như vậy, dám làm như vậy đều là đại quý tộc, đồng thời dấu kín đều là màu nhỏ. Dấu kín cỡ lớn ma tinh khoáng, đây là lần thứ nhất phát sinh, có liên quan vụ án càng là một nhà trung đẳng quý tộc. Nguyên bản loại án này sẽ không có trở ngại gì, rất nhanh liền có thể tra ra chứng cứ tới. Dù sao, một nhà phổ thông trung đẳng quý tộc còn không có năng lực trở ngại điều tra. Có thể hiện thực lại phi thường đánh mặt, Vương đô phái ra tổ điều tra còn tại trên đường, Đông Nam hành tỉnh liền vượt lên trước một bước công bố điều tra kết quả, tra không việc này. Phủ nhận ma tinh khoáng mạch tồn tại, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gọi là dấu kín một mình khai thác. Ngay cả Vương quốc phái đi qua đoàn điều tra cũng không nguyện ý các loại, cứ như vậy không giằn nổi cái án, nói rõ chính là dấu đầu lộ Một nhà trung đẳng quý tộc có liên quan vụ án, cùng toàn bộ Đông Nam hành tỉnh quý tộc có liên quan vụ án. Cái kia hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, không có chứng cứ xác thực, cho dù là quốc vương cũng không có quyền lực, đồng thời khởi động đối với một cái hành tình quý tộc điều tra. Bệ hạ, bớt giận. Việc này chưa điều tra rõ ràng, tạm thời không nên vội vã kết luận. Dựa theo Đông Nam hành tình cho ra điều tra kết quả biểu hiện, lần trước dị tượng là Tà giáo Khô Lâu hội làm loạn, đưa tới nguyên tố triều tịch. Nguyên nhân gây ra là Khô Lâu thánh chủ dẫn người bố trí tế đàn, muốn tiếp dẫn vị diện khác sinh vật xâm lấn đưa đến. Vì hiếm tế tự hành động, bao quát lần này đột nhiên xuất hiện thú chiều, cũng là Khô Lâu hội một tay bày kế. Đông Nam hành tỉnh đang điều tra báo cáo cuối cùng, còn cho ra một loại suy đoán, Khô Lâu hội đầu phục Hắc Sâm Vương quốc, hành động lần này là vì dọn sạch bọn hắn xâm lấn chứng ngại. Tế tướng Lưu Phật lần đại công nguyện chuyển quyền. Không quan tâm Đông Nam hành tỉnh cho ra báo cáo điều tra bên trong tồn tại bao nhiêu lỗ hổng, che giấu bao nhiêu sự thật, nhưng ở trên lo di sắt thực hoàn thành cách kín. Lần này thú triều, thắp xuống Hắc Sâm Vương quốc xâm lấn độ khó. Làm người được lợi, bọn hắn có động cơ làm như vậy. Về phần Nguyên bản đi theo giáo đỉnh lẫn vào Khô Lâu hội, tại sao lại đảo hướng Sâm Vương quốc, một chút ấy cũng không trảo yếu. Tà giáo tổ chức, làm ra cái gì hiếm thấy sự tình đều là có khả năng. Vẹn vẹn chỉ là thay cái hợp tác đồng bạn, căn bản cũng không tính là gì. Hừ. Quát lạnh một tiếng biểu thị bất mãn về sau, kệ xạ bốn tức giận nói, Đông Nam hành tinh đoạt đang điều tra đoàn đến trước cái án, rõ ràng là trở thượng dạng. Làm không tốt trộm hái ma tinh khoáng sự tình, bản thân liền là đạn tấn gia tộc chủ đạo. Bè ở Sở tổng đốc bản thân liền là người được lợi lớn nhất, tự nhiên muốn chống lại đã điều tra. Giải thích không có ý nghĩa, quốc vương nhận định sự tình, thường thường sẽ chỉ tin tưởng mình phán đoán. Đạn gia tộc đã có động cơ, lại có thực lực ra việc này. Cái này muốn so Trùm là một nhà trung đẳng quý tộc, phải có sức thuyết phục hơn nhiều. Dù sao Loại chuyện này chỉ có đại quý tộc mới có thể tối được, cho dù là bị vương quốc phát hiện, đánh đổi khá nhiều cũng có thể thông dòng thoát thân. Bảy hạ, Đông Nam hành tỉnh kết án trên báo cáo, đồng thời cũng xuất hiện hủ ở ẩn bá tức danh tự. Nếu thật là cha không việc này còn tốt, nếu là thật có tư hái ma tin án, chỉ sợ toàn bộ Đông Nam hành tỉnh quý tộc đều tham dự đi vào. Một cái hành tỉnh khó chứa hai nhà đại quý tộc, Quách Lộ gia tộc cùng Đạn Tần gia tộc quan hệ cũng không tốt. Trừ phi tại quật khởi trước đó, bọn hắn liền tham dự đi vào, không phải vậy hủ ở ẩn bá tức không cần thiết đi theo đi ra xác nhận. Nhân viên có liên quan vụ án quá nhiều, không nên đem sự tình làm lố chuyện. Tốt nhất là phái người bí mật điều tra, tìm tới chứng cứ đằng sau, lại thông qua bí mật cầu thông xử lý. Đại thần Tài chính đen gạ đổ Hầu tức mở miệng nói ra, "Không thận trọng không được, Đông Nam hành tinh không riêng gì án phạm vương quốc thứ nhất tài chính và thuế vụ tỉnh lớn, hay là biên giới hành tinh, nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, phía sau có thể kết thúc không được. Nếu là trung ương tập quyền chính phủ, trực tiếp quản lý đốc, quan thủ một đám quan viên trực tiếp cho rút lui, thay đổi một nhóm người đi qua là đủ. Tiếp rằngạn phạm vương quốc là hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, chính phủ có thể bãi miễn quan viên, nhưng là bãi miễn không được cổ đông." Vì Vương quốc Cống Hiên nhiều nhất tài chính và thuế vụ Đông Nam hành tỉnh, nói chuyện lưng vốn là có khí phách. Dám làm loại chuyện này, đó cũng là trong lòng có để. Nếu là Đông Nam hành tỉnh quý tộc trên giới thông đồng một mạch, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tra được đi ra cái gì? Chỉ sợ đoàn điều tra người, không đến được địa phương liền bị giữ lại." Kệ xạ bốn tức giận nói. "Chuyện này là Vương thất thân tín tiểu để báo cáo đi lên, nhưng cũng giới hạn tại cung cấp một tin tức, để người ta đi ra làm chứng là không thể nào. Phản đồ cũng không tốt khi, một khi để lộ bí mật chính là thân tử tộc diệt hạ chảng, đắc tội toàn bộ hành tinh quý tộc, xảy ra bất chấp chỉ là vấn đề thời gian." Quốc vương căn bản là bảo hộ không được bọn hắn. Vậy hạ, loại chuyện này không cần phải gấp. Tư hái ma tỉnh khoáng sự tỉnh, không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, chúng ta có nhiều thời gian. Hiện tại Đông Nam hành tinh quý tộc tính cảnh rất cao, vậy liền qua một thời gian ngắn lại tiến hành điều tra, chờ bắt được chứng cứ lại cùng bọn hắn so đo. Thứ chiều sự tỉnh, mới vừa vặn lắng lại. Đông Nam hành tinh các quý tộc cũng gấp cần bổ huyết, tạm thời đem ma tinh khoáng lưu tại trong tay bọn họ, cũng không có gì lớn. Gia tăng một chút thực lực của bọn hắn, cũng có lợi cho củng cố quốc phòng. Đại lục chiến tranh sắp toàn diện bộc phát, vương quốc lúc này lấy ổn định là hơn. Hẻo rồ đại công lý tính phân tích nói, thịt nát trong nỗi, lại chạy không thoát, liền xem như có thể coi là số sách, đó cũng là thu được về sự tỉnh. Đông Nam hành tỉnh, đặt vào đường về Hủ Sẫn, giờ phút này chính nhàn nhã một đường du sơn mà thủy. Dựa vào chủ động xuất kích, cộng thêm cống hiến nô lệ thú nhân lấy khoảng, Hủ Ẩn thành công lấy được một phần 4 số định mức. Nhìn ra được, mọi người lá gan cũng không lớn, từng cái e sợ cho nhiễm phải thọ nguyên nguyên rủa, mới cho Hủ Ẩn cơ hội. Là nguyên rủa người biết chuyện, có cơ hội im lặng phát đại tài, Hủ Ẩn đương nhiên sẽ không lộ ra. Tà khí ô nhiễm thời gian chu kỳ quá dài, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp hiệu chứng, liền xem như nói ra, mọi người cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Tô Tôn tử tức một nhà bi kịch, Hu ở ẩn chỉ có thể ở ở sâu trong nội tâm, đối bọn hắn nói một tiếng thật có lỗi. Không quen không biết, hắn cũng không có công phu đi làm cái mẫu. Dù sao, phát hiện vấn đề dễ dàng, phải giải quyết vấn đề khó. Tà khí số lượng cũng lớn, có thể chất lại vô cùng cao, bằng không thì cũng sẽ không một đám cao thủ đều không phát hiện được. Muốn tỉnh hóa cái đồ chơi này, theo Hồ Sẩn, hoặc là tìm một tên quang hệ pháp thánh xuất thủ, hoặc là tìm kiếm một tên thánh giai mục sư. Phi thường tiến đuối. Pháp Thánh đã sớm tuyệt tích đại lục. Thánh giai cấp độ mục sư, Hu Ờn biết đến cũng liền vị kia tia nắng ban mai giáo hoàng. Nói cho Ổ Tùng tự tức, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Giáo hoàng mặt bài so quốc vương đều lớn hơn, liền xem như bọn hắn táng ra bại sản, cũng không ngợi nổi tí hộ bại xuất thủ. Huống chỉ, Ảnh Phạ vương quốc cùng giáo đình hay là thế lực đối địch, vậy lại càng không có khả năng. Chương 638. Cùng phí hết tâm tư tìm kiếm giải quyết chi pháp, còn không bằng trực tiếp dọn nhà đi, dựa vào thời gian tự tự hòa tan trong thân thể tà khí, vượt qua mấy đời người liền có thể khôi phục bình thường. So sánh Ma tinh khóa ngoài ý muốn lợi Giờ phút này ngủ say trên xe ma thú tù binh, mới là hủ ở ẩn ngay từ đầu mục tiêu. Hết thảy 178 đầu ma thú, trừ 8 đầu trung giai ma thú bên ngoài, còn lại tất cả đều là đê dai ma thú. Có lẽ là bởi vì giá cả nguyên nhân, bị bắt ma thú trong tù binh, mưu thú số lượng chiếm cứ 2/3. Trừ số ít ma thú là các binh sĩ tù binh bên ngoài, đại bộ phận ma thú đều là mẹ xỉu bắt, vừa vận trở về đi mở cho hắn hộ cung. Hiện tại hủ ở ẩn sầu muộn chính là mẹ xỉu trước đó không lâu mới phát tỉnh, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lần nữa phát tỉnh. Muốn thuyết phục một đầu không tại phát tỉnh kỳ cựu long khi rồng rống cũng không phải một kiện nhẹ nhóm việc dù sao lật khắp sách lịch sử thu ở gần đều không có tìm tới án lệ thành công hạ Dược ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị hù ở ẩn ra tắt loại này không có phẩm vị sự tình một khi làm có thể bị mẹp xỉm ghi hận cả một đời liền xem như phải dùng thuốc cũng nhất định phải tâm hắn cam tình nguyện cũng may loại sự tình này không nhất thời vội vã dù nói thế nào cũng phải muốn chờ ma thú căn cứ hoàn toàn rút lui mới được phía trước rời đi đều là nước ngoài thế lực trong nước một đám thế lực lớn hay là an tâm giữ lại mang thai mâu thu tại sơn địa lính Dươngai trong lòng có việc, liên đới lấy Du Sơn ngoạn thủy hào hứng đều không cao. Trên danh nghĩa là hủ ở ẩn tại Du Ngoạn, trên thực tế liền bẻ ở sợ tật tại một mình giày vò. Một hồi đuổi theo thỏ rừng, một hồi đi móc tổ chim, một hồi lại đi giày vò côn trùng. Hiển nhiên một cái nghịch ngầm đào đàn quỷ, khiến cho chim thú bọn họ không được an bình. Nếu mà so sánh, mẹ xím liền muốn thành thuộc côn trọng hơn nhiều. Nằm trên mặt đất hai mắt vừa nhắm, ngay tại dưới mặt trời tiến nhập mộng đẹp. Không biết có phải hay không là giác, gần nhất mấy ngày này, hủ ở luôn cảm giác mẹ xím trở nên càng ngày càng thích ngủ. Chỉ cần vừa có cơ hội, liền sẽ đi ngủ bên trên một giấc. Cũng may mỗi lần đều là ngủ thời gian đều không dài, nếu là một ngủ mấy chục năm, hắn cái này lòng ki sĩ liền bị kịch. Theo Hu Er ẩn biết, đại lục tứ đại long ki sĩ bên trong liền có một vị thẳng xui xẹo cự long, hiện tại đã ngủ say vài chục năm. Cự long cũng không phải cái gì tốt tính, quấy rầy bọn hắn đi ngủ, liền xem như long ki sĩ bọn hắn cũng giống vậy đánh. Trừ phi đến thời khắc sống còn, bình thường sẽ không có người cưỡng ép tỉnh lại trong ngủ mê cự long. Trong mơ hồ, Hu Er phát hiện cự long ngủ say, hồ cùng thực lực tăng trưởng có quan hệ. Nhìn như là đang ngủ, trên thực tế lại là đang tiêu hóa trong thân thể tăng trưởng lực lượng. Đi theo hắn mấy năm này mẹ xìm thực lực tăng trưởng tốc độ nhưng là muốn nhanh hơn nhiều ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đi dưới tình huống bình thường mấy trăm năm đường kịch liệt thực lực tăng trưởng tự nhiên cần thời gian để tiêu hóa không có một ngủ mấy chục năm cái tuyết đều xem như cho hắn mặt mũi đương nhiên cũng có thể là mẹ xỉm lo lắng loại này nhanh chóng tăng trưởng thực lực thời gian có hạ cơ ép khống chế được ngủ đông suy nghĩ dù sao cùng cự long so sánh nhân loại tuổi thọ thật sự là quá ngắn vạn nhất tỉnh lại sau giấc ngủ thu ở gần không coi ở đây còn muốn nhanh chóng tăng trưởng thực lực coi như khó khăn nhất thời thoải mái cùng cả một đời thoải mái Tự Long cũng là sẽ cân nhắc. Nhóm lửa một đống lửa, chuyển lên một cái xử lý tốt tọ rừng, Huở Ẩn chuẩn bị lên cơm trưa. Về phần nhà mình rồng cùng gấu, tại loại trường hợp này, tự nhiên là chính mình muốn giúp biện pháp giải quyết, hắn nhưng không có công phu cho hai cái đại vị vương làm đầu biết. Bá tướng đại nhân, Vương Đô phát tới văn kiện khẩn cấp, đêm qua nhân tộc liên minh nghị hội làm ra quyết nghị, tuấn dị tộc liên minh tiến chiến. Giờ phút này, đại lục chiến tranh đã toàn diện bạo phát. Nghe lính nói, mặt biến, liên liên trong rừng đều rơi tại trong đống lửa. Quốc tế thế cục trường, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Có thể Át Lạn Đại Lục vốn là chiến tranh không ngừng, thế cục khẩn trương thời gian, xa so với Thái Bình thời gian muốn bao nhiêu. Dựa theo lệ cũ, bình thường đều là trước bộ phát cục bộ xung đột, tái dẫn phát khu vực chiến tranh, tiếp lấy chiến hỏa từng bước một thăng cấp, dần dần diễn biến thành đại lục chiến tranh. Căn cứ hồ ở ẩn phân tích, đại lục chiến tranh sẽ tại 5 năm đằng sau toàn diện bộc phát. Tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới vừa mới bắt đầu diễn thử, liền trực tiếp tiến vào giai đoạn cao chiều. Đáng tiếc lộ gia tộc quật gian quá ngắn, chưa thu hoạch được đại lục giới quý tộc Tán thành, liên quan tới nhân tộc liên minh viên xin mọi bị bỏ. Muốn giải phía sau này xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi thông qua vương quốc. Tin tức qua một đạo tay, không nói đến độ chuẩn xác vấn đề, quang hiệu suất liền kéo dài không ít. Thuống dị tộc liên minh tuyên chiến loại này muốn mạng tin tức, dưới tình huống bình thường, đang làm ra quyết nghị trước tiên, nên dùng đưa tin ma pháp trận chuyển về. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một đám uy tín lâu năm quý tộc tại đêm qua liền nhận lấy tin tức, hù ở gần so với bọn hắn dòng giá đã chậm hơn nửa ngày. Nhìn như này một ít thời gian không tính là gì, nhưng nếu là đến thời khắc mấu chốt, hơn nửa ngày công vụ, liền có thể quyết định một phương thế lực sinh tử. Thông ác nhất tâm, Hồ Ẩn quyết định trở về liền xây dựng đưa tin ma phát trận, không có khả năng tiếp tục để cho người ta chung chuyện. Nếu là gặp được chuyện trọng yếu, hắn tấn gia tộc cố ý kéo dài một chút, hắn nhận được tin tức thời gian sẽ còn càng ngượn. Về phần nhân tộc liên minh nghị viên vị trí, vậy còn cần trường kỳ cố gắng. Ánh sáng thu hoạch được trong vương quốc quý tộc duy trì còn chưa đủ, còn nhất định phải thu hoạch được đại lục các nơi các quý tộc duy trì. Chuyên lệnh xuống, để Tom tăng cường cảnh giới, phải tất yếu bảo đảm đội ngũ an toàn. Trên đường nếu là gặp được phức, trước tiên có thể hướng dọc đường quý tộc cầu viện. Nói xong, Hu Erẩn một đạo thủy cầu thuật đem đống lửa dội tắt, không để ý tới trì hoãn, lúc này gọi lên mẹ xìm, trực tiếp đằng long mà lên, hướng lãnh địa bay đi. Đại lục chiến tranh bùng phát, ảnh hưởng thế nhưng là các mặt. Không riêng gì án phạt Vương quốc muốn tiến hành chiến lược điều chỉnh, sơn địa lĩnh một loạt chính sách, cũng nhất định phải đi theo biên động. Nếu mà so sánh, áp vận ma thú tù binh trở về, chỉ có thể coi là vấn đề nhỏ. Có hai cái đoàn binh lực hộ tống, tại đông nam hành tỉnh trên cơ bản không có khả năng xảy ra bất chắc. Coi như gặp được phiến phức, còn có dọc đường quý tộc có thể cung cấp trợ giúp. Hu Erẩn tên tuổi, ở chính giữa tầng dưới giới quý tộc bên trong hay là dùng rất tốt chỉ cần không tổn hại tự thân lợi ích, tất cả mọi người sẽ không để ý bán một cái nhân tình. Coi như hiện tại mọi người không có giao tế, ai cũng không có khả năng cam đoan tương lai sẽ không đánh quan hệ. Khác tạm thời không nói, một khi bạo phát chiến tranh, vương quốc thống binh chủ xoé vị trí, xác suất lớn chính là hủ sẫn. Đến lúc đó có giao tình cùng không có giao tình đánh ngộ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hơi cho một chút chiếu cố, chiến trường còn sống, lập công sát xuất liền sẽ tăng nhiều. Chương 639, hiếm thấy cấp thị chiến lược. Tinh linh xâm lâm lâm, nương theo lấy đại lục chiến tranh bộ phát tin tức truyền đến, tam đại tinh linh vương lần nữa tụ một đường. Tại ngoại giới trong mắt, chia ra thành Tam đại vương quốc tinh linh tộc, cũng sớm đã mâu thuẫn trung điệp, lẫn nhau xem đối phương là dị đoan, phần không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Nếu không phải nhân tộc cấp lực, bọn hắn đã sớm bạo phát nội chiến. Dù sao, ai có thể dễ dàng tha thứ dị đoan tồn tại đâu? Xâm Lâm tinh linh, Thảo Nguyên tinh linh, Ám Dạ tinh linh Tam đại chủ tộc, thế nhưng là bởi vì lý niệm không giống với, mới riêng phần mình độc lập kiến quốc. Nhưng mà trong đại điện bầu không khí, lại tại mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đã lâu không gặp Tam đại tinh linh vương, giống như tỷ muội đồng dạng, cùng một chỗ tộc lấy về nhà. Không có chút nào bức bách tại thế cục không thể không liên hợp bị quất. Đại tỷ, tình huống có chút không ổn a. Nhân tộc Dạ Tâm so với chúng ta trong dự đoán còn muốn lớn, phát động đại lục chiến tranh tần suất càng phát cao. Đến khi gần nhất một vạn năm đại lục chiến tranh xảy trừ đám kia ngu xuẩn bận thiểu thú nhân bên ngoài, liền số nhân tộc bước lên nhiều nhất. Bá đạo nhất hay là công khai dự luật gấp 5 lần yếu thế, thuần túy là ai mạnh liền đánh người đó, hoàn toàn không nói nửa chút đạo lý. Năm đó, vì để tránh cho nhân tộc trên ép, chúng ta mới không thể không tiếp nhận hiện giả đề nghị, lấy lý niệm không hợp mà phất liệt, có thể trốn được nhất thời, không tránh được một thế. Dựa theo nhân tộc thực lực mạnh chướng tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu, hay là sẽ để mắt tới chúng ta." Ám dạ Tình linh nữ vương lo lắng nói. Tình linh tộc truyền thừa từ từ cổ, một đường đi đến hiện tại, đó cũng là đã trải qua vô số lần gió táp mưa xa, nhưng cho tới bây giờ không có giống hiện tại vội vãi như vậy qua. Cho dù là tại bá đạo nhất thú nhân thống trị đại lục thời kỳ, tình linh tộc đều có thể cùng bọn hắn nói không? Rảo qua nhân tộc thời đại, tình huống liền phát sinh biến hóa. Nhân tộc là không có bá đạo như vậy, có thể nhân tộc biết chơi mã chính trị a." Thời kỳ đỉnh nhân đế quốc nhìn như cường đại, có thể tình linh tộc cần đối mặt chỉ là một nhà trong đó hoàn toàn Hoàn toàn không cần sợ. Nhân tộc là không có như vậy hùng hổ dọa người, gần nhất mấy trăm năm đều không có chủ động xuất binh xâm lân qua Tỉnh Linh tộc, có thể cho bọn hắn mang tới uy hiếp ngược lại lớn hơn. Trơ mắt nhìn Đại Lục các tộc, tại nhân tộc chen ép phía dưới, không ngừng suy sổ xuống, trong lòng không hoảng hốt là không thể nào. Tiến tâm đi, ta ngồi. Năm đó, hiện giả thế nhưng là xem bói qua, khi nhân tộc triệt để áp đảo Đại Lục vạn tộc lúc, cũng là bọn hắn nội chiến bắt đầu. Ta Tỉnh Linh tộc an phận ở một góc, vị trí địa lý chính là che tốt nhất. Chỉ cần không để cho Bắc Đại Lục trong nhân tộc xuất hiện siêu cường quốc, liền uy hiếp không được chúng ta nhân tộc nhất là ích kỷ, Nam Bộ cùng Trung Bộ nhân tộc Vương quốc cũng sẽ không vô duyên vô có lão sư việt trình, giúp Bắc Bộ quốc gia tiến công chúng ta, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Hung chi chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt, những năm này vẫn luôn bày ra địch lấy yếu, nhưng không phải là chúng ta liền thật yếu đi. Nếu thật là khi liều mạng, chúng ta hoàn toàn có thể lôi kéo mấy cái nhân tộc đại quốc cùng một chỗ sống đời, bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta đồng quy vu tận a." Xâm Lâm Tinh Linh nữ vương đẳng đằng sát khi nói. Tinh linh tộc có thể từ thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, dựa vào là cũng không phải yêu thích hòa bình, mà là thực lực khủng bố. Thiên phú tu luyện ưu tú, tuổi thọ lại đầy đủ dài. Tinh linh bộ tộc chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Ngoại giới khó gặp ma đạo sư, đại ma đạo sư, ở trong tinh linh tộc coi như không phải đi lấy đất, nhưng cũng thực tình không thiếu. Cơ hội trải rộng mỗi một cái tinh linh thôn xóm đều sẽ có ma đạo sư tồn tại. Không cần cỡ nào cố gắng, chỉ cần sống được thời gian đủ dài, dựa vào mài nước công phu cũng có thể mài thành cao thủ. Tiếc nuối duy nhất là năng lực sinh dục quá thấp. Hiện tại cường đại, đó là xây dựng ở trường kỳ tích lũy tình hồn Dưới. Một khi trong chiến tranh tiêu hao nguyên khí, mấy trăm năm đều không nhất định có thể khôi phục lại. Đối với tinh linh tộc mà nói, nhiều khi liền xem như ở trên chiến trường đạt được thắng lợi. Trên chiến lược cũng là thất bại. Ngoại giới chỉ có thấy được tỉnh linh tộc tại nhiều lần đại lục trong chiến tranh với nước, nghĩ rằng bọn hắn đánh mất tỉnh thần chiến đấu, thật tình không biết đây là một cái sinh dục lực thấp kém chủng tộc, không thể không làm ra lựa chọn. Đối với tỉnh linh tộc tới nói, tham dự đại lục chiến tranh vô cùng đơn giản, quét ngang toàn bộ Bắc đại lục đều không khó, khó khăn là sau khi đánh xong. Trên lý luận tới nói, tỉnh linh tộc nếu là có thể không tiếp đại giới, cùng đại lục các tộc cùng một chỗ liên thủ, hoàn toàn có cơ hội đem nhân tộc từ bá chủ vị trí bên trên kéo xuống. Có thể đem nhân tộc kéo xuống qua đi, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem chủng tộc khác làm lớn, chính mình lại không vớt được chỗ tốt gì. Hết thể cứ như vậy mấy triệu nhân khẩu cho bọn hắn lại nhiều thổ địa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì 80 100 năm đằng sau chúng tộc khác khôi phục nguyên khí tiến thêm một bước chỉ còn lại bọn hắn còn tại liếm vết thương. không chờ bọn họ khôi phục lại đại lục mới bá chủ lại tới tiếp tục cùng đại lục các tộc liên thủ lại đem đại lục bá chủ kéo xuống ngựa. Liên xem như mỗi lần chiến tranh đều có thể đạt được thắng loại bọn hắn cũng là càng đánh càng yếu giàò không được bao lâu liền đem của cải của nhà mình cho dạy vò không có không đánh nổi tiêu hao cẩm vậy cũng chỉ có thể dựa vào võ lựcấni từ trước mắt tình huống đến xem tình linh bộ tộc chiến lược hay là thành công cung tình linh tộc phát sinh qua mâu thuẫn quốc gia nhân tộc không ít, giám xuất binh xâm lấn tỉnh linh tộc, gần nhất mấy trăm năm đều đã truy tích. Cái trước làm như vậy, xương cốt đều hóa thành nước bùn, lưu tại tinh linh xâm lâm tạm bộ va vật. Hiện tại tinh linh tộc, liền như là một cái năng lực bản thân có hạ, lại kế thừa bo lớn tài phú phú nhị đại. Chỉ cần không đi ra giày vỏ, liền có thể thư thư phục phục sinh hoạt. Đại tỷ có ý tứ là, chúng ta hay là dựa theo kế hoạch lúc đầu, tượng trưng xuất binh, ngăn chặn nhân tộc một bộ phận binh lực liền có thể. Có thể đây cũng quá sợ. Nếu là nhân tộc lần nữa đạt được thắng lợi, dị tộc liên minh chỉ sợ cũng muốn chống đỡ không được. Ta nhìn không bằng thừa cơ hội này, đem mấy cái kia dung túng con buôn nô lệ quốc gia nhân tộc xóa đi, đem tinh linh xâm lâm hướng ra phía ngoài khuyết chương hướng mấy trăm cây số, gia tăng chúng ta chiến lược giám sóc. Thảo Nguyên tinh linh nữ vương đề nghị. Nhân tộc đối với tinh linh bộ tộc lớn nhất tổn thương, chính là bán nô. Cơ hội hàng năm đều có không nghe lời tiểu tinh linh, bởi vì tò mò thế giới bên ngoài, thảm tao con buôn nô lệ đầu thủ. Bởi vì vấn đề này, tinh linh bộ tộc liền không có thiếu cùng nhân tộc các quốc gia phát sinh tranh chấp. Về phần sát bên tinh tộc mấy cái nhân tộc quốc gia, là bởi vì bọn hắn không may. Dung túng đội bán chính là muốn gán tội cho người khác. Tại Tinh linh tộc dưới mí mắt kiếm ăn, nơi đó quý tộc ngay cả tinh linh nô lệ cũng không dám lui, lại càng không cần phải nói là tự mình đi bắt nô lệ. Tinh linh tộc bọn hắn không thể chơi vào, đến từ đại lục các nơi đội bắt nô, bọn hắn cũng tương tự không thể chơi vào. Trên danh nghĩa những này sứ danh chiêu lấy con buôn nô lệ đều là một đám bất nhập lưu danh binh, nhưng trên thực tế có thể tại Tinh linh xâm Lâm tự do ra vào, liền không có kẻ yếu. Tại Atlant đại lục loại này thế chế dưới, trừ các đại thế lực áo di lê bên ngoài, dân gian nơi nào có nhiều cao thủ như vậy a? Tinh linh tộc yêu cầu bọn hắn đả nô mậu dịch, nhân tộc thế giới lại đối tinh linh nô lệ có nhu cầu muốn bọn hắn là buôn bán nô cung cấp thuận tiện. Làm kẹp ở giữa nhân tộc tiểu quốc, thuần túy là tình thế khó xử. Bọn hắn có thể làm, chỉ có một mặt hướng tình linh tộc cam đoan, chính mình sẽ đánh kích nô lệ mậu dịch, một mặt lại hướng tham dự thế lực lớn biểu thị, chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đả kích nô lệ mậu dịch hành động, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Chỉ là bị đả kích đều là hoang dại con buôn nô lệ, có bối cảnh hậu trường một mực không đọc vào. Dựa vào mọi việc đều thuận lợi, bọn hắn thành công xích tổn, nhưng đồng dạng cũng buồn nôn đến tình linh tộc. Không có chạm đến ranh giới cuối cùng, vì lấy đại cục làm trọng, tinh linh tộc mới không có đối bọn hắn động thủ. Có thể đó là thời kỳ hòa bình, hiện tại tiến vào đại lục thời kỳ chiến tranh, tình huống liền trở nên không giống với lúc trước. Nhân tộc liên minh cùng dị tộc liên minh đã mở chiến, làm dị tộc liên minh một trong tỉnh linh tộc, ngay tại lúc này ra tay với bọn họ, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Đầu tiên chờ chút đã đi, đại lục chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhân tộc tại bắc đại lục vẫn còn có chút lực lượng, chúng ta không đáng làm chim đầu đàn. Xem chừng đám kia hiếu chiến thú nhân, hiện tại lại ngồi không yên. Nhân tộc vừa mới chiếm linh thú nhân lại ngay tại chỗ cơ cũng không nguyên thất không được nhân đại quân. Cho bọn hắn hủy diệt thảo nguyên tất quốc, đại quân giết tới án phạt vương quốc cửa nhà, chúng ta lại ra tay giết gà dọa khỉ, cần trả ra đại giới sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sắp xếp người đưa một nhóm trang bị ma pháp cho đại lục các tộc, xem như chúng ta đối với bọn họ ủng hộ. Thuận tiện đang chọn tuyển một chút đại sát thương tính bí pháp đưa qua, xem chừng mình hữu của chúng ta có thể cần dùng đến. Thú nhân bên kia sẽ chủ động tiến công, liền nhiều đưa chút mà phá ma của chúng. Miễn cho bọn hắn lại bị người tộc thành cao chặn lại, ở trên đường chậm trễ thời gian. Sâm Lâm tinh linh nữ vương cười ha hả nói, trên Atlant đại lục lộn, không chỉ phải có thực lực, càng cần phải có đầu óc. Có minh hữu lực lượng có thể mượn dùng, không dùng thì phí. Huống chi hay là đánh lấy duy trì minh hữu cơ hiệu, có thể bán hơn một đám người tỉnh. Nhiều lần đại lục trong chiến tranh đều vậy, nước tinh linh tộc không có bị dị tộc liên minh xóa tên, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn là chiến tranh làm ra tính thực chất cống hiến. Không tham chiến, đó là tộc nhân yêu thích hòa bình, không có dục vọng chiến đấu. Trợ giúp minh hữu thời điểm, bọn hắn nhưng từ nghiêm túc. Các loại trang bị ma pháp, dược tể viện trợ, liền chưa từng có từng đoạn. Vì trợ giúp đại lục các tộc, tinh tộc thậm chí bố trí thông hướng các tộc truyền thống ma pháp trận. Nếu không có loại ma pháp này trận hao phí to lớn, Điều kiện hạn chế quá nhiều, lại truyền tổng năng lực có hạn, dị tộc liên minh cũng sẽ không một mực ở vào trạng thái bị động. Chương 640. Thú nhân đế quốc, lần trước trong chiến tranh trốn qua một kiếp ngũ đại thú hoàng, lại một lần hội tụ ở cùng nhau. Hoàn nạn gặp chân tình. Sếp ở cùng một chỗ chịu qua đánh phân nhị thượng, thời khắc nguy cơ mọi người hay là kéo bè hệ một tộc một thành, không để cho ngũ đại hoàng tộc biến thành tứ đại hoàng tộc. Đánh mất phi nhiêu đại thảo nguyên đằng sau, thú nhân đế quốc lực lượng bị suy yếu phi thường lợi hại. Cho dù là trong chiến tranh suy yếu một đám phụ thuộc chủng tộc, giờ phút này ngũ đại hoàng tộc vị trí hay là xuất hiện bất ổn. Nguy cơ không nguồn sáng tại ngoại bộ, đồng dạng cũng bắt nguồn từ nội bộ. Chiến bại đem rất nhiều dấu ở hoàng đình nội bộ vấn đề bại lộ đi ra, đầu mâu trực chỉ 5 vị hòa giả. Nếu là tại thời điểm Dĩ vãng, còn có thể khai thác lôi đình thủ đoạn trấn áp. Thế nhưng là lần này không giống với, lại tiến hành tự giết lẫn nhau, vậy liền không ai có thể dùng. Không phải tổn binh hao tướng vấn đề, mà là các tộc nhân khẩu giảm mạnh, tiềm lực chiến tranh đã trên phạm vi lớn suy yếu. Vẹn vẹn dựa vào hiện tại những này cần tối địa, căn bản cũng không đủ để chèo chống bọn hắn khôi phục Suốt 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, một chút có thể sinh phụ thuộc chủng tộc, liền đã xuất hiện nhân khẩu tăng trưởng cùng tài nguyên chưa đủ mâu thuẫn. đám kia ngu xuẩn tự cho là không xuất binh, nhân tộc liền sẽ buông tha bọn hắn, không nghĩ tới vẹn vẹn mới đi qua thời gian 2 năm, đại lục chiến tranh liền bạo phát. Nếu là bọn hắn sớm một chút xuất thủ, cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối có thể đem nhân tộc từ đại lục bá chủ vị trí bên trên kéo xuống. Hiện tại thế cục một sổ độ, liền nghĩ đến chúng ta, đi xóm làm gì à nha." Hùng nhân Hoàng Hung hắn nói. Nhìn ra được, hắn đối với dị tộc liên minh lần trước trong chiến tranh biểu hiện, đó là phi thường bất mãn, luôn miệng nói muốn duy trì Nhưng đến cụ thể trên hành động, cả đám đều lấy các loại lấy cơ tiến hành từ chối. Trừ kêu lên vài tiếng điều đỉnh bên ngoài, cũng không có cho thú nhân Đế quốc cung cấp bao nhiêu tính thực chất trợ giúp. Hung hoàng bất giận, bây giờ không phải là hòn dôi thời điểm. Không quan tâm dị tộc liên minh trước đó làm được có bao nhiêu quá phận, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn bọn hắn chiến bại. Nếu là không có bọn hắn ngăn chặn nhân tộc chủ lực, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng của mình, mãi mãi cũng không có cách nào thu hồi thú nhân đại thảo nguyên. Từ trước mắt thế cục đến xem, lần này chiến tranh có lẽ đã là liên minh cơ hội cuối cùng. Nếu là lại thua với nhân tộc, bọn hắn đại lục bá chủ địa vị, liền thật không thể dung chuyện. Trên thực tế, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn khác. Khốn thủ một góc nhỏ này, đó chính là đang chờ chết. Một khi thảo nguyên tất quốc đứng vững bước, bước chân, còn muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, vậy coi như khó khăn. Alex lời nói thâm tria khuyên, làm bị nhân tộc trọng điểm nhằm vào đối tượng, vệ hệ một bộ tộc thời gian, hiện tại đó là thật thảm. Dù là tứ tộc kéo bọn hắn một thanh, cũng không cải biến được thú nhân đế quốc ngược nhục cường thực bản chất. Làm nhỏ yếu nhất hoàn tộc, tự nhiên bị phân đến nhất cằn cỗi địa. Bởi vì tộc nhân thiếu nguyên nhân, bọn hắn nuôi sống chính mình còn miễn cưỡng, thế nhưng là muốn nuôi sống phụ thuộc chủng tộc, vậy thì có chút khó khăn. Một lát Còn có thể cưỡng ép ngăn chặn mâu thuẫn, có thể nương theo lấy thời gian rời đổi, tài nguyên không đủ mâu thuẫn sớm muộn đều sẽ bộc phát. Không muốn lâm vào nội đấu bên trong, vậy cũng chỉ có thể đánh đi ra. Chỉ cần thu hồi thú nhân đại thảo nguyên, ít nhất trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không có loại phiền náo này. Bệnh hệ một hoàng nói không sai, chúng ta xác thực không thể ngồi mà chờ chết, lại để cho nhân tộc làm lớn xuống dưới, sớm muộn muốn nên đón diệt tộc chi họa. Ta xem như thấy rõ, bọn hắn chính là muốn độc bá đại lục, căn bản cũng không chuẩn bị cho các loại lưu lại không gian sinh tồn. Loại này lui không thể lui thời khắc, ta không tin tinh linh bộ tộc còn có thể ở một bên xem náo nhiệt. Có bọn hắn tham dự, ít nhất có thể đem nhân tộc đuổi ra Bắc Đại Lục. Báo thủ cơ hội tới, vậy liền không thể bỏ qua. Thừa dịp Thảo Nguyên thất quốc căn cơ bất ổn, trước đem bọn hắn cho hủy diệt lại nói, đến tiếp sau là thấy tốt thì lấy, hay là một đường xuôi Nam hủy diệtạn phạ vương quốc, hoàn toàn có thể xem thế cục phát triển mà quyết định." Sư nhân hoàng đằng đằng sát khi nói, nhìn ra được, hắn là thật tâm lực lượng không đủ. Cầm xuống Thảo Nguyên thất quốc còn có lòng tin, nhưng là đối với hủy diệtạn phạt vương quốc, cũng chỉ còn lại có một cái tưởng nghiệm. Không có biện pháp, thú nhân đế quốc thực lực bây giờ không đủ, nói chuyện đều không có khí phách. Nếu là tỏ rõ ý đồ, Lôi ra đến tiên hành dã chiến, hắn còn có đánh bại Án Phạ Vương quốc lòng tin, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bại. Muốn đập nát cái kia một đường sắc rùa đen, nhất cử hủy diệt tán Phạ Vương quốc, sư nhân Hoàng Bây giờ căn bản cũng không dám nghĩ. Bộ đội chủ lực hao tổn nghiêm trọng, pháo hôi bộ đội đồng dạng không đủ dùng. Pháo hôi chủng tộc lại thế nào có thể sinh, vậy cũng cần thời gian. Đã các ngươi hai cái đều muốn đánh, vậy ta cũng phụng đổi tới cùng. Lấy trước về Đại Thảo Nguyên, lại đi tìm người Án Phạ tính sổ sách. Ra, mới là thích hợp nhất đàn sói sinh hoạt địa phương. Đến Thâm Sơn cùng công này, bọn hắn đều nhanh muốn đổi án cỏ. Tại đại lục các tộc nhau nhau chuẩn bị chiến đấu thời điểm, sơn địa lĩnh cũng bắt đầu quyết định lãnh địa tương lai vận mệnh hội nghị. Có thể gấp trở về lãnh địa cao tầng, Quốc Lộ gia tộc thành viên hệ tâm, giờ phút này toàn bộ đều tề tụ một đường, vây quanh đại lục chiến tranh triển khai thảo luận. Thế hệ trẻ tuổi kích động, muốn ở sau đó trong đại loạn, cấp lấy càng lớn chiến công, lớn tuổi thì hoàn toàn khác biệt, từng cái cau mày, lo lắng. Quét mắt một chút vẻ mặt của mọi người, Hu Ẩn trực tiếp mở miệng nói ra, "Hôm nay gọi mọi người tới tham gia lần này hội nghị, chủ yếu là vì nói cho các ngươi biết" Hòa bình tuyền nguyện sắp kết thúc, chúng ta nhất định phải làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Đại lục chiến tranh đã không thể tránh né, lúc nào lan đến gần gầnạn phạt vương quốc, lúc nào lan đến gần ta sơn địa lĩnh, hết thảy đều là ẩn số. Vương quốc bên kia, không cần các ngươi nhiều quan tâm. Nếu là có thể tránh cho tham dự chiến tranh, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tránh đi, có thể muộn tham gia lần này chiến tranh, liền tuyệt đối sẽ không sớm tham dự. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là, tại bắt gấp thời gian chuẩn bị chiến đấu đồng thời, còn muốn nắm chặt thời gian phát triển lãnh địa. Đầu tiên toàn dân quân dự bị huấn luyện, từ giờ trở đi đem lần nữa khôi phục Nguyên bản chế định từng bước giảm bước khai hoang, chuyển hướng phát triển công nghiệp nhẹ kinh tế kế hoạch, hiện tại cũng toàn bộ hủy bỏ. Trong tay có lương, trong lòng không hoàng hốt. Hiện tại muốn làm chính là nhiều khai hoang, nhiều chữ lương. Trước định ra một mục tiêu, trong một năm đem lãnh địa lương thực dự trữ chữa đề cao đến 500. Không không tấn, trong vòng 2 năm đem lương thực dự chữa đề cao đến 800. Không không tấn. Chính vụ bộ chức tổ dẹp nhân thủ, đem nhà kho cho ta sửa. Tình nguyện chống không kho các loại lương thực, cũng không thể lương thực tới không có địa phương trồng. Chỉ dựa vào lãnh địa sản xuất, khẳng định làm không được mục tiêu bất quá không có quan hệ, Đông Nam hành tỉnh chính là lương thực sinh sản tỉnh lớn, chúng ta còn có thể ra ngoài thu mua. Chiến hỏa một lát đốt không đến, đây chính là cơ hội tốt nhất. Bộ thương mại xuống dưới liền cho ta chứng thực, thừa dịp hiện tại tin tức còn không có chuyện truyền ra, lương thực giá cả chưa dâng lên, cho ta mở rộng thu mua. Chứ nông nghiệp phát triển bên ngoài, ngư nghiệp phát triển tốc độ cũng nhất định phải tăng tốc. Thông chi xưởng đóng tàu bên kia, để bọn hắn ưu tiên bảo hộ thuyền đánh cá sinh sản. Chứ thương ngày cần thiết bên ngoài, năm nay ngành ngư nghiệp nhất định phải cho ta cống hiến 8000 tấn cá khô, sang năm cái số này tiếp tục bên trên gấp đôi, làm lính địa quân lương dự trữ. Đến trên chiến trường, những con cá này làm thế nhưng là tốt nhất lương thực. Chính vụ bộ đi bắt gấp chứng thực. Nếu là trong biển có ma thú ẩn hiện, lập tức phái người tới thông tri, ta sẽ để cho mẹ xỉu ra tay giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Chứ những nhiệm vụ này bên ngoài, còn có một cái làm việc trọng điểm, đó chính là nắm chặt thời gian sinh con. Nhất là trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ, chỉ cần là đến tuổi tác, trước hết cho an bài bên trên. Trên chiến trường phong vân biến ảo, A cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Sớm lưu lại huyết mạch thừa, dù sao cũng tốt hơn rơi vào đột biến chuyện, để một đám tuổi trẻ gia tộc tự đệ rất là một bức trước mặt nội dung đều rất bình thường, làm sao lập tức biên thành cỡ lớn tốc thế, thúc đẩy sinh trưởng hiện trường. Hết lần này tới lần khác hủ ở ẩn cho ra tới lý do quá mức đầy đủ, không cho phép bọn hắn có cự tuyệt chỗ trống. Liền xem như trong lòng có ý nghĩ, muốn các loại công thành danh toại đằng sau, treo một môn tốt việc hôn nhân, hiện tại chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ thế này. Ngạo khí, vậy cũng muốn phân đối tượng. Gặp gỡ hủ ở ẩn loại này chừng 20 tuổi, liền công thành danh toại gia chủ, bọn hắn quả thực là có khí phách không nổi. Nhìn xem mặt mũi tràn buồn bực gia tộc hậu bối tử đệ, ở ẩn khẽ miệng mỉm cười. Trung thực nghe lời, vậy liền đúng rồi. Không quan tâm ngoại giới thế cục làm sao phát triển, đa sinh hải tử chuẩn không có sai. Đối với cổ lộ gia tộc sinh dục thiên phú, hắn hay là rất tiến tâm. So sánh gia tộc khác tới nói, đây chính là ưu thế lớn nhất. Chỉ cần hiện tại nắm chặt thời gian đa sinh một chút, sau khi chiến đấu nhà mình nhân khẩu ưu thế sẽ còn càng phát rõ ràng. Hướng chi bất kỳ một thế giới nào, đều coi trọng trên làm giới theo, chỉ cần phía trên quý tộc nguyện ý dẫn đầu sinh dục, phía giới nông nô khẳng định vui lòng đuổi theo. Dù sao dưỡng dục chi phí đều là lãnh chúa lao ra phụ trách ra, lại không cần bọn hắn đi quan tâm. Chương 641, sinh tại gian nan khổ cực. Lãnh địa sự vụ còn không có an bài xong, Hồ Ẩn liền nhận được vẻ ở sở tổng đốc mời, ngay sau đó lại nhận được quốc vương mời. Đại lục chiến tranh bộc phát, sơn địa linh cần khai thác ứng đối biện pháp, hành tỉnh cùng vương quốc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhất là vương quốc, nhận trùng kích lớn nhất. Làm bác đại lục đệ nhất cường quốc, ảnh phạ vương quốc có không riêng gì vinh quang, còn có trách nhiệm. Một khi dị tộc quy mô lớn sầm lấn, vương quốc thế tất yếu xuất binh cứu viện các quốc gia. Đương nhiên, cái này cụ thể cứu viện độ, vậy phải xem thiết thảo. Hồ lại phải đánh trận rồi hả? Lý Sạ quan tâm hỏi. Không biết vì cái gì, từ khi sinh hạ trưởng tử lần sau, Nàng chính trị khiếu giác liền trở nên chậm chạp đứng lên, đưa tay vu vụ phủi bụi trên người bụi, hừ ở ẩn khẽ gật đầu. Đại lục chiến tranh đã bộc phát, toàn bộ Atlant đại lục sẽ không còn một tấc tính thổ, ai cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Bất quá lần này nhân tộc ưu thế phi thường lớn, đạt được thắng lợi xác suất cao tới chính thành, không cần lo lắng quá mức. Không chừng lần này chiến tranh đằng sau, dị tộc liền không còn là uy hiếp. Dùng một trận chiến tranh vững chắc ta nhân tộc bá chủ địa vị, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới đều giá trị. Đại đạo lý là không sai, có thể phần này đại giới cần chính mình đi tiếp nhật lúc, cái kia lại là một hình ảnh khác cũng là vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, đứng tại riêng phần mình trên lập trường, tất cả mọi người là chính nghĩa một phương. "Vậy ngươi cẩn thận một chút nhỉ, đến trên chiến trường chớ có khoe khoang, phần vẫn chờ ngươi trở về đâu." Đang khi nói chuyện, Ly xạ khẽ mắt đã xuất hiện nước mắt. Biết đến càng nhiều, liền càng biết tính sợ. Tại người bình thường xem ra, huờ hờ loại này lòng ki sĩ ở trên chiến trường là mặc kệ tung hành, chỉ có hắn đi riêng người, không có người nào có thể đem hắn thế nào. Có thể đọc thuộc lòng sách sử mị Ly thường rõ ràng, đại lục trong lúc chiến tranh các tộc tranh đấu có bao nhiêu huyết tình, vẫn lạc tại trên chiến trường lòng ki sĩ cũng không phải số ít. Loạn thế xuất anh hùng, có thể càng nhiều người đều làm anh hùng đã đặt chân. Nhất tướng công thành vạn quốc hô, tuyệt đại đa số người đều ngã xuống trở thành anh hùng trên nửa đường. Đưa tay giúp Lệ xạ lau khô nước mắt, Hủ Ẩn cười ha hả nói, người yên tâm đi. Chiến hỏa một lát, còn đốt không đến vương Quốc. Hiện tại liền xem như tham chiến, cũng chỉ sẽ tượng trưng xuất binh. Trừ phi tiền tuyến thế cục chuyển biến xấu, nếu không thì không tới phiên ta ra sân. Không có ma bệnh, làmản phạt vương quốc quân đội một lá cờ, không phải đến vạn bất đắc dĩ Hủ Ẩn là sẽ không lên tiền tuyến. Dù sao, những người khác mang binh ra ngoài tiếp viện, thua cũng liền thua. Đối với vương quốc ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nếu là hù ở ẩn trên bại, dù là chỉ là một lần tiểu bại, đều sẽ tạo thành sóng to gió lớn, ảnh hưởng vương quốc quân tâm sĩ phí. Phỉ thủy cung, nhìn thoáng qua đến từ vương quốc các nơi trọng thần, kệ sạ bốn hơi có vẻ mệt mỏi nói ra. Đại lục chiến tranh đã toàn diện bộc phát, nam đại lục cùng trung đại lục chiến thế không cần chúng ta quan tâm. Chiến hỏa là bọn hắn chủ động bước lên tới, phải làm toàn diện chuẩn bị. Phiên phất chính là bác đại lục. Dị tộc tại bắc đại lục thực lực mạnh nhất, tinh linh tộc, thú nhân, thượng cổ dị tộc, liền không có một cái là dễ chơi. Hết lần này tới lần khác ta nhân tộc lực lượng, ở chỗ này yếu kém nhất. Nhiều lần đại lục chiến tranh bồ phát, vương quốc đều gánh chịu lấy chống lại dị tộc nhiệm vụ chủ yếu. Tình huống hiện tại hơi tốt một chút, có thảo nguyên thất quốc đem chúng ta cùng thú nhân đế quốc tách rời ra, nhiều một đạo chiến lược bình chướng. Có thể tình huống cụ thể thế nào, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Ánh sáng thảo nguyên thất quốc một chút kia lực lượng, có thể ngăn cản không được ở thú nhân đại quân. Mặt khác hai tuyên tình huống, cũng không thể lạc quan. Thần linh tộc cùng thượng cổ di tộc, đồng dạng nâng lên chiến hỏa. Hết hạn cho tới bây giờ, bộ ngoại vụ đã nhận được 11 quốc gia thư cầu viện. Từ nội dung bên trên nhìn, toàn bộ đều rất khẩn cấp. Đang khi nói chuyện, người hầu đã đem thư cầu viện phân phát cho đám người. Nửa ngày công phu về sau, đại khái tìm hiểu tình huống một đám đại quý tộc, sắc mặt đều sụ xuống. Trên lý luận tới nói, Hàn Phạ Vương quốc có nghĩa vụ xuất binh cứu viện Minh Hữu. Nhưng mà nhiều như vậy thư cầu viện gần như đồng thời đến, căn bản cứu không đến a. Vậy hạ, từ quân sự đi lên nói, vương quốc cũng không có đồng thời cứu viện các quốc gia năng lực. Ta nhìn không bằng đem những này thư cầu viện chuyển cho nhân tộc liên minh nghị hội, tìm kiếm đại lục các quốc gia trợ giúp. Đương nhiên, làm một cái chịu trách nhiệm quốc gia, chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Trên chủ ý vương quốc nội chiến không không. Hiện tại thế cục nguy cấp, vừa vẫn thuyết phục bọn hắn song phương ngừng chiến, vô luận là một lần nữa sáp nhập, lại hoặc là độc lập thành hai quốc gia, chỉ cần bọn hắn đình chỉ nội đấu đối với bác đại lục chiến trường, đều có vô cùng trọng yếu tích cực ý nghĩa. Thu ở ẩn tự lo mở miệng đề nghị, trừ câu đầu tiên là thật tâm nói bên ngoài, còn lại đều là tại từ chối, không có nửa điểm dinh dưỡng giá trị, không có biện pháp, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên thân, Vu hắn mở mắt nói lời biện đặt. Dung binh như thần, xuất ra đi lừa dối người khác là được rồi, nếu là chính mình cũng đi theo tin, vậy coi như sòng con bê á. Trên thực tế, Hoa ẩn cũng là đang tiến hành một trận đánh cực. Lấy Bác Đại Lục Can Uy làm thẻ đánh bạc, cực tinh linh bộ tộc sẽ không toàn lực xâm lấn. Chỉ cần cái này vậy nước quang quân, vẫn như cũng chỉ là vậy nước, ẩn phạ vương quốc liền có thể vượt qua lần kiếp số này. Về phần điều đình chiến chủ y vương quốc nội chiến, cái kia thuần túy là tại vung nĩa. Trừ lúc mới bắt đầu nhất, đánh vải cầm bên ngoài, đại đa số thời gian người ta cũng chỉ là tại cãi nhau ầm đà. Tất cả mọi người là người thông minh, biết rõ đại lục thế cục khẩn trương, còn liều mạng giết chẳng phải là tranh sống. Giữa quý tộc đấu tranh, trên bản chất chính là đấu tranh cùng thỏa hiệp ở giữa nghệ thuật. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, Chiến chủ Y Vương quốc cũng sớm đã thống nhất. Làm ở Mỹ, đó là có người cho bọn hắn lực lượng, để bọn hắn cho là có áp đảo đối phương năng lực. Giờ phút này đại lục chiến tranh bùng phát, thừa cổ di tộc thành đoàn xâm lấn Chiến chủ Y Vương quốc, bọn hắn không muốn dừng lại đều không được. Dù sao, đây là sinh tử tổn vong chủng tộc chiến tranh. Hoặc là sinh, hoặc là chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Điều đình Chiến chủ Y Vương quốc nội chiến, không có vấn đề. Từ đại lục chiến tranh phát ra bắt đầu, bộ ngoại vụ liền phân biệt cùng Chiến chủ Y Vương quốc nội bộ hai đại phe phái tiến hành qua tiếp xúc, song phương đều không nhỏ thành ý. Bất quá từ trước mắt thế cục đến xem, liền xem như chiến chủ Y Vương quốc đình chỉ nội chiến, cũng khó có thể ngăn cản thượng cổ di tộc Bình Phong, lại càng không cần phải nói trợ giúp nước láng giềng ngăn cản tình Linh tộc xâm lấn. Y Giản Sệt bá tức lo lắng nói: "Bộ ngoại vụ tuyệt đối là đại lục chiến tranh buộc phát về sau,ạn phạt Vương quốc mà biểu hiện tích cực nhất bộ môn. Cân đối chiến chủ Y Vương quốc hai đại phe phái liên thủ kháng địch, loại này soát danh vọng địa phương, đương nhiên sẽ không thiếu đi thân ảnh của bọn hắn. Đối với thế cục hiểu rõ, cũng là sâu nhất. Phi thường rõ ràng hiện tại chiến chủ Y Vương quốc đã không có tác dụng lớn. Vậy liền nghĩ biện pháp trước ổn định Tỉnh Linh tộc." Cùng đại lục chủng tộc khác không giống với, Tinh linh sinh sôi năng lực chậm chạm, không có đủ tranh bá đại lục thực lực, đối với ta nhân tộc uy hiếp cũng không lớn. Gần nhất những năm này, nhân tộc cùng tinh linh tộc ở giữa mâu thuẫn, đơn giản là có người bắt tinh linh nô lệ. Cùng lắm thì chúng ta làm ra hứa hẹn, tại trong vương quốc cấm chỉ tinh linh nô lệ mạo dịch, đồng thời tại nhân tộc liên minh nghị hội nâng lên án, đem bắt giao dịch tinh linh liệt vào trọng tội. Lấy trước mắt thế cục, liên minh nghị hội đồng ý xác lớn, làm ý, vương đi đầu phóng thích trong tinh Đương nhiên, cái này giới hạn tại vừa mới bị bắt, cũng không nhận vũ nhục nô lệ. Những cái kia đã lọt vào vũ nhục tinh linh nô lệ, nhất định phải lập tức xử lý sạch sẽ, loại thời điểm này không có khả năng lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào." Hu Er Nghiêm tức nói. Hắn thấy, lấy cấm chỉ bắt nô đổi lấy tinh linh tộc trung lập, thật sự là quá có lời cực kỳ. Liền xem như không được, chỉ cần có thể kéo dài tinh linh bộ tộc xuất binh tốc độ, vậy cũng có vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa." Hu Er Nghiêm bắt tiếp, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Có được tinh linh nô lệ, đều là các quốc gia đại quý tộc. Liên hiệp như nhân tộc liên minh hội công khai pháp luật, cũng rất khó ước thúc Chúng ta loại thời điểm này đề án, trừ đắc tội với người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa. To Scarlet công tác kêu nói. Chương 642. Đây là sự thật, nhân tộc Liên minh Nghị hội đối với các quốc gia lực cướp thúc nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu đến đáng thương. Có thể hay không phát huy tác dụng, đều xem phải chẳng phù hợp mọi người lợi ích. Chỉ có tại giữ gìn đoàn thể lợi ích lúc, Liên minh pháp luật mới chính thức có lực cướp thúc. To Scarlet công tác, có hay không lực cướp thúc cũng không trọng yếu, chí ít quyết định của chúng ta tại vương quốc nội bộ có thể chấp hành xuống dưới, tại Bắc Đại lục có thể phát huy tác dụng. Ngươi không có khả năng bởi vì chính mình không nỡ mấy cái tinh linh nô lệ, liền đưa vương quốc an nguy tại không để ý không quan tâm những ngày hứa hẹn, có thể hay không để cho tinh linh tộc trung lập, chỉ ít bộ ngoại vụ có thể dùng lấy cơ này, trước lôi kéo tinh linh ngồi lên bàn đàm phán. Nói chuyện nhiều một ngày, chúng ta liền có thêm một ngày thời gian chuẩn bị. Nếu là có thể kéo lên thời gian mấy năm, đợi đại lục thế cục sáng tỏ, vậy thì càng tốt hơn. Hu Ern một mặt bình tĩnh nói. Trên thực tế, hắn còn có rất nói nhiều chưa hề nói. Lần này đại lục chiến tranh không giống với di Vãng, tinh linh tộc tham dự tính tích cực khẳng định cũng không giống với. Muốn ổn định tinh linh tộc, cần trả ra đại giới khẳng định sẽ lớn hơn. Những chuyện tương tự, trong lịch sử cũng là có tiền lệ. Ngoại giới chỉ có thấy được Tinh linh bộ tộc xung làm vậy nước quán quân, nhưng không có chú ý tới trước mặt mấy lần đại lục chiến tranh, bọn hắn đều là mò được lợi ích thực tế. Vì để cho Tinh linh tộc bảo trì trung lập, không riêng gì Án Phạ Vương quốc cho hắn hứa hẹn qua lợi ích, đại lục các nước đều không làm thiếu ra cam kết tương tự. Trong bóng tối, Tinh linh tộc thậm chí cũng không ít nhân tộc quốc gia đều ký kết mật thích ước. Đây cũng không phải là cái gì giấy lột, tại ma pháp lực lượng ra chỉ dưới, rất nhiều mật ước đối với ký kết người đều có được cưỡng chế lực gấp đôi. Nhìn nhân tộc các quốc gia biểu hiện biết, mỗi lần phát sinh lớn quốc tế xung đột, đối với Tinh linh tộc mọi người chọn lựa biện pháp đều là điều đỉnh. So sánh cùng tồn tại bắc đại lục, thường xuyên bị thành đoàn cậy phó bản thú nhân đế quốc, tình linh tộc thật sự là hạnh phúc nhiều lắm. Bất quá những này khế ước cũng không phải không có thai họa ẩm, một khi người cầm quyền phát sinh biến hóa, lúc đầu mật ước liền đánh mất lực ước thúc. Dù sao, lực ước thúc mạnh hơn khế ước, cũng chỉ có thể ước thúc khế ước ký kết người, không có khả năng không hạn chế mở rộng phạm vi. ở Ẩn Ba tức nói không sai, chỉ cần ngăn chặn tình linh tộc xuất bình bộ pháp, bất kỳ cái gì cơ hội đều hẳn là thử. Không phải liền là mấy cái tình linh nô lệ nhà, cùng nhân tộc lợi ích so sánh, ta tin tưởng đại đa số có lương tri quý tộc đều sẽ làm ra chính sách lựa chọn. Ở đây chư vị trước hết tỏ thái độ đi, có thể hay không từ bỏ trong tay tình linh nô lệ." Liệu pháp lần đại công nghiêm nghị chất vấn. Yên lặng nhiều năm lão tế tướng, lần nữa bạo phát ra sát phạt quả quyết một mặt, phản phất đem mọi người một lần nữa lôi trở lại kệ sạ ba thời đại. Cự tuyệt là không thể nào, nói đều nói đến phần này bên trên, nếu ai tiếp tục phản đối, đó chính là không để ý đại cục vô lương quý tộc. Mang lên trên dạng này cái mũ, cũng không cần tại giới quý tộc bên trong lăn lộn. Cho dù trong lòng lại thế nào khó chịu, đám người cũng chỉ có cường tự lộ ra dáng tươi cười, ra vẻ cao hứng đắc hứng. Đại chiến lược xác định ra, hư ở ẩn trong nháy mắt hóa thành trong suốt nhỏ. Tại cụ thể làm sao trợ giúp các quốc gia vấn đề bên trên toàn trường biểu thị trầm mặc. Làm náo động sự tình, làm một lần là đủ rồi, không cần thiết một mình đem làm xong việc. Ở đây những quý tộc này đều là án phạ vương quốc tinh anh, mỗi một cái đều là trải qua chiến tranh ma luyện, coi như không có mang binh tiên phú, tối thiểu nhất cũng là biết binh. Tại trợ giúp Minh Hữu thời điểm, đó là một cái so một cái ổ trọng, không có chút nào liệu linh ý tứ. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, hướng cái này 11 quốc gia riêng phần mình phái ra một cái quân đoàn binh. Còn lúc nào xuất binh, binh lực làm sao tạo thành, tự nhiên cần từ từ thương nghị. Dù sao án phạ vương quốc đáp ứng xuất binh, muốn lấy hành động thực tế thực hiện minh hữu nghĩa vụ. Chứng thực hiệu xuất vấn đề, chỉ cần vượt qua đại lục các quốc gia bình quân tốc độ là đủ. Dù sao, đây là một trận lao tới 11 quốc gia lao sư viên trinh, nhất định phải cho chuẩn bị đầy đủ. Gần như trong cùng một lúc, Mỗ mộ Sĩ Công Quốc cũng tại cử hành tương tự hội nghị quân sự, khác biệt duy nhất ở chỗ rớp giờ trong tay thư cầu viện thiếu đi bảy phòng. Có lẽ là xuất phát từ về khoảng cách cân nhắc, lại có lẽ là lo lắng Mỗ Sĩ Công Quốc cũng sẽ ở gần đây lâm vào trong chiến hỏa, tóm lại thảo nguyên tất không có hướng bọn hắn cầu viện. Thiếu đi bảy phòng thư cầu viện, không phải là Công Quốc liền dễ dàng Bởi vì địa duyên chính trị nguyên nhân, bọn hắn cần gánh chịu áp lực ngược lại so án phạ vương quốc lớn hơn. Một khi chiến chủ Y Vương quốc sụp đổ, chiến hỏa lập tức liền sẽ lan tràn đến Mộ thị công quốc. Vô luận là thượng cổ di tộc liên quân hay là tinh linh tộc đại quân, chỉ cần giễu tới, bọn hắn đều không tránh thoát. Duy nhất Minh Hữu, chỉ có sau lưng án phạ vương quốc, còn bác Đại lục quốc gia khác, trực tiếp bị dớt giờ làm như không thấy. Trung bi là thời gian thái bình quá lâu, bình thường gặp phải lớn nhất nguy cơ, chính là giữa quý tộc nội đấu. Trên danh nghĩa gọi là chiến tranh, trên thực tế loại này tỏ rõ ý đồ chính diện và cỡ, chính là bất nhập lưu hầu đả. Chiến tranh chân chính Nào có mấy ngàn người hỗn chiến xuống tới, thương vong vị trí. Mỗi ngày giả cầm đánh đã quen, nhưng quốc gia này đã sớm quên chiến tranh chân chính là thế nào chiến hay. Có lẽ cũng liền mấy năm trước bị thú nhân truy qua mấy cái tiểu quốc, hấp thụ một chút kinh nghiệm giáo hấn, hơi coi trọng một chút võ bị. Có thể này một ít cố gắng, tại chính thức chủng tộc trong chiến tranh còn chưa đủ nhịn. Bệ hạ, chiến chủ y vương quốc tại chiến tranh sơ kỳ, liền vứt bỏ biên giới địa khu nhiều tòa thành trì, thế cục bây giờ sợ là không thể lạc quan. Càng công quốc, ở đạ quốc, phật công quốc tình huống càng thêm bét, tinh linh tộc cũng không hề động thủ, bọn hắn liền đã luôn cuống tay chân. Một khi tinh linh tộc đại quân xâm lớn, chỉ sợ không cần thời gian nửa năm, bọn hắn liền sẽ luôn hãm. Bộ ngoại vụ đã cùng đại lục chủ yếu mấy cái cường quốc câu thông qua, chứ hạn Phạ Vương quốc Minh sắc biểu thị sẽ cung cấp viện trợ bên ngoài, còn lại quốc gia đều lấy nhà mình cũng tại tác chiến làm lý do cự tuyệt. Sợ là, không đợi Dễ Nạ Tổ Bá tức nói hết lời, một bên quân vụ đại thần liền bổ dao nói: "Dễ Nạ Tổ Bá tức, ngươi thật sự là quá lạc quan. Nếu thật là tinh linh tộc xuất binh, đừng nói là bọn hắn chèo chống không được nửa năm, liền xem như chúng ta đều rất khó kiên trì nửa năm." Lấy cản công quốc, ở Đạ quốc Phật công quốc tình huống, bọn hắn có thể ngăn chặn Tinh Linh đại quân một tháng, đều xem như vì nhân tộc làm ra kiệt xuất công hiến. Một khi Tinh Linh tộc cùng thượng cổ di tộc liên thủ, chiến chủ Y Vương quốc Luân Hãm cũng là vấn đề thời gian, lạc quan một chút đoán chừng bọn hắn có thể chèo chống nửa năm. Không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu có thể đánh, mà là muốn chiếm lĩnh bọn hắn cái kia rộng lớn lãnh thổ, còn cần thời gian dài. Mã Tín Ba tức mà nói, thật sâu đâm nói đám người. Nếu là tại lúc khác, đây nhất định là e cờ hình. Thế nhưng là ngay tại lúc này, lại là nhất lý tính đáp án. Làm quân vụ lại thần, tại công quốc thời khắc nguy cơ. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì lý tính, bất luận cái gì không thiết thực lạc quan, đều sẽ đem mổ Sĩ công quốc đưa vào không đường về. "Tế tướng, ngươi ý kiến gì thế cục bây giờ?" Rốt giờ một mặt bình tĩnh hỏi. Năm đó thú nhân mê thành, công quốc nguy cơ sớm tối tuyết nguyện, đều kiên trì vượt qua, hắn há lại sẽ bị không có phát sinh sự tình và sợ. Chân chính dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhận thức. Nguyên bản Rốt giờ tại vương chữ thời đại cũng biểu hiện rất bình thường, nhưng từ vào chỗ bắt đầu, Sĩ công quốc vẫn luôn chối lấy cỡ nào sự tình chỉ tu. Kinh lịch nhiều chuyện, từ từ cũng liền trưởng thành. Thế cục bây giờ nguy cơ Có thể mổ xì công quốc thế cục, lúc nào không nguy cơ rồi. Thu thập song thú nhân cục diện dối giấm, tiếp theo chính là nợ nần nguy cơ, giải quyết nợ nần nguy cơ, trung bộ mấy cái vương quốc lại dục dịch. Đại lục chiến tranh bồ phát, để phía trên những nguy cơ này đều không phải là vấn đề, tình linh tộc cùng thượng cổ di tộc quy hiếp lại tới. Sinh tại gian nan khổ cực. Mỗi ngày ở vào trong nguy cơ, một lúc sau, rốt giờ ngược lại là quân thuộc. Vậy hạ, hiện tại hay là trước chờ án phạt vương quốc quyết định đi. Tinh linh tộc nhân khẩu không vượng, liền xem như thật sập hơn nửa cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, nhiều lắm là chính là phái ra một chút thọ nguyên sắp hết tộc nhân. Nếu như Án Phạ Vương quốc chịu cùng chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đủ ngăn trở bọn hắn cùng thượng cổ di tộc liên thủ. Hiện tại phiến phúc chính là thú nhân cũng động, thảo nguyên thất quốc một khi chiến bại, Án Phạ Vương quốc rất lớn một bộ phận tinh lực đều sẽ bị thú nhân kiềm chế lại." Hở chi tệ tướng thập phẩm nói ra. Chương 643, Hỏa thủy nam dẫn. Vương quốc hội nghị sau khi kết thúc, Án Phạ Vương quốc lần nữa tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Bất quá bây giờ chọn lựa biện pháp là chỉ huấn luyện không độc viên. Dựa theo quy củ cũ, lấy khu vực làm đơn vị, lẫn cận tổ kiến to to nhỏ nhỏ quân đoàn, là tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Mỗi cái quận một cái quân đoàn, tiểu quận tổ kiến tiểu quân đoàn, quận lớn tổ kiến đại quân đoàn. Nguyên bản vạn người quân đoàn chế độ, lần này triệt để bị đánh loạn. Nhỏ nhất sa sôi tiểu quận, một cái quân đoàn chỉ có như vậy 4, 5000 người, quy mô lớn nhất vương đô quân đoàn, biên chế lại là vượt qua 4 vạn người. Hù ở Ẩn chỗ quân nổ sờ trạ, tại đông nam hành tỉnh cũng coi là của lớn, dựa theo kế hoạch cần cung cấp một cái 2 vạn người đại quân đoàn, trong đó sơn địa lĩnh liền muốn cống hiến một nửa, một nửa cũng là người nhà. Hoặc là Cổslô gia chi Mạch khác, hoặc là đi theo Hồ Ẩn lẫn vào tiểu đệ. Toàn bộ quận nổ sở trà, lại thêm nửa cái hịt tại quận, hiện tại cũng thuộc về Hủ ở ẩn phạm vi thế lực. Cái này còn không phải toàn bộ, Cố Lô gia tộc phân tán tại cả nước các nơi chi mạch, đồng dạng cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Toàn bộ cộng lại mà nói, lại lôi ra hai vạn người đội ngũ, cũng không phải việc khó gì. Dù sao, đi theo Hủ ở ẩn lao ra cùng tiến lên chiến trường, cuối cùng có thể còn sống trở về, đều đã kiếm được. Chứ đi phía bắc phát triển những cái kia tân quý bên ngoài, lưu tại nguyên địa gia tộc chi mạch, cũng thu được tiến bộ không ít. Chứ bình thường khuyết chương bên ngoài, còn có không ít kẻ may mắn, từ quan hệ thông gia bên kia kế thừa đến di sản. Không có cái nào Ai bảo đi theo hù ở ẩn lao ra ra chư trường, không chỉ dễ dàng thu hoạch được chiến công, tỷ lệ còn sống vẫn còn so sánh đi theo mặt khác thống soái cao đâu. Sống tiếp được mới có tư cách đảm luận phát triển. Hù ở ẩn có thể thuận lợi trở thành gia chủ, ngăn chặn các đại chỉ mạch bên trong cái kia một bọn trưởng ối, yếu tố trọng yếu nhất chính là hắn cho mọi người mang đến tính thực chất chỗ tốt. Nếu là giống một ít bại gia tử, mang theo người trong nhà đi tiền tuyên, chính là một cái toàn quân bị diện. Đừng nói là trở thành gia chủ, thân thích không biên thành cựu nhân đều xem như tốt. Bởi vì chi phí nhân nhân, hiện tại vẫn luyện khẳng định phải ở các nơi, nhưng chiến tranh tương lai bộc phát về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp đem người cho tập trung lại. Không giống với lần trước cân đối xử lý nhẹ nhõm, lần này muốn tiến hành cân đối, độ khó khẳng định phải lớn hơn rất nhiều. Biết do có cốt sử lộ gia tộc chỉ mạch tại dưới chướng, mọi người cũng không phải tùy tiện thả người, cũng không phải là cố ý làm có dễ, mà là vì cho mình tranh thủ một cái bảo hộ. Không nói những cái khác, tại đảm nhiệm đại quân chủ soái trong lúc đó, những cái kia thập từ vô sinh nhiệm vụ, Hu Ngẩn cũng không thể để người một nhà đi cùng chịu chết ta Mọi người có loại này tiểu tâm tư, Hu Ngẩn không có để ở trong lòng. Hiện tại cân đối không được, không phải là tương lai cũng cân đối không được. Chúng tri, thả mấy cái chi mạch tại dưới quyền bọn họ, liền có thể để một đám đại quý tộc cam tâm, kỳ thật cũng đáng. Chính như Hồ Ẩn sẽ không cố ý an bài bất luận cái gì một chi quân đội đi chịu chết, những người này đồng dạng không dám để cho cổ sĩ lộ ra tộc người đi làm bia đỡ đạn. Lẫn nhau chế ước lấy, thường thường có thể làm cho hợp tác càng thêm thông thuận. Dù sao, lần này chiến tranh Vương quốc quân đội chính mình là chủ lực, các bộ ở giữa nhất định phải mật thiết phối hợp. Đại khái phương lực vừa định ra đến, Hồ Ẩn trụ sở liền trở nên náo nhiệt. Mỗi ngày đến đây bái phòng quý tộc, đó là nối liền không dứt. Mỗi ngày ra giao để cho người ta sục đổ, nếu không phải quân vụ bộ mãnh liệt giữ lại, Yêu cầu hắn nhất định phải tham dự khẩn cấp phương án chế định, hắn đã sớm chạy trốn. Bá tướng đại nhân, Lưu Phật lần đại công tới chơi. Vừa đưa tiến một tên tân khách, liền nhận được Tể tướng đêm khuya tới chơi tin tức, Hù ở Ẩn cũng là im lặng. Mong mời. Nói xong ở giữa, Hù ở Ẩn đã đứng dậy, đích thân đi ra nghênh đón. Đây là lão Tể tướng bài diện, nhất định phải cho đủ. Một khi khách sáo đằng sau, Lưu Phật lần đại công thẳng vào chủ để nói, Hồ Ẩn bá tướng, nơi này không có những người khác, không cần có bất kỳ lo lắng, có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng đi. Người tại quân vụ xuất ra phương án, ta đã nhìn qua. Bá đại lục thế cục, còn không có sụp đổ đến loại trình độ đó a. Đối với kế tiếp chiến tranh, vương quốc trên giới đều không thế nào lạc quan. Không nghĩ tới Hủ ở ẩn cho ra phương án, so với bọn hắn dự đoán còn muốn bị quan. Đối mặt thú nhân chiến lược, vẫn rất bình thường. Thế nhưng là nhằm vào Tỉnh Linh tộc cùng Thượng Cổ Di tộc chiến lược, vậy liền tiêu cực đáng sợ. Dù là theo Hủ sẫn, xâm nhập địch hậu làm phá hư cũng là chủ động xuất kích, nhưng là tại các quý tộc trong mắt, đây chính là tiêu cực trì chiến. Tại Atlant đại lục trong lịch sử, liền không có xuất hiện qua du kích chiến tiền lệ. Chỉ có chiến bại hủy diệt thế lực sức mạnh còn sót lại, mới có thể ẩn núp đi tìm cơ hội làm phá hư. Tế tướng Lần này chiến tranh cùng Dĩ vãng không dừng mới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đại lục Nam Bộ cùng Trung Bộ quốc gia là muốn triệt để hủy diệt riêng phần mình trong phạm vi thế lực dị tộc. Thần linh tộc có thể nhìn xem dị tộc liên minh chiến bại, nhưng không phải là bọn hắn sẽ ngồi nhìn dị tộc liên minh hủy diệt. Đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn rất có thể sẽ chọn kéo dị tộc liên minh một thanh. Thần linh tộc thực lực mạnh bao nhiêu, các hạ là rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn cải biên chiến lược, bác Đại lục rất khó ngăn trở quân tiên phong của bọn họ. huống chỉ Bắc Đại lục còn thượng cổ dị tộc cùng nhân, tam đại dị tộc một khi liên thủ, đối kháng chính diện chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hy vọng duy nhất chính là lấy không gian đổi thời gian, tận khả năng kéo dài địch nhân chiến tuyến, gia tăng bọn hắn hậu cần tiếp tế độ khó, đem chiến tranh kéo xuống tới. Đối với thú nhân khai thác lôi đỉnh thủ đoạn, đó là bởi vì bọn hắn tại lần trước đại chiến hãm hại Nguyên khí, không riêng gì Ngũ đại hoàng tộc tổn thất nặng nề, những cái kia phụ thuộc chủng tộc tổn thất lớn hơn, cũng không đủ phá hôi, dĩ vãng thú nhân người thích nhất chiến thuật biển, hiện tại đã không dùng được. Ngũ đại hoàng tộc không dám cầm số lượng không nhiều nhân cùng chúng ta tiến hành liều mạng, chỉ cần đánh lên vài cẩm, để bọn hắn nhận thức đến điểm này, liền sẽ lâm vào chiến lược rằng co giai đoạn. Tinh linh tộc cùng tượng cổ di tộc đơn binh lực lượng đều rất cường đại, nhưng bọn hắn chung quy là thoát ly đại lục chiến trường lâu vậy, vô luận là chiến thuật tư tưởng hay là sĩ quan năng lực chỉ huy đều nghiêm trọng là hổng. 10 phần thực lực quân sự, trong tay bọn hắn tối đa cũng liền phát huy 5 6 phần. Hướng chi hai nhà bọn họ tộc nhân số lượng có hạ, có thể động viên binh lực cũng liền như vậy mấy trăm ngàn, liền xem như đem Bắc đại lục ném ra bên ngoài, bọn hắn cũng vô lực khống chế địa bàn lớn như vậy. Dốc đường pháo đại quý tộc nhiều như vậy, cần từng cái đi rút ra. Liền trong tay bọn họ một chút kia binh lực, một lát căn bản làm không được. Nếu thật là làm như vậy, ngược lại là không có phần của chúng ta. Xem chừng không chờ bọn họ đem trên đường cái đinh nổ xong, đại lục chiến tranh trước hết một bước kết thúc. Muốn trợ giúp dị tộc liên minh, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là từ bỏ nông thôn pháo đài quý tộc mặc kệ, chỉ không chế dọc đường chủ yếu thành thị, cưỡng ép đánh ra một đầu thông đạo tới. Đây chính là chúng ta cơ hội phản kích. Chỉ cần phái ra đám bộ đội nhỏ, liên hợp các quốc gia lưu lại tới quý tộc, lấy nông thôn pháo đài là dựa vào tập kích bọn họ hậu cần tuyến là đủ. Nếu là điều kiện cho phép, còn có thể đuổi những cái kia có kinh nghiệm đội bắt nô, xâm nhập tinh linh xâm lâm làm phá hư, lấy kiểm chế binh lực của bọn hắn. Đương nhiên, đây là cực đoan tình huống dưới lựa chọn. Tình linh tộc cũng không dễ trọng, nếu thật là đem bọn hắn kích thích hung hăng, vương quốc cũng chống đỡ không được. Nếu như bọn hắn không theo vương quốc cảnh nội mà đường, lựa chọn từ phía tây những quốc gia kia đi ngang qua giết vào trung bộ đại lục, vậy liền không cần thiết khai thác những này thủ đoạn phi thường." Hu Ờn lạnh lùng nói ra. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Làm bản phạt vương quốc tướng lĩnh, hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính là vương quốc lợi ích, thứ yếu mới là đại lục chiến trường. Trầm mặc một hồi đằng sau, tế nói, nói không sai, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là nhân. Phân bố tại Bắc đại lục nhân loại, ít nhất cũng có 100 triệu." Chỉ riêng Tỉnh Linh tộc cùng thượng cổ di tộc một chút kia binh lực, liền xem như để bọn hắn giết, bọn hắn lại có thể giết bao nhiêu? Không chỉ hiện tại ta nhân tộc mới là đại lục bá chủ, bọn hắn còn muốn lo lắng bị thu được về tính số sách, động thủ khẳng định sẽ có bận tâm. Dù sao, không phải tất cả dị tộc cũng giống như thú nhân như vậy mãng, không chút nào cân nhắc hậu quả. Rất rõ ràng, niệm pháp lần đại công đây là lựa chọn duy trì hủ ở ẩn kế hoạch. Trên mặt nội thoạt nhìn là sợ hơi có chút, thậm chí còn có bán minh hưu hiềm nghi, có thể trên chiến lược sát thực có thể thực hiện a. Nếu là dựa theo kế hoạch hành động, ven đường các quốc gia hoàn toàn có thể từ bỏ nhất định thủ không được thành thị đem người rút lui đến nông thôn bảo tồn thực lực. Về phần Thả Tinh linh tộc đại quân đi qua, đối với đại lục chiến tranh tạo thành ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có thể nói đúng không ở. Nếu là Trung Nam bộ mấy đại cường quốc chịu chia binh trợ rút, liền xem như trên chiến trường lại thế nào dân an, Hủ Ẩn cũng sẽ không xảy ra loại chủ ý này. Tiếc rằng những quốc gia này, từ vừa mới bắt đầu liền đem bắt đại lục các quốc gia trở thành con rơi. Vì cầu sinh tồn, vậy cũng đừng trách mọi người bại nát. Không có khả năng coi xong toàn bại nát, dựa theo Hủ Ẩn kế hoạch, hẳn Vương quốc hay là sẽ thu nhân đại quân, là đại lục chiến tranh cống hiến ra một phần lực lượng. Bắc Đại Lục các quốc gia cũng sẽ tập kích Tinh Linh tộc cùng Thượng Cổ Di tộc hậu cần đường tiếp tế, cụ thể hiệu quả tạm thời không biết, ít nhất đã chứng minh mọi người vẫn tại kiên trì chống cự. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Trung Nam Bộ cả đám tộc quốc gia đủ ra sức, còn có thể chơi đóng cửa đánh chó, đem Tinh Linh tộc cùng Thượng Cổ Di tộc cùng nhau cho mai táng ở trên chiến trường. Tệ tướng, sự tình không có đơn giản như vậy. Bác Đại Lục các quốc gia phải chăng có thể lĩnh ngộ dụng ý của chúng ta, còn là một tần số, liền xem như nhìn ra, bọn hắn cũng chưa chắc bỏ được từ bỏ. Có thể từ thời đại thượng cổ còn sống sót, Tinh Linh tộc cùng Thượng Cổ Di tộc cũng không phải đồ đần. Liên Sếp như tiền Kỳ nhìn không ra, đến cuối cùng cũng có thể nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Bay ở trước mặt bọn hắn chiến lược hết thể có hai phần, hoặc là dựa theo chúng ta thiết định lộ tuyến, một đường xuôi nam tiếp viện dị tộc liên minh, hoặc là liên hợp thú nhân trước hủy diệt vương quốc, nhất cử chiếm linh bắc đại lục, hình thành nam bắc rằng có cách cùng mới. Vương quốc áp lực vẫn như cũ rất lớn, một khi biết bắt nhất tình huống phát sinh, chúng ta chỉ có thể trước tập trung ưu thế binh lực, Liều lĩnh đem thú nhân đánh cho tàn thế, mới có một chút hy vọng sống. Thu ở ẩn ra vẻ đắng chắc nói, biết đến càng nhiều, tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Vốn chỉ là một mình hắn gánh chịu, hiện tại Liễu Phật lần đại công đưa tới cửa. Vậy liền vừa vặn nhiều kẻ một, kẻ thằng xuôi sẹo xuống nước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau đó thời kỳ, vương quốc một đám cao tầng đều sẽ lâm vào loại này lo nghĩ bên trong. Chương 644. Không tồn tại đầu hàng tuyển hạng, mọi người càng là lo nghĩ, ở trên quân sự cũng chỉ có thể càng nghệ trọng hù sân. Trần Trụi Dương Lưu, Hu Er ẩn căn bản cũng không sợ bị người biết. Dù sao, có thể thống soát mấy triệu đại quân tướng lĩnh, toàn bộ ảnh phạt vương quốc liền hắn một cây dòng độc đinh này. Bá Tước các hạ yên tâm, việc này sẽ dốc toàn lực vận hành, khả tránh cho biết bắt nhất tình huống phát sinh. Bất quá vẫn như cũng phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nếu thật là phát triển đến cục diện tình trạng không thể vãn hồi, thú nhân đế quốc bên kia phải nhờ vào các hạ rồi." Liệu Pháp lần đại công một mặt thận trọng nói ra. Nhìn ra được, hắn đây là bị dọa cho phát sợ. Vốn chỉ là cảm nhận được áp lực, nhưng không có nghĩ đến nạn phạ vương quốc đã đến bên bờ sinh tử. Đám kia tinh linh ý nghĩ không ai biết, nhưng là tại dị tộc liên minh song đời đại bối cảnh dưới, vì chủng tộc có thể sinh tồn xuống tới, tam đại dị tộc thế lực vứt bỏ mâu thuẫn, liên thủ chiếm cứ Bắc Đại lục xác thực có khả năng phát sinh. Thật đến một mức kia, trước giải quyết thú nhân liền thành duy nhất lựa chọn. Trước đó Ản Phạ Vương quốc có thể làm cũng chỉ có họa thủy nam dẫn. Dù sao Ản Phạ Vương quốc cùng Trung Bộ Đại Lục Tam Đại Vương quốc cũng là đối thủ cạnh tranh, thừa cơ hỗ bọn hắn một thanh, liệu pháp lần đại công hoàn toàn không có áp lực. Bởi vậy đưa đến chính trị hậu quả, tạm thời không cần cân nhắc, chỉ có sống sót thế lực mới cần cân nhắc trong chính trị vấn đề. Dù sao theo Hỗ Sẫn, chỉ cần nhân tộc lần nữa từ đại lục trong chiến tranh đạt được thắng lợi, không có gì tộc uy hiếp đằng sau, nhân tộc liên minh đã đến sụp đổ thời điểm. Thật đến một bước kia, liên hợp cầu tồn đã lui khỏi vị trí phía sau màn, đại sáp nhập mới là thời đại chủ lưu. Phản phất trong vòng một đêm, chiến tranh liền trở thành đại lục chủ lưu. Dứt bỏ đã đánh quốc gia không tính, đại lục các quốc gia toàn bộ đi lên tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu con đường. Làm bác đại lục cổ tiêu, Ảnh Phạ Vương quốc khế động, các quốc gia nhau nhau đi theo hành động đứng lên. Trong đó lấy Mộ Sĩ công quốc biểu hiện nhất là tích cực. Trong mê mang giấc dở quốc vương, dứt khoát hạ lệnh trích dẫn Ảnh Phạ hình thức. Vừa vận trước đây 5 năm, từ Ảnh Phạ Vương quốc đảo một đợt chân tường, kinh nghiệm cũng cho mang theo tới, hiện tại chỉ cần mở rộng là đủ. Một quận một chỉ quân dự bị quân đoàn, binh lực là tận khả năng hướng, hướng làm. Liền ngay cả ngày xưa ẩn thanh niên trai khẩu, lần này đều bị đem ra. Thời gian một cái nháy mắt, Mộ Sĩ công quốc trên giấy quân đội, liền khôi phục được thời kỳ đỉnh phong. Biên giới địa khu phòng tuyến cũng mở ra một vòng mới ra cố. Ăn một lần thua thiệt Mộ Sĩ quý tộc, lần này đều là chính mình đi qua giám sát thi công, quyết không cho phép quan lại bọn họ loạn đưa tay. Sự thật chứng minh, xã hội đánh đập có khả năng nhất để cho người ta tiến bộ. Đồng dạng tại Đạo Văn án phạt vương quốc động viên cơ chế, chân chính chứng thực đi xuống cũng liền chịu qua đánh đập Mộ Sĩ công quốc. À, dạng công quốc. Đồng dạng là ngay đầu tiên tuyên bố lệnh động viên, thế nhưng là động tác của bọn hắn, liền muốn so lĩnh cư chậm chạp rất nhiều. Đương nhiên Phương diện tốc độ chậm về chậm, nhưng mọi người hay là hành động. Các nơi đất phong quý tộc cũng đi theo động, không có tiêu cực biến nhác. Chỉ là cái này hiển nhiên không thể làm a ảo 19 mộ dịch. Bình thường thời kỳ hắn vị này quốc vương là một đầu cá ướm muối, thời khắc nguy cơ hắn lại biến thành cá sống. Phế vật. Toàn diện đều là phế vật. Quân vụ bộ là làm ăn gì? Vì mệnh lệnh được đưa ra thời gian dài như vậy, các nơi quân dự bị quân đoàn tổ kiến, hay là năm bẻ bảy mảng. Để cho các ngươi chính mình làm không được, chẳng lẽ đi theo xét cũng sẽ không à? Không nên quên, lần này chiến tranh không giống với Dĩ vãng trước mặt của chúng ta không có nhiều như vậy đại quốc cản trở, chiến chủ Y Vương quốc đã phế đi, tình linh tộc cùng thượng cổ di tộc đại quân, lúc nào cũng có thể giễu tới. Lý luận cùng thực tiễn, chung quy không phải một chuyện. Trải qua một lần đánh a ảo dạn công quốc, sắp thực ra đời ý thức nguy cơ. Nhưng vấn đề là bọn hắn tham gia chiến tranh thời gian quá ngắn. Thú nhân đại quân chỉ là từ bọn hắn trong nước ngửa đường, còn chưa rõ chuyện ra sao, địch nhân liền đã rời đi. Muốn nói tích lũy kinh nghiệm, đây cũng là nhiều một chút bị đánh bại kinh nghiệm, sau đó liền không có sau đó. Vậy hạ, việc này không có khả năng hoàn toàn trách quân vụ bộ. Các nơi quân dự bị huấn luyện, sắp thực đã triển khai. Hiện tại vấn đề là, người là triệu tập, nhưng chúng ta khuyết thiếu cụ thể huấn luyện kinh nghiệm. Không ít địa khu đều xuất hiện qua bởi vì huấn luyện qua độ, dẫn đến nông nô tử vong án lệ. Sự thật chứng minh, nông nô binh huấn luyện cùng kỵ sĩ huấn luyện cũng không giống nhau. Chúng ta đang suy nghĩ, phái người tiến về án phạt vương quốc học tập kinh nghiệm, hoặc là trực tiếp từ bọn hắn bên kia bình mời quân sự huấn luyện về tới, giúp chúng ta hoàn thành quân dự bị huấn luyện." Tể tướng giả cụp hỗ trợ giải thích nói. "Vậy còn thất thần làm gì, có biện pháp liền nhanh đi chứng thực a." ngoại vụ lập tức phái người đi cân đối quan hệ. Tại loại thời khắc nguy cơ này, nghĩ đến án vương quốc sẽ không không giúp đỡ. Nói xong, còn cảm thấy chưa đủ à ảo giản 19 tiếp tục nói bổ sung, không chỉ chúng ta muốn học tập, phái người thông chi nước lắng giềng, để bọn hắn cũng phải người tới học tập. Lúc này thời khắc nguy cơ, mọi người có nhục cùng đủ. Bộ ngoại vụ tận khả năng thuyết phục các quốc gia, chỉ có để càng nhiều quốc gia tham dự vào chuẩn bị chiến đấu bên trong, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Như vậy có độ sâu nói, trực tiếp đem quần thần rung động không nhẹ. Mọi người tuyệt đối không lờ rằng, nhà mình vị này mỗi ngày sống phong túng, không thế nào quản sự quốc vương, thế mà còn có phần kiến thức này Trên quân sự toàn diện học tập án phạt hình thức, đồng dạng cũng mang ý nghĩa chúng ta tại trong chính trị phải hướng bọn hắn dựa sát vào. Nhất là bình mời quân sự huấn luyện viên, càng làm cho người án phạ trực tiếp tham gia đến quân đội chúng ta bên trong. Lúc đầu bọn hắn chính là Bắc Đại lục đế nhất đại quốc, nếu là lại đến một màn như thế, tương lai Bắc Đại lục các quốc gia sợ là đều chỉ có thể. Không đợi ngoại vụ đại thần đụp nói hết lời, a áo dạn 19 liền không nhịn được ngắt lời nói, "Được rồi, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy. Đơn giản một chút, người ý tứ đơn giản là muốn nói, làm như vậy cân bằng sẽ bị đánh vỡ, tương lai án phạt vương quốc sẽ tại Bắc Đại lục một nhà độc đại. Có cái gì tốt Đây đều là chuyện tương lai, chúng ta trước sống đến tương lai rồi nói sau. Nếu là ngăn không được địch nhân binh phòng, không đợi Án Phạ Vương quốc sưng bá Bắc Đại lục, a áo giản công quốc liền đã không tồn tại. Công quốc đều sắp không có, ngươi còn muốn ta đi quản cái gì quốc tế thế cục? Không có ma bệnh, sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Nếu là a áo giản công quốc không có, đừng nói là Án Phạ Vương quốc có khả năng sưng bá Bắc Đại lục, liền xem như thống nhất Bắc Đại lục, cái tiết đều mặc kệ hắn a áo Chuyện tương lai, tương lai suy nghĩ thêm, trước chú ý tốt dưới mắt mới là chính độ. Không chỉ trên chiến trường tràn đầy sự không chắc chắn. Cường quốc có thể trong chiến tranh suy vong, nước yếu đồng dạng có khả năng trong chiến tranh của khởi. Càng không chưa định, hết thảy đều có khả năng. Chương 645, tăng tốc ma thú quân đoàn kế hoạch. Trên quốc tế nhao nhao hỗn loạn, đều cùng Hủ ở Ẩn không có quan hệ. Tại hoàn thành khẩn cấp dự án chế định về sau, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về lãnh địa. Chiến tranh đó là chuyện tương lai, dưới mắt trọng yếu nhất hay là xử lý đám kia ma thú tu binh, một mực giam giữ cũng không phải sự tình. Hoang dại ma thú khó mà bị thuần hóa, chính là mọi người đều biết sự thật. Hủ ở Ẩn không cho rằng chính mình có vương bá chí khí, lộ diện một cái liền có thể để những ma thú này thần Cho dù thật có khả năng này cũng vô dụng, Hưu Ẩn cần chính là những ma thú này cùng thủ hạ ký kết khế ước, mà không phải cùng mình ký kết khế ước. Càng là đê dai ma thú, liền càng dễ dàng nhận lý lẽ thứ nhắc. Bọn hắn cái kia có hạn trí thông minh, căn bản cũng không đủ để trèo chống suy nghĩ. Nếu là không cách nào hoàn thành khế ước, như vậy những ma thú này cũng chỉ có thể một mực giam giữ, chờ lấy làm chúng thú. Lãng phí tài nguyên không nói, chăn nuôi cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơi không chú ý, sống tới một đầu, đều có thể đem lãnh địa quái đến long trời lở đất. Sơn Điệu Linh Trung Quy là người bình thường càng nhiều, liền xem như có mấy trăm tên kỵ sĩ. Đại bộ phận cũng là đề dai kỵ sĩ. Tìm tới biện pháp xử lý hay chưa?" Hu ở ẩn quan tâm hỏi. "Không có. Người rời đi những ngày này, chúng ta mấy cái đem tư liệu đều là khắp, hay là không tìm được đáng tin cậy biện pháp. Dựa theo trên tư liệu thì chép, ngoại trừ ngươi loại này thần tuyển trị tự bên ngoài, người bình thường muốn cùng ma thú ký kết khế ước, biện pháp tốt nhất chính là đem ma thú đánh phục. Chỉ có thể làm đơn đấu, không thể mượn nhớ bất luận ngoại luật gì. Nếu không, ma thú sẽ không chịu phục. Cho dù là đánh thắng, ma thú thần phục xác suất cũng sẽ không vượt qua 1/3. Không có bất kỳ quy luật gì, có thể hay không thuận lợi ký kết khế ước hoàn toàn dựa vào vật khí. Trên lý luận tới nói, cũng có thể dùng đặc chế khế ước, cưỡng ép ký kết khế ước. Bất quá loại này quần trục trên thị trường rất ít xuất hiện, ngẫu nhiên ở trên đấu giá hội lộ diện, giá cả cũng sẽ không thấp hơn 5000 kim tệ. Nghe nói những loại khế ước, cũng chỉ có thể khế ước dê dai ma thú. Nếu là cưỡng ép khế ước trung cao dai ma thú, vẫn tồn tại như cũng phản phê phong hiểm. Dật Mở ạt một mặt bất đắc dĩ nói, tại Atlant đại lục, người người đều có một cái ma thú kỵ sĩ ngụm, hắn cũng không thể ngoại lệ. Lúc trước nhìn xem một đám ma thú con non, Dật Mở đều thấy thèm thật lâu. Nếu không phải hủ ở ẩn thuyết phục, dê dại ma thú không phù hợp thân phận của hắn đánh ra hắn đã thành ma thú vú em. Mai mới chờ đến lúc đến cơ hội, kết quả lúng túng phát hiện, cao như mình cao không tới, thấp không xong. Lấy hắn đại kỵ sĩ thực lực, Dzejai ma thú có thể đánh thắng, nhưng là cùng thân phận địa vị không xứng đôi, trung giai ma thú ngược lại là xứng với thân phận của hắn, tiếp rằng đánh không lại a. Dzejai 13, trung giai 46, đại kỵ sĩ 4. Phù thân không cần phải gấp, ma thú nếu đến trong tay của chúng ta, vậy liền không bay ra được. Dzejai ma thú vậy liền sắp xếp người đi khiêu chiến, ai thu được ma thú tán thành, chính là của người đó tọa kỵ. Nếu là không nguyện ý thần phục, vậy liền tiếp tục thay người khiêu chiến. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, từ từ cùng bọn chúng tiến hành hao tổn. Về phần cái kia tám đầu trung giai ma thú, ta sẽ để cho bệ ở sở tập tìm cơ hội cùng bọn hắn tâm sự, không chừng ngày nào bọn hắn đã nghĩ thông suốt. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ không thiếu đi tọa kỵ của ngươi. Hù ở ẩn mở miệng an ủi, nhìn như một mặt bình tĩnh, trên thực tế Hù ở ẩn trong lòng một chút đấy đều không có. Trung giai ma thú có được trí không nhất định, có thể tiến hành bình thường giao lưu, nhưng không phải là bọn hắn chính là tốt tính, thà chết chứ không chịu khuất phục nhiều đến đi, nếu là zamba câu liền có thể thuyết phục, ma thú kỵ sĩ số lượng cũng sẽ không ít như vậy sử dụng ma pháp cưỡng ép khế ước, vậy thì thôi vậy đi. Chỉ phí cao không nói, phong hiểm còn lớn hơn. Vạn nhất ở trên chiến trường phản vệ một đợt, nhưng là muốn nhân mạng. Cùng làm như vậy, còn không bằng để mọi người đi khiêu chiến, coi như thực chiến luyện binh tốt. Nếu không phải thủ hạ thiếu khuyết cao thủ, trung giai ma thú hủ ở Ẩn cũng nghĩ như vậy an bài. Đáng tiếc Sơn địa Linh hệ thống sức mạnh gãy mất tầng, chiến lược cao đoan cùng cơ sở chiến lược cũng còn không sai, chính là ở giữa bộ phận chống chỗ. Bộ phận này lỗ hổng, chỉ có thể dựa vào thời gian để Cho dù là có thể đào chất tượng, Hù Ẩn cũng không dám dùng. Vô luận là kỵ sĩ tu luyện, hay là ma pháp tu luyện, đều là rất hao tổn tài nguyên. Xuống dốc tiểu quý tộc, căn bản là vô lực cung cấp nuôi dưỡng cấp độ này há thủ. Cung đại quý tộc có liên lụy cao thủ, hô ở ẩn lại không yên lòng. Đem những người này đem vào đến chấp trường đại quyền, không chừng ngày nào ra chuyến xa nhà trở về, lãnh địa liền đổi chủ nhân. Vậy được rồi. Hu Sẩn, ngươi căn dặn một chút mẹ ở Sở Nếu là không thể đồng ý mà nói, cũng không thể một ngụm nuốt ma thú của ta. Zm ạt không xác định nói ra. Trùng giai ma thú có tính tình, cao giai ma thú tính tình lớn hơn. Đại địa chi hùng cũng là tính tình nóng nảy lại biểu, một lời không hợp liền mở làm, cũng là chủng tộc thiên tính. Bất quá bè ở Sở Thật, rõ ràng là một cái ngoại lệ. Có lẽ là từ nhỏ thụ hù ở ở ảnh hưởng, gặp được sự tình hắn càng ưa thích trước dùng đầu góc. Ngược lại là mẹ xỉm tính tình, nếu không không thể làm gì một chút. Người yên tâm đi, ta sẽ ở một bên nhìn chằm chằm, sẽ không náo ra thú mệnh tới. Hu ở ần lúc này bảo đảm nói, bắt vài đầu trung giai ma thú trở về không dễ dàng, hắn nhưng là ra giá tiền rất lớn, há có thể tùy tiện để bọn hắn chết mà ất. Bốn. Không nhạc dạo ngắn qua đi, Hu ở ần lần nữa bước vào phòng thí nghiệm, làm trong lãnh địa số lượng không nhiều luyện dược sư. Hắn còn gánh chịu lấy luyện chế sinh mệnh nguyên dịch cùng ma thú sinh trưởng được tế trách nhiệm. Dự bị nhân viên là không tồn tại, sơn địa linh ma pháp sư đoàn chính là tên tuổi em trai, trên bản chất chính là cao cấp tác công. Hu ở ẩn không có khả năng đem đại lượng tài nguyên, nên ở một đám thiên phú có hạ, độ trung thành không biết ra hỏa trên thân. Vì mau chóng tổ kiến ma thú quân đoàn, ma thú khế ước quyển trục cũng đã trở thành hắn nghiên cứu đầu đề. Ma pháp khế ước quyền chủ khó dùng, không phải là liền có thể không cần. Đụng tới một chút cố dê giai ma thú, hay là phải dùng một tâm. Không cân nhắc những nhân tố khác, ánh sáng vì chăn nuôi thuận tiện, lai giống cận, đều phải cho an bài bên trên. Lãnh chúa nhà cũng không có lương tự dư, loại này không lo bán ma pháp quật trụ, giá cả vẫn luôn ở trên trời tung bay. Hết lần này tới lần khác sơn địa lĩnh nhu cầu lại lớn, trừ hiện tại trong tay những ma thú này bên ngoài, hầu ở ẩn còn tại công hội Rồng binh ban bố ma thú thu mua nhiệm vụ. Chỉ cần là có được bình thường năng lực sinh dục mẫu thú, son địa lĩnh đều nguyện ý thu mua. Dù sao dù là mẫu thể là nhất giai ma thú, tại Cự Long huyết mạch ra chỉ bên dưới cũng có thể đạt tới tam giai. Nếu là cùng thuộc tính hỏa hệ ma thú, tập giao con non, không chừng còn có thể vượt qua trung giai bậc cửa. Đây đều là trước đây lai giống trong quá trình, tổng kết ra kinh nghiệm các đại thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy mỗ thú, trên thực tế đại bộ phận đều là nhất giai ma thú. Chương 646. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì nhất giai ma thú sinh sôi năng lực mạnh nhất, số lượng nhiều nhất, phân bố phổ biến nhất, cũng dễ dàng nhất bị bắt được. Nếu là không có đại lục chiến tranh, xem Trừng ở Ẩn sẽ từ từ góc nhặt mỗ thú, chờ số lượng không sai biệt lắm liền để mẹ xỉ một lần nữa lai giống. Nhưng là bây giờ không giống với, phức tạp thế cục để hủ ở Ẩn cảm thấy nhất định phải tăng tốc ma thú quân đoàn tiến thiết. Trừ tuyên bố nhiệm vụ thu mua mỗ thú bên ngoài, hắn còn chuẩn bị ra ngoài bắt ma thú. Bồi dưỡng ma thú con non, hắn nhưng là có kinh nghiệm Vậy ở sở tự chính là tốt nhất án lệ, tại ống năng lượng đủ tình huống dưới, nguyên bản mấy trăm năm đường mấy năm liền cho đi đến, đồng thời không có phát hiện tác dụng vụ. Đại địa chi hùng còn như vậy, mà khác Dzej ma thú con non, vậy thì càng không cần nói, cái này sinh trưởng thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. 1 2 năm thời gian bên trong thúc một chi đại quân ma thú, trên lý luận tới nói, hoàn toàn là có thể được. Nhanh là nhanh hơn có chút, nhưng mọi người cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, Dzej ma thú trưởng thành thời gian vốn cũng không dài, ngắn thì 6 7 lớn tuổi thì mười mấy, 20 năm. Lấy trước mắt trên đại lục thôi thuộc dự tế chinh độ. Dai ma thú con non tử xuất sinh đến trưởng thành cũng chỉ cần như vậy thời gian 3 4 năm nếu như liều lĩnh tăng lớn liều thuốc hoàn toàn không cân nhắc di chứng trong vòng 2 năm cũng có thể thuốc di chứng vấn đề đó là chuyện tương lai cũng sẽ không lập tức một phát chờ mọi người ý thức được không thích hợp phát hiện sơn địa lính ma thú quân đoàn không giống bình thường lúc đó cũng là rất nhiều năm sau sự tỉnh hiện tại sợ dược để công hiệu tiết lộ lọt vào thăm dò không phải là tương lai cũng có loại phiền não này xét đến cùng thế giới này thủy chung là do cường giả chủ đạo vấn đề duy nhất chính là chỉ phí ma thú tự nhiên sinh trưởng là từ giữai địa hấp thụ năng lượng Dựa vào dược thể thức thì là trực tiếp hướng ma thú thể nội rót vào năng lượng, tăng tốc cái này sinh trưởng quá trình. Năng lượng chuyển hóa trong quá trình có lãng phí là tất nhiên, không có khả năng một viên ma hạch năng lượng liền chế tạo ra một đầu trưởng thành ma thú tới. Cụ thể tiêu hao tiêu chuẩn vẫn là phải bởi vì thú mà dị. Tại đạt tới ma thú bản thân huyết mạch hạn chế trước, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể một đường tân tăng xuống dưới. Cũng tỷ như nói bẻ ở Serts, hiện tại hấp thu năng lượng tốc độ sẽ hạ xuống rất nhiều. Sau khi thành niên đại địa chỉ hùng, không phải chỉ dựa vào năng lượng liền có thể trở thành vương, còn cần đối với quy tắc lĩnh ngộ. Con đường phía trước bất kỳ cái gì một đầu đại địa chỉ hùng sau khi thành niên đều có thể nhảy tới. Hiện tại loại thời điểm này mới thật sự là khảo nghiệm tiên phú thời điểm. Đến tận cùng là hùng tài hay là hùng nhất tài, nhìn có thể hay không vượt qua cửa này liền biết. Maxy muốn kém một ít, nhưng tương tự sắp mỏ tới bình cạnh. Thánh vực cấp độ tu luyện, Hồ ở ẩn cũng là không hiểu ra sao. Hắn chỉ là tại trên một bản cổ tịch thấy qua, đây là truyền thuyết thánh vực nhị giai. Ngoại giới không có tài liệu tương quan lưu truyền, đó là trong thế giới loài người thánh vực cường giả số lượng có ít, có thể vượt qua tầng thứ 2 thì càng ít. Không phải mọi người khuyết thiếu thiên tư, chủ yếu là nhân loại tuổi thọ quá ngắn. Ma thú có thể tiêu tốn ngàn năm tại trên cùng một cảnh giới mài, nhân loại hoàn toàn không so được. Cho dù đột phá thánh vực cũng rất khó sống đến 300 tuổi. Thân thể khí quan một khi biến chất, liền xem như có chỗ linh mộ, thân thể cũng vô pháp trèo chống đột phá đến cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, liền ngay cả thánh vực cảnh giới, hiện tại cũng là vô số nhân tộc anh kiệt một đạo cảm. Từ gần nhất ngàn năm ghi chép đến xem, có thể đột phá thánh vực nhân tộc cường giả, đều là tại đại lục trong lúc chiến tranh. Loạn thế xuất anh hùng, có lẽ chỉ có đã trải qua máu và lửa luyện, mới có thể sinh ra cường giả chân chính. Một tấm lại một tấm gia thú. Ở trong tay Hủ Ẩn biến thành mạnh manhút, vẫn như cũ không thể giao động hắn nghiên cứu khế ước quyết tâm. Vô số lần nếm thử sau khi thất bại, một bên lỷ sạ rốt cục nhịn không được, hừ sận, bằng không đổi ta đi thử một chút đi. Do dự một chút, Hủ Ẩn hơi có vẻ lúng túng nhẹ gật đầu, lập tức nhường ra bàn thí nghiệm. Long tin cái đồ chơi này cần phụ trọ, nếu một người luôn thất bại, thời gian dài khẳng định sẽ sụp đổ. Nếu có người bồi tiếp cùng một chỗ thất bại, vậy liền không giống với lúc trước. Tại luyện kim chế dược phương diện, vợ chồng bọn họ trình độ đều không khác mấy, đều là người nghiện rau còn lớn hơn đại biểu. không có đáng tin cậy nghiên cứu phát minh thành quả. Hồ ở ẩn nghiên cứu phát minh thành quả không ít, nhưng đó là xây dựng ở gian lận trên cơ sở. Duy nhất đáng giá vui mừng là, dựa theo lị xạ thuyết pháp, đại bộ phận ma pháp sư đều là dạng này. Có thể làm ra thành quả đều có thể được xưng là luyện kim sư, luyện dược sự. Nếu là có nhiều hạng đáng tin cậy thành quả, hoặc là cải tiến tiền nhân phối phương, vậy liền có thể bị quan bên trên đại sư xưng hảo. Tại ngoại giới trong mắt, Hồ ở ẩn chính là một tên ma pháp dược tề đại sư. Đây cũng làm lý sạ có thể kiên trì làm nghiên cứu độc lực, dù sao tuổi như thế dược đại sư ở bên người, rất dễ dàng sinh ra tài lên ta cũng được cảm giác. Đối với loại yêu thích này, ẩn là toàn lực ủng hộ không có cách nào giới quý tộc thật sự là quá loạn những cái tiên như là đóán hoa giao tiếp đồng dạng quý phụ liền không có mấy cái là sạch sẽ để lì xả mỗi ngày cùng những người kia x sen lẫn trong cùng một chỗ hắn thật sự là rất khó yên tâm hay là Trạch ở trong phòng thí nghiệm giày vào tốt Cùng lắm thì bồi một chút nguyên vật liệu này một ít tiền phụ ở ẩn lao ra suất ra nổi. nổiống chim lỷ xạ cũng không phải hoàn toàn không có sản xuất đơn giản một chút dược tề chữ thương còn có thể chế tác khoảng cách thu chi cân bằng còn có chút khoảng cách nhưng trên tổng thể cũng may mà không nhiều không sai biệt lắm mỗi tháng ngồi đi vào 1.800 kinh tệ xem như một tên quý phụ bình thường chi tiêu. Phốc phốc một thanh âm vang lên, nam đang thí nghiệm trên đài giả thú, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Kinh nghiệm phong phú mủy xạ, trực tiếp một cái thủy cầu thuật ném đi đi lên, kịp thời dập tắt ánh lửa. Tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả hủ ở ẩn đều không có kịp phản ứng tới. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chờ quay đầu ta đi học viện áo thuật một chuyên, thưởng Ngây lão ra hóa kia lĩnh giáo một phen, lại tới. Không đợi hủ nói hết lời, hắn tràn phân khởi nói ra, mang ta lên, những người kia thế nhưng là đại ma Nếu là đám kia các bạn không biết, ta có cơ hội hướng đại ma đạo sư thỉnh giáo. Bọn hắn khẳng định sẽ ghen ghét chết. Không có ma bệnh, đại ma đạo sư khoảng cách cuộc sống của người bình thường thật sự là quá xa. Cho dù làm lý xả những này xuất thân bất phàm con em quý tộc, tại học viện ma pháp đạo sư cũng đơn giản là ma đạo sĩ, cấp 5, có chút giảng sư thậm chí còn chỉ là đại ma pháp sư. Đừng nói là đại ma đạo sư, liền ngay cả ma đạo sư đều rất ít đi ra giảng bài. Liền xem như bọn hắn thu học sinh, vậy cũng chỉ tuyển nhận thiên tư chắc tuyển, căn bản là không tới phiên lý sạ loại này học sinh bình thường. Thế nào hù Sần, nếu là khó xử lời nói coi như xong. Gặp Hu Ờn không có trả lời, lý sạ tiếc nói: "Dĩ nhiên không phải Ta dù sao cũng là học viện áo thuật vinh dự hiệu trường, tại bọn hắn bên kia vẫn là có mấy phần mặt muối. Chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta mị xả tiểu thư như vậy khổ bức, tại học viện ma pháp chờ đợi nhiều như vậy ngay cả đại ma đạo sư đều không có tiếp xúc qua. Hu ở ẩn chơi bùa. Người, khi dễ người? Chiến chủ Y Vương quốc. Tại các phe cộng đồng cố gắng giới, phân liệt đồ vật hai đại quý tộc trận doanh đại biểu, rốt cục làm được trên bàn đàm phán. Chủ vị Zorse 2, giờ phút này là một mặt xấu hổ. Ta không thể từ dưới đất ngoác ra một cái hố, trực tiếp chui vào. Lam Vương quốc, để Vương quốc thế cục đi đến hiện tại một bước này, Hắn cần phụ chủ yếu trách nhiệm. Người khác tại trong chính trị chơi cân bằng, hắn cũng chơi cân bằng. Kết quả khác quân chủ củng cố vương quyền, hắn làm ra nội chiến. Vốn là muốn điều hòa Đông Tây hai đại quý tộc trận doanh mâu thuẫn, lại bởi vì lập trường đung đưa không ngừng, khiến cho song phương đều đối với hắn bất mãn. Đến mức thế cục trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, vương quốc đi tới phân liệt biên giới. Chương 647, phân liệt vương quốc cùng đấu thủ trường. Hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là thương nghị một chút vương quốc tương lai. Bởi vì nội chiến nguyên nhân, ta chiến chủ ý vương quốc tổn thất nặng nề, giờ phút này đại quân di tộc. Hừ. Hừ. Lời còn chưa nói hết, liền bị liên tiếp hai tiếng quát lạnh đánh gãy, Joseph 2 bị tức đến sắc mặt tái nhợt. Hắn nhưng là chiến chủ y vương quốc của vương, tuyệt đối không ngờ rằng bọn thủ hạ thế mà không cho mặt mũi như vậy. Liên xem như ngay tại não phân ra, vì vương quốc mặt mũi, ở trước mặt người ngoài, vậy cũng nên giả bộ một chút bộ dạng a. Thật đáng tiếc, Joseph 2 huyền tưởng trung quy vẫn là ta nữa. Hai đại trận doanh đại biểu đều lấy hành động thực tế biểu thị, không miễn ý nhận Hàn Quốc vương này. Nếu không phải thủ quy tắc trò chơi gấp, Joseph này có thể hay không sống đến bây giờ đều là một ẩn số. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Chính trị cân bằng nhìn như mỗi cái quân chủ đều đang chơi, nhưng cũng không phải người nào đều có thể chơi có thứ tự. Một khi chơi sập, liền muốn tiếp nhận phản vệ lại rối. Tất cả mọi người lẫnh tĩnh một chút, hôm nay mời các ngươi tới là giải quyết vấn đề, không phải trở nên gây gắt mâu thuẫn. Thượng cổ di tộc đại quân hắc cảnh, tinh linh tộc cũng tại dục dịch, chiến chủ Y Vương quốc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như các ngươi tiếp tục như thế nào xuống dưới, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, mọi người trong lòng hẳn là năm chắc. Nhân tộc liên minh vị trong thời gian ngắn là chỉ nhìn lên, hiện tại có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta. Dễ nạ Tô bá nói. Chiến chủ Y Vương quốc phân liệt là mổ xĩ công quốc muốn xem đến, nhưng điều kiện tiên quyết là đợi đến đại lục chiến tranh đằng sau, mà không phải ở thời điểm này sụp đổ. Thống nhất chiến chủ Y Vương quốc, đều khó mà ngăn trở dị tộc binh phòng, nội loạn bên trong chiến chủ Y Vương quốc thì càng không có trông cậy vào. Có thể kéo một ngày tính một ngày, vì cho nhà mình tranh thủ thời gian, ý giản Sệt Bá Tước không thể không kéo lên Bắc đại lục các quốc gia, đi ra mặt điều đỉnh chiến chủ Y Vương quốc nội bộ phân tranh. Dễ nạ Tô Bá Tước, hôm nay để cho người chế giễu. Vương quốc đi đến hiện tại một bước này, chúng ta những người này đều có trách nhiệm, thật có chút người luôn, luôn không nguyện ý thừa nhận. Thôi nhất định không phải người một đường, cùng miễn cưỡng tụ họp cùng. Một chỗ mỗi ngày nội đấu, không bằng dứt khoát cách ra được rồi. Đang khi nói chuyện, bộ hồ nguyên xoé nước mắt hạt châu đã rót xuống. Làm chiến chủ y vương quốc của chủ, hiện tại muốn tự tay phân liệt chính mình vì đó phấn đấu hơn nửa cuộc đời vương quốc, loại cảm thụ kia thật sự là khó mà nói nên lời. Thế nhưng là không có cách nào, người tại giới quý tộc thân bất do kỷ. Làm vương quốc Tây bộ quý tộc đại biểu, hắn đầu tiên muốn giữ gìn đoàn thể lợi ích. bộ quý tộc mấy năm, thật vất vả chống cự một lần tự kết quả không chỉ có không có tranh thủ đến càng nhiều quyền lợi, ngược lại đã dẫn phát nội chiến. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, hắn đã không đường tối lui, sau lưng tập đoàn Lợi ích ngay tại đẩy hắn cái này, người phát luôn tiến lên. Tách ra liền tách ra, giống như ai xin các ngươi cùng một chỗ dạng. Cả ngày liền biết tranh quyền đoạt lợi, không có các người đám ra hỏa này, vương quốc sẽ chỉ phát triển càng tốt hơn. Gây thể tướng tranh phong tương đối nói, nếu đi hướng mặt đối lập, vậy liền không thể thua khí thế. Cùng cá nhân yêu thích không quan hệ, mọi người phía sau đều có lợi ích tập đoàn chống đỡ, hắn đồng dạng không có lựa chọn khác. Thời gian một cái nháy mắt, đàm phán liền lâm vào thế bí. Phân ra không phải nói một chút đơn giản như vậy, còn dính đến địa bàn phân chia. Nội chiến đều đánh qua Biên rồi Tuyên có thể râm ba câu nói xong mới là lạ. Nếu là vây quanh vấn đề này dây dưa, sự tình liền phiền toái. Hai vị trước lánh tính một chút, muốn hay không phân ra là các ngươi nội bộ sự vụ, là ngoại nhân chúng ta không tiện can thiệp. Nhưng có một chút các ngươi phải suy nghĩ kỹ, hiện tại đại quân dị tộc đã tiếp cận, chiến chủ Y Vương quốc đang đứng ở trong lúc nguy cấp. Chỉ riêng thượng cổ dị tộc quân đội, đều để mọi người mệt mỏi ứng phó, nếu là tính linh tộc lại xuất binh mà nói, vậy thì càng phiền toái. Loại thời khắc mấu này, chúng ta cần tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, đoàn kết lại trung độ nạc quan. Nếu như không làm được đến mức này, như vậy các ngươi có thể đánh cược một kèo. Nhìn lại quân dị tộc sẽ hay không đối với các ngươi hạ thủ lưu tình, mặc kệ có lớn hơn nữa loài ích phân tranh, vậy cũng phải trước sống sót. Các người hay là suy nghĩ thật kỹ đi, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm." Dịu Stava vô bá tức cố gắng khuyên, "Là bạn phạ vương quốc chú chiến chủ Y Vương quốc công sứ, hắn hiện tại thế nhưng là mang theo nhiệm vụ. Chiến chủ Y Vương quốc chết sống không trọng yếu, mấu chốt là phải là nhà mình tranh thủ thời gian. Những người trước mắt này nhiều kiên trì một ngày, phản phạ vương quốc liền có thể nhiều một ngày thời gian chuẩn bị." Tại loại này đại đối cảnh phía dưới, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện hỗn nào tối đột. Lưu Sát vỗ ba thước, đạo lý là không có sai, thật có chút vấn đề hiện tại không nói rõ ràng, về sau liền càng thêm nói không rõ ràng. Vấn đề khác không nói trước, phân ra đằng sau quốc vương với ai, cũng không thể hai nhà chúng ta tiếp tục cộng chủ a. Được rồi, chúng ta rộng lượng một chút. Xem ở các ngươi tại thú nhân xâm lấn bên trong tổn thất nặng nề phân nhi thượng, liền để quốc vương bệ hạ đi theo các ngươi tốt. Vừa vận vương thất lãnh địa, phần lớn tập trung ở đông bộ địa khu, trực tiếp theo địa vực tiến hành phân ra, cũng không cần trong vấn đề này một mờ xoắn xuýt. Bồ một mặt gắt bỏ nói: cũng lắm thì tử vương quốc hạ thấp vì công quốc, chỉ cần có thể vứt bỏ rỗ sệt hai hô hàng này, bỏ ra một chút xíu đại giới cũng đáng. Tây bộ quý tộc không nguyện ý muốn rỗ sệt quốc vương này, không phải là đông bộ quý tộc liền hoan nghênh hắn. Lần trước thú nhân xâm lấn bên trong, án phạt vương quốc cùng mỗ thị công quốc đều đem quân đội giao cho biết đánh nhau nhất tướng lĩnh trong tay, duy chỉ có rỗ sệt hai vì chơi chính trị cân bằng, chạy tới ngự giá thân trinh. Quốc vương tự mình mang binh ra chiến trường, tại Atlant đại lục cũng là trạng thái bình thường, chưa nói tới cái gì ma bệnh. Chỉ khi nào đánh, đánh bại, như vậy thì khắp nơi đều là vấn đề. Bại quan của cải rỗ sệt hai rất tự nhiên trở thành không được hoan nên nhất người, muốn bước nổi đều không được, chủ soái là hắn cấp làm, mệnh lệnh cũng là hắn tự mình hạ đạt, tự nhiên muốn gánh chịu thất bại trách nhiệm. Bố hộ ngân soái, không thể nói như thế. Chúng ta chính trị hệ thống thành tụ, ban ngành chính phủ ổn định, rồi ai cũng có thể tự hành vận chuyện, so sánh giới các ngươi càng cần hơn bệ hạ chủ trì đại cục. Tất cả mọi người là bằng hữu nhiều năm, ngay tại lúc này, chúng ta làm sao chiếm tiện nghỉ đâu? Bệ hạ, cũng không cần lo lắng. Vương thất linh thổ địa cũng có thể đổi thành, chúng ta chuyển một chút liền đi qua, vừa vận thuận tiện giải quyết hiện tại cương vực xung đột vấn đề. Gai tế tướng vừa nói, đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Làm nửa ngày, chiến chủ Y Vương quốc Đông Tây phương hai đại trận doanh mâu thuần tiêu điểm, thế mà biên thành không muốn quốc vương. Chương 648. Một tên quốc vương có thể bị ghét bỏ đến phần này bên trên, Joseph 2 cũng coi là mở lịch sử tiền lệ. Không cần nói, trực tiếp thoái vị đi. Ngẫm lại Joseph 2 tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong tao thao tác, liền xem như Bạo vương phái đều không có lại nói. Nếu không phải hắn khư khư cố chấp, lấy chiến chủ Y Vương quốc thực lực, cũng sẽ không trong chiến tranh thua thảm như vậy. Nếu là ngay từ đầu liền tích cực cứng đối, bọn hắn hoàn toàn có hy vọng bảo trụ vương quốc đại bộ phận cơ vực, không nhận chiến hòa tơi lễ. Đông bộ quý tộc Hãn Joseph 2 mủ chỉ huy, hại bọn hắn ném đi quay quán, Tây bộ quý tộc Hãn hắn vì gán bó cân bằng, cầm Tây bộ quý tộc Liên quân làm bia đỡ đạn. Lúc đầu xảy ra chuyện như vậy, hắn liền nên chủ động nhận lầm, thoái vị gánh chịu trách nhiệm, lấy hòa hoan trong nước nô thuận. Đáng tiếc Joseph 2 chính là gắt gao bá giả vị trí không để cho. Ở sau đó trùng kiến trong công việc, Joseph 2 tiếp tục thừa hành hắn cân bằng chiến lược, đem tao thao tác tiến hành tới cùng, khiến cho bảo vương phái cũng không muốn nói. Dễ nạ tổ cùng cái Stạ vô liếc nhau một cái. Hai người nhau nhau lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Xin mời quốc vương phái vị, đồng dạng cũng là tối kỵ. Cũng không phải lo lắng đắc tội rỗ sẽ hai, chủ yếu là cân nhắc lao đại của mình ý nghĩ. Vạn nhất bởi vậy liên lụy mình bị đi nhớ, đó chính là huyết hựu. Nếu như có thể né tránh, bọn hắn không để ý rời đi đóng sập cửa mà ra. Tiếp rằng trên chiến trường thế cục cần bọn hắn điều hòa chiến chủ y vương quốc nội bộ mâu thuẫn, dù là biết rõ xen vào loại chuyện này không có kết quả tốt, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. "Vậy hạ, việc này ngươi thấy thế nào?" Dễ Nạ Tô tức tức giận hỏi. Quốc vương làm đến mức này bên trên, cũng coi là một cái kỳ tích. Dễ nạ tổ phi thường hoài nghi, nếu là lại để cho Joseph 2 giải vò xuống dưới, hắn có thể đem chính mình đưa lên đoạn đầu đái. Đương nhiên, càng lớn khả năng hay là chết bất đắc kỳ tử. Từ giáo đình thời đại sau khi kết thúc, Atlant đại lục còn không có sự kết quốc vương triều lệ. Hụ. Quát lạnh một tiếng đằng sau, Joseph 2 vỗ bàn một cái nói ra, các ngươi không phải đã sắp xếp xong xuôi à, còn hỏi ta làm gì? Không phải liền là muốn ta thoái vị nha, chỉ cần có thể gắn bó vương quốc đoàn kết, ta có thể làm ra nhượng bộ. Tại thời điểm dĩ vãng, đây tuyệt đối là cảm động lòng người hy sinh, đã tiết hiện tại đã là hai phái liên hợp bức thoái vị. Sự tình sớm đã không còn đường lui. Đã như vậy, vậy liền để Đại vương tử cùng Nhị vương tử kế vị đi. Để cho công bằng, vương thất linh trực tiếp một phân thành hai, chúng ta lại thông qua rút tham quyết định, vị nào vương tử tại bên nào đảm nhiệm quân chủ. Bố Hỏa Nguyên Soái tâm lực lao lực quá độ nói, không có cái gì so tự tay hủy diệt chính mình phấn đấu hơn nửa cuộc đời vương quốc tàn khốc. Có thể sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, phân ra đã là lựa chọn tốt nhất. Tại quá khứ trong nội chiến, song vương đều dính vào đối phương máu, miễn cưỡng ngồi cùng một chỗ, sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng thêm bén nhọn trực tiếp một phân thành hai, nhiều vương tất lĩnh làm giảm sóc, Song Vương mới có cơ hội tỉnh táo lại suy nghĩ, ứng đối ra sao dị tộc xâm lấn. Tuyệt, tuyệt. Liên tiếp tiếng khen, đối với Rồ Sệt 2 tạo thành bạo kích, trực tiếp té xỉu ở tại chỗ. Doa đến đám người vội vàng kêu gọi mục sư tới cứu rút. Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia phân ra không có quan hệ, nếu là bức tử quốc vương, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Trên bản chất, Song Vương lựa chọn hai cái vương tử kế vị, chính là vì tránh cho có loạn thần tật tử tội danh. Nếu là Rồ Sệt 2 chết ở chỗ này, vậy liền toi công bạc rốt. Cũng may chỉ là lựa giận công tâm, tại mục sư cứu chữa dưới. Joseph Hai nhặt về một cái mạng, chỉ là toàn bộ đều bị trọng thương, cũng không tiếp tục phục ngày xưa hăng hái. Chiến chủ Y Vương quốc một phân thành hai tin tức chuyển ra, rất nhanh liền tại Atlant đại lục đưa tới động đất. Cứ việc còn bảo lưu lấy tới tuổi, lẫn nhau đều tự nhận là là chính thống, nhưng tất cả mọi người biết lại một cái vương quốc rơi xuống. Đông chiến chủ Y Vương quốc, Tây chiến chủ Y Vương quốc, nghe danh tự đều biết, đây là song phương thỏa hiệp kết quả. Nếu là bình thường thời kỳ, nhân tộc các quốc gia không phải tham gia can thiệp không thể. Đều như thế buộc đồng chơi, đem vương quyền về phần chỗ nào? Dù là kế thừa vương vị vẫn như cũng là chiến chủ Y Vương thất, nhưng tất cả mọi người rõ ràng phấn nộn ra lò hai vị tân vương, xác suất lớn là bị mất quyền lực. Muốn dây ruột đều không có cơ hội, Vương thất vốn liên bị Joseph hai cho bại quang. Còn sót lại một chút kia lực lượng, có thể bảo trụ Vương thất truyền thừa, vậy cũng là mọi người nể tình kết quả. Các quốc gia quân chủ nghĩ như thế nào, Hồ ở ẩn không biết, dù sao hắn đối với chiến chủ Y Vương quốc thế cục trước mắt rất hài lòng. Có đôi khi một một cũng không có nghĩa là hai, mâu thuẫn chủng điệp hai đại tập đoàn lợi ích sau khi tách ra, dạng bất lẫn nhau hố đồng đội cơ hội, ngược lại là có thể ở trên chiến trường phát huy càng lớn tác dụng. Sau đó đều là bảo vệ mình lợi ích, không sợ bọn họ không dụng tâm. Liên xem như chiến chủ y vương quốc luôn hãm, vẫn như cũng sẽ có rất nhiều quý tộc pháo đài thủ vương xuống tới. Thượng cổ di tộc chỉ là một cái cách gọi, nội bộ đến tột cùng có bao nhiêu chủng tộc, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn có thể làm rõ chàng Nhiều người có nhiều việc, không chỉ hay là đa chủng tộc liên minh. Giờ phút này dành thiên hạ thời điểm, còn có thể bởi vì lợi ích mà cộng đồng phân đấu, chờ có thành quả đằng sau, đã đến sụp đổ thời điểm. Không phải mỗi cái chủng tộc đều có hùng tâm trang trí. Đại bộ phận thượng cổ di tộc cũng chỉ là muốn cầm tới một khối thích hợp sinh tồn thổ địa, muốn tranh đoạt đại lục bá quyền hầu như không tồn tại. Cũng không phải là những người này không ông chí lớn, thật sự là chủng tộc nhân khẩu có hạ. Nhất là những này nhân khẩu chỉ có mấy vạn tiểu tộc, để bọn hắn đi tranh bá đại lục, thật sự cho rằng là người đồng đều cự long a. Theo Hồ Sẫn, chỉ cần chiến chủ ý vương quốc chống nổi đột thứ nhất về sau, thượng cổ di tộc nội bộ liền sẽ phát sinh phân hóa. Ý thức được nhân tộc khó đối phó, một chút không có giá tâm chủng tộc liền sẽ lựa chọn thấy tốt thì lấy, chuyển tiến công là thanh lý hậu phương. Đối với án phạt vương quốc tới nói, thiếu một nhà địch nhân liền nhiều một phần phần thắng. Dù là chỉ là mấy cái tiểu chủng tộc, không chừng đến thời khắc mấu chốt chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Đứng tại đỉnh trên lầu, nhìn xem trên lôi đài kỵ sĩ khiêu chiến ma thú tranh tài, nhìn xuống phía dưới reo hò đám người, dù ở gần phát hiện mở một nhà đấu thú trưởng cũng không tệ. Cho nhà mình lãnh địa kỵ sĩ khiêu chiến xong, còn có thể buông ra hạn chế, lấy ai đánh phục ma thú liền về ai là khẩu hiệu, hấp dẫn ngoại giới kỵ sĩ tới khiêu chiến. Không chỉ có thể bán vé vào cửa, còn có thể thu một bút phí báo danh. Dù sao cuối cùng còn lại ma thú, đều là thú bên trong ngoan cô phái, không có dễ dàng như vậy thần phục, liền xem như đánh thắng, cũng hơn là đánh vô ý. Không muốn giao tiền cũng được, chỉ cần hỗ trợ xuất thủ một lần là đủ. Hù ở Ngẩn yêu cầu không cao, tại đại lục thời kỳ chiến tranh đi theo ra đem lực là đủ. Dỗ Sở tiên sinh, ngươi là từ Vương đô tới, đối với đấu thú trưởng hiểu bao nhiêu?" Hù ở Ngẩn quan tâm hỏi. Kế hoạch tuy tốt, cũng phải đòi người đi chứng thực. Toàn bộ Đông Nam hành tinh, cũng liền thành bệ đạ có một tòa đấu thú trưởng, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Chương 649. Nếu là người này tiền dễ kiếm, các nơi quý tộc đã sớm học tập làm đứng lên, không đến mức đến bây giờ đều không có phát triển ra tới bá tước, đấu thú trường kinh doanh vô cùng đơn giản, đơn giản là một mảnh sân bãi, lại thêm thú cùng người. Lấy sơn địa linh tình huống, thỏa mãn những điều kiện này cũng không khó, mấu chốt ở chỗ lợi nhuận khó khăn. Đơn thuần dựa vào vé vào cửa thu nhập, tối đa cũng liền có thể không lời không lỗ, chân chính kiếm tiền hay là đánh cược giúp thành. Trừ cái đó ra, bán một chút đồ ăn, cung cấp đặc thù phục vụ, cùng đánh nhau hầu đả sau tiền bồi thường dùng, cũng là trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Từ lãnh địa tình huống thực tế xuất phát, trừ phi đem đấu thú trường đặt ở thành đã đi, hấp dẫn lẫn cận quận quý tộc tới quan sát, không phải vậy rất khó thực hiện thu chi cân bằng. Nghe Zhou Sở phân tích, Hù ở Ẩn cũng rất bất đắc dĩ. Sơn địa Lĩnh nhìn như ngủ tạm đều đủ, nhưng con chim sẻ này trung quy là quá nhỏ. Công nghiệp nhẹ là dệt, công nghiệp nặng là luyện sắt. Có thể đây đều là thủ công tác phượng, công nhân hoàn toàn phụ thuộc vào hắn lánh chuối này lao ra. Tiêu phí năng lực chính là một chuyện cười. Liền xem như Hủ Ẩn mượn ý phát hiện kim làm tiền công, những người này cũng không xài được, hoặc là nói không nỡ tiêu xài. Tại ăn ở, có lánh chuối lao ra cung cấp điều kiện tiên quyết, mọi người tiêu phí vọng, cơ hồ bằng không. Đương nhiên, bọn hắn cái kia khô quắt hầu bao cũng quyết định bọn hắn thấp vọng. Mục tiêu cuộc sống, ăn cơm no tiến thêm một bước truy cầu, ăn xong cơm. Tỉnh thần truy cầu, có lẽ có thể cấp cho vé vào cửa làm ban thượng. Dù sao, ai không có khả năng trông cậy vào một đám trong túi móc không ra mấy cái đồng tệ ra họa tiêu phí. Đề cao mọi người thu nhập, đổi giọng lương chế độ là tiền mặt thanh toán, vậy chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Lãnh địa đại bộ phận đích lỗi, đều bị hủ ở ẩn lấy ra vùi đầu vào lãnh địa kiến thiết bên trong, mặc khắc một phần nhỏ còn muốn lấy ra nuôi quân đội. Sơn địa lĩnh hiện tại cũng vẫn còn tài chính thiếu bên trong, nào có cái gì giá trị thặng dư, có thể lấy ra phân phối a. Nội bộ sức mua không được, ngoại bộ sức mua đồng dạng vậy không đổi mắt nhìn thấy đại lục chiến tranh tới gần, các quý tộc đều bận rộn tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. A có tiền nhàn dối lấy ra tiêu phi a. Vậy liền đem đấu thú trường đặt ở thành đà đi tốt. Còn lại những ma thú này đều là bướng binh loại, liên tiếp bị đánh bại vài chục lần, đều không có mảy may thần phục ý tứ. Vì bức lợi dụng, chúng ta cũng đều thử qua, vẫn là không có hiệu quả gì, bị thu phục khả năng đã rất thấp. Dứt khoát liền lấy ra tới làm phần thưởng, hấp dẫn các nơi các kỵ sĩ tới khiêu chiến. Dựa theo quy củ của chúng ta tiến hành, a có thể đang đánh song song để ma thú thần phục, vậy liền cho bọn hắn tốt. Vì bao danh liền định tại 50 kim tệ tốt dùng ít như vậy tiền đổi lấy một cái trở thành ma thu kỵ sĩ cơ hội nghĩ đến hẳn là có không ít người mắc câu dù sao trên lôi đài tiến hành khiêu chiến cần phải so với trước bên ngoài tìm vận may muốn an toàn được nhiều chỉ cần có mấy cái kẻ may mắn thành công đến tiếp sau nhân khí liền không lo bởi như vậy ngay cả thuê đấu thú sĩ tiền đều cho bất đi xuống tới nếu là kinh doanh thật tốt không chừng đấu thú trưởng còn có thể kiếm chút mà tiền đương nhiên đấu thú trường có thể hay không kiếm được tiền không phải trọng điểmmấu chốt là có thể tuyên dương thượng võ tinh thần ngoài miệng nói không phải trọng điểm chứng thực đến hành động thực tế bên trên lại toàn bộ đều là hướng về phía tiền đi. Càng là chiến tranh niên đại, có thể tăng cường thực lực thương phẩm liền càng đáng tiền. Lấy ma thú con non làm ví dụ, so sánh đại lục trước khi chiến tranh bùng phát, giá cả đã tăng vọt 40%. Đây là bởi vì cần trưởng kỳ bồi dưỡng duyên cơ, không phải vậy giá cả có thể chững đến tăng hung. Có cơ hội thu hoạch được trưởng thành ma thú nhận chủ, dù là chỉ là đệ giai ma thú, các tiểu quý tộc cũng tương tự sẽ chạy theo như vịt. So sánh phổ thông kỵ sĩ mà nói, ma thú kỵ sĩ vô luận là kiến công lập nghiệp hay là nếm mùi thất bại chạy trốn, đều càng có ưu thế. Cho dù là xác xuất thành công lại thấp, cũng sẽ có rất nhiều người phải nhận không ở qua đến nếm thử. Nhìn như một lần phí báo danh không nhiều, có thể lưu cho bọn hắn khiêu chiến ma thú cũng không chỉ một đầu, một vòng đánh xong xuống tới đồng dạng không phải một bút con số nhỏ. Hơn chỉ, báo danh khiêu chiến cũng không phải lập tức liền có thể hẹn trước bên trên. Ở giữa xếp hàng thời gian cũng là cần tiêu phí hơn nhiều. Vô luận là ăn ở, vẫn là đi nhìn lập trường tranh tài, đều là tại vì Hủ ở Ẩn lao ra cống hiên lợi nhuận. Nếu là ích lợi không tệ mà nói, Hủ Ẩn không để ý không đem sản nghiệp này làm lớn làm mạnh, bắt càng nhiều ma thú để vào đấu thú trường. Lúc cần thiết Còn có thể cho các ma thú bợ học, cho ăn bọn chúng một chút cấp thị trường thành dự tế, kích thích các quý tộc tham dự như tình. Bá tước, làm như vậy trong lãnh địa kỵ sĩ sẽ có hay không có ý kiến a? Dù sao, ma thú của chúng ta quân đoàn kế hoạch mới vừa vận các bước, còn có rất nhiều kỵ sĩ đều trông mong nhìn qua. Dỗ sợ hơi có vẻ do dự nói, làm kẻ ngoại lai, cần suy tính sự tình bình thường đều tương đối nhiều, nhất là những này chạm đến bản tổ kỵ sĩ lợi ích sự tình, càng là không thế không thận trọng. Yên tâm đi, việc này ta sẽ đi cùng mọi người nói, nếu ai có ý kiến, liền để hắn tới tìm ta. Ngươi chỉ cần tuyển ra một tên đấu thú trường người chịu trách nhiệm là đủ." Hu ở ngân một mặt bình tĩnh nói, "Thiếu ma thú chỉ là tạm thời sự tình, gần nhất những ngày này, mẹ xiểm cùng bè ở sở tất đều không có nhà rỗi. Mỗi ngày đi sớm về trễ, thậm chí liên tiếp ra ngoài vài ngày, chính là tại Hắc Thạch Sơn mạch điều nghiên địa hình. Chờ tính huống giải không sai biệt lắm, đã đến hành động thời điểm. Đương nhiên, vì lý do an toàn, nhưng ma thú này sẽ không trước tiên đưa đến sơn địa lĩnh, mà là muốn từ bên ngoài quấn một vòng tròn lớn. Liên xếp như có cao giai ma thú đi theo nuôi tiến hành truy tung, cũng sẽ trước truy xét đến địa phương khác." Thứ gì, nếu muốn hành động đó cũng là có chừng mực hành động. Cũng không phải đem một khu vực nào đó đê dai ma thú một mẻ hốt gọn, mỗi cái phiến khu thiếu vài đầu ma thú, căn bản liền sẽ không gây nên cái gì gọn sóng. Lúc đầu ma thú ở giữa cũng là mạnh được yếu thua, đi ngang qua cao giam ma thú, thuận tay bắt vài đầu đê dai ma thú ăn, tại ma thú thế giới cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không phải trường kỳ chiếm cư xuống tới đoạt địa bàn, bản thổ cao dai ma thú là sẽ không để ý liền xem như chính diện gặp được, cũng đơn giản là đánh một trầu vấn đề. Chỉ cần nắm chắc phân tốc, sự tình ngay tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Vấn đề duy nhất chính là bởi như vậy có thể bắt ma thú số lượng có hạ. Bất quá cái này cũng không tính là gì, sơ địa lĩnh kỵ sĩ số lượng vốn cũng không nhiều. Liên xem như tăng thêm toàn bộ của lũ Lộ gia tộc, cũng đụng không ra 800 tên kỵ sĩ. Cân nhắc đến bộ đội còn cần quan chỉ huy, ma thú quân đoàn chỉ cần có 300 người biên chế là đủ. Đến tiếp sau mở rộng biên chế, vậy cũng phải các loại thế hệ tuổi trẻ trưởng thành mới được, không phải tất cả kỵ sĩ đều có tư cách khiêu chiến ma thú. Những cái kia vừa mới trở thành kỵ sĩ lũ tiểu gia hỏa, căn bản cũng không phải là ma thú đối thủ, chỉ có thể đi nuôi ma thú con non. Nhìn như lỗ hổng rất lớn, trên thực tế nhu cầu số lượng không có trong dự đoán nhiều như vậy. Tiếp tục bắt ma thú, chủ yếu vẫn là vì gia tăng các sĩ quan trên chiến trường năng lực sinh tồn. Phải biết trước mắt những người này, đại bộ phận đều là hủ ở ẩn một tay mang ra. Không dám nói năng lực cỡ nào người tiên, tôi thiếu nhất đều là từ trong núi thây biển máu đi ra. Chương 650, mầm non quân đoàn. Phỉ Thúy Cung, nương theo lấy từng phong từng phong mới thư cầu viện đến, kẻ sạ bốn căng cứng thần kinh đột nhiên thư giãn đứng lên. Đem so với trước đòi tiền, cờ lương, muốn trang bị, muốn quân, đợt này cầu Việt liền muốn thiết nhiều. Cuối cùng biết muốn đề cao tự thân thực lực quân sự. Đối với Bắc Đại Lục các quốc gia thực lực quân sự, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có thấy vừa mắt qua. Nói câu không khách khí, Án Phạ Vương quốc một nhà liền có thể treo lên đánh trừ chính mình bên ngoài Bắc Đại Lục tất cả quốc gia. Nhưng là bàn về nhân lực, tài lực, vật lực, những quốc gia này chung vào một chỗ lại là Án Phạ Vương quốc gấp 2 có thừa. Trên lý luận tới nói, đem những quốc gia này toàn bộ hợp viên, liền có thể bộc phát ra hai cái Án Phạ Vương quốc sức chiến đấu. Tiếc nối là cái này giới hạn ở lý luận bên trên. Một cái trường kỳ là chiến tranh mã thành quốc gia, cùng một đám qua đã quen thời gian thái bình quốc gia, ở trên quân sự không thể nào là một cái cấp bậc. Nếu thật là bác Đại lục có thể động viên ra ba cái án phạt vương quốc sức chiến đấu, coi như không phải tam đại dị tộc đối thủ, làm phe phòng thủ cũng có thể tự vệ. Bác Đại lục các quốc gia hướng chúng ta đưa ra thỉnh cầu, hy vọng Vương quốc có thể phái ra quân sự nhân viên, giúp bọn hắn huấn luyện quân đội. Các ngươi cảm thấy chuyện này được sao?" Kệ Sạ bốn ra vẻ thận trọng dò hỏi. Những tay các quốc gia nội vụ, nhất là quân sự cơ hội cũng không thấy nhiều. Nếu như không phải dị tộc cho các quốc gia mang tới áp lực quá lớn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vậy hạ, phái người trợ giúp các quốc gia, đoàn kết Bắc Đại lục tất cả nhân tộc lực lượng, cộng đồng chống dị tộc xâm lấn, chính là chiều hướng phát triển. Nếu mọi người đưa ra mời, như vậy chúng ta không chỉ muốn phái người hỗ trợ, còn nhất định phải đem cái này giúp đỡ đến xinh đẹp. Việc này không chỉ quan hệ đến Bắc Đại Lục Can Uy, cũng quan hệ cả nhân tộc Hưng Suy, chắc chắn đối với tương lai quốc tế thế cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tế tướng Lựu Pháp lần đại công nghĩa chính luôn từ nói ra. Qua minh chính đại bồi dưỡng thân đạn phạt phái cơ hội, bị người đưa tới cửa đền, há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Đừng nói là giúp người huấn luyện quân đội, liền kết nối lại lần viện quốc, liền thu hoạch ổn Thế rồi quý tộc coi trọng lợi ích, đồng dạng coi trọng nhân tình. Bởi vì cá nhân cảm tình khuynh hướng làm ra chuyện quyết định, đó cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Nếu như kế hoạch tiến lên thuận lợi, sau khi chiến đấu Bắc Đại lục sẽ hình thành một cái lấy Án Phạ Vương quốc làm hoạch tâm đại liên minh. Đến một bước kia, vô luận đại lục thế cục thay đổi thế nào, Án Phạ Vương quốc đều đứng ở thế bất bại. Đừng nói là Hắc Sơn Vương quốc phía hiệp, liền xem như Trung bộ Tam Đại Vương quốc cùng một chỗ bắt tiến, đều có thể bị đỡ được. Nếu chúng ta phải người giúp bọn hắn huấn luyện quân đội, các quốc gia sức chiến đấu có thể đề cao bao nhiêu, có khả năng hay không ngăn trở dị tộc binh phong. Kệ Sạ quan tâm hỏi. Tiên cảnh là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại là quân cơ có cơ hội chỉnh hợp bác Đại lục lực lượng, vậy cũng phải trước vượt qua dưới mắt cửa này mới được. Vậy hạ, phía trước chúng ta quân vụ bộ làm ra qua một lần ước định, bác Đại lục các quốc gia thực lực quân sự chung vào một chỗ, ước chừng có vương quốc Táng Thành. Trên lý luận tới nói, một khi hoàn thành động viên cơ chế cải cách cùng huấn luyện quân sự, bọn hắn lực lượng quân sự ít nhất cũng có thể gấp bội, nhưng hiện thực còn lâu mới có được lạc quan như vậy. Các quốc gia xác thực đưa ra mời, nhưng đến cụ thể chứng thực bên trên, hay là khó khăn trùng điệp. Những cái kia ngay tại gặp dị tộc uy quốc gia, có lẽ có thể toàn lực phối hợp, nhưng càng nhiều quốc gia sợ là không có mạnh như vậy quyết tâm co như các quốc gia trung ương chính phủ nguyện ý phối hợp, trên địa phương quý tộc lãnh chúa cũng chưa chắc vui lòng mùa trướng. Toàn bộ phục chế chúng ta quân sự động viên hệ thống, lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là bọn hắn. Không đến sinh tử tồn vong trước mắt, những người này là sẽ không nguyện ý cắt thịt. Bao quát vương quốc cũng là sau khi ăn xong nhiều lần thiệt tỏi lớn đằng sau, mọi người mới đoàn kết lại, có cục diện hôm nay. Nếu là dị tộc toàn lực tiến công, chỉ sợ rất nhiều quốc gia cũng không kịp toàn diện động viên, liền đã xâm nhập trong chiến hỏa. Người của chúng ta chỉ có thể rút nguyện ý phối hợp quý tộc, hoàn thành quân sự động viên huấn luyện. Các quốc gia trên tổng thể gia tăng lực lượng quân sự. Có lẽ cũng không có lạc quan như vậy." Ép phlở đại công khó xử giải thích nói, dính đến vương quốc chiến lược quyết sách, hắn thật sự là không dám đánh giá cao Bắc Đại Lục các quốc gia. Dù sao, lần trước thú nhân xâm lấn bên trong, những quốc gia này biểu hiện liền đã làm cho mọi người thất vọng qua một lần. Không có khả năng bởi vì thay cái đích nhân, liền trông cậy vào bọn gia hóa này thiết tháo, lập tức từ dưới đất tăng tới bầu trời. Liền xem như các quý tộc có thấy xa, nhưng bọn hắn cũng có tư tâm a. Nếu thật là có thể tăng cường thực lực, mọi người đầu tiên nghĩ đến cũng là nhà mình. Có lẽ rất nhiều quý tộc đều sẽ tích cực tham dự huấn luyện quân sự, nhưng đến xuất binh tham chiến thời điểm, các loại từ chối liền sẽ theo nhau mà tới. Hiện tại khó được không phải huấn luyện quân sự, mà là động viên cơ chế cải cách. Không gặp nguy cơ sinh tử, không thanh tẩy rơi ngoan cố phần tử, liền khỏi phải nghĩ đến hoàn thành cải cách. Năm đó, Hàn Phạ Vương quốc động viên cơ chế thành lập, đồng dạng cũng không có thiếu đổ máu. Chỉ là thời gian trôi qua quá dài, dần dần bị người cho quyết lãng. Có thể tăng thêm bao nhiêu tính bao nhiêu, hiện tại loại thời điểm này, mỗi một phần lực lượng quân sự đều không phải là quý giá bất quá các quốc gia đối với sĩ quan nhu cầu có chút nhiều, lập tức điều nhiều người như vậy ra ngoài, đối với quân thường trực ảnh hưởng có thể hay không quá lớn. Lúc nói lời này, kệ Sa bốn rõ ràng thở dài một hơi. Nếu là các quốc gia thật có thể lập tức hoàn thành quân sự động viên cơ chế cải cách, hắn ngược lại là muốn do dự phải trang giúp chuyện này. Ản Phạ Vương quốc quân sự hệ thống, trên bản chất chính là hết thể lấy quân sự làm hệ tâm. Nếu là bác Đại lục các nước đều chơi như vậy, cho dù là một cái tiểu quốc cũng có thể biến thành một cái con nhím. Lấy bị người Hắc Sơn chiếm đoạt Cố Du bị quốc làm dụ, đặt ở Ản Phạ Vương quốc chỉ có thể coi là một cái bình thường hành tinh chỉ khi nào toàn diện động viên, cũng có thể lôi ra mười mấy hai trăm không không không quân đội. Sức chiến đấu tạm thời bất luận, chỉ cần có thể đem người tổ chức, đó chính là một cái không nhỏ chấn nhiếp. Dựa theo 20% tinh binh tính toán, binh lực như thế phối trí, làm phe phòng thủ đã đủ để cho Hắc Sơn Vương quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải biết đánh nhau hay không xuống vấn đề, mà là chiếm lĩnh địa phương cũng phải không đến mất. Tiêu hao đại lượng thực lực quân sự là thứ yếu, mấu chốt là sau khi chiến đấu khó mà thành lập thống trị. Nhất tộc nội chiến lại không thể chơi chủng tộc diệt tuyệt, nếu là trên tay dính máu quá nhiều, tương lai quản lý thời điểm nhất định tai họa ngầm trùng Không hề nghi ngờ, có dù bị ạ bá quốc không chỉ có không có dạng này năng lực động viên, các quý tộc trong tay cũng không có hơn vạn tinh nhuệ tư quân, đến mức nguy hiểm đến lúc chỉ có thể nằm ngựa. Một cái nho nhỏ bá quốc, tự hạn động viên còn như vậy, những này nhân khẩu càng nhiều, lãnh thổ diện tích càng lớn quốc gia thì càng không cần nói. Cũng may bắt Đại lục các quốc gia có thể học được tinh túy không nhiều, không phải vậy làm ra nhiều như vậy con nhím đến, đó chính là tại tìm cho mình kích thích. Vậy hạ yên tâm, ngoại phái sĩ quan vấn đề, quân vụ bộ đã có chuẩn bị. Trừ từ quân thường trực bên trong điều một bộ phận sĩ quan bên ngoài, còn lại số người còn thiếu đem gánh vác cho các tỉnh chứ mới thu phục Bắc địa bảy tỉnh bên ngoài, mà các vương quốc hành tỉnh hoàn toàn có thể một cái hành tỉnh giúp đỡ một quốc gia. "Ệ thở đại công hào khí nói, khoảng cách thú nhân xâm lấn mới đi qua không mấy năm, chính là hạn phạt vương quốc quân sự nhân tài nhiều nhất thời điểm." Bình thường tới nói, "Con em quý tộc chỉ cần ở trên chiến trường nghỉ ngơi 1 2 năm, cũng có thể trở thành không tệ cơ tầng sĩ quan. Phái đi ra giúp Minh Hữu Lợi Bình, khẳng định là đầy đủ. Dù sao, hạn phạt vương quốc hiện tại chỉ cần giúp các quốc gia huấn luyện được đại lượng pháo hôi bộ đội, mà không phải muốn vì bọn hắn bồi dưỡng tình lệ. Nếu là quân sự năng lực quá lợi hại, ngược lại là không có khả năng phái đi ra Vạn nhất bị người ta đảo chân tượng, đó chính là bệnh thiếu máu. Chương 651. Cụ thể có thể tham khảo Mộ Xỉ Công Quốc năm đó đảo góc hành động. Vẹn vẹn đi một chút trung tiểu quý tộc, vừa mới bắt đầu mọi người không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ quay đầu lại nhìn, liền sẽ phát hiện chính là đám này không đáng chú ý quý tộc đi ăn má khác, đối với Mộ Xỉ Công Quốc quân sự phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đại lục chiến tranh bộ phát về sau, đi theo phía sau học tập Mộ Xỉ Công Quốc, trở thành Bắc Đại lục cái thứ nhất phục chế án hệ thống quốc gia. Đương nhiên, phía sau này công thần lớn nhất hay là thú nhân. Nếu không phải thú nhân đại quân điên cuồng tàn sát, lấy mấy triệu người sinh mệnh làm đại giá, tỉnh lại Mộ Sĩ quý tộc ý thức nguy cơ, cải chế tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Ừm. Quân vụ bộ đã có phương án ứng nối, vậy liền theo kế hoạch của các người áp dụng tốt. Vương quốc lực lượng quân sự chỉnh hợp cũng là các bác, phái người thúc thúc dục hộ ở ẩn ba tước, để hắn sớm một chút đến vương đô đến lý trước. Kệ Sạ bốn cau mày nói ra, thẳng thắn mà nói, hắn cũng không thích phù sần. Mộ Sĩ trên chiến trường thê thảm gặp phải là một mưu nhân, mà khác thì là làm người đồng lửa, luôn luôn cũng bị người lấy ra làm so sánh. Tại niên thiếu khí thịnh không có mấy người nguyện ý tiếp nhận chính mình không bằng người khác, xuất sinh ngay tại Trần nhà kệ xã 4, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Tiếp rằng làm quốc vương, cũng có bất lực thời điểm. Đại lục chiến tranh liên lụy quá lớn, hơi không cẩn thận chính là họa mất nước, không phải do hắn tùy hứng. Từ trên triều đình vương công đại thần tới chỗ bên trên đất phong quý tộc, đều hy vọng có thể lực cùng nhân phẩm đều đáng tin cậy hộ sân, có thể ở thời điểm này đi ra chủ trì đại cục. Có dụ xét hai vết xe đổ, tăng thêm trước đó tại mộ sĩ trên chiến trường lần xe sự kiện, kệ 4 quả thực không dám tùy ý dạy vọ. Lý Chí nói cho hắn biết, nếu là khư khư cố chấp muốn chính mình tự mình chủ trì vương quốc quân vụ, làm không tốt dạn phạt vương quốc cũng sẽ thay cái quốc vương. Không phục không được, ở trên quân sự hắn quả thực không có bao nhiêu lực lượng. Không nói trên địa phương đất phong đại quý tộc, liền ngay cả vương đô quân vụ bộ cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn khua tay múa chân. Muốn phát cáo đều không được, trên triều đình vương công quý tộc sẽ cùng một chỗ cho hắn làm tư tưởng làm việc. Nhiều khi, tệ xà bốn đều muốn đem quân vụ đại thần cho đổi đi. Tiếp rằng thay người dễ dàng, muốn tìm được thích hợp dự bị khó. Ép đại công thế nhưng là vương thành viên, thỏa thỏa dòng chính bảo vối cũng không thể đổi những phái hệ khác người thượng vị a. Dính đến chính mình vương quyền phải chăng vững chắc, Kệ Sà 4 hay là rất thanh tĩnh. Biết không thể vì nhất thời sảng khoái, liền tự hủy căn cơ. Vương thất nội bộ tìm kiếm dự bị, ngâm lại là được rồi. Nếu thật là có loại này lại tài, Kệ xạ 3 đã sớm khai của ra, căn bản là không tới phiên hắn đào kim. Dù sao, hạn phạ vương thất thành viên cũng không nhiều, trưởng thành nam đỉnh toàn bộ chung vào một chỗ, cũng liền như vậy mấy chục người. Có năng lực, sớm đã bị trọng dụng, không có năng lực, coi như muốn trọng dụng, cũng không dùng đến. Trên bản chất, Kệ Sà 4 cũng không phải là cái gì cường thế quân chủ có thể bảo trụ vương quyền không bị hao tổn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là kệ xạ Ba lưu lại bộ này chính phủ thành viên tổ chức. Vương thất thành viên chiếm cứ vị trí hệ tâm, phối hợp với quân chủ cùng một chỗ thi chính, mới bảo đảm quyền lực bình ổn quá độ. Nếu là không có bộ này thành viên tổ chức, hắn liền xem như không có bị mất quyền lực, thời gian cũng tuyệt đối không có hiện tại tốt như vậy qua. Sơn Địa lĩnh, không biết bị nhớ thương lên hủ sân, giờ phút này đang bận tuần sát lãnh địa. Đấu thú trưởng chỉ là một việc nhỏ xen giữa, mới mẹ xuất hiện ma thú quân đoàn, mới là hắn chú ý trọng điểm. Trong lãnh địa ma thú kỵ sĩ có 273 người, có thể sắp xếp ma thú quân đoàn cũng chỉ có 160 người, còn lại đều tại từng cái bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, khoảng cách 300 người đại biên, chiến lệch vẫn còn phi thường cách xa. Càng hố chính là cái này, 160 tên ma thú kỵ sĩ bên trong, còn có hơn 90 tên kỵ sĩ ma thú, giờ phút này đang đứng ở hấu niên kỳ, muốn chân chính hình thành sức chiến đấu, trước chờ ma thú sau trưởng thành đi. Dự tính còn có thời gian 1 năm, không phải là không thể tăng thêm tốc độ, chủ yếu vẫn là lo lắng dẫn phát ngoại giới chú ý. Nếu như vậy ma thú bị xâm căn bản là không bảo vệ được mật. Một khi thuốc tốc độ vượt ra khỏi mọi người nhận biết tiếp nhận phạm vị, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Huở Ẩn cũng không muốn xung làm dẫn dắt thời đại tiên bộ dược tề đại sư, dù là có thể kiếm tiền cũng không được. Học tra chạy tới giả mạo Họa Bá, lần xe chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem sắp hàng trình tề đội ngũ, Huở Ẩn hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại trước hết như vậy đi, đợi đến trên chiến trường lại hoàn thành lộ xác cuối cùng cũng không muộn. Tiếp nối là ma thú quân đoàn không có thể thống nhất tọa kỵ, xa xa nhìn qua, trên khí thế không có như vậy vi vũ. Đây đều là vấn đề nhỏ, có thể ngon góp nhiều như vậy ma thú kỵ sĩ liền vùng trộm vui đi, còn bắt mẹ cái gì. Những đại quốc kia có thể gom góp thống nhất vật cưới ma thú, cũng là thông qua mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, từ từ để dành tới vô liêng. Phóng nhãn toàn bộ án phạt vương quốc, hu ở ẩn trong tay chỉ này bán thành phẩm ma thú quân đoàn, đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nếu là hoàn thành đại biên, đó chính là thỏa thỏa vương quốc 3 vị trí đầu, làm không tốt đều có thể vượt qua vương thất trong tay ma thú quân đoàn. Có thể vững vàng ngăn chặn, cũng liền tập vương quốc chỉ lực tạo ra chỉ kia ma thú quân đoàn. Đáng bởi vì nội bộ đấu tranh nguyên nhân, biên chế quy mô trên phạm vi lớn rút lại. Trước mắt cũng chỉ muốn hơn 800 tên ma thú kỵ sĩ, cùng hộ ở, ở ma thú quân đoàn một hự. Trong đó đại bộ phận ma thú đồng dạng ở vào còn nhỏ giai đoạn, sức chiến đấu đương nhiên không cần phải nói, 300 người ma thú quân đoàn ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng, càng hơn một chi vạn người bộ binh quân đoàn. Cao tính cơ động, cao công kích lực, tại dã chiến bên trong cơ hồ là vô địch, lại tinh nhuệ nhân tộc bộ binh cũng ngăn không được ma thú quân đoàn chính diện công kích. Tại thảo nguyên trên chiến trường, Hu A liền tận mắt nhìn thấy ma thú quân đoàn công kích hình ảnh. Một chi ngàn người địa hành long quân đoàn trực tiếp hùng nhân bộ Giáp cũng chịu không được ma thú Phổ thông quân đội cùng siêu phàm quân đội ở giữa chiến lệnh, thật sự là quá lớn. A Diễn Kỵ sĩ, các ngươi mỗi ngày đều là thế nào huấn luyện?" Huở Ẩn quan tâm hỏi. Không giống với phổ thông kỵ binh huấn luyện, ma thú quân đoàn huấn luyện Hở Ẩn cũng là hai mắt đen tối, trừ cường điệu kỷ luật cùng phối hợp bên ngoài, còn lại chỉ có thể để mọi người tự hành tìm tòi. "Bá tướng đại nhân, trừ thường ngày đội ngũ huấn luyện bên ngoài, chúng ta bây giờ đang nghiên cứu ma thú kỵ sĩ tiểu đội ở giữa phối hợp tác chiến. Tỷ như nói, khác biệt ma thú tổ kiến cùng một chỗ, có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng không giống mới. Trải qua nhiều lần đến thử về sau, chúng ta căn cứ ma thú ở giữa phối hợp tình huống" Đối với kỵ sĩ đoàn lần nữa tiến hành huấn tổ Bước kế tiếp huấn luyện trọng điểm chính là liên hợp công kích, viễn trình ma thú phối hợp đối với địch nhân áp dụng ma pháp đa kích. Ma pháp nỗ phối hợp. Liên tiếp cụ thể chiến thuật, từ A gìn trong miệng nói ra, Hù Ờ ẩn chỉ có thể gật đầu không ngừng. Chân thực sức chiến đấu thế nào, tạm thời còn nhìn không ra, tối thiểu nhất trên lý luận những này huấn luyện đều là có thể được. Rất nhiều ma thú con non đều không có trưởng thành, có thể huấn luyện đến loại tình trạng này, đã coi như là rất tốt. Phía sau tiếp tục cố gắng, cuối cùng phụ trách thành quả kiểm nghiệm không phải ta, mà là đàn khốc chủng tộc chiến trường. Hiện tại luyện Chỉ là vì tăng cường các ngươi ở trên chiến trường năng lực sinh tồn. Bình thường thời kỳ nhiều chạy mồ hôi, đến trên chiến trường liền có thể thiếu đồ máu. Lần này đại lục chiến tranh, chỉ là các ngươi con đường nhân sinh bên trên một lần ma luyện, bước qua một bước này, mới có tốt đẹp hơn tương lai. Hàn Phạ Vương quốc thượng võ, tất vị tài phú đều muốn từ trên lưng ngựa đi lấy. Các ngươi hiện tại tiến thêm một bước, trực tiếp từ ma thú kỵ sĩ kỵ sĩ cấp bậc. ở Ẩn cố gắng bánh vẽ nói, vì để cho mọi người tin tưởng, đi theo Hồ Ẩn lao ra lăn lộn là có tiền đồ, hắn chỉ có thể thi triển đại lửa rối thuật. Cũng may những này phần lớn là kỵ sĩ trẻ tuổi, đang đứng ở thanh xuân nhiệt huyết tuổi tác, đều tương đối tốt lừa dối. Tăng thêm chủng tộc đại nghĩa hiệu triệu, tại Hù Ơn ẩn nửa thật nửa giả bánh vẽ đại pháp trước mặt, không khí hiện trường bị trực tiếp kéo căng. Chương 652, xưởng đóng tàu. So sánh ma thu quân đoàn trụ sở huấn luyện kích tình bánh chướng, sắt vách dược tề sư học viện lại là một bước hoàn khác. Nhìn sơ qua, Hù Ơn còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, chạy vào lò sát sinh. Khắp nơi đều là động vật tiếng kêu thảm thiết, rất khó tưởng tượng đây là đang bồi dưỡng dược tề sư. Bá tướng nhân, ngài sao lại tới đây? Chỗ này ô hế thân phận của ngài tôn quý, muốn. Không đợi lão dược tể sư nói hết lời, Hưu Ờn liền vất tay ngắt lời nói, không có quan hệ, ta liền đến nhìn xem. Sa Bột tiên sinh, đây là đang huấn luyện cái gì, làm sao chẳng diện? Tôn Kính ba tức đại nhân, đây là đám học đồ đang luyện tập bó xương. Vì lý do an toàn, trước hết để cho bọn hắn tại động vật trên thân làm thí nghiệm. Một chút không triển vọng ra hỏa, ra tay không có một cái nào nặng nhẹ, đã quấy rầy bá tức đại nhân, ta cái này xử phạt bọn hắn. Sa Bột run run rẩy nói. Hiển nhiên, giáo đình trường kỳ ép, đã để dược tể sư bọn họ đánh mất mặt khí. Dù là ạn phạ vương quốc loại này không mua giáo đỉnh sổ sách quốc gia, dược tể sư địa vị cũng thuộc về tiên hiệp, chỉ có thể ở tầng dưới chốt nhất trong khe hẹp cầu sinh tồn. Thật vất vả tìm tới một phần công việc tốt, xạ vật cũng không muốn bởi vì đắc tội lãnh chúa lao ra, liền ném đi bát cơm. Không cần thần chương, các ngươi huấn luyện các ngươi, ta chỉ là tới xem một chút. Phải biết nhà ngươi lão ra thế nhưng là từ trên chiến trường đi ra, một chút trang diện nhỏ căn bản cũng không quan trọng. Dựa theo kế hoạch của ngươi giảng bài, mau chóng cho ta bộ dưỡng. Một nhóm hợp cách dược tể sư đi ra. Có gì cần có thể hướng chính phủ bộ sách, bọn hắn sẽ phụ trách căn bài. Ngươi đi làm việc trước đi, ta còn muốn bốn trô đi dạo." Thu Ở Ẩn bất đắc dĩ nói. Đẳng cấp xâm nghiêm thế giới chính là tàn khốc như vậy, thừa vị giả hơi bộc lộ một chút cảm xúc, liền để người phía dưới trong lòng run sợ. Nếu là hù Ở Ẩn không giải thích, làm không tốt rất nhiều học viên liền muốn gặp thai bay và gió. Từ tình huống hiện trường đến xem, cũng không khó hiểu thành cái gì dược Tế sư lẫn vào chán nạn như vậy. Mục sư chỉ cần một đạo thần thuật, liền có thể lập tức để thương binh phục hồi như cũ, dược Tế sư lại muốn làm lớn như vậy trò diện. Nếu như chỉ là như vậy, xem ở tác dụng phụ so thần thuật nhỏ phân thượng, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác còn có ma pháp dược tề sư cùng bọn hắn cạnh tranh, đồng dạng đều là chơi thuốc, nhiều hai chữ thân phận địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Ma pháp dược tề mặc dù thấy hiệu quả không có thần thuật như vậy hiệu quả nhanh chóng, vậy cũng so phổ thông dược tề thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả trị liệu tốt. Rất nhiều dược tề không cách nào trị liệu thật bệnh, một bộ ma pháp dược tề xuống dưới lập tức liền có thể thuốc đến bệnh chứ. Tại dưới loại bối cảnh này, các quý tộc tự nhiên càng coi trọng hiệu quả tốt hơn ma pháp dược tề. Còn chữa bệnh chi phí vấn đề, đây không phải là đại nhân vật cần suy tính phạm chủ. Không có kẻ thống trị duy trì lại đứng trước giáo đình trên ép, dược tể sư bọn họ có thể bảo trụ chuyển thừa đều rất không dễ dàng, lại càng không cần phải nói vì chính mình tranh thủ địa vị xã hội. Chính là bắt nguồn từ dược tể sư thời gian khô bức, Hù ở Ẩn phát ra chiêu mộ lệnh đằng sau, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đụng tể sư sức của số lượng. Đồng thời tất cả ứng viên trình độ đều không thấp, thật giả lẫn lộn là không tồn tại. Tại Atlant đại lục, bình dân lừa gạt quý tộc trả ra đại giới thường thường là thân tử tộc diện. Đối lại nhân tài, Hưu vẫn luôn rất dung. Dù là dược sư địa vị xã hội rất thấp, tại sơn địa Lính lấy được đãi ngộ vẫn như cũ không kém. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Những này đi theo học tập một đoạn thời gian được tề học độ, đã có thể phối trí đơn giản nhất dược tổ, trị liệu đám lĩnh dân một chút phổ biến tập bệnh, lại kém chữa bệnh hệ thống, vậy cũng so không có mạnh. Dựa vào những này dược tề sư bọn họ cố gắng, lãnh địa anh ấu nhi tỷ lệ tử vong đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Ra thành quả, đã chứng minh tại cơ sở đẩy quảng dược tề học là chính xác, tự nhiên muốn tăng lớn đầu nhập vào. Hu ở ẩn thị sát, trên thực tế chính là làm cho lãnh địa quan lại bọn họ nhìn. Dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, lãnh chúa lao ra rất xem trọng dược tề sư bổ dưỡng, tương ứng làm việc nhất định phải làm tốt. Nếu là phát triển không tệ mà nói, chữa bệnh cứu hộ đội cũng sẽ ở tương lai không lâu, tiến vào trong quân đội. Đơn phần từ hiệu xuất bên trên nhìn, mục sư xác thực càng thích hợp quân đội, có thể món đồ kia khắc mệnh a. Rất nhiều tiếp thụ qua mục sư trị liệu La Binh, đều dàn mua rất nhanh, không mấy năm công phu liền không thể không lôi ra khỏi chiến trường. Ma pháp dược tê lí tử nhất, tiếc rằng giá cả giá cao không hạ, có thể thỏa mãn sĩ quan nhu cầu cũng không dễ dàng. Tại có lựa chọn tình huống giới, huởn hẳn hay là không thích đem binh sĩ khi tiêu hao phẩm dụng. Dù là mỗi lần chỉ huy bộ đội, đều là phá hôi chiếm cứ đại đa số, hắn cũng sẽ tận khả năng giảm xuống nhân viên tương vong. Nhờ vào loại lý niệm này, ở Ẩn tham dự nhiều lần chiến tranh, nhân viên thương vong đều bị khống chế tại một cái hơi thấp tiêu chuẩn. Hắn danh tướng danh hiệu, 1/3 là thú nhân tuyên truyền đi ra, 1/3 là giữa quý tộc lẫn nhau thổi phồng, còn có 1/3 thì là tầng dưới chốt binh sĩ những này từ trước đến nay phấn Thời kỳ chiến tranh hắn còn không có hiện tại danh tiếng lớn như vậy, ngược lại tại chiến tranh kết thúc về sau, trải qua một nhóm lớn từ trước đến nay phấn tuyên truyền đằng sau, mới khiến cho hắn danh tướng nhãn hiệu xâm nhập lòng người. Một đường tiến lên, Cha Xét chính mình đánh xuống Giang Sơn, Hu Ẩn cũng không khỏi sinh ra một hào hùng. Lập nghiệp gian nan, Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, kinh doanh ra như thế một mảnh cơ nghiệp đến, chính hắn quay đầu nhìn đều cảm thấy có chút khó tin. Nhìn một cái không dấu vết địa phương đầm lầy là hắn mộng bắt đầu địa phương, hiện tại đã biến thành mảnh lớn rộn tốt, có lẽ không được bao lâu đầm lầy sẽ biến thành lịch sử. Dọc theo kênh đảo xuôi dòng mà xuống, nhìn xem hai bên bờ phiêu khởi khói bếp, hủ ở gần không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Kênh đảo kinh tế đã bắt đầu, cứ việc trước mắt hay là mầm non, phí qua đường đều không đủ kênh đào giữ tinh phí, đó cũng là một cái tốt bắt đầu. Loạn thế đã mang đến phong hiểm, đồng dạng cũng nương theo lấy cơ hội có thể hay không tại trong loạn thế tiến thêm một bước, liền nhìn có thể hay không vượt qua nguy cơ nắm chặt kỳ ngộ. Bá tướng đại nhân, chiếc quân hạm này là sườn đóng tàu di chuyển qua đi, kiến tạo chiếc thứ nhất cơ lớn quân hạm. Thiết kế thuyền dài 7 12 m, rộng 17 m, trọng tải 2,486 tấn, kế hoạch trang bị 6 môn ma tỉnh pháo, trang bị cơ chung ma phát trận Đầy biên 923 người, toàn thuyền cần khắc họa các loại ma pháp trận 36 tòa, bình thường đi thuyền tốc độ mỗi giờ 15 cây số, toàn lực khu động ma pháp trận cao nhất vận tốc có thể đạt tới 30 km. Trừ lấy hướng gió ảnh hưởng, Thuận gió lời nói vận tốc sẽ hơi có gia tăng, ngược gió thì tương ứng giảm bót Chương 653. Có lẽ là lo lắng hủ ở Ẩn nghe không hiểu, sẽ ở tận khả năng sử dụng thông tục ngôn ngữ, trên thực tế hay là không có gì chứng dụng. Nói một trang mà nói, cuối cùng hủ ở Ẩn liền nhớ kỹ, chiếc quân hạm này tiến nhập thế đội thứ hai. Tại hủ ở Ẩn trong ấn tượng, thuyền lớn, ma tinh pháo số lượng nhiều, ma pháp trận đẳng cấp cao, chẳng khác nào sức chiến đấu mạnh. Trước mắt lớn nhất quân hạm, trọng tải đã có hơn 3000 tấn. Ma pháp trận đẳng cấp không biết, dù sao ma tinh phải nhiều hơn bốn môn. Đương nhiên, trừ gia tăng ma tinh pháo số lượng bên ngoài, cũng có người trên giới ma tinh pháo. Công phu, cụ thể phát triển đến một bước nào, hô ở ẩn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn hiện tại cần ma tinh pháo, đều là trực tiếp tổng quân vụ bộ tiến hành mua sắm, trên cơ bản có thể đại biểu án phạ vương quốc tiên tiến nhất kỹ thuật, tự chủ nghiên cứu phát minh, tạm thời còn không có ý nghĩ đó. Ma tinh pháo kỹ thuật hàm lượng quá cao, trong thời gian ngắn sơn địa lĩnh còn sở không tới. Liền xem như trong tay có một đống đúc pháo tư liệu, vậy cũng chỉ là lý luận cơ sở, khoảng cách trước mắt đại lục tiên tiến trình độ, còn rất dài khoảng cách. Có lẽ đại lục trong chiến tranh, một chút thằng xui xẹo tiểu quốc sau khi phá diệt, có thể có loại tầng thứ này nhân tài chạy ra. Trước đó cũng không cần trông cậy vào. Theo Hù sơ được biết, án phạ vương quốc bên trong một đám đại quý tộc, có thể đơn độc rèn đúc ma tỉnh pháo cũng liền như vậy hai ba nhà. Mà khác đại gia tộc không có chính mình làm, không phải là không có kỹ thuật dự trữ, chủ yếu là bắt nguồn từ chỉ phí. Lúc đầu ma tỉnh pháo chính là tiểu chúng sản phẩm, chưa trong sự hải ngoại mậu dịch cùng thân ở Bắc Cương đại quý tộc nhu cầu khá lớn bên ngoài, đại bộ phận quý tộc nhu cầu đều rất có hạn. Trong tay thành trì số lượng, hết thể cứ như vậy nhiều, toàn bộ đều cho trên trang bị, cũng liền như vậy mấy chủ môn. Những đại gia hỏa này lại không cần mỗi ngày đổi. Một khi lên tượng thành bình thường phục dịch thời gian đều là 30 năm các bước, duy trì tốt 2, 300 năm sau cũng có thể dùng. Ít như vậy thị trường nhu cầu, chạy tới mở một đầu dây chuyển sản xuất, vậy khẳng định là bệnh thiếu máu. Một nhà làm không được, vậy liền mọi người hùn vô làm. Trừ mấy nhà tài đại khí thô, lại nhu cầu số lượng nhiều quý tộc độc lập đặt hành bên ngoài, còn lại đều là tổng quân vụ bộ cầm hàng. Đối với Hủ Ẩn tới nói, cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Ý vị này tại lập nghiệp giai đoạn, có thể trực tiếp mua ma tỉnh pháo thành phẩm dùng, không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đầu nhập kế sử tiền vốn làm sinh sản nghiên cứu phát minh. Sẽ ở tiên sinh chức quân hạm này lúc nào có thể phục dịch?" Hu Er ẩn chỉ vào trong bến tàu xương rằng hỏi: "Đều là bị chiến tranh bức cho, nếu không phải đại lục chiến tranh đột nhiên bộc phát, Hu Er hiện tại tuyệt đối là một bước một cái dấu chân, trước tạo kinh đào thương thuyền, truyền hải tập tích lũy kinh nghiệm, lại chậm chậm bước chân viễn dương thương thuyền cùng quân hạm chế tạo. Đại lục chiến tranh vừa bạo phát, kế hoạch lúc đầu liền theo không kịp thời đại. Vì thỏa mãn hiện thực nhu cầu, Hu nhất định phải làm mấy đầu có thể đối phó hải tập thương thuyền, không phải là vì dịch, vẹn vẹn chỉ là muốn bảo vệ nhà mình thương thuyền, có thể đem rất nhiều khẩu từ hải ngoại trở về. Thú nhân đại quân đầu trở lại, Tại không có ngoại lực duy trì dưới, thảo nguyên thất quốc luân hám chỉ là vấn đề thời gian. Hu Er ẩn làm qua thống kê, tại gần nhất thời gian 2-3 năm bên trong, các đại thế lực lục tục ngo ngoe hướng đại thảo nguyên chuyển vận nhân khẩu, ít nhất cũng 3-4 vạn. Nhiều người như vậy, một lát khẳng định rút lui không hết. Các quyền quý tự thân cũng khó khăn bảo đảm, vậy thì càng không để ý tới thủ hạ nông nô. Vô luận là quá khứ tiếp thu nạn dân, hay là trực tiếp từ nơi đó quý tộc lãnh chúa trong tay mua sắm nông nô, vậy cũng là một buốt không tệ mua bán. Hu yêu cầu không cao, chỉ cần có thể từ đó tiếp thu 120% nhân khẩu, liền đầy đủ sơn điệu linh ăn no rồi. Trên thực tế, bác đại lục phía tây các quốc gia nhân khẩu càng nhiều, nhưng ở giữa đường sá quá mức xa xôi, còn muốn trải qua nhiều cái quốc gia. Chuyển vận đứng lên khó khăn không nói, còn dễ dàng phát sinh các loại ngoài ý muốn. Liền xem như tiếp thu đại lượng nạn dân, có thể đi bộ xuyên qua mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm lộ trình, bình ăn đến son Điệu tính cũng chỉ là số ít. Càng nhiều nạn dân, hoặc là ngã xuống trên nửa đường, hoặc là tìm nơi nương tựa dọc đường tân chủ tử. Nhưng phàm là có lựa chọn, ai nguyện ý đỡ đởn một đường đi bộ đi tới a? Không vì mình cân nhắc, cũng phải là người nhà cân nhắc. Hiện đại bao nhiêu lão nhân, hài đồng đều không thể tiếp nhận loại này lặn lội đường xa. Nếu mà so sánh, hay là đường biển càng đáng tin cậy một chút. Cứ việc trên biển tỷ lệ tử vong một dạng giá cao không hạn, vậy cũng thấp hơn nhiều đi bộ di chuyển. Bá tước đại nhân yên tâm, chúng ta đã nắm chặt kỳ hạn công trình, dự tính cuối tháng sau. Chiếc quân hạm này liền có thể xuống nước. Nếu là đến tiếp sau quân hạm bên trên võ bị lắp đặt tình huống thuận lợi, ma tỉnh pháo đến thời gian không có cản trở, đại khái 2 tháng sau liền có thể lắp đặt hoàn thành. Đến tiếp sau ma pháp trận khang họa, cần học viện ma pháp người hỗ trợ, cần bao lâu thời gian, vậy liền không xác định. Mà khác mấy chiếc quân hạm, bởi vì khởi công thời gian càng trễ một chút, Chớp mắt vừa mới hoàn thành xương rồng trại, hoàn thành thời gian dự tính muốn càng trễ một chút tháng. Bất quá ba tước đại nhân có thể yên tâm, chúng ta ngay tại dốc hết toàn lực kỳ hạn công trình, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất hoàn thành quân hạm kiến tạo. Sẽ ở tiên sinh lúc này cam đoan. Tự tin đồng thời, hai đầu lông mày còn sen lẫn một tia sợ hãi. Xương đóng tàu trên dưới xác thực cố gắng, có thể cố gắng không phải là lãnh chúa lao ra hài lòng. Tòng quân vương thường thường phái người tới thúc thuyền, sẽ ở liền biết lãnh chúa lao ra đối với chuyện này rất trọng, e sợ cho tạo hạm tiến độ không đạt được yêu cầu. Ừm. Đẩy nhanh tốc độ kỳ đồng thời, cũng nhất định phải cam đoan quân hạm chất lượng. Trên biển rộng mênh mông tràn đầy các loại sự không chắc chắn, bất kỳ cái gì lớn là sơ xuất, cũng có thể tạo thành thai họa ngập đầu. Về phần ma tinh pháo cùng ma pháp trận vấn ta sẽ đích thân ra mặt đi cùng bọn hắn tiến hành cân đối, sẽ không ảnh hưởng các ngươi thi công để tiến độ. Chứ những quân hạm này bên ngoài, đừng quên ngay tại kiến tạo bên trong thương thuyền. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, những thuyền này nằm bên trong nhất định phải toàn bộ đưa vào sử dụng. Thu ở ẩn không thể nghi ngờ hạ lệnh. Kỳ hạn công trình xác thực rất căng, nhưng cũng không phải không cách nào hoàn thành. Trước khi tới, hắn cũng là làm qua bài tập, đại khái thăm rõ ràng kiến tạo quân hạm, thương thuyền, cần thời gian. Chúng quy chỉ là làm bằng gỗ quân hạm, động lực chủ yếu vẫn là dựa vào nhân lực khu động, kiến tạo thân tàu trong quá trình kỹ thuật hàm lượng cũng không có cao như vậy. Chân chính có kỹ thuật hàm lượng, hay là hậu kỳ cần lắp đặt ma tinh tháo, cũng nhất định phải các ma pháp sư xuất thủ bố trí ma pháp trận. Tạo hạm đại bộ phận chi phí cũng là tiêu vào hậu kỳ hai khối lớn bên trên. Đơn thuần chỉ là kiến tạo mấy chiếc thuyền, trên thực tế thật đúng là tốn hao không có bao nhiêu tiền. Bá Tước đại nhân xin yên tâm, chúng ta sửa đóng tàu nhất định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ." sẽ ở lúc này bảo đảm nói. Chương 654, đoàn hải tặc. Kiểm tra xong quân hạm cùng thương thuyền thi công tiến độ, Hồ Ngẩn không có vội vã dẹp đường hồi phủ, mà là chạy đến bờ biển Tuấn Sát ngư nghiệp. Lần này không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp cưỡi cự long lên không, dùng ma pháp biến mất thân ảnh, lẳng lặng nhìn phía dưới ngư dân đánh bắt. Không có ô nhiễm biển cả, chính là không giống với. Tùy tiện một lưới xuống dưới, chính là thu hoạch tràn đầy. Hồ Ngẩn mau nhìn, Khô Lâu hội người trốn đến trên biển. Bẻ ở Sở tặc kích độc nói, nhìn cái kia vung tay vung chân dáng vẻ, liền biết đây là muốn lấy gấu phương thất hướng cố nhân An. Lam Ngụy cao sinh vật, Bẻ ở Sở tặc thế nhưng là phi thường mang thủ. Dù là Khô Lâu hội muốn bắt hắn xung làm Tà thần dáng lâm vật dẫn sự tình, Đã qua rất nhiều năm, hắn hay là nhớ mãi không quên. Đầu tiên chờ chút đã, treo đầu lâu cũng không đại biểu chính là khô lâu hội người. Rất nhiều hải tặc đang hành động thời điểm, cũng sẽ treo lơ lửng đầu lâu cơ sĩ. Chi tiêu đội tàu quy mô không nhỏ, nếu là khô lâu hội có thực lực như vậy, tuyệt sẽ không như năm đó như thế tiểu đả tiểu nháo. Đang khi nói chuyện, Hu Er gần đã đưa tay kéo lại kích động bé ở Sở Đã kích hải tặc người người đều có trách nhiệm, có thể vậy cũng phải làm rõ ràng là phương nào thế lực mới được. Tại biển rộng mênh mông này phía trên, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể Không riêng gì khắp thế giới chạy thương thuyền có thể xuyên khách hải tặc, liền ngay cả một chút quốc gia hải quân, ngẫu nhiên cũng sẽ thay quần áo khác đi ra làm nghề phụ. Đạo chủ, phía trước có ngư dân ẩn hiện, muốn hay không đem bọn hắn cho? Không đợi dâu đỏ nói hết lời, dáng người khôi ngô nam tử trung niên liền trực tiếp cắt đứt nói, gạ, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, thế nhưng là chúng ta những này cả ngày ở trên biển tung bay, cũng là thân bất do kỷ a. Thiếu nợ nhân tình, chung quy là phải trả bên trên. Vô luận như thế nào chuyện lần này đều nhất định muốn làm phải đáng, không phải vậy người ta đều chớ nghị sống lấy lên mờ." Huống chỉ Đám tiên ngư dân có cái gì tốt cướp? Trừ mấy đầu không cách nào viễn dương thuyền nhỏ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có khắp thế giới đều có cá. Từ trên hải đồ đến xem, nơi này hẳn là án phạ vương quốc Đông Nam hành tỉnh duyên hải. Ta nhớ được vùng biển này là đạn tần gia tộc không chế, thực lực của bọn hắn không yếu, không nên ở chỗ này sinh sự. Đang khi nói chuyện, trung niên đảo chủ còn dư quang nhìn sang sau lưng thủy thường, ngay sau đó liền thở dài một tiếng thở dài. Hiển nhiên, lần này mang theo các tiểu đệ dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải là hắn cam tâm tình nguyện. Dù sao, một tên hải đầu lĩnh nhớ nợ nhân tình, chuyến đến ra ngoài, đều có thể để người trong vòng tròn ngửi đến dụng răng. Nhị Nội Ngũ liền biết, có thể đặt mua như thế một phần sản nghiệp hải tặc đầu lĩnh, tuyệt đối không thể nào là hạng người lương tiện gì. Có thể buộc hắn túi đầu, lại đưa trong tay sinh ý tại không để ý, từ đó bộ hải vực một đường lên phía bắc tới làm một chuyện, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Đáng tiếc hai người nội dung đối thoại quá ít, chỉ dựa vào những nội dung này, Hù Ẩn chỉ có thể suy đoán ra, bọn hắn tiếp nhận một cái phòng tay việc cần làm. Có lẽ làm cho hải tặc đầu lĩnh kiên kỵ trong kho thuyền, có có thể giải khai bí ẩn đáp án. Nhưng vì an toàn lý do, cẩn thận Hù Ẩn hay là ngang nhiên xông qua xem xét. Thần ấp ma pháp lại thế nào lợi hại, cũng là có cực hạn. Trong mơ hồ, hắn đã phát giác được đội tàu bên trong có cao thủ lẫn núp. Không hề nghi ngờ, đây là cực độ không bình thường. Cương giả đều có ngạo khí của chính mình, liền xem như chạy tới làm hải tặc, vậy cũng muốn làm hải tặc đầu lĩnh. Thu Ẩn loại này chứ hầu một phương, đều chiêu mộ không đến cao thủ, dựa vào cái gì muốn đi theo một tên hải tặc đầu lĩnh lăn lộn? Không phải tiểu đệ, lớn như vậy xác xuất chính là phía sau thao túng cổ này hải tặc người. Nếu là tại bình thường thời kỳ, chỉ cần không dính đến chính mình, Thu Ẩn cũng sẽ không xen vào chuyện báo động, nhưng bây giờ thế cục quá mức muốn cảm. Mấy ngàn hải tặc lên phía bắc, loại thế lực này nếu là chiếm cư ở bên ngoài biển, uy hiếp đến vương quốc hải vực an toàn không nói, đối với hắn, kế hoạch tiếp theo cũng có rất lớn ảnh hưởng. Mẹ xỉm, cho bọn hắn đánh lên ma pháp tiêu ký. Nhớ kỹ làm bí ẩn một chút, đừng để người phát hiện. Hu Ẩn lúc này phân phó nói, trực tiếp theo sau, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không biết đám hải tặc này mục đích, ai biết bọn hắn muốn ở trên biển đi thuyền bao lâu, Hu Ẩn cũng không có công phu cùng bọn họ cùng một chỗ hao tổn. Dứt khoát làm tiêu ký, chờ bọn hắn sau khi dừng lại lại hành động. Tại nội tâm chỗ sâu, một cái kế hoạch mới đã từ trong đầu hắn ra lò. Lén lén lút lút như vậy hành động, còn muốn lôi kéo hải tặc làm yểm hộ, xác suất lớn không phải là chuyện gì tốt. Không biết bọn gia hóa này mục đích không trọng yếu, chỉ cần đem bọn hắn hành tung bạo lộ ra, để bọn hắn chuyện làm không thành tựu đi. Sau đó liền lên đạn tấn gia tộc ra sân, đã kích hải tặc thế nhưng là mỗi một tên quý tộc nghĩa vụ. Một tiếng chào hỏi không đánh, liền chạy tới trên địa bàn của người ta hoạt động, nếu là không làm ra một chút phản ứng, đạn tấn gia tộc cái này đông, nam duyên hải bá chủ còn thế nào lăn lộn. Xuất ra lưu ảnh thạch ghi chép hoạt động tin tức, thủ thẳng đến hẹn cảng, chọn lựa một tên ý chí không kiên định sĩ quan thi triển mê hồn ma pháp. Hải tặc gần biển Đông Nam duyên hải, cơ hội lập công tới, ngươi lập tức mang theo thủ hạ người đi truy bắt, lưu lại tin tức. Chuyện tốt làm xong, hô ở ẩn trực tiếp đi. Là đã kích hung hăng ngang ngược hải tặc, hắn nhưng là đã hao hết tâm tư, không quan tâm là đường nào nhân mã, chỉ cần song phương đánh lên, vậy thì không phải là muốn thu tay liền có thể thu tay lại. Bá Tước đại nhân, Vương đô lại phát tới tin tức, thúc dục ngài đi qua. Trong nhỏ giọng nhắc nhở, gần nhất những ngày này, Sơn Điệu lính đã nhận được nhiều phong đến từ Vương đô thư, toàn bộ đều là đề hủ ở nhanh lên một chút đi qua chủ trì quân vụ. Cho Vương đô hồi âm, liền nói ta làm xong trận này liền đi qua. Tu Er ẩn mặt không đổi sắc nói ra, đồng dạng lấy có, hắn đã dùng rất nhiều lần. Một mặt là trong lãnh địa sự vụ thật rất nhiều, một phương diện khác thì là quyền lực vấn đề. Trên danh nghĩa hắn là vương quốc chiến lược động viên tổng chỉ huy, có thể cụ thể quyền lực phạm chủ, nhưng không có một cái minh sát thuyết pháp. Liền ngay cả cái này tổng chỉ huy bộ chiến lược động viên cũng là lâm thời thành lập cơ cấu, hành chính cấp bậc cũng không có xác định được. Đến tận cùng là quốc vương trực thuộc, hay là thuộc về quân vụ bộ phía dưới, lại hoặc là đối với quý tộc nghị hội phụ trách, những này đều không có một cái thuyết pháp. Tu Er ẩn cũng lý giải kệ xạ bốn cách làm. Dù sao, quyền lực thả ra dễ dàng muốn thu hồi lại liền khó khăn nếu là tổng chỉ huy bộ chiến lược động viên quyền lực quá lớn một khi đến thời kỳ chiến tranh toàn bộ đi vào thời gian chiến tranh kinh tế thể chế Hàn Quốc Vương này không chừng liền bị ra không những chuyện tương tự trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra nếu là hù ở ẩn tại kệ xạ 4 vị trí bên trên cũng sẽ không tùy tiện đem quyền lực thả ra liền xem như cần tổng chỉ huy bộ chiến lược động viên làm việc vậy cũng muốn hạn chế cái này lâm thời cơ cấu chức quyền ít nhất cũng giữ lại thiết yếu ngăn được thủ đoạn viết thì biết những cái mâ quyết định đầu thân là chiến lược động viên tổng trị huy quan h ở khẳng định phải vì chính mình tranh thủ quyền lợi không minh bạch, liền đi qua tiền nhiệm làm việc, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chương 655. Dù sao Hàn Phạ Vương quốc động viên cơ chế là hoàn thiện, hắn sớm đi qua mấy ngày cùng trễ quá đi mấy ngày, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vương Đô vội vã thúc dục hắn lên đảm nhiệm, xác suất lớn là bị quốc tế thế cục gọi cho lấy. Bác đại lục trước mắt chiến lược thế cục, quả thực là không thể lạc quan. Hàn Phạ Vương quốc phái ra viện quân còn không có xuất phát, liền có hai quốc gia đã mở ra Vương Đô bảo vệ chiến. Bi tráng kết cục, cơ hồ đã nhất định. Cho dù là lập tức đem viện quân đưa qua, cũng không cải biến được đại cục. Hiện tại liền nhìn hai cái này thằng sui xẻo, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Trên thực tế, hai nước đại quý tộc đã sớm an bài chuẩn bị ở sau, giở đi đại bộ phận tộc nhân. Hiện tại lưu lại thủ vững, đây chẳng qua là vì cho nhân tộc liên minh một cái công đạo. Dựa theo liên minh chế định pháp luật, đối mặt dị tộc xâm lấn lúc chạy trốn, đây chính là muốn bị tước đoạt quý tộc vinh quang. Chiến tranh đã để bọn hắn sắp không có gì cả, nếu là ngay cả sau cùng tấm màn che, quý tộc vinh quang cũng mất đi, vậy liền thật không có biện pháp tại trong vòng tròn lan lộn. Tại phần lớn người xem ra, nhân tộc trước mắt tại Bắc Đại Lục thất bại, cũng chỉ là tạm thời. Chờ thắng được đại lục chiến tranh đằng sau. Các dị tộc vẫn là phải ngoan ngoãn đem ăn hết phù ra. Mấy ngàn năm xuống tới, tất cả mọi người là chơi như vậy. Dựa theo quy tắc trò chơi đến, hiện tại mất đi địa bàn, tương lai đều có thể lấy thêm trở về. Ầm ầm, ma tỉnh pháo thanh âm xẹt qua chân trời, đánh vỡ mặt biển yên lặng. Nhìn xem Vương xa đột nhiên xuất hiện quân hạm, Trung niên đảo chủ sắc mặt âm trầm nói, lập tức tổ chức đánh trả. Tại trên địa bàn người khác, Nguyên Bản hắn còn không chuẩn bị động thủ. Tiếp rằng đối phương không cho cơ hội, vừa lên đến liền dùng ma tình pháo chào hỏi bọn hắn, không muốn đánh đều không được. Mở một pháo đằng sau, Nguyên Bản ở vào mê trạng thái thanh niên sĩ quan, cũng ý thức được tình huống khốn ổn chính mình lẻ loi trơ chọi một chiếc quân hạm, thế mà chạy đến cùng một đám hải tặc bầy làm đứng lên, cái này làm được cũng không phải là nhân sự. Cắn răng một cái, thanh niên sĩ quan lúc này hạ lệnh, phát ra tín hiệu cầu viện. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn không khỏi một trận may mắn. Còn tốt mất hồn trong quá trình đánh cho là hải tặc, nếu là động lui tới thương thuyền, quay đầu nhưng không cách nào bàn giao. Hiện tại chỉ cần một mực chắc chắn là hải tặc trước làm sự tình, lại cho một chút lễ chuẩn bị một chút, tự tiện xuất kích sự tình cũng liền đi qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trèo đến viện binh đến. Nếu là chết tại nhóm này không rõ lai lịch hải tặc trong tay, như vậy hết thảy mới nghỉ. Man Hồ tử, đây là có chuyện gì? Không phải để cho các ngươi hành động chú ý cẩn thận một chút à, vì sao làm ra động tĩnh như vậy đến? Một cái giản mua thanh âm từ phía sau chuyên gia, Trung Nguyên đảo chủ Man Hồ tử bị dọa đến trong lòng run sợ, vội vàng tiến lên giải thích nói: "Đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng ta a. Đối diện quân hạm vừa lên đến, liền trực tiếp đối với chúng ta náo pháo, ngay cả thương lượng cơ hội đều không có cho chúng ta lưu lại. Ngài là biết đến, có một ít người đối với hải tặc căm thủ đến tận xương thủy, gặp mặt chính là kêu đánh kêu giết, có lẽ đối diện quan chỉ huy chính là loại người này." Nghe được lời giải thích này, lão giả tại gật đầu đồng thời khẽ miệng cũng toát ra một tia khinh thường kinh bị, lạnh giọng nói: "Phế vật, ít như vậy sự tình đều làm không xong, buộc cho ngươi còn tự xưng tung hoành tứ hải. Có người muốn muốn chết, vậy thì nhanh lên đưa bọn hắn xuống dưới. Ở chỗ này lãng phí thời gian dây dưa, một hồi người ta viện binh đến, còn muốn diệt khẩu liền khó khăn." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn lại phi thường rõ ràng. Lặng lẽ vào thôn là không thể nào, đánh một trận thế tất yếu kinh động địa đầu xà. Đội thuyền hải tặc thực lực hậu, vậy cũng muốn nhìn cùng ai so. Khi dễ một chút phổ thông thương nhân, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, nếu là cùng một chút tòng sự hải dương mậu dịch nhiều năm đại quý tộc đối đầu, Liền chưa hẳn có thể chiếm được tự phong. Mấu chốt nhất là người ta có thể hô bằng gọi hú, một khi đánh lên, toàn bộ Đông Nam duyên hải trên biển lực lượng đều sẽ hướng bọn hắn khởi sướng giao sát. Bình thường tới nói, phát sinh loại này hỏng bét cục diện, đám hải tặc đều sẽ lựa chọn lùi bước. Bọn hắn đi ra hoạt động chỉ là vì có tiền, nhưng không có hứng thú cùng một cái vương quốc hải quân phân cao thấp. Nếu là phía sau màn lai lịch lớn, còn có thể mời người điều hòa một chút xung đột. Đều là trên biển cả lẫn vào, há có thể không có ma sát, lẫn nhau cho một chút mặt mũi ngày sau cũng tốt gặp nhau. Tiếc đuối là lão giả thân phận không có khả năng bại lộ, bằng không bọn hắn sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Hãn Phạ Vương quốc có lẽ sẽ không bởi vì một chỉ hải tặc làm to chuyện, nhưng nếu là biết có một chỉ giáo đình không chế hải tặc lực lượng xuất hiện ở cửa nhà mình, vậy tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Coi như bọn hắn biểu thị không có ác ý, chính là tới ở chung, cũng sẽ không có người tin tưởng. Tu ở ẩn vẹn vẹn chỉ là kích thích một chút dây cương, liền đã dẫn phát thế cục mất khống chế, đem giáo đình một đoàn người dồn đến tình cảnh lúng túng. Đại nhân, hành tung như là đã bại lộ. Bằng không chúng ta về trước đi, chờ đầu ngọn gió qua lại đi độc long đạo. Không đợi trung niên đạo chủ nói hết lời, lão giả một cái tát mạnh liên phiến thoáng qua một cái đến, lập tức cảnh cáo nói: "Man hổ tử, Xem ra những năm này ngươi thật sự là tiến triển không ít, cũng dám dạy ta làm chuyện. Làm tốt chính mình bản phận, sự tình khác không cần đến ngươi quan tâm. Ta hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận đi đến thế này. Nhớ tới lao giả khủng bố thủ đoạn, từ trong thất thần tỉnh táo lại man hồ tử, bị dọa đến vội vàng giật đầu. Chẳng biết lúc nào, trên thanh nẹp còn nhiều thêm một bãi không rõ chất lòng. May mắn trên biển sóng gió cũng đủ lớn, tiện lên bọt nước rất mau đem cái này che. Nếu để cho các tiểu đệ biết, nhà mình lão đại còn có như thế sợ một mặt, chỉ sợ lập tức liền sẽ lòng người tan giã. Giáo huấn xong người, lao giả trực tiếp mang theo sau lưng mấy người quay trở về con thuyền, phản phất sự tỉnh vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Gặp một đoàn người rời đi, Man Hổ Tử trên khuôn mặt rốt cục toát ra hoán hận biểu lộ, bất quá loại vẻ mặt này chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức chính là một bộ sống suất sau thai nạn biểu lộ. Sinh tử đều không chế ở nhân thủ, dù là hắn trở thành một tên danh chấn tứ phương hải tặc đầu lĩnh, tại trong mắt đối phương vẫn như cũ chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tốt tử. Không có biện pháp, ai bảo hắn là một tên hải tặc đầu. Thân phận như vậy, tại người bình thường trong mắt là cùng hung bực, thế nhưng là tại chính thức đại nhân vật trong mắt chính là một cái tùy thời đều có thể bóp chết sâu kiến. Giáo đình cũng không phải không có đội tàu, an bài đám người bọn họ tùy hành, trừ muốn vì hành tung giữ bí mật bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì lần này đi độc long đảo, cần đại lượng pháo hôi dò đường. Giáo đình dòng chính lực lượng không nỡ tổn thất, chỉ là cũng chỉ có thể để bọn hắn những này biên giới nhân vật xui xéo Trên trán, Man Hồ Tử còn toát ra một tia tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy không ngừng vì giáo đình làm việc, vẫn là không có bất luận cái gì thân phận địa vị, hắn đã sớm tích lũy một bụng khí. Nếu không phải biết giáo đình thế lực quá lớn, chính mình căn bản cũng không có phản kích năng lực, hắn đã sớm phản vệ. Nhớ tới Độc Long Đạo truyền thuyết, Man Hồ Tử liền hai mắt tỏa sáng. Nếu là lần này hành động bên trong, có thể thiệt hồ giáo đình thu hoạch, không chừng là hắn có thể đủ thoát khỏi hiện tại tình cảnh lúng túng. Cùng lắm thì vứt bỏ chỉ này bọn hải tặc, thay hình đổi dạng thân phận mới xuất hiện. Hiện tại thế nhưng là đại lục thời kỳ chiến tranh, chính tràn ngập vô số cơ hội. Lựa chọn một cái giáo đình lực lượng yếu kém quốc gia, tùy thời gian nhập vào, lấy được một cái trên mặt nổi thân phận quý tộc, nhưng so sánh một mực tại trên biển tung bay đáng tin cậy. Chương 656, Thăng xu sẹo. Thành Bệ Đạt, phụ đốc. Khi tin tức truyền đến ở sở ba tức trong tay lốc Đại chiến đã sớm hạm màn, chỉ còn lại có từng tổ từng tổ băng lẫnh số lượng. Chuyên lệnh xuống, để tất cả nghỉ ngơi bên trong thủy quân quân binh toàn bộ quý vị, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Lệnh cưỡng chế Đông Nam hành tỉnh duyên hải tất cả mặt nước lực lượng, mật thiết chú ý chi này từ bên ngoài đến hạm đội hải tặc tung tích, phát hiện tình huống lập tức báo cáo. Trong lãnh địa sư thiếu Kỳ Bình, cũng cho ta phái ra ngoài tìm kiếm mặt biển. Ta không tin một chi hạm đội còn có thể từ trên trời bay không thành. Bé ở sở Tại nhà mình, mơ, mơ hồ hồ địch nhân một trận, hao tổn kết quả liền đối phương thân phận đều không có làm rõ ràng. Ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu là không đem địch nhân bắt tới, giết gà dọa khỉ, đám tấn gia tộc còn thế nào ở trên biển la lộn. Về phần xung đột nguyên nhân gây ra, hiện tại đã không trọng yếu nữa, đả kích hải tặc vốn cũng không cần lý do. Thúc phụ, Bắc Bộ Hải vực mạo dịch không phát đạt, quân mình hải tặc thực lực cũng phần lớn có hạ. Đám này không hiểu quy củ hải tặc, hẳn là đến từ Trung Nam Bộ Hải vực. Hải tặc căn cấpỷ lại đối với hải vực xâm nhập hiểu rõ, dưới tình huống bình thường đều sẽ đợi tại chính mình hoạt động khu vực, sẽ rất ít vượt giới hành động. Nhóm này đột nhiên lên phía bắc, người của chúng ta không có nói trước phát hiện, cũng là có thể thông cảm được. Hạm đội mặc dù trong chiến đấu bị thua thiệt không nhỏ, nhưng cũng từ mặt bên đã chứng minh chúng ta đối với Đông Nam duyên hải lực không chế. Có thể tại địch nhân xâm nhập trước tiên, phát hiện tung tích của bọn hắn, chứng minh người phía dưới chỉ là dùng tâm, nếu không phải lần này hải chiến, đem địch nhân phá tan lộ ra. Bọn gia hỏa này nếu là đánh lén chúng ta bên cảng, hoặc là hải ngoại quần đảo, đó mới là một cái đại uy hiếp. Coi họ tử tức mờ miên. Nương theo lấy hủ ở ẩn một đường cuộc đời, hắn cái này thì tèn quận thủ cũng không muốn tại đất phòng, ngược lại trở về hiệp trợ vẻ xử lý gia tộc sự vụ. Một nửa gia tộc phát triển cần, một nửa khác thì là bị buộc đi ra. Bè ở sở tổng đốc lo lắng nghiên thiếu khí thịnh chất tử, thủ ngoại nhân châm ngồi làm ra chuyện ngu xuẩn đến, dứt khoát đem người đặt ở bên người bồ dưỡng. Sự thật chứng minh, quyết định này là phi thường chính xác. Đi theo xử lý 2 năm chính vụ, coi họ tử tức năng lực cũng phát sinh biên hóa nghiêng trời lệch đất. Ai, thế cục gian nan a. Đại lục chiến tranh toàn diện bộc phát, vốn là đối với gia tộc phi thường bất lợi, hiện tại lại toát ra một cỗ thần bí hải tặc, uy hiếp chúng ta trên biển lợi ích. Thôi, trước tiên đem cỗ này hải tặc cho thanh lý mất lại nói. Đại lục chiến tranh hướng đi, không phải chúng ta có thể quyết định. Đông Nam duyên hải có thể cung cấp đám hải tặc địa phương ẩn thân không nhiều, chỉ cần bọn hắn không hề rời đi, liền nhất định có thể đem người tìm cho ra. Phái người chuẩn bị lên một phần hậu lễ, xin mời hủ ở ẩn bá tước xuất thủ. Được rồi, rước quát ngươi tự mình đi qua đi một chuyến. Tư thái hạ thấp một chút, liền xem như người xin mời không đến, cũng muốn để Cự Long đi trên mặt biển làm một vòng. Vệ ở sở bá tức vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tại niên đại hòa bình, đạn tấn gia tộc là Đông Nam hành tỉnh bá chủ, thực lực tổng hợp có thể vững vàng ngăn chặn gia tộc. Làm từng bước tiến hành làm ruộng, loại ưu thế này có thể kéo dài mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm." Chỉ khi nào tiến vào thời kỳ chiến tranh, tình huống liền phát sinh biến hóa. Nguyên bản ở vào hạ phong của lũ lộ gia tộc, bởi vì hữu ở ẩn vị này đại lục danh tướng tồn tại, địa vị lập tức trở nên đặc tù đứng lên. Thế cục biến hóa, để vẻ ở sở bá tức không thể không cẩn thận xử lý hai nhà quan hệ. Ít nhất phải cam đoan trên mặt nổi không thể cho đối phương lưu lại, nhằm vào nhà mình lý do. Thúc phụ, vẹn vẹn một đám hải tặc mà thôi, không đáng nợ một ân tình a. Coi họ không hiểu hỏi. Cứ việc lúc trước trong biển bị thua thiệt không nhỏ, nhưng đàn tần gia tộc trên biển lượng cũng không có bị trọng thương. Vì tiêu diệt một chi hải tập, liền hướng đối thủ cạnh tranh cầu viện, không công đưa lên một cái nhân tình, thấy thế nào đều không có lợi. Còn họ, ngươi còn chưa đủ thành tục a." Hu Er ẩn bá tức không riêng gì Long Kỵ sĩ, đồng dạng cũng là vương quốc chiến lược động viên tổng chỉ huy, kế tiếp còn lại biến thành vương quốc quân đội tổng chỉ huy, thậm chí có khả năng thống soái bắc đại lục các quốc gia quân đội. Thân phận như vậy, đã không phải là gia tộc có thể ngăn chặn. Liên xem như muốn tiến hành trấn ép, cũng tìm không thấy thích hợp điểm bảo, Bác Quát Minh Hữu của chúng ta hiện tại cũng sẽ không ủng hộ chúng ta khai thác hành động. Bắc đại lục thế cục càng là gian nan, Hu Er ẩn địa vị liền lộ ra càng là thủ. Vương quốc các đại thế lực giờ phút này đều chờ đợi hắn chỉ huy quân đội, tại thời khắc mấu chốt ngăn con sóng giữ. Chúng ta không có khả năng làm trái đại thế, làm bỏ ngựa đấu xe sự tình. Nếu chèn ép không đi xuống, vậy liền nghĩ biện pháp giao hảo. Quốc lộ gia tộc trung quy là mới phát đại quý tộc, thu ở ẩn ba tức càng là người thông minh, không phải đắc chí liền cản rỡ nhà giàu mới nổi. Vô luận là vương thất hay là trong nước các đại thế lực, cũng sẽ không nhìn xem hắn độc bá Đông Nam hành tình. Nếu là vượt qua giới, liền xem như thời kỳ chiến tranh, mọi người cần dùng đến hắn, có thể lấy không phát làm, sau khi chiến đấu cũng sẽ thu được về tính sổ sách. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hu Er Ern hiện tại càng là phong quang, sau khi chiến đấu liền dễ dàng lâm vào mục tiêu công kích. Trong lịch sử chưa bao giờ thiếu tương tự mặt trái án lệ, rất nhiều trong truyền thuyết nhân vật anh hùng lọt vào hãm hại, trên bản chất hay là chính trị không thành tụ, đem chính mình lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy. Hu Er Ern bá tức thủ đoạn chính trị, người là gặp qua. Rõ ràng như vậy sự tình, hắn không có khả năng nhìn không ra. Duy trì lấy Đông Nam hành tinh lưỡng cường cùng tồn tại tốt cục, với hắn mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu là lại hướng phía trước dạo bước tiến lên một bước, quốc vương liền muốn không ngủ yên giấc. Liên xem như trong chiến tranh có thu hoạch, quốc lộ ra tổ khuyết cũng phương hướng cũng không thể là Đông Nam hành tinh. Ở phương diện này, trong nước các đại gia tộc đều như thế. Nếu là vương quốc đối với đại quý tộc không có hạn chế, chỉ sợ vượt tỉnh ngay cả quận đại gia tộc khắp nơi đều có, nơi nào còn có trung tiểu quý tộc sinh tồn không gian. Giờ phút này xin mời Hủ ở ẩn xuất thủ, chứ cố ý đưa lên một cái nhân tình bên ngoài, còn có một nguyên nhân thì là nhóm này hải tặc không rõ lai lịch. Vạn nhất phía sau là một nhà nào đó thế lực lớn như đồ, cũng có thể thêm một cái gánh vác từ hận. Dù sao, Long Quỷ Sĩ cảm giác tồn tại so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Nghe vẻ ở sở tức giải thích, coi họ tử tức hơi đỏ mặt. Hắn lần không ngờ một lần nhìn như bình thường vậy. Phía sau thế mà ẩn dấu đi nhiều độ như vậy. Khó trách cùng chỗ Đông Nam hành tỉnh của xứ lộ gia tộc cùng đàn tử gia tộc, một hồi cạnh tranh, một hồi hợp tác, để cho người ta không nghĩ ra. Trải qua như thế một trải bước, toàn bộ đều giải thích thông. Khi hai thế lực lớn đều không có năng lực một ngụm đem đối phương nuốt vào lúc, tại đấu tranh bên trong thỏa hiệp liền trở thành tất nhiên lựa chọn. Âu Mệ Gà Công quốc làm thảo nguyên tất quốc một chồng, bọn hắn bất hạnh ngăn tại thú nhân đại quân con đường đi tới bên trên, trở thành đại lục chiến tranh bộ phát đến nay, sớm nhất mở ra Vương đô bảo vệ chiến gia. Lãnh thổ luân h nhanh như vậy, không phải ổ mẹ công các quý tộc vật. Trên thực tế có thể đi ra mở một mảnh cơ nghiệp quý tộc, đều là thời đại này tính anh. Tiểu quốc điệp gia mới phát di dân quốc gia, hai cái nhân tố khách quan ghé vào cùng một chỗ, liền quyết định ổ mẹ gạ công quốc bi thảm mệt mạch. Sớm mở ra vương đô bảo vệ chiến, đó là bởi vì quốc gia này vùng đất bằng phẳng, có thể được xưng tụng kiên cố thành phòng cứ điểm chỉ có vương đô. Phát triển thời gian thật sự là quá ngắn, toàn bộ công quốc ngay cả thành trì đều không có vài tòa, pháo đại quý tộc cũng đều đang thi công, căn bản cũng không có cơ thủ điều kiện. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có, ai cũng không biết đại lục chiến tranh sẽ bộc phát đột nhiên như vậy. Tại Vội Vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, liền bị đưa vào đến trong chiến tranh, đối với ổ mẹ gạ công quốc thật sự là áp lực lớn như núi. Tự Minh dò xét một phen trên tường thành phòng ngự tình huống, thể xác tinh thần mệt mỏi bài ý âm thầm thở dài một hơi. Chương 657. Từ hắn kê vị đến nay, liền không có vượt qua một ngày ngày tốt lành. Đầu tiên là Vội Vàng chủ hội kiến lập chính phủ tổ chức di dân, tiếp lấy lại đi sớm về tối mang theo quốc dân khai hoang lập nghiệp, không nghĩ tới công quốc vừa mới đi đến quý đạo, chú nhân đại quân lại giễu tới. Nếu sớm biết đi ra khi quốc vương sẽ như vậy khốc cực, hắn liền lưu tại quê quán làm gạo được rồi. Chiến đội không có thuốc hối hận, hiện tại là chủng tộc thời kỳ chiến tranh, không cho phép hắn lùi bước. Các quốc gia Việt binh, lúc nào có thể đến? Bài Y quan tâm hỏi. Ô mẹ gã công quốc đã toàn dân gia binh, chỉ cần là có thể sách động đến đao quốc dân, đều bị sắp xếp trong quân đội. Nhưng mà muốn bằng vào này một ít lực lượng, ngăn cản thú nhân đại quân bộ pháp, hay là tại nằm mơ. Thất quốc liên minh quân đội đã bắt đầu động viên, bất quá cân nhắc đến thú nhân khả năng nửa đường chật đường, muốn chờ đại lục các quốc gia viện binh hội tụ đằng sau mới có thể cùng một chỗ hành động. Bộ ngoại vụ liên hợp cộng đồng liên minh phát khởi đề án, trước mắt ngay tại nhân tộc liên minh trong nghị hội làm luật bí mật thất quốc liên minh cũng cùng các quốc gia câu thông qua, Sở giảng sĩ Ạ Vương quốc hứa hẹn xuất binh 40,0000, Ải Bở dì Ạ Vương quốc hứa hẹn xuất binh 35,0000. Ảnh Phạ Vương quốc cam kết xuất binh số người nhiều nhất, kế hoạch hướng chúng ta thất quốc riêng phần mình phái ra một cái vạn người quân đoàn. Đại lục các quốc gia hứa hẹn phái ra viện binh chung vào một chỗ, tổng binh lực cao tới hơn 400.000 người. Lại thêm thất quốc liên minh lực lượng quân sự, trên lý luận tới nói hắn là có thể cùng nhân một trận chiến. Bất quá đây đều là trên lý luận, tại hành động thực tế bên trong các quốc gia tốc độ đều rất chậm chạp, bao quát luôn, luôn hiệu suất tốc độ phản ứng cũng không phải bình thường chút chứản phạt vương quốc bên ngoài, trên đại lục chủ yếu quốc gia nhân tộc đều đã bị cuốn vào trong chiến tranh, liền xem như bọn hắn chịu phái ra viện binh, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tinh luyện. Tổng thể thế cục đến xem, đối với công quốc hay là không thể lạc quan. Ngoại vụ đại thần Bạch sổ Di trầm giọng nói ra: Dạng này ngoại giao thành quả, cũng không thể làm người vừa lòng. Thế nhưng là không có cách nào, người đều là có tư tâm. Mọi người hứa hẹn xuất binh, đó là vì nhân tộc đại nghĩa, nhưng điều kiện tiên quyết là trước chú ý tốt chính mình. Nau chỉ là không thể lạc quan, rõ ràng chính là không cho chúng ta lưu đường sống. Nếu là không có viện binh, Vương đô Luân Hãm chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại có thể giữ vững, đó là thú nhân không có trắng trận tiến công, bọn hắn muốn dùng cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Chúng ta đã bị phong tỏa lại, trong thành lương thực dự trữ, nhiều nhất có thể chèo chống 3 tháng. Một khi lương thực hao hết sạch, coi như địch nhân không tiến công, chúng ta cũng sẽ sụp đổ. Quốc gia khác thì cũng thôi đi, vì bọn hắn ba nghiệp, từ bỏ chúng ta cũng rất tự nhiên. Hàn Phả Vương quốc chuyện gì xảy ra, một mực như thế kéo lấy án binh bất động, chẳng lẽ không do chúng ta thất quốc xong đời về sau, bọn hắn chính là kế tiếp thẳng xuôi xẹo." Quân vụ đại thần rẹ phởn một mặt tức giận nói ra. "Vì thủ vệ Vương đô Bọn hắn bị ép khai thác vườn không nhà trống thủ đoạn, đem cả nước quân đội đều tập trung tới, rất nhiều nhân khẩu tràn vào trực tiếp dẫn đến lương thực nhanh chóng tiêu hao. Tại tiếp tế bị chặt đứt tình huống dưới, trong thành lương thực là ăn một hạt, thiếu một hạt. Phía trước không có cân nhắc vấn đề này, đó là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cho là mình có thể tại thú nhân đại quân toàn lực tiến công giới, có thể kiên trì 3 tháng. Thú nhân chậm dần tiến công cường độ, nguyên bản không cần suy tính lương thực vấn đề, bây giờ lại thành nguy cơ lớn môn. Vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi, tổng kết lại liền hai chữ, thuế ruộng. Ản Phả Vương quốc chưa từ trong chiến tranh lần trước đi tới, liền xem như bọn hắn muốn quy mô xuất binh, cũng không bỏ ra nổi viện chỉnh thảo nguyên thuế ruộng. Dù sao Thảo Nguyên thất quốc chết sống cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, ra sức cứu viện làm không tốt còn đang vì chính mình người dưỡng bệnh nhân, không bằng bỏ mặc chúng ta cùng thú nhân tiêu hao. Không chỉ bọn hắn cần suy tính bệnh nhân, không chỉ chỉ có thú nhân, còn có thượng cổ di tộc cùng tỉnh linh tộc. Đứng tại trên lập trường của bọn hắn, có lẽ bỏ mặc thú nhân hủy diệt chúng ta, trước cửa nhà cùng thú nhân quyết chiến, mới là lựa chọn tốt nhất. Amazon Tể tướng lạnh lùng nói ra. Chỉ có gia chủ mới biết được tuổi gạo dầu mới quý, đại lục chiến tranh mới bộc phát 2 tháng. Tổ mẹ gạ công quốc cũng nhanh muốn vào lương. Liên tiếp đánh mấy năm Hàn Phạ Vương quốc, tình trạng kinh tế có thể nghĩ. Mấy chục năm tích lũy bị đả quang, còn thiếu đặt mục nợ. Một lần nữa mấy triệu quân đội viện trình, chỉ sợ không đợi đánh bại thú nhân, Hàn Phạ Vương quốc trước hết bị khủng lồ hậu cần vật tư tiêu hao lôi sổ đổ. Biết cũng vô dụng, thảo nguyên thất quốc trước mắt tự cấp tự túc còn khó khăn, cán bản không có năng lực vì đại quân cung cấp hậu cần. Các quốc gia phái binh tới thiết viện, đều nhất định muốn tự mang lương tư, bọn hắn nhiều lắm là tổ chức nhân thủ hỗ trợ vận chuyển một chút. Mọi người cũng không cần quá mức bi quan, sẽ thấy chúng ta gặp phải tình huống đặc biệt, nhân tộc liên minh nghị hội đã phê Chúng ta có thể có thứ tự rút lui, liên tiếp chống cự. Đương nhiên, có thứ tự rút lui chỉ tồn tại ở trên lý luận. Một khi rời đi thành trì bảo hộ, đó chính là đem người đưa cho thú nhân đại quân đồ sát. Hiện tại trước bảo vệ cẩn thận thành trì, thủ vững 2, 3 tháng qua đi, lấy lương thực hao hết làm lý do tổ chức phá vây, đối với các phương đều là một cái công đạo. Bát số gì ra vẻ bình tĩnh nói, mới phát tổ hợp quốc gia, khuyết thiếu đầy đủ lực hướng tâm. Có thể như thế nào đi nữa cũng là một quốc gia, ở quốc gia này bên trong, bọn hắn mới có thể ngồi ở vị trí cao. Một khi lựa chọn rút lui, ai cũng không biết năm nào mới có thể thu hồi cỗ Có lẽ là lần này đại lục sau khi chiến tranh kết thúc, lại có lẽ là sinh thời hệ liệt. Nhìn xem đám đại thần nhiệt liệt thảo luận, bài ý chỉ là không được thở dài. Nhìn như thể chế kiện toàn ô mẹ gạ công quốc, trên bản chất hay là một cái vừa mới thành lập gánh hát rong. Mọi người ở đây từng cái đều xuất thân hiền hách, liền xem như công quốc hủy diệt, còn có thể trở về làm một gạo. Vui đầu vào công quốc lực lượng, chỉ là sau lưng gia tộc một phần nhỏ, cho dù là thất bại cũng không đả thương được danh khí. Nếu là truyền thừa mấy đời người, đem lợi ích hóa kiến tại công quốc bên trên, giờ phút này tuyệt đối là một cảnh tượng khác. Bộ ngoại vụ lại phái người đi cùng Hàn Phạ Vương quốc cầu đồng, tận khả năng tranh thủ viện quân. Thất quốc liên minh cũng phải đốc thúc một chút, coi như bọn hắn không dám xuất binh tới cứu viện, làm một chút động tính đi ra hiệp hộ chúng ta phá vây cũng có thể đi. Sau khi nói xong, Bạch Y vung lên ống tay áo trực tiếp quay người rời đi. Trực giác nói cho hắn biết, một khi rút lui ổ mẹ gà công quốc, Hàn Quốc Vương này coi như chấm dứt, cho dù là tương lai phục hồi, cũng sẽ không có hắn chuyện gì. Từ quân thần thái độ cũng có thể thấy được đến, tình khiết vá tổ hợp lên quân thần quan hệ, không có bất kỳ cái gì chung thành có thể nói. Cổ Tâm kinh doanh lên một chút kia quân chủ hy vọng, theo chiến tranh không ngừng thất bại, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Chương 658, đạo lý đối nhân xử thế, Minh Chủ tăng thêm. Trên thánh sơn, nhìn xem trong tay thư cầu viện, Tí Hộ 7 liền âm thầm phát sầu. Đại lục chiến tranh bộ phát mặc dù có một phần của hắn công lao, nhưng này cũng là quốc tế thế cục phát triển một chút thuận nước đẩy thuyền, cụ thể đại chiến lúc bộ phát ở giữa cũng không thụ hắn trường khống. Tối thiểu nhất đang phản kích thú nhân chiến tranh lúc kết thúc, 7 cũng không rõ ràng đại lục chiến tranh lại nhanh như vậy phát. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tốn đại rơi lớn, đem trên danh nghĩa chết tử, trên thực tế nhi tử đưa lên vô vị. Mặc dù là một tên con riêng, đó cũng là hắn coi trọng nhất nhi tử. Không phải tí hộ bảy đánh vỡ thế tục quan niệm, chủ yếu là thần hy giáo hội có quy định, giáo hoàng không cưới, không có hợp pháp nhi tử, tình phụ tử vậy cũng chỉ có thể dựa vào con riêng đến thỏa mãn. Ban sơ hắn còn muốn lấy để nhi tử đến kế thừa giáo hoàng vị trí, về sau cân nhắc đến thao tác độ khó quá lớn, vừa lúc Thảo Nguyên thất quốc xuất hiện để hắn thấy được một loại khác lựa chọn. Giáo hoàng không có khả năng thế tập, quốc vương lại là một mực thế tập. Cùng lưu lại tranh đoạt không xác định giáo hoàng vị trí, không bằng cầm xuống đời đời truyền thừa vị. Dù là trên miệng hô hào muốn phục hưng giáo đỉnh vinh quang, Trên thực tế Tí Hộ Bảy so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, giáo đình không có khả năng trở lại như trước. Thảo nguyên thất quốc cầu viện, các ngươi thấy thế nào?" Tí Hộ Bảy cau mày hỏi. "Giáo đình không phải một mình hắn giáo đình, muốn xuất binh tứ viện, nhất định phải thu hoạch được nội bộ giáo đình các đại phái hệ duy trì. Muốn làm đến điểm này cũng không khó, nhi tử là quốc vương, phe phái những người đầu não nhi tử cũng là đại lãnh chúa, lại mua sắm thành công trung tiểu lãnh chúa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Quang Minh Vương quốc liền là phiên bản giáo đình. Toàn bộ đều là lượng thân định chế vị trí, kém một chút mà đều không được." Di chứng chính là Quang Minh Vương quốc sức chiến đấu, khả năng kéo hung như vậy một đầu đâu. Đời thứ hai đời thứ ba tử đệ số lượng nhiều lắm, liệu mạng ý chí không có mảnh liệt như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng có ưu thế của mình, Bậc trai chủ đầu nhập tài nguyên muốn phong phú một chút. Từ trên giấy số liệu đến xem, Quang Minh Vương quốc tại nhân cậu, kinh tế, quân đội, cao thủ số lượng các loại lĩnh vực đều đứng hàng thảo nguyên thất quốc đứng đầu. Bảy hạng, thảo nguyên thất quốc bên trong Quang Minh Vương quốc chính là chúng ta tại Bắc Đại lục bố cục trọng yếu vòng. Không phải vạn bất dĩ, không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Vì đem thần hy chỉ chủ Vinh quang, một lần nữa hướng đại lục. Chúng ta nhất định phải đốc xúc nhân tộc liên minh lập tức khai thác hành động. Nếu là nghị hội bên trên không cách nào thông qua, vậy liền để Quang Minh Vương quốc tạm thời từ bỏ đại bộ phận quốc thổ, chọn hiểm yếu khu vực tiến hành cố thủ. Phái ra một chi bộ đội tinh nguyện giúp bọn hắn bảo trụ chí ít một chỗ cứ điểm, đợi đại lục chiến tranh sau khi thắng lợi, lại liên hợp các quốc gia cùng một chỗ xuất binh giúp bọn hắn thu phục mất đất. Xuong chủ giáo nghĩa chính luôn từ nói ra. Điển hình công khí tư dụng, nhưng không ai phát biểu dị nghị. Dù sao, tương tự thao tác cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, phía trước đại thủ bút trợ giúp Quang Minh Vương quốc, đồng dạng là giáo đỉnh trạng hóa đơn. So sánh một đám hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, giáo đình lại là thỏa thỏa sở hữu tư nhân xí nghiệp. Chỉ có thần Hy Chi chủ một lá bản, mọi người ở đây chỉ là cao cấp người làm công. Cứ việc thần Hy Chi chủ nhiều năm không lộ diện, rất nhiều người đã coi giáo đình là làm chính mình tài sản riêng, có thể chung quy muốn cân nhắc tín ngưỡng vấn đề, không có khả năng chân chính hóa giáo visa. gia. Xuất binh không có vấn đề, có thể thú nhân chính là một đám tiên điên, vừa mới kết thúc một trận chiến tranh, lại vội vã như vậy khó rặn nổi nhảy ra ngoài. Muốn giúp Quang Minh Vương Cốc Dụ vững một cái cứ điểm, không chỉ muốn cân nhắc trên quân sự vấn đề, càng chốt hay là hậu cần. Trên đảo nguyên duy nhất cỡ lớn bến cảng, trước mắt tại phở giữ tờ hộ Vương quốc khống chế bên trong, chúng ta muốn vận chuyển vật tư đi qua, gần nhất lộ tuyến chính là từ bên kia trung chuyển. Muốn bảo trụ Quang Minh Vương quốc, toàn này bến cảng cũng nhất định phải bảo trụ. Cái này cần các quốc gia đi ra lực, chỉ riêng chúng ta một nhà độ khó thật sự là quá lớn. Nghe gạo giờ phân tích, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Từ trên địa đồ có thể thấy được, muốn bảo trụ hậu cần tuyến, thế mà so bảo trụ Quang Minh Vương quốc còn muốn phiền phức. Cỡ lớn khẩu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lần trước chiến tranh chung đại lục các nước đều là thông qua loại này bến cảng chuyển vận vật tư chiến lược. Hoàn thành đối với thú nhân đế quốc chiến lược đa kích. Ăn một lần thua thiệt, thú nhân không có khả năng không hấp thụ giáo huấn. Chỉ cần người cầm quyền đầu hốc không lốc, đều sẽ dốc hết toàn lực cầm xuống tòa này bến cảng. Muốn bảo trụ bến cảng, chính không được một trận huyết chiến. Nếu là không coi chừng đem chàng diện làm lớn, đem thú nhân đại quân chủ lực hấp dẫn tới, vậy liền vô có làm lợi án phạt Vương quốc. Vì một cái Quang Minh Vương quốc, đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên đến tuột cũng có đáng giá hay không? Mọi người tại nội tâm chỗ sâu cũng cân nhắc. Trước phái ra 50,000 hiệp binh, giúp Quang Minh Vương quốc ổn định lòng người. Thừa dịp chiến hỏa còn không có tới, cơ khả năng hướng Quang Minh Vương quốc chuyển vận vật tư. Vô luận cuối cùng lựa chọn thế nào, Quang Minh Vương quốc bảo vệ chiến đều là nhất định phải đánh." Tí Hộ Bảy bất đắc dĩ nói, "Hiện tại đã không phải là giáo đình chúa tế hết thể thời đại, đại lục thông hành quy tắc cho chơi, bọn hắn cũng nhất định phải tuân thủ. Giữ vững một cái cứ điểm, bảo trụ Quang Minh Vương quốc pháp chế, làm hậu kỳ phản công thu phục mất đất đặt vương cơ sở, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vứt bỏ cơ nghiệp tổ chức chính phủ lưu vong, chờ sau khi chiến đấu nhân tộc liên minh duy trì phục hồi cũng là một lựa chọn, nhưng cái này nhất định phải thu mạch được các phe tán thành mới được." Công nhận tiêu chuẩn vô cùng đơn giản. Nhìn trong lúc chiến tranh sức chống cự độ, nhất là Quang Minh Vương quốc loại này mới sáng lập quốc gia, ngay tại lúc này càng cần hơn biểu hiện tốt một chút, không xuất ra trói sáng chiến tích đến, nhưng không có biện pháp phục chúng. Tương tự một màn, đồng thời tại đại lục các nơi triển diễn, có dư lực cung cấp trợ giúp đại lục các quyền quý, đều đại cân nhắc muốn hay không tiếp tục hướng trên đại thảo nguyên đầu nhập lực lượng. Nếu mà so sánh, gặp tinh linh tộc cùng thượng cổ di tộc quy hiệp quốc gia, liền muốn khổ bức được nhiều. Mặc dù đại lục quý tộc là một nhà, nhưng bọn hắn độc lập đi ra thời gian chung quy là quá dài, huyết thống thân tình ước bằng không. Cho dù là bản gia Cung liền còn lại một chút hương hòa tình, thua xa thảo nguyên thất quốc loại này vừa phân đi ra như tử, cháu trai, huynh đệ thân cận, không có tình cảm, đơn thuần từ lợi ích góp độ xuất phát, mọi người liền phản phất không thấy được bọn hắn thư cầu viện đồng dạng. Chư miệng bên trên hứa hẹn xuất binh viện trợ bên ngoài, trên thực chất hành động nữa chút đều không có. Áp lực thông qua nhân tộc liên minh nghị hội, dần dần chuyển tới Bắc Đại lục các quốc gia trên thân. Trung Nam bộ các quốc gia có thể mặc kệ, bọn hắn những này hàng xóm lại không thể ngồi yên không lý đến. Tuy ý tiền tuyến các gia sụp đổ, chiến chẳng mấy chốc sẽ đốt tới nhà mình trên đầu, ai cũng không có cách nào chỉ lo thân mình. Xác định nhân tộc liên minh không trông cậy được vào về sau, các quốc gia nhau nhau đưa ánh mắt về phía án phạ Vương quốc, chờ đợi lấy cái này, Bắc Đại Lục lao đại xuất ra phương án tới. Làm Vương quốc quân phương thành viên hội tâm mộ trong, Hưu Ẩn cũng lấy được tài liệu trực tiếp. Dù là rời xa Vương đô, hắn cũng có thể cảm nhận được một đám vương công đám đại thần thời khắc này buồn rĩ giở ở Arum. Xuất binh cùng không xuất binh, hoàn toàn là lưỡng nan lựa chọn. Dù là trước đó làm ra ngắm nhìn quyết định, bức bách tại thế cục bây giờ cùng quốc tế áp lực, bọn hắn cũng không thể không lựa chọn lần nữa. Không có lần nữa tổ chức hội nghị thương thảo, cũng đủ để chứng minh Vương quốc cao tầng có đảm đường, chính mình đem áp lực tiếp nhận. Biết thì biết, Hu Ẩn Ngẩn mới sẽ không đi ra chủ động ôm trách nhiệm. Trong tương lai phát triển không xác định tình huống giới, làm ra bật luận là quyết sách gì cũng có thể là sai. Cầm trước đó quý tộc hội nghị kết quả khi quyết sách, xảy ra vấn đề mọi người còn có thể cùng một chỗ gánh chịu. Nếu là tự tiện sửa đổi quyết sách, đưa tới vấn đề gì đều được một mình gánh chịu hậu quả. Theo thói quen đem văn bản tài liệu tiêu hủy đi, Hu Ẩn Ngẩn tựa như người không việc gì một dạng, tiếp tục làm việc lục trong lãnh địa sự vật. Bá tướng đại nhân, coi họ tự tức tới chơi. Trong thanh âm từ vang lên bên hai, Hu Ẩn Ngẩn mỉm cười nói ra, mời hắn đến sảnh phòng hơi chút nghỉ ngơi, ta sau đó liền đến. Trực giác nói cho hắn biết, đây là trước mặt nguy đồ phát sinh tác dụng. Chính là không biết đạo hải chiến kết quả, cuối cùng đến tụt cùng là ai thắng ai thua. Coi họ, đã lâu không gặp. Thuở hơn một mặt nhiệt tình chào mời nói. Giữa hai người giao tế kỳ thật cũng không nhiều, liền xem như hướng vẻ ở sở tổng đốc cáo một lần hắt trạng bên ngoài, đó cũng là xuất phát từ hảo ý, vì để tránh cho có vị này hảo bằng hữu nộ nhập là đuối, hắn hoàn toàn không trở ngại. Quả thật có chút thời gian không gặp, bá tước các hạ vẫn là như vậy phong thái chiếu người, quả thực là làm người hâm mộ. Chương 659. Coi họ ra vẻ cảm khái nói ra, Hắn đối với hủ ở Ẩn Cảm Quan rất là phức tạp, đã trải qua mấy cái giai đoạn, đầu tiên là kinh bị, tiếp theo là mật thiết chú ý, lại xuống tới là kiều thị, cho tới bây giờ càng nhiều chỉ có thể là ngưỡng mộ. Ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn, tổng đốc các hạ thế nhưng là đem trong hành tình chính vụ đều giao cho người xử lý. Lần này tới, nên không phải trùng hợp đi ngang qua a. ở Ẩn nửa đùa nửa thật nói. Đông Nam hành tình bên trong chính vụ xác thực không ít, có thể đại bộ phận đều là không có ý nghĩa lặp lại vụn vặt, duy nhất cần quan tâm chỉ có đầu kia kiến thiết bên trong huyết nguyện phòng tuyến không giống với địa khu khác quý tộc, có thể linh động, ảnh phạm vương quốc quý tộc càng ưa thích nhận lý lẽ thứ nhắc, nhận định hạt xâm vương quốc uy hiếp đến đông nam hành tinh an toàn, cho dù là đại lục. Chiến tranh bạc phát, phong tuyến thi công đều không có dừng lại. Đương nhiên, dám như thế tùy hứng dày vỏ, cũng liền giàu có đông nam hành tinh một nhà. Vốn chính là vương quốc giàu có nhất hành tinh, trước đó không lâu lại tăng lên một tòa cỡ lớn ma tinh khoáng, mọi người có tiền vốn một mặt chuẩn bị chiến đấu, một mặt thi công. Huống chỉ xây dựng huyết nguyện tuyên, bản thân liền là đối với ma tốt nhất chế lập. Mỗi ngày đều có đại lượng sức lao động điều động, nếu là không đi thống kê, rất khó phát hiện dị tượng. Tu a ân cống hiến chỉ kia nô lệ thú nhân, hiện tại đã từ phía quan phương trên số liệu bị xóa đi. Trên mặt nổi cho ra lý do là không quen khí hậu, ôn lịch, công trình đổ uốn. Trên thực tế cả đám đều tiến nhập hầm ng hồ, giải tỏa nghề nghiệp mới. Trừ phi ma tình khoáng đánh mất khai thác giá trị, không phải vậy bọn hắn rất khó lại xuất hiện tại ngoại giới trong tầm mắt. Bá tước các hạ, ta lần này tới là xin ngài giúp bật địu. Một cỗ thần bí hải tặc đột nhiên xuất hiện tại Đông Nam Dương Hải, cùng hải quân một trận. Trước mắt chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm mặt biển, đại khái khóa chặt vị trí của địch nhân tại Độc vực. Nghe đến ba tức đại nhân cũng đã được nghe nói, nơi đây lưu lại nghe đồn. Vì rút ra ưu ác tính này, còn Đông Nam duyên hải một cái thanh tịnh, xin mời ba tức các hạ xuất thủ tương trợ. Còi họ tử tức tiếng nói vừa xuống đất, hô hở ồn liền rơi vào trong trầm. Tương. Độc Long đảo truyền thuyết, tại Đông Nam hành tình thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Cổ Lao tương truyền, nơi đây chính là thượng cổ thần linh cẩm tu ác long lưu vong địa phương. Ở trên đảo độc trùng mãnh thú khắp nơi trên đất, hơi không cẩn thận liền sẽ vứt Lại có trong truyền nói, nơi đây chính là một tòa thần linh tế đàn. Thu thượng cổ đại chiến ảnh hưởng, phế xuống tới. Còn có truyền thuyết, nơi đây chính là một tòa tàng bảo điện, chôn giấu phú khả địch quốc bảo tàng. Thậm chí còn có người nói, nơi này liên thông thâm uyên cửa vào, phàm là tới gần qua người, đều sẽ gặp các loại bất hạnh. Loạn thất bát tao cố sự một đống lớn, thật giả đã không cách nào tiến hành khảo chứng, nhưng là chuyển tiến vào vùng biển này, sau đó phát sinh ngoại ý muốn sát suất, sát thực phi thường cao. Đánh giá một phen của họ tử tước, tìm không ra làm bộ thành phần, hú ơ ẩn mỉm cười. Hại tác sự kiện đều là hắn một tay chơi đùa đi ra, đích nhân mục đích là độc long đạo, trước đó căn bản là không có người biết. Trong thời gian ngắn như vậy, đàn tấn gia tộc không khả năng tương kế tiểu kế thiết hạ bấy giờ. Trên đại lục bị nhân vật thiết lập kế lừa giết long kỵ sĩ không thể nói không có, nhưng quả thực là không nhiều, đồng thời cũng đều là dương nưu. Âm mưu quỷ kế ám toán người dễ dàng, an toàn thánh giai cự long nhưng không có đơn giản như vậy. Những loài sinh vật siêu phàm, đối với nguy hiểm khí hữu giác thế nhưng là phi thường bén nhạy. Liền xem như có bẫy dập cũng vô dụng, đối với bảo tàng thần bí loại hình, hù ở Ẩn lao ra trực tiếp không thích. Tự mình phát hiện, không chừng sẽ còn đi điều tra một fan. Những người khác mời, một mực xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tham Lam là nguyên tội, Hữu có thể không tin có trên trời rơi xuống bánh có nhân, lại vừa lúc nện vào trên đầu mình cho dù là thật có bảo tàng, với hắn mà nói cũng là dại hoa trên đám. Tài phú có thể từ trong chiến tranh cứ lấy, trong chiến tranh lần trước góp nhặt tài phú, tiêu hao 78 phần, một vòng mới chiến tranh lại nhăng tới. Các loại bí thuật, chi thức truyền thừa, lục tục ngoa ngoe hắn cũng góp nhặt không ít. Mặc dù rất nhiều đều là sơ lược, nhưng khoáng đạt tầm mắt hay là đủ. Cung tồn tại Đông Nam hành tỉnh La lột, đãn tấn gia tộc không có khả năng không biết, cẩn thận hủ ở ẩn lao ra xưa nay không cùng người đội tẩm bảo. Không tiến vào địa cung, bí cảnh, vẹn vẹn chỉ là ở bên ngoài Lăng lư, muốn phục kích một tên long ký sĩ, đơn giản chính là nằm mơ. Năm đó, phản kích thú nhân thời điểm, Nhân tộc Liên minh tổ chức đại đội cao thủ đi qua phục kích mẹ xỉm, đều để hắn cho chạy trốn. Đừng nhìn thời gian chỉ mới qua 2 3 năm, mẹ xỉm thực lực lại là xưa đâu bằng nay. Gặp được đồng dạng đội hình địch nhân, liền xem như đánh không thắng, cũng sẽ không giống năm đó chật vật như vậy. Buông xuống cự long thần tượng bao quần áo, học tập bẻ ở sở tởm côn đấu pháp, thậm chí còn có khả năng theo đôi đội ngũ hoàn thành phản sát. Huống chỉ, thế cục trước mắt cũng không phải ra tay với hắn thời cơ tốt. Thật muốn hạ độc thủ, cũng hẳn là lựa chọn đại lục chiến tranh kết thúc qua đi. So sánh dị tộc mà nói, ở cho là mình vị này thanh niên năm tốt, còn không có như vậy có thể kéo tụ hận. Còn họ tự tức yên tâm, đã kích hải tặc người người đều có trách nhiệm. Nếu những hải tặc này xuất hiện ở Đông Nam duyên hải, đó chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Chỉ là Bắc Đại lục hải vực đã ngầm khắp nơi trên đất, còn thường xuyên có ma thú ẩn hiện, nếu là không quen thuộc đường biển, thuyền rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Những này làm quen không làm sinh hải tặc, chạy tới làm gì? Liền xem như phát sinh biến cố, muốn di chuyển hang ổ tránh đầu sóng ngọn gió, vậy cũng hẳn là điệu thấp làm được a. Hu Ẩn biết mà còn hỏi. Người ta hải tặc lúc đầu rất điệu thấp, ngay cả ngư dân đều chẳng muốn để ý tới. Tiếp rằng có hắn hắc thủ phía sau màn này, để đám hải điệu thấp không nổi lẫn nhau dính vào máu, lại không dám cho thấy thân phận hòa đàm, vậy cũng chỉ có thể đánh rơi xuống. Việc này chúng ta cũng đang điều tra bên trong, phát hiện trước nhất bọn hắn tung tích chính là một chiếc quân tuần tra hạm, hẳn là đề ra nghi vấn thời điểm phát sinh xung đột. Viện binh đến chiến trường lúc, quân hạm đã chìm vào biển cả. Ở trên biển truy đổi giao thủ một phen, bởi vì màn đêm buông xuống không thể không dừng bước lại. Độc Long đảo hải vượt tường xuyên mê vụ ba phủ, thôi không cẩn thận liền sẽ phát sinh nguy hướng, muốn tìm được bọn hắn điểm dừng chân cũng không dễ dàng. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể xin nhờ bá tức các hạ xuất thủ. Còi họ tử tức một mặt chân thành giải thích nói, trước mặt nội dung đều là thật, đàn tấn gia tộc hiện tại cũng ở vào mơ hồ trạng thái, hoàn toàn không biết chỉ này ngoại lai hộ hải tặc dựa vào cái gì dám đối với nhà mình quân hạm ra tay. Xung đột nguyên nhân cũng thuần túy là suy đoán. Dù sao, người trong cuộc đều đã gặp thần hát chỉ chủ, muốn điều tra trừ phi bắt được hải tặc người sống. Phía sau độc long đảo mây mù tràn ngập, không nên tìm tới địch nhân điểm dừng chân, vậy liền thuần túy là lấy có. Thế giới siêu phàm bên trong, chỉ cần đạn tấn gia tộc nguyện ý, hoàn toàn có năng lực trong thời gian ngắn thanh lý một vùng khu vực mê vụ. Phiền là phiền toái một chút nhị nhưng là so sánh thiếu hắn một cái nhân tình, rõ ràng là phiền bá một chút mà càng kinh tế. Rõ ràng như vậy lấy lòng, nếu là còn nhìn không ra, Hu Ân liền có thể không cần tại trên chính đàn la lột. Trên tranh lần nữa bộc phát, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Hán vị này ván đã đóng tuyển tổng chỉ huy quan, ở trong mắt rất nhiều người đã có rất cao giá trị. Tới tận lực bầu vữu quan hệ, đàn tấn gia tộc không phải nhà thứ nhất, đồng dạng cũng sẽ không là cuối cùng một nhà. Không có khai thác hành động, đây chẳng qua là bởi vì chưa tìm tới một cái thích hợp để vào. Nếu là có cơ hội, tất cả mọi người hy vọng có thể sớm cùng tổng chỉ huy quan tạo mối quan hệ. Không hy vọng xa vời có thể đạt được bao nhiêu chú ý, tối thiểu có thể tránh cho ở trên chiến trường bị tận lực nhắm vào. Chương 660, Vũ Linh Truyện. Chương 396, Vũ Linh Truyện. Trên chiến trường binh quý thần tốc, đáp ứng đằng sau không có kéo dài, Hu Ẩn trực tiếp mang theo có lên đường, bay thẳng hướng về phía Hẹn Sơn Cảng. Nhìn xem đàn tần gia tộc tụ lại hải quân hạm đội, Hu Ẩn hâm mộ đều nhanh phải chạy nước miếng. Nhất đẳng chiến đấu hạng 2 chiếc, 3000 tấn trở lên, nhị đẳng chiến đấu hạng 5 chiếc, 2000 tấn trở lên, tam đẳng chiến đấu hạng 13 chiếc, 1000 tấn trở lên, có khác các loại phụ trợ quân hạm tổng cộng hơn 30 chiếc. Nhị nội hình liền biết, lúc trước hải chiến bên trong đoàn tần gia tộc bị thua thiệt không nhỏ, xem chừng phụ cận có thể điều động quân hạm, đều cho phái tới, rõ ràng là không chuẩn bị cho hải tặc lưu đường sống. Hu Ẩn không có đồng tình hải tặc tâm tư, có thể đi ra làm loại này mua bán không vốn, hai tay đều chiếm hết tội ác, toàn bộ kéo ra ngoài chặt, đều không mang theo hàng lượm. "Khoan họ, để cho các ngươi người lên đường đi." Hu Ẩn mặt không đổi sắc nói ra. Lại thế nào hâm mộ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Vạn nhất bị người xem như đồ nhà quê, vậy coi như thường nhân vật thiết lập. Đừng nhìn hạm đội quy mô không nhỏ, kỳ thật hải quân tại đoàn gia tộc địa vị cũng không cao tức là nói tại ạt lạn đại lục đại bộ phận quốc gia địa vị đều không cao, căn cơ đều ở trên đại lục, hải quân hạm đội có mạnh đến đâu, cũng không có biện pháp lên lục. Đại bộ phận quý tộc đều không coi trọng hải quân phát triển, đám tấn gia tộc có thể xuất ra đội hình như vậy, chủ yếu là trên biển mẫu rủi cần. Đối với Hủ Ơn mà nói, muốn làm ra một chỉ hạm đội như vậy, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần bỏ được hướng bên trong lệ tiền, công sức 2, 3 năm liền có thể đem thuyền cho tạo ra đền, phiền phức chính là không thể thao túng quân hạm quân binh. Từ Vương trong tay lấy được đám kia thủy thủ, chỉ có thể nói có thể đem quân hạm mở, thể tố chất cũng không cao. Cái này mang ý nghĩa, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Sơn địa Linh Hải Quân hạm đội cũng chỉ là hàng mẫu. Ỷ vào thuyền kiên pháo lợi, khi dễ một chút cỗ nhỏ hải tặc, xem chừng không có bao nhiêu vấn đề. Gặp quân chính quy, vậy liền bị kịch. Sắc mặt trắng bệnh cỏ sông hù ở ở điểm một cái, chống mặt đối với nam tử trung niên phân phó nói, bị rổng tốc phụ, hạ lệnh hạm đội lên đường đi. Vừa mới dứt lời, liền trực tiếp ở trên thuyền nói ra. Hiển nhiên, cự Long tọa kỵ không phải tốt như vậy cỏ. Nhận treo cỏ tử tước, toàn bộ hành trình đều đang tìm kiếm trong kích thích. Có lần này khó quên lữ trình, hắn cũng không tiếp tục nghĩ đến lần thứ 2. Mạch Sim là có tính tình. Long kỵ sĩ đãi ngộ, không phải ai đều có thể hưởng thụ được, trừ phi đem tiền thêm đúng chỗ. Không kịp nói ra tiền, liền trực tiếp liền lên đường, đãi ngộ đương nhiên tốt không đến đi đâu. Nguyên bản Hủ ở ơn còn muốn giúp họ tranh thủ một chút, về sau cân nhắc đến đàm luận tiền tổn thương cảm tình, dứt khoát để chính hắn lựa chọn cưới sư thiếu hay là cưới Cự Long. Tuổi nhỏ có họ tư tước, phi thường bất hạnh lựa chọn người sau. Trở về cùng đám tiểu đồng bọn thổi như bức đề tài câu chuyện có, chỉ là trả ra đại giới có chút lớn. Một chút khúc nhạc ngắn, không ảnh hưởng tới chuyến này. Tại trên thanh nẹp cảm thụ một chút biển cả mị lực về sau, Hu Er gần quả quyết đi khoan thuyền. Vốn là muốn hạm chỉ huy đội tung hành thứ hải, tiếp rằng sóng gió quá lớn chịu không được dày vỏ, không không được lấy tiêu kế hoạch. Có lẽ là vì thời gian đang gấp, ma pháp trận đã toàn lực khu động, cụ thể đi thuyền tốc độ không có công phu đo lường tính toán. Vẹn vẹn chỉ là cảm thụ một phen, Hu Er liền biết nhà mình trước kia còn tại bờ trượt bên trên quân hạm, chỉnh thể tính năng đã rơi ở phía sau. Thời đại tại tiến bộ, kỹ thuật tại thay đổi. Hu Er đột nhiên minh bạch, người của giáo đình năm đó giao dịch kỹ thuật, vì sao như vậy sảng khoái. Rõ ràng chính là khi dễ sơn điệu lĩnh một nghèo hai trắng, chờ hắn hoàn thành ban sơ tích lũy ban đầu đằng sau. Lúc đầu tiên tiến kỹ thuật đã biến thành rất lại phía sau kỹ thuật. Trên thực tế, thời gian qua nhiều năm như vậy, Hù Ẩn vẫn không thể nào tiêu hóa hết năm đó cầm tới tay kỹ thuật. Sát Tử nói, tất cả tạo thuyền kỹ thuật tư liệu đều yên lặng tại trong khu phòng, không người hỏi thăm. Cho dù là lấy được bật hai xưởng đóng tàu đằng sau, vẫn là không có biện pháp đi tiêu hóa. Phong kiến lãnh chúa thời đại nhân khẩu lưu động phi thường nhỏ, tràn ngập đại lượng tiếng địa phương đặc sắc thuật ngữ chuyên nghiệp tư liệu, địa lĩnh bản là không có người có thể nhìn hiểu. Nếu là không có mua được bự xưởng đóng tàu, không chừng đang ép gấp tình huống dưới, Ẩn thật có khả năng chạy tới giáo xưởng đóng tàu bên trong bắt người. Hiện tại không cần, thời khắc này sơn địa lĩnh chỉ riêng tiêu hóa bất hai sườn đóng tàu đều cần thời gian, không cần thiết vội vã đi giải mã những này tạo truyền tư nhân liệu. Atlant đại lục tạo truyền lý niệm chiến lệch, vẫn là vô cùng lớn. Có ma pháp cái này đặc thù nhân tố gia nhập, mọi người rất khó tại trên kỹ thuật đạt thành trung nhân thức. Dù sao, nơi này không nói khoa học. Tạo truyền lý niệm chất lượng tốt xấu, tiền kỳ thi công chỉ chiếm một phần. Nhỏ, phía sau ma pháp trận, ma tỉnh pháo các loại nguyên bộ công trình mới là tính quyết định nhân tố. Các loại nhìn như không hợp lý, không khoa học bố cục, phối hợp lên siêu phẩm nhân tố, hết thảy đều có thể trở nên tuật trương không làm rõ ràng được liền gia nhập, khu ở ẩn cũng không phải tạo người trèo thuyền chính sư, không đáng ở trên đây cùng chết. Man hồ tử, người đang dở trò quỷ gì? Vì sao trong mê vụ xuyên qua thời gian lâu như vậy, còn không có có thể tìm tới Độc Long đảo? Thân mang tư tế bảo lão giả nghiêm nghị khiển trách. Atlant đại lục mặc dù không có đường ven biển mà nói, nhưng mọi người hay là chấp nhận tới gần ai hải vực, liền là ai nhà phạm vi thế lực. Độc Long đảo hải vực, khoảng cách gần nhất quốc gia chính là Án Phạ Vương quốc, nơi này tự nhiên bị người Án Phạ coi là nhà mình phạm vi thế lực. Bởi vì nơi đây khuyết thiếu kinh tế lợi ích, thuyền lại dễ dàng lạc hướng ở trong đó bị người coi là nơi chẳng lành, Ảnh Phạ Vương quốc cũng không thèm để ý độc Long Đạo. Nếu là len lén tới, tùy tiện bọn hắn làm sao dày vò, xem chừng cũng sẽ không có người biết. Đáng tiếc phía trước cùng đạn tần gia tộc Hải quân làm một khung, đem tự thân phá tan lộ đứng lên. Nếu là không nhanh lên một chút đem làm xong việc rời đi, chờ đối phương phản ứng lại, bọn hắn muốn rời khỏi liền không có đơn giản như vậy. Đại nhân, độc Long đảo Hải vực lại tên mê vụ Hải vực, mê mụ phạm vi bao phủ nghe nói mấy chục vạn cây số bông, toàn bộ khu vực liền một hòn đảo, ngay cả tham chiếu tọa độ đều không có. Ở chỗ này, người bình thường ánh mắt không đủ trăm mét. Phóng nhãn tứ phương, tất cả đều là tối tăm mở mịt một mảnh, chuyên tiến vào vùng biển này về sau, dễ dàng nhất mất phương hướng, có thể hay không đến trong truyền thuyết độc long đạo, hoàn toàn cần nhờ vận khí. Năm đó, ta ngộ nhận nơi đây có thể bình an rời đi, hoàn toàn là thần hát chỉ chủ phù hộ. Man hồ tử vội vàng tiến hành giải thích nói, vì chứng thực chính mình tận lực, đang khi nói chuyện hắn còn cầm hải đồ, chỉ chỉ sắp bị bắt cho tóc. Tư thế lao giả đang chuẩn bị nổi giận, lại bị sau lưng một người trung niên kỵ sĩ cho kéo lại. Tại loại chỗ đặc tù này, trước mắt hải tặc nhưng so sánh bọn hắn đám cao thủ này đáng tin cậy. Nếu là không coi Trừng mê thất tại nơi này, Cho dù là bọn họ những đại lục này cường giả đỉnh cao, đồng dạng có khả năng vứt bỏ mạo nhỏ. "Tốt, Joseph. Làm thập đại hiểm địa một trong, Độc Long đảo nếu là dễ dàng như vậy tìm tới, cũng không có danh tiếng lớn như vậy. Man Hồ Tử, dựa theo kinh nghiệm của ngươi tiếp tục tìm kiếm. 7 ngày sau đó, nếu là còn không có tìm tới Độc Long đảo, chúng ta chưa hết đi rời đi vùng biển này." Dễ Joseph một mặt hiện lành nói ra. Chỉ là một màn này rơi vào Man Hồ Tử trong mắt, lại so vừa rồi tư tế lao giả răn dạy còn muốn đáng sợ. Tối thiểu nhất người trước hay là người bình thường, người sau thuần túy chính là một người điên. Giáo đình khổ tu sĩ, tại người bình thường trong mắt đều là một đám tín ngưỡng thành kính, đạo đức cao thượng, làm người khiêm tốn, ghét ác như cứu. Đạo đức người hoàn mỹ, có thể đi theo giáo đình lẫn vào man hồ tử, phi thường rõ ràng đây hết thảy đều là giả tượng. Khổ tu sĩ thật cao thượng như vậy, giáo đình cũng không có nhiều như vậy tàng ô nặc cấu. Tín ngưỡng thành kính là không giả, mặt khác đều là hư cấu đi ra. Đại bộ phận khổ tu sĩ đều là tiên điên, đem sinh mệnh hết thảy đều hiến tặng cho thần linh, đầy đầu đều là thần hy chi chủ vương. Hiện tại dễ nói chuyện, đó là bởi vì hắn là trên đại lục số lượng không nhiều tiến vào độc long đạo, còn có thể còn sống đi ra người.